trương một t ớ i ngươi xem một chút xử lý như thế nào trương 1 8 t t ớ i ngươi xem một chút xử lý như thế nào t ố n g d u ệ mang theo chu vi vân trở về thời điểm lưu lực mặt không còn chút máu cả người như là từ trong nước s á c h đi ra tựa như cái chán không ngừng ra bên ngoài đổ m ồ hôi nhưng ngoài ý liệu là không có gì ẩu đả vết tích duy nhất máu ứ động chính là hắn cơ ra quyền kia kế tiếp hắn thành thật nói cái gì đều gật đầu tại chỗ liền đạt tới hòa giải h i ệ p nghị không truy cứu nữa la mạch tại tiệm cơm rồi hắn canh nóng sự tình lưu lực phụ mẫu tại gia tộc làm ở siêu thị nhỏ hắn hứa hẹn lập tức làm nghỉ học đồng thời ký phần giấy vay nợ đệ xuống thủ ấn cho thấy chính mình cho mượn 300 vạn cho vay, chỉ cần hắn trở lại Mado, c h u chính hùng công ty lập tức có thể yêu cầu tiền nợ, còn để lại thẻ căn cước bạn sao c ù n g cầm trong tay thẻ căn cước ảnh chủ ký văn điện, biểu thị chính mình hoàn toàn tự nguyện, tuyệt đối hiểu rõ tình hình. Sự tình sau khi kết thúc, Tống Duệ đem Chu Vi Vân nhét lên xe, thừa tao điện ngầm đi tới quán cà phê, đem cửa cuốn kéo đến một nửa, người thì ngồi ở bên trong thờ p h ạ t mà quét dọn. ở đây nhanh một tuần không có mở cửa, vốn là muốn tới đếm thử h ắ c đạo cà phê đám người kia tâm tư cũng phai nhạt, bởi vậy tại nhan dịch phỉ kéo cửa c ó lúc, trong tiệm là t r ố n g rông một mảnh, nàng kéo cái ghế ngồi xuống. Ngươi tại sao không có tinh thần bộ dáng, lại có người cho ngươi bỏ thuốc sao? Ta rất tốt ta, đại thu được báo, chỉ là ta hai mắt mở ra, lời nói giống như muốn đánh người. Đây là câu rất qua loa lấy lệ mà nói, nhan dịch phỉ cũng rất chăm chỉ, để cho hắn tại quầy ba đứng vững, tự mình đi đi qua xem cẩn thận đánh giá đối phương. Gương mặt này nàng luôn cảm thấy xem không đủ ở ngoài sáng dưới ánh đèn lại có phát hiện mới. Hắn lông mi cùng lông mày một dạng đen, rất quy tắc hướng xuống n g lên, ở ngay trước mắt vạch ra một đạo hất tuyến, lại bởi vì xem người không cúi đầu, nửa bông t h ó con mắt, lúc nào cũng một bức từ chìm vào hôn mê trong mộng tỉnh lại bộ dáng. có lẽ ở người khác trong mắt là rất khinh miệt Lưu Minh Dạng Tống Duệ bị nàng nhìn như vậy không được tự nhiên liền cúi đầu xuống nhìn nàng lại hướng xuống mong Nhan Dịch Phỉ ngồi xuống ghế hỏi ta xem qua hai người các ngươi đ ặ t thành hiệp nghị ngươi hẳn là để cho hắn ra một cái 20 vạn Lưu Lực là cái không có người lãnh đạo cỏ đầu tường trong nhà còn có người tỷ tỷ phụ mâu ở trên người hắn mong đợi rất cao lần này trở về tạm nghỉ học có hắn dễ chịu Nhan Dịch Phỉ cười cười nói ngươi không cùng hắn đòi tiền hắn thì sẽ không về nhà nói chuyện này đoán chừng đi địa phương khác đánh một chút công việc lừa gạt lừa gạt hai người đang khi nói chuyện Nhan Dịch Phỉ điện thoại di động đều đây là nàng công tác dụng dây số, bây giờ là 4 điểm không đến. Theo lý mà nói nàng bây giờ hẳn là lưu lại đức thuận cao ố c làm việc, lúc này lại vụng trộm chạy ra ngoài, việc làm tự nhiên là tìm tới cửa. Sau khi tiếp thông, hoàng bí thư dùng rất cung kính ngựa khí nói m a r kết tinh phó bộ trưởng đồng thành nang tay phía dưới có cái khu vực quản lý, họ vương, cố ý đến tìm nàng nói có chuyện muốn lên báo. nhan dịch phỉ hỏi ngược lại, chính hắn tới tìm ta làm cái gì, đây không phải vượt cấp báo cáo sao, hắn cùng họ đồng náo mâu thuẫn gì? hoàng bí thư nói. cụ thể sự tình gì ta cũng không có hỏi nhưng ta xem hắn cầm cái túi văn kiện hơn nữa còn là lén lút đến tìm ngài ta cảm thấy tóm lại là có cái gì đại sự bây giờ sóng lớn bị khai trừ bộ kinh doanh quyền hạn tạm thời do đồng thành bình tiếp quản bộ trưởng vị trí còn chưa xác định đại gia tâm tư có chút linh hoạt nhan dịch phỉ cút máy điện thoại nghiêm túc nghĩ một lát sóng lớn vừa đi vị trí chống chỗ ra bộ kinh doanh giải vị trí biến động nàn có thể toàn quyền phụ trách xem như hà nhã đình sự kiện lấy được chỗ tốt theo lý mà nói hẳn là đi ở giữa bộ tiền bạn từ phía dưới đi lên nổi người chuyện đương nhiên chính là do đồng thành bình tiếp nhận nhưng gia hỏa này tại lần trước cổ đông hội nghị lúc g i ữ im lặng cũng không tỏ thái độ, đơn giản là sóng lớn đi h ắ n có thể đắc lợi cho dù chỉ có thể tại vị này đưa bên trên chờ 2-3 năm, vốn lấy bộ trưởng về hưu đãi ngộ thế nhưng là so phó bộ trưởng tốt hơn một đoạn, nguyên bản hắn hẳn là cùng mình cùng một trận chiến tuyến nhưng cuối cùng lại làm r ù a đen rút. đâu, không nói một câu, xem ra cái mông vẫn là tại phụ thân bên kia. như vậy đồng thành bình nàng cũng sẽ không ủng hộ, đi gặp vị này họ trường cũng tốt, xem hắn trong tay có cái gì hàng, có thể đem họ đ ồ n g kéo xuống n a hạ quyết tâm sau, nàng đúng không đài tống r ồ i nói, đóng cửa tiệm ta có chuyện muốn đi xử lý xuống, ngươi theo ta cùng một chỗ về công ty, sau khi tan việc chúng ta cùng đi ăn cơm. Đây là chân thật đáng tin mệnh lệnh ngư khí, Tống Duệ chắc chắn sẽ không x c h ý kiến phản đối. Hắn đem thủy cùng điện đều kiểm tra một lần, quét xuống cho bụi, thay quần áo xong liền theo lên xe. Xe nhẹ đường quen đi vào Đức Thuận Đại lâu, lại treo lên một chút trốn trốn t r a n h t r a n h ánh mắt tiến vào văn phòng. Tống Duệ cùng bên ngoài phòng làm việc chờ lấy hoàng bí thư lên tiếng chào, đại đại liệt liệt ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Đức Thuận công ty CEO cầm lấy trước bàn làm việc điện thoại, nói câu, người đi hô vương quản lý đi vào. Vương quản lý như cái bị dùng lửa đốt qua cây trúc, đen đ gầy gò, tủ rũ t ú i đầu, hắn vào cửa liền thấy một cái nam nhân ngồi ở nhan tổng trước mặt ghế sofa, ă n đầy đặt nhiều nước cà c h u bi. hắn là bạn trai ta, ngươi muốn nói cái gì cứ việc giảng nhan dịch phỉ giải thích nói, đừng có lo lắng. vương quản lý coi như là một sẽ nhìn mặt mà nói chuyện người, đương nhiên thấy được nhan tổng sắc mặt không vui, chỉ là không làm rõ ràng được là chính mình quấy d ầ y nàng cùng tiểu bạn trai hẹn họ, vẫn là mình không đúng lúc vượt cấp báo cáo. cứ như vậy sướng suốt một hồi, nhan dịch phỉ liền bắt đầu xử lý lên văn kiện trên bàn, thuận tiện cầm ly lên uống một h ớ p cũng lại không nhìn hắn. vương quản lý lập tức giật mình tỉnh lại, nhan tổng đây là có chút không kiên nhẫn được nữa, cũng có biến hướng xua đuổi chính mình ý tứ, phải biết tại đại thanh triều, chủ nhân một mặt lên chén trà, khách nhân liền phải cáo tử. lúc này không giống ngày xưa, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình lại không biệt xuất một cái i á m t ớ i nha tổng lập tức liền sẽ đem hắn cho đưa ra môn. hắn đem trong tay văn kiện đặt lên bàn, t h ằ n g hắn một cái sau trực tiếp nói, nha tổng, đây là ta thu thập một chút tài liệu, đ ồ n g quản lý dùng công ty tiền đang làm tiểu kinh cố, đây là hắn báo lên hóa đơn, tiền tiêu rơi mất, nhưng đồ vật không có nhò co, kim nhạch có cái hơn 30 vạn. nha dịch phỉ cầm lấy trên bàn hóa đơn nhìn kỹ, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, chuyện này rất nghiêm trọng à, ta sẽ cẩn thận đi thăm dò, nếu là thật, đồng thành bình bên kia ta nhất định sẽ đi xử lý, còn muốn đem hắn làm thành điển hình. Vương quản lý trong nháy mắt n ố i lòng một đại khẩu khí, liên tục nói đúng. Ngươi là chung với người của công ty, không có cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Nhan d ị h Phỉ tiếp tục nói, nhưng ta hy vọng chuyện này không có ra kết quả phía trước. Ngươi ngàn vạn lần đừng dêu dao, hiểu chưa? Vương quản lý liên tục gật đầu. Tại ghế salon Tống Duệ nhìn hắn gà con mổ tóc bộ dáng, v ụ trộn hướng Nhan d ị h Phỉ giơ ngón tay cái lên, cái sau n g ắ c n g ắ c khỏe miệng liếc mắt. Ngươi đi về trước mau lên, ta còn có chuyện xử lý. Vương quản lý sau khi đi, Nhan Dịp Phỉ nhìn xem Tống Duệ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao xem kịch bộ dáng, trong lòng liền có chút khí, đem văn kiện ném qua đến hỏi đạo. Tới. Ngươi nói xem xử lý như thế nào. Trương 182 chỉnh người làm nội đấu là nhan cuối cùng sở trưởng. Trương 182 chỉnh người làm nội đấu là nhan cuối cùng sở trưởng. Tống Duệ cẩn thận chỉnh lý một phen hóa đơn, phóng tới nhan dịch p h í trước mặt. Đại bộ p h ậ n hóa đơn mở tại một năm trước, nhưng kim ngạch cũng không lớn, tổng cộng cộng lại bất quá ba năm vạn, siêu 80% i m kim ngạch tập trung ở nhan thư hồng thu mua đức hồng thời kỳ, gần một năm chỉ có rời r ạ c mấy trương. Hắn cũng không phải rất hiểu tài vụ tri thức, chỉ có thể thử nghiệm kết luận, chuyện này hẳn là không thể giả, số tiền này tập trung ở thu mua quá độ kỳ, thoạt nhìn như là lợi dụng tài sản gây dựng lãi lỗ. tài vụ giám thị chân không đang bấy lấy kim n ạ c h ta cảm thấy họ đồng khẳng định phải xử lý, nhưng không thể g i ố n g chống thua chiêng. song lớn xem như lão công nhân vừa mới bị khai trừ, đồng thành bình cũng là lập xuống công lao hãn mã nhân viên. nếu là liên tục mở đi hai người, dễ dàng làm lòng người rất lạnh. cảm thấy công ty tá ma giết lửa, hoặc là đem hắn kêu đến nói chuyện, để cho hắn sớm lấy bộ trưởng đ ã i ngộ về hưu. người nói thế nào? nhan dịch phỉ sau khi nghe xong nói, ta ngược lại cảm thấy vương quản lý không thể lưu, phải lập tức xử lý sạch. a, t ố n g duyệt kinh ngạc hỏi ngược lại vì cái gì? nhan dịch phỉ nói mà không có biểu cảm gì đạo, trung lập đến xem. Vương quản lý so đ ồ n g thành bình t h a i hỏa ngầm lớn hơn. đệ nhất, hắn làm vượt cấp tố cáo đến ta cái này, không theo quy củ tới. Lời thuyết minh hắn g i ã tâm rất lớn. Tất nhiên hắn hôm nay làm vượt cấp tố cáo đến ta cái này, về sau cha ta ném ra ngoài cảnh ô liu, hắn có phải hay không muốn vượt qua ta đi c h a t a chỗ đó tố cáo? Nàng dùng ngón tay đem hóa đơn từng chương lật qua. thứ hai, ngươi nhìn cái này thu mua quá độ kỳ hóa đơn, vương quản lý thu thập rất đủ, hắn đến cùng là thế nào bắt được? Khẳng định cùng tài vụ còn có thương khố bên kia thu x ế qua, đức t h u ẩ n bị thu mua sau, bộ tài vụ không có thay máu, liền đổi tài vụ tổng thanh tra. nhưng mà ngươi nhìn. Vương quản lý vẫn có thể cầm tới gần nhất mấy c h ư ơ n g hóa đơn tới tố cáo, lời thuyết minh trong bộ tài vụ người hắn còn tại liên hệ, tài vụ là công ty mệnh. Mệnh, những ngành khác có thể cầm tới hóa đơn, quá nguy hiểm. Tống Duệ không khỏi tán t h á n nói, người nghĩ thật đúng là nhiều, ta nhiều nhất ngay tại cân nhắc hóa đơn thật giả cùng đến cùng muốn hay không xử lý đồng thành bình. Nhan d ị c h p h ỉ lại lôi ra ba tấm hóa đơn, cái này mấy c h ư ơ n g là 5 năm trước hóa đơn, hơn nữa còn là dùng di động t r ụ mặc dù không rõ rệt nhưng nhìn vẫn có thể nhìn. Ngươi ngấm lại xem, Vương quản lý 5 năm trước ngay tại chuẩn bị hóa đơn trả thù đồng thành bình, một m ụ c tích góp cơ hội, công ty đổi c hắn vẫn là tại quan sát, bởi vì hắn cảm thấy ta là khôi lỗi, thẳng đến gần nhất một dây chuyện phát sinh, hắn mới đem hóa đơn đưa tới, loại này có thủ t t báo, lợi dụng công tâm người ta, trước mắt không thể dùng, vì cái gì? ta đã trả lời qua, cha ta đặt ở trên đầu ta, coi như ta đem họ vương dâng lên không tránh khỏi hắn được thế sau ôm lấy đuổi c à n to, t ố n g duyệt n cả c h ô bi, từ chối cho ý kiến, vụ trộm nhưng lại cảm thấy buồn cười, kỳ thực nhan dịch phỉ hoàn toàn có thể hạ quyết định, bây giờ giống xếp trước báo cáo phân tích tình huống, ngược lại làm cho chính mình giống nàng lãnh đạo, trong ấn tượng nhan tổng chính là rất đang nghi lại người lòng dạ g á c trên sân làm ăn người khác xem trọng hòa khí sinh tài nàng là thuộc về loại kia thiếu lý tàng đ a o loại kia đợi đến chân tướng phơi bày m ộ t k h ắ c này liền sẽ đem đối thủ đưa vào đi ngồi tủ quả nhiên mùi vị này vẫn là rất thuần khiết nhan tổng tiếp tục thẳng thắn nói bất kể làm cái gì sự tình nhân tâm lúc nào cũng mở rộng dạng bao quát cái công ty này ta làm muốn như vậy trước tiên ổn định vương quản lý điều hắn đi chi phí quản lý bộ cái này dễ dàng đắc tội người bộ môn trước vị đi lên động động như vậy hắn cùng đồng thành bằng p h ẳ n g mâu thuẫn liền sẽ lên cao đến trên mặt nổi còn có ta điều tra đồng thành bằng p h ẳ n g tư liệu hắn có con trai gần nhất đang tìm việc làm Hướng Đức Thuận đầu sơ yếu lý lịch, ta chuẩn bị đem con của hắn kéo vào được là mua. Sám, tất nhiên lão đồng có phần tâm này tham, con của hắn chắc chắn cũng biết đi lên con đường này, bắt được chứng cứ về sau lưu cho vương quản lý, để cho bọn hắn c h ó căn chó. Tống Duệ nghe vậy, sắc mặt không tự chủ được đen, cái này thật sự là quá mức ngon độc, không tự chủ được cái nụ, vậy bọn hắn cho căn chó, ngươi có thể có chỗ tốt gì sao? Công ty nếu là như thế đấu nữa sụp đổ, nhân tâm đều biết tán, cha ngươi vừa vặn đem ngươi đ ổ i ra khỏi cửa Nhan Dịp phỉ mỉm cười nói, công ty bên trong lão già nhiều lắm, trong tay của ta không có bất kỳ ai, vừa vặn mượn hai người tán nhau. ngay cả dây lưng thịt khai ra không ít người đến lúc đó ta lại ra mặt làm người tốt tiêu dừng đem sự tình đệ xuống mua chuộc nhân tâm cuối cùng đại gia tất cả đánh 50 lại bản về hưu về hưu đổi ca đổi ca vậy thì lợi ích tối đại hóa toàn bộ đội thành ta người nói đến nước này nàng đã rất đắc ý bây giờ là nhìn ba bước đi một bước nữa nhưng nếu là thật n h á o đến loại tình trạng này phụ thân chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn vẫn là phải nghĩ cái biện pháp thay đổi vị trí hắn lực chú ý nhưng như thế một phen suy tư nhan dịch phỉ cũng nghĩ tốt như thế nào t r ấ n an đồng thành bình bộ trưởng vị trí liền m ặ t khác nhận người trước tiên đem đồng thành bằng p h ẳ n g nhi tử kéo vào mua hàng Đây là một cái chất béo rất đủ bộ môn. Tin tưởng hắn sẽ cảm thấy đây là không được tuyển bộ trưởng đền bù, mà không phải nhan dịch p h ỉ cho hắn đ ả o một cái hồ sâu. Nghĩ tới đây, nhan dịch p h ỉ bật máy tính lên là xem t r ọ n g có liên quan bộ kinh doanh sơ yếu lý lịch tới trên thị trường tìm tới đức thuận sơ yếu lý lịch đông đảo. Năm ngày liền chọn hai người, nhưng bận tâm đồng thành bằng phẳng tồn tại. Một mực đem cuối cùng phỏng vấn áp sau, bây giờ ngược lại là một cơ hội tốt. Gọi điện thoại sau, hoàng bí thư gõ cửa đi bảo nhan dịch p h đem hai cái phỏng vấn đối tượng tư liệu từ trên mặt bàn đẩy qua. Bây giờ 4h30, ngươi hỏi thăm hai người kia có thể hay không tại trong vòng một canh giờ tới đón chịu cuối cùng phỏng vấn. Hoàng Bí Thư do dự nói, Nhan Tổng, bây giờ nhanh đến lúc tan việc, tạm thời thông báo mà nói, người mới sẽ sẽ không không đ ổ i kịp tới, có thể hay không người tại ngoại địa các loại, không đ ổ i kịp tới liền liền không có p h ỏ n g vấn cơ hội. Nhan Dịch Phỉ vừa cười vừa nói, hai mặt lúc kết thúc ta liền nhờ ngươi nói cho bọn hắn, lúc nào cũng có thể ba mặt, kỳ thực là Nhan Dịch Phỉ không quyết định chắc chắn được, lui về phía sau kéo dài thời gian, tất nhiên người tại ngoại địa, hoặc có lẽ là người tại Ma đô một giờ không đ ổ i kịp tới, vậy bọn hắn cũng không phải là rất cần phần công tác này, được thuận bộ kinh doanh dài đ ã i ngộ rất cao, không thiếu nhân tài. Hảo, vậy ta đi thông chi bọn hắn, không đầy một lát. Hoàng Bí Thư liền cáo chi hai vị nhân tài cũng tại chạy tới giữa đường, bởi vì muốn việc làm, cùng t ố n g Duệ ra ngoài ăn cơm chắc chắn là không có thời gian. t ố n g Duệ đi bên cạnh Thương Trường mua đồ ăn nhật, đi tới trước phòng làm việc kêu Nhan Dịch Phỉ mấy lần, cũng không thấy đ á p lại, liền hô: Ngươi lại không tới, cái gì cũng muốn lệnh, cần ta tới cho ngươi ăn sao? Nhan Dịch Phỉ cuối cùng từ trước bàn làm việc l ầ n đầu, phất phất tay gọi hắn tới. Ta đang suy nghĩ muốn hay không chiêu cô nàng này, Đức Thuận xưa nay chưa từng có nữ cao q u ả n duy nhất ngoại lệ chính là ta cái này trên trời rơi xuống C E O, là đi cửa sau ư ự i vào quan hệ tới, cho nên không phục ta cũng bình thường. Tống Duệ tiến tới nhìn nhan dịch phỉ trên bàn công tác sơ yếu Lý Lịch và wow, chẳng thể trách người đang do dự. Lý Lịch sơ lược này quá đẹp. Hắn thuận tay cầm trên tay gan ngông s u h i nhét vào trong miệng nhan dịch phỉ nàng một ngụm nuốt vào nhưng tâm tư đặt ở trên Lý Lịch sơ lược, không có chú ý liền mút nổi Tống Duệ ngón tay nhẹ nhàng nhấp hai cái. Trương 183, cách đâm rất tốt. Trương 183, cách đâm rất tốt. Tống Duệ t ắ t hai cái vẫn là bị nàng n g ậ m chặt cũng không để ý chỉ nói nói ra thật xấu hổ ta đại học đều không tốt nghiệp người vậy mà có thể đứng ở loại vị trí này nhìn người khác sơ yếu Lý Lịch trên Lý Lịch sơ lược nữ nhân họ tô. một chữ độc nhất một cái lôi năm nay 34 t u ổ i mở đầu ngắn gọn để phía dưới trình độ cao trung liền cử đi m a d ô trường học tốt nhất cùng nhan dịch phỉ vẫn là đồng học Singapore quốc lập đại học thạc sĩ phía trước tại một nhà khác công ty lớn ngồi vào tổng thanh tra mới thôi năm ngoái đã làm là không hẳn là sống tiểu hải đi nhan dịch phỉ hàm hàm hồ hồ nói đánh liều 10 năm lại bởi vì sinh tiểu hải từ việc làm ta không nghi ngờ năng lực làm việc của nàng bây giờ hải nghi nàng có thể hay không tại n h ậ m chức về sau bởi vì phải chiếu cố tiểu hải phân tâm công ty không phải cơ quan từ thiện càng không phải là nhà trẻ t n g d u ệ vừa cười vừa nói có chút đạo lý, nhưng vấn đề là đức thuận phía trước mới ra quay rối tình dục sự tình, chia một cái n ữ cao q u ả n không phải phù hợp dư luận mong muốn sao? Nói trở lại, nếu là bởi vì nguyên nhân này đem nàng loại bỏ, có phải hay không sẽ bị người n ắ m được cắn? Nào cái dư luận thuyết không tôn trọng nữ tính, nha dịch p h ỉ ở phương diện này rất tự tin, thân phận của ta đặt ở nơi này bên trong, ai có thể đối ta quyết định nói này nói kia? Ta tối tôn trọng nữ tính, ta đối với cùng giới lớn nhất tôn trọng, chính là không có đem các nàng xem như kẻ yếu, mà là cho các nàng bình đẳng cơ hội làm cho các nàng c h ấ t nước chân giáo đi liều mạng, đi làm người có tài t h ợ vị. ta sẽ không bởi vì công ty cần nữ cao quản mà đi tìm nữ cao quản, mà là từ giỏ dao bên trong móc ra một cái đồ ăn vừa vặn là nữ. Tống Duệ con mắt chuyển vòng hỏi, nếu là ta tới nhận lời mời, ngươi sẽ cho cái gì đánh giá? Nhan Dịch Phỉ không có trả lời, cắn hắn đầu ngón trỏ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét vòng, trong mắt chảy ra một tia nước, cũng không nhìn hắn, dùng tới miệng môi dưới bao lấy ngón tay của hắn. Trong lòng Tống Duệ nhảy một cái, đem ngón tay rút ra, miệng nàng môi còn nết, thế là đem ngón tay đổi thành miệng, hôn x o n g s a u sở một cái vết son môi, son môi bị ta hôn rơi mất. Đợi chút nữa chăn thử người nhìn thấy nên làm cái gì? vậy ta để cho phỏng vấn đưa lương về phía ta. nhan dịch phỉ khẽ cười nói, ta gần nhất ở văn phòng n g ồ i rất nhớ ngươi, ta cho ngươi tại trong đại lâu mua một cái cửa hàng, ngươi tới nơi này bán cà phê như thế nào? vậy ta muốn bán quý một điểm, ngươi bên này tất cả đều là bạch lĩnh cùng tinh anh. câu nói này ngược lại là nhắc nhở nhan dịch phỉ công ty bên trong bạch lĩnh nữ tính quá nhiều, trang dung lại rất tinh x ả o so ga điện ngầm loạn nhiều nàng lắc đầu phủ định trước đây chủ ý, thôi được rồi, ta mua không nổi hơn giá cà phê, ta gần nhất có loại cảm giác rất kỳ quái, ngươi ở trước mặt ta nói chuyện thật giống như đang câu dẫn ta. t ố n g d u ệ t r n g to mắt a một tiếng. nếu như không phải là vì hôn, ngươi tại sao muốn nói chuyện với ta đâu? vậy ngươi ý là ta không thể cùng người khác nói chuyện hiếm? Tống Duệ không hiểu nói, cái này quá bá đạo a. Nhan Dịch Phỉ cười bổ nhào vào trong ngực hắn, giải khai hắn áo khoác lỗ hổng, chậm tay chậm hướng bên trong t r ư ợ n ta nghiêm túc nghĩ qua, một mực ở riêng không phải biện pháp, hai ngày nữa vinh thịnh sự tình xử lý xong, ta liền đem ngươi mang về cha ta bên kia, chúng ta ngủ cùng chỗ a. Tống Duệ có rất nhiều sự tình muốn nói, nhưng luôn cảm thấy nói không nên lời, hai người cũng không có nói gì, tiếng hít thở lại là dần dần tăng thêm, Nhan Dịch Phỉ lại gần ghé vào lỗ tai hắn nói, phòng làm việc của ta đằng sau có cái phòng nhỏ. bên trong có trương ta nghỉ ngơi giường, ngươi muốn tham quan một chút sao? nhưng vào lúc này cửa bị gõ, bên ngoài truyền đến hoàng bí thư âm thanh, nhan tổng, hai vị tới nhận lời mời nhân tài đến. nhan dịch phỉ mất hết can đảm mà nhắm mắt lại, làm bộ không nghe thấy, nàng cho là mình có tư cách bày cái này p h ổ tốn thêm cái 30 phút, lý do cũng là có sẵn, nói tại cùng vinh thịnh bên kia mở video hội nghị, t ố n g duyệt lại cười néo h néo h mặt của nàng, giống r ô tiểu h à i tử nói, mau đi đi, hoặc là buổi tối đừng trở về. phỏng vấn hai người kỳ thực chờ ở bên ngoài rất lâu, hoàng bí thư là cái nhân tình. đương nhiên biết nhan tổng bạn trai ở văn phòng không thể tùy ý quấy i à y chỉ từ chối nói si yêu có ý tứ là để cho hai người trước tiên đánh cái đối mặt đợi lâu 20 phút mới đập đập môn nhan dịch phỉ đi tới sau thần sắc không có thay đổi gì nhưng trên môi son môi phai nhạt không thiếu phỏng vấn giả nhìn không ra hoàng bí thư là nàng tiếp thân người rất nhanh liền ý thức được điểm ấy bây giờ đặc biệt muốn cho mình hai cái to m ồ m n trước t i ế n đến chính là số lầy nhan dịch phỉ nhìn đối phương m ộ i mắt ngón áp út có n h ấ c l ớ i mang theo mắt cuốn thâm túi đầu lúc vô ý thức dùng cánh tay che ngực hết thảy chi tiết đều thuyết minh nàng phỏng đoán không tệ vị này phía trước cao quản vừa mới sinh con trở về bởi vậy nhan dịch phỉ đánh đòn p h ủ đầu nói ngươi trên lý lịch sơ lược năm ngoái là chống không mặc dù giải thích chiếu c ấ u người nhà rất bị mờ chúng ta cũng là nữ nhân không làm trò bí hiểm ngươi tiểu hải vừa tội chọn đúng vậy nhan tổng tô tổ lôi bị đánh cái t r ở t a y không kịp nàng chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác có liên quan công ty nhãn hiệu văn hóa lịch sử nội tình tương lai triển vọng các loại ai ngờ đối phương đi thẳng vào vấn đề liền hỏi vấn đề riêng chỉ có thể thành thật trả lời đạo ta tiểu hải vừa r ứ t sữa đoạn thời gian trước mang thai sau việc làm không để ý tới liền bị ra không đằng sau từ trước chuyên tâm chiếu cố gia đình làm một năm bà chủ gia đình nhưng đây không phải ta muốn sinh hoạt, ta vẫn cần công việc. sơ yếu lý lịch nếu như là thực sự, tư cách nghề nghiệp của ngươi đồng thời vấn đề không lớn lắm, ngươi nhậm chức còn mang theo trước kia đơn vị giao thiệp, ở phương diện này ngươi so một cái khác mạnh hơn nhiều. nhưng ta ở đây hỏi ngươi, ngươi làm như thế nào cam đoan chính mình sẽ không ở đi làm khoảng cách đi hút sữa, hoặc có lẽ là mỗi ngày sớm tan tầm đi chiếu cố tiểu hải đâu? công ty của chúng ta không phải viện a n dưỡng. tôi lôi s ử n g s ố t mấy giây mới thái độ ngay ngắn nói, nhan tổng tất nhiên chắc chắn nghề nghiệp của ta tu dưỡng, vậy ngươi hẳn là cũng đối với ta làm qua công điều. ta tại chức nghiệp phẩm hạnh phương diện tuyệt không có vấn đề, nhất là mang thai trong lúc đó cũng là kiên trì đi làm. Ngươi chờ ở bên ngoài 30 phút, còn có cái người cạnh tranh ngươi hẳn là cũng chạm qua mặt. Ta bây giờ hỏi ngươi, so sánh vị này 30 không tới 5 nhân, ưu thế của ngươi ở nơi nào? Tô Lôi trầm ngâm rất lâu, mới chậm rãi đáp, ta cảm thấy ưu thế của ta có hai phương diện, đầu tiên là nhân mạch cùng kinh nghiệm của ta, thứ hai là sự trung thành của ta. Ngài nhìn qua lý lịch của ta, ta phía trước bị giá không là bởi vì công ty bên trong lục đục với nhau quá nhiều, mà ta một mực kiên định đi theo lãnh đạo đằng sau, lọt vào tác động đến mới giá không, không hề chỉ là sống tiểu hải. đệ tam, gia đình của ta rất ủng hộ ta đến tìm phần công tác này, nhất là lao công ta, bình. thường hắn thời gian dành nhiều, có thể quan tâm Tiểu Hải. Nhan d ị c h Phỉ tại cái bàn một bên k h á c mỉm cười gật đầu, rất tốt, ngươi trở về c h ở thông chi a. Một cái k h á c phỏng vấn giả theo sát mà tới, cười muốn cùng Nhan d ị h Phỉ nắm tay, nhưng cái sau mang theo ngưng trọng lắc đầu, xin lỗi, ta cá nhân nguyên nhân có chút bệnh thích sạch sẽ, hôm nay không có mang bao tay liền không nắm tay. Lọt vào lạnh nhạt như vậy, nam sinh kia vẫn là thái độ không thay đổi, mỉm cười cúi đầu, xem xét chính là một cái rất biết xã giao người, ngược lại là thích hợp bộ kinh doanh việc làm. Nhan Dịp Phỉ không có giống phía trước như thế sắc bén, hỏi mấy cái thông thường vấn đề, phỏng vấn giả họ Lý, Lý t h à n h Bình. một bên trả lời một bên len lén đánh giá s ắ c mặt của nàng. đang vấn đề sau khi kết thúc nói, ta biết ta trình độ cùng mang mấy cái hạng mục đối với quý công ty chức vị này tới nói không đủ xuất chúng, nhưng ta cảm thấy ưu điểm của ta ở chỗ trẻ tuổi, trẻ tuổi liền có người tuổi trẻ b ố t đồng. ta trước mắt trạng thái tới nói rất thích hợp công việc này, thủng hổ ta điều. cha đức thuận công ty chuyện xưa kinh nghiệm, bộ phận nghiệp vụ cần thật nhiều thật nhiều thời gian, bình thường 9 h giờ tới 5 giờ về là không làm được việc. nhan dịch p h ỉ hí mắt, nói, ngươi đối với chính mình rất tự tin, khả năng này là người tuổi trẻ điểm tốt, nhưng người trẻ tuổi thường thường sẽ đánh giá thấp chuyện phức tạp và độ khó. lại quá mức đánh giá cao năng lực của mình, ta còn có cái vấn đề so sánh một cái khác ứng viên, ưu thế của ngươi ở đâu? Ta cho rằng là tính cách, nàng quá mức nặng nghề, không có nghiệp vụ viên nên có tinh thần phân chấn, còn có ưu thế lớn nhất là ta có rất nhiều thời gian, cho dù kết hôn, ta cũng có thể hoa rất nhiều thời gian trong công tác, nhan tổng ngài là nữ nhân, ta đây không phải kỳ thị giới tính, mà là nói một sự thật, ta xem trên tay nàng mang theo n h ữ n g i ớ i lời thuyết minh nàng có hại tử, hoặc chuẩn bị muốn hại tử, dạng này thế tất yếu chia rất nhiều tâm tư ở gia đình bên trên, đối với công ty tôi nói, nhất là đối với nghiệp vụ viên cái nghề nghiệp này tôi nói cũng không phù hợp. nghe đến đó, Nhan Dịpỉ khoát tay đuổi hắn đi. Hảo, ngươi về nhà chờ tin tức đi. Trở lại văn phòng lúc, Tống Duệ đang đánh chấm mắt, nàng đi qua sờ lên tóc hắn. Ngươi đêm nay phải ở lại chỗ này qua đêm sao? Tống Duệ n h u mày nhìn qua nàng. Về nhà a, lưu lại văn phòng không tốt lắm. Nhan Dịpỉ hé miệng cười nói, ngươi coi như là một tài xế lâu năm, vì cái gì không chịu đếm thử một chút thay cái kích thích một chút đường đua đâu? Sợ lật xe sao? Tống Duệ sắc mặt q u á n bách, nói sang chuyện khác, phỏng vấn hai người như thế nào? Ngươi quyết định sao? Nhan Dịpỉ ngẹo đầu nhìn hắn, ngươi nói với ta cái này làm gì? Đến cùng muốn hay không ở đây qua đêm mà Ngươi như thế nhăn nhăn nhó nhó là tới nghỉ lễ vẫn chưa được à? Tống Duệ lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng reo lên: Ngươi mới không được, ta trạng thái vẫn luôn rất tốt, mỗi ngày còn làm đánh tạ, tới thì tới, ta cũng không tin ta không mở được giá lộ. Đúng, nếu là người trong công ty nghe được tiếng thắng sen n ê n làm cái gì? Làm sao bây giờ? Nhan Dịch Phỉ cười nhạo một tiếng: Đừng lo lắng như vậy, cách âm rất tốt. Chương 184, r ư ợ u c ụ c Chương 184, r ư ợ u cung. Tiểu cục từ này bắt nguồn từ đại tổng, triệu không giận dùng một chén rượu đem một nhóm người ăn cơm ra hỏa toàn bộ t h ì thu. nhưng nhan dịch phỉ cho rằng lần đầu xuất hiện hẳn là hán s ợ tranh hùng hùng môn yến bên trên lưu bang mạng nhỏ thiếu chút nữa khoác lên chỗ đó vinh thịnh diệu cục can bài ở bên hồ bao hết tòa nhà tinh xảo biệt thự bởi vì cân nhắc đến đức thuận ceo là tên nữ tính bởi vậy ít đi rất nhiều truyền thống tiết mục không có mặc sườn sám tuổi trẻ nữ hài thay vào đó là quần áo đắc thể nữ phục vụ tống duệ theo thói quen xuyên qua thân tây trang màu đen những năm gần đây lưu hành màu đen len cả sở mia áo giả kỵ cũng không thích hợp hắn quá hiện thân tài đến mức cùng một đám trung niên nam nhân không hợp nhau đêm nay có quan vương người tại nữ khách tự nhiên muốn mặc chính thức chút để tránh dẫn xuất một chút đúng sai m i ệ n lưỡi định xong bài hát, Tống Duệ cùng Nhan Dịch Phỉ hai người đã sớm tới biệt thự, tiểu viện trên mặt bàn bảy điểm tâm hoa quả, cây liễu cắt thành một cánh, lộ ra hồng ngọc một dạng tử, lại thêm cắt gọn màu da cam tây thơm, đỏ cam cam, cà c h ô bi, cộng thêm cảnh đức thành gốm sứ bát chứa rượu nãi cành hạt sen, Tống Duệ cũng không khách khí, tiến lên cầm bát t ự c một cái cạn, r ừ a mùi thơm rất đủ, cái khác thật không, có cảm giác thật tốt. ở đây hoàn cảnh không tệ chứ Nhan Dịch Phỉ c ư ờ i hỏi, biệt thự bờ biển ngươi không tiếp thu được, bên hồ có thể chứ? Tống Duệ nghe nói như thế lúc đang dùng cây tâm gánh đá lưu ăn, nghe vậy kém chút nhẹ lại, hắn vội vang đ ầ ngụ tử, ta ở rất tốt, biệt thự cái gì liền không nói. Nhan Dịch Phỉ không nói lời nào, hướng về bên cạnh với tay gọi tới hoạt động công ty người phụ trách. Cái kia hiện trường người phụ trách là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mang theo kính mắt, vẻ mặt tươi cười hỏi: Nhan tổng, ta bên này an bài như thế nào? Hôm nay nữ phục vụ toàn bộ an mặc rất chính thức, tuyệt đối là theo ngài yêu cầu tới. Nhan Dịch Phỉ nhìn quanh vòng, trực tiếp phân phó nói: đ ổ i một nhóm nam đến đây đi, bây giờ thời gian còn kịp. Trung niên nam nhân sững s ở Nam, lần này tới tham gia yến hội cũng là nam, một cái nữ cũng không có. Đội nam phục vụ viên có phải hay không? Có chút không thích hợp. Bây giờ liền đổi. nhân số không đủ ngươi trên đỉnh nhan dịch phỉ một ngón tay trung niên nam nhân đức thuận phục vụ thương không chỉ ngươi một nhà trung niên nam nhân sắc mặt đại biến liên thanh x ư n g là vừa đi ra biệt thự một bên lấy ra điện thoại gọi điện thoại tống duệ lại gần hỏi như thế nào đột nhiên muốn đổi người nhan dịch phỉ cười như không cười nói bởi vì sợ ngươi hoa mắt cho nên đem nữ phục vụ cho trừ đi tống duệ biểu lộ một trận có chút bất đắc dĩ nói nào có loại thuyết pháp này hẳn không phải là duyên cớ của ta à hắn nói được nửa câu đông nhiên ý thức được cái gì Thông ra là bởi vì hà nhã đỉnh quấy rối sự kiện sao chuyện này không phải nắp h n g định luận sao chẳng lẽ dùng người nữ phục vụ còn có thể phát sinh quấy rối sự kiện để phong v á n nhất nếu là lại xuất hiện loại chuyện này vẫn là tại trước mặt bí thư xuất hiện có người bị quấy rối cái tiêu đức thuận việc vui liền lớn nhan dịch phỉ cùng hắn ở giữa đương nhiên không có gì bí mật liền cùng ở kiếp trước một dạng nàng sẽ không đối với hắn tính toán nhu trí khôn ngoan tử nên nói cái gì đều sẽ nói tin tưởng còn có chính là hà nhã đ ì n h lần này thăng chức dùng hết rất nhiều nữ sinh nên có cơ hội công ty mặc dù không có ra thông chi nhưng đã đặt tới dưới mặt bản trung n h â t h ứ c tận lực không để nữ nhân viên nhất là trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân viên ra ngoài xã giao Tống Duệ không khỏi tắt l ư i đây coi như là liên đới sao? Nhan Dịch Phỉ hé miệng cười cười, đây là khẩn cấp phản ứng, ai cũng không muốn làm cái tiếp theo sóng lớn, ngươi nói đúng không? Tống Duệ quan sát đến Nhan Dịch Phỉ biểu lộ, hắn xem chừng nàng sớm nhận biết quá năn đêm lão bản khả năng tinh chất lớn bao nhiêu, hắn nghĩ một lát, vẫn bỏ qua, bất kể như thế nào chuyện này đã kết thúc, người được lợi lớn nhất là Nhan Dịch Phỉ cái thứ hai là Hà Nhã Đình. t h i ệ t hại phương diện tôi nói, sóng lớn mặc dù bị khai trừ, nhưng công ty trở về mua sắm cổ phần của hắn, dưỡng lao tuyệt đối không có vấn đề, coi như bao nuôi cái so Hà Nhã Đình trẻ tuổi xinh đẹp cũng không phải nói đùa. Tiện nghi cha vợ kỳ thực cũng không bao lớn toàn thế, song lớn vốn là cái công cụ, không cần vứt bỏ xem như bình thường. Bị thương nặng nhất hẳn là Đức Thuận nữ tính công nhân viên t r ư ớ c công trạng phương diện lỗ hổng bị lấp kín không thiếu. Hà Nhã Đình bây giờ trở về Đức Thuận trên đại lầu ban nhan dịch phí nhắc nhở, bí thư lại tới tham gia bữa tiệc, khẳng định có không ít người nhìn c h ằ m c h ằ m cho nên một điểm chỗ sơ xuất cũng không thể ra. Cửa biệt thự lục tục no ngoe người đến đông đủ, nói là bảy h bắt đầu, tống duệ mắt nhìn đã đến giờ b ả rưỡi, không ít người đều tại biệt thự trong viện Hàn Nguyên, làm tự giới thiệu, kỳ thực đám người này lẫn nhau đều biết, như thế giới thiệu đều là cho Đức t u ậ n Tân nhiệm CEO nhan tổng nhìn. có vị làm siêu thị láo bản đi tới nhan dịch phỉ trước mặt cười hì hì hỏi nhan tổng nghe nói công ty của các ngươi sóng lớn đối với chính là cùng sóng lớn phát sinh cái kia cô đ ư ơ n g bây giờ bị ngươi điều chỉnh đến toàn bộ hắn nói cái kia cái kia thời điểm tứ chi động tác rất lớn không thể nói nhiều dâm huế nhưng nhìn qua hài hước lại kích động chọc cho một sân nam nhân cười ha ha tất cả mọi người xoay đầu lại nhìn về phía nhan dịch phỉ tổng d u ệ nhìn qua nhan dịch phỉ thần sắc lập tức hiểu rồi đây không phải trên bàn ăn trêu chọc mà là lợi dụng chuyện này tới dọa đè ép nhan dịch phỉ phương diện này khí thế. gia hỏa này coi như là một không quan trọng tiểu nhân vật, tống duệ muốn mở miệng h ắ c bên trên hai câu, nhưng nhan dịch phỉ đương nhiên sẽ không bắt hắn c ả t ư ờ n g lộ ra rất biểu tình n g h i hoặc. cái kia, cái kia, ngươi nói cái nào à? nhan dịch phỉ ôn g ô n như nữ, mấy chữ này bị nàng niệm g h đến trầm đồng du dương, run g động lòng người. siêu thị lão bản cười đùa tí từng nói, chính là cái kia à, đi mời một ly rượu, tiếp đó liền đem công ty của các ngươi bộ kinh doanh dài sóng lớn kéo xuống n g ự a tiểu cô nương à, nàng có phải hay không trở về đ ư c thuận công ty? tất cả mọi người tại chốt đều nhìn qua nữ tổng giám đốc, nhan dịch phỉ nói mà không có biểu cảm gì đạo. à, đúng vậy. Bây giờ trở về bộ kinh doanh chuyển công việc bên trong. Ai, đ á n g tiếc a s i ê u t h ị lão bản dùng rất động tác quá mức chợt vô bắc bùi mình. Chúng ta rất nhiều người đều hiểu kỳ a. Đến cùng vị tiểu cô nương này dáng dấp như thế nào, vậy mà có thể để cho s ó n g lớn thần hồn điên đ ạ o a. Ta còn muốn đi quán ăn đêm tìm nàng uống một chén đâu. Câu nói này cũng tại xích l ọ a lọ đánh người mặt, Nhan Dịch Phỉ vừa nói đem Hà nhã đỉnh kéo vào được trong đó chuyên cần, quay đầu liền nói muốn đi quán ăn đêm thì người, không phải liền là đem dưới tay nàng người làm tiểu thư nhìn đi. Người chung quanh đều cười hai tiếng, thanh âm c ũ n g lớn, coi như lễ phép. Tống d u ệ nhìn thấy Nhan Dịch Phỉ nhéo mắt lại. trong viện nam nhân khác cũng cùng hắn đồng dạng nhìn xem đức thuận công ty nữ tổng giám đốc nhìn xem chàng hảo hí này một giây sau tống duệ đưa tay ra đặt ở trước mặt siêu thị lão bản d ư n g lên hỏi thăm đây là cái gì à mắt thấy một cái mặt mũi tràn đầy sát khí nam nhân nhìn mình c h ằ m c h ằ m siêu thị lão bản trong lòng cả kinh vô ý thức trả lời đây là năm như thế nào ngươi muốn thế nào ta không nghĩ như thế nào tống duệ đưa bàn tay tại trước mặt siêu thị lão bản lật qua lật lại ngươi nói đây là năm vẫn là một bạn hai siêu thị lão bản úp úp nói không phải năm chẳng lẽ vẫn là ư đáp sai đây là bàn tay b ộ một tiếng Tống Duệ ngay trước đối phương đầu quả tới, đầy sân y ê n tĩnh. Trương 185 nợ tiền thật có thể làm tổ tông a. Trương 185 nợ tiền thật có thể làm tổ tông a. Siêu thị lão bản nào ngờ tới sẽ gặp này hai vạ bất ngờ, sừng sờ ở trên mặt đất che khuôn mặt, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một hồi, giận tí mặt đạo, ngươi đổ vật gì? Tại loại này nơi động thủ động cước, ta đổ vật gì? Tống Duệ ngược lại là cười, ta chính là nhờ ngươi miệng sạch một chút đổ vật, ngươi là thứ đ ồ gì? Tới chúng ta nhan tổng trước mặt nói này nói kia, thật đúng là cho là đây là ngươi m ợ siêu thị. hai người nháo đến loại tình trạng này, tự nhiên là có người khuyên can không ít người đều tới đỡ nằm dưới đất siêu thị lão bản, còn có người nhìn xem tống duệ lưu manh một dạng địa bộ, không ngừng cảm thán n g ẽ con mới để không sợ hổ. Có lẽ là từ ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất nhìn thấy có người ở loại trường hợp này ra tay đánh nhau. Vinh thịnh lão bản họ tần, tâm mặt lạnh nóng một người, nói vài câu mềm mỏng, dàn xếp ổn thỏa, nhan dịch phỉ liền đi qua giữ chặt tống duệ, cười như không cười nói, tất cả mọi người thấy được, ơ n g tổng liền năm cùng mười đều không phân rõ, chúng ta cơm đều không ăn, không tới quán ba buổi chiếu phim tối thời gian đâu. Tất cả mọi người cười lên ha hà. phía trước bầu không khí kiếm b ạ t n ộ trường thoáng chốc tiêu mất. Nhan d ị h phỉ hướng bên ngoài chờ lấy hoạt động công ty lão bản v ấ t phất, phất tay tới, nhanh tiến đưa bông tổng đi trong phòng nghỉ ngơi sẽ, hắn hẳn là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt. Hiện trường phụ trách trung niên nam nhân cùng một cái phục vụ viên chạy tới, một trái một phải chống t r ọ i siêu thị lão bản trực tiếp hướng bên ngoài đi, lão bản kia nộ khí chưa tiêu, từ đầu đến cuối đều tại toái toái niệm cái gì. Sự tình đến loại này tình cảnh, nên lập uy cũng lập uy, nên tỏ thái độ cũng tỏ thái độ, nhưng vẫn là có người không biết cùng nhau, một cái toàn thân tản ra vị h ả i sản đạo lão bản lại gần cùng Nhan Dịp phỉ nói chuyện h i ế g Tống Duy nghe cố này t a n h nồng vị. Tay chân nhịn không được run rẩy, vội vàng cách xa chút, nhưng vẫn là vẻn t h a i nghe hắn nói. Tiểu Nhan à, lão Hồng là ta bạn cũ, hắn cùng ta nói lần này thật sự rất oan uổng, cùng ta đánh hơn 2 giờ điện thoại kể khổ à. Hắn là Đức Thuận lão công nhân, làm sao lại bởi vì s ử soạn hai thanh cái mông liền khai trừ à? Hắn cái này mặc hai thanh nói đến nhất là dâm đ ã n g người ở chỗ này lại hương phấn lên, mỗi người cũng là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhan d ị c h phỉ nói mà không có biểu cảm gì đạo, đúng vậy à, ai nói không phải thì sao? Có lẽ là bởi vì hắn vận khí tương đối kém à. Vốn là những lời này dứt tiếng sự tình liền có một kết thúc. Ai ngờ vị này đẩy người Hải Tiên vị lão bản không buông tham mà tiếp tục. Tiểu nhan lời ngươi nói ta nghe không hiểu à? Đến cùng có ý tứ gì à? Ta người này tương đối đ ẩ n không thể nói những cái kia c o n con, con nhiếu vọng. Nhan Dịch Phỉ cười cười, cười cười, ngươi nếu là đần mà nói, tại chỗ liền không có bao nhiêu thông minh. Các ngươi đều là trưởng bối của ta, liền đừng nói những lời này khi dễ ta. Giọng nói của nàng mang theo tỏ ra yếu kém cùng xin khoan dung. Hải Sản lão bản nhất thời hưng phấn đứng lên, cho là mình cầm chắc lấy đối phương yếu hại. Hắn ngày bình thường chỉ tiếp chạm qua một chút v n g hồng mỹ nữ. căn bản đụng phải giống nhan dịch phỉ còn trẻ như vậy lại có khí chất ôn nhu mỹ nhân lập tức quên chính mình người ở chỗ nào cũng không nghĩ đến bên cạnh có bao nhiêu người chuẩn bị nhìn hắn chế cười cứ hét lên ta nơi nào khi dễ ngươi à bất quá tiểu nhan người có đôi lời nói rất đúng ta và cha ngươi đích thật là hảo bằng hữu như vậy đi ngươi bồi thúc thúc uống một chén coi như ta khi dễ ngươi lời nói này rất có trung niên nam nhân béo cũng có một c ỗ nhà giàu mới nổi hương vị đầy sân người đều cười nhìn về phía nhan dịch phỉ nhan thư hồng không đến vinh thịnh cơ hồ đ e m tối nay bữa tiệc xem như một hồi tiêu khiển đến đối đãi nhan dịch phỉ giận quá thành cười Suy tính đến cùng muốn hay không phát tác, vừa rồi Tống Duệ đã động thủ đánh hơn người, nếu là chính mình lại trở mặt, bữa cơm này chắc chắn là ăn không vô nữa. Trở về không khỏi lọt vào k h i ể n trách nặng nề. Nàng bây giờ nghĩ không hiểu là đến cùng là ai t h ủ ý, h o ặ c á m chỉ hai người này tới sở chính mình suối quậy. Nàng đích xác tuổi còn nhỏ, nhìn qua rất dễ bắt nạt bộ dáng. đ ứ n g ở trong đám người cùng bọn này trung niên nam nhân không hợp nhau, nhưng bất kể, nói thế nào cũng là người nhà họ Nhan, ai cho lòng can đảm bọn hắn dám làm như thế? Ngay tại nàng muốn như vậy thời điểm, có bóng người bỗng nhiên tới gần, bắt được hải sản lão b ạ n đưa tới chẻ lớn rượu, cười lạnh nói, Lưu tổng là a. chúng ta nhan tổng dạ dày không tốt, bất có thể hát tiểu cái ly này chỉ ta thay nàng uống, là gắng gượng lại gần tống duệ, nhan dịch phỉ còn tại trong suy tư then chốt, tống duệ lại hướng nàng cười cười, tìm đến cái ly rượu không, tràn đầy rót, cũng không đợi hải sản lão bản phản ứng, ngẩng đầu lên liền chuẩn bị uống xong, xin ngươi lão bản lập tức không vui, rất khinh thường nói, tiểu tử, vương tổng sự tình vừa rồi, chúng ta cũng làm ngươi tuổi còn nhỏ hành động theo cảm tính, nhưng ngươi đừng cho chúng ta là sợ t ú n g người trẻ tuổi muốn khiêm t ố n điểm, ta cùng tiểu nhan phụ thân một cái bối phận, đương nhiên, ngươi không uống đúng không? Tống Duệ cười lạnh đem rượu đỏ bưng lên, đi đến lại nhảy trung niên nam nhân trước mặt. Một giây sau, chén rượu đảo ngược, màu máu đỏ rượu theo trung niên nam nhân gương mặt chảy xuống, nhuộn đỏ h ắ n áo sơ mi trắng. Ngươi đừng cho ta tới b à y tư lịch, coi như lão nha tại, hắn hành thủ cũng phải bị ta mắng hai câu. Tống Duệ ngắm nhìn Tả h ữ u nhìn xuống hí kịch đám người, vinh thịnh đám người kia cũng đứng tại xóa xình, có chút hăng hái nhìn qua hắn. Đây là chiêu đại khách quý chỗ, đồ gia dụng cái bàn đều rất quý giá, bao hẳn phong cách. Bên ngoài bày cũng là ghế sofa da thật, trên tường đều treo đầy một vài bức màu nước tranh phong cảnh, không biết là vị nào đại họa gia thủ bút. xem xét chính là có giá trị không nhỏ, thấy hắn lòng n g ư ỡ n g ấy, tống duệ chỉ vào vinh thịnh đám kia người xem kịch mắng, các ngươi tìm đến cũng là thứ đồ gì, đều thích xem kịch đúng không, ta cho các ngươi nhìn chẳng lớn. vinh thịnh lãnh đạo tần tổng từ trong đám người đi ra, ôn tồn khuyên nụ, tiểu tử, đừng xúc động như vậy, lưu tổng chính là ưa thích miệng ba hoa, các ngươi nếu là thật có mâu thuẫn, có thể đi ra ngoài giải quyết, bí thư lập tức liền phải đến. ngươi còn biết bí thư muốn đi qua a tống duệ cười lạnh nói, tần tổng nhíu nhíu mày, đưa hai tay ra hạ thấp xuống để, còn chưa mở miệng liền nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang tống duệ bay lên một cước, trực tiếp đem ghế sofa trò đ bay. thuận tiện đụng ngã nhường quả đầu n g ọ t cái bản đủ loại nước lưu loát rơi xuống một chỗ đám người đứng ngoài xem tử người đều đứng ở tại chỗ ai cũng không ngờ tới có người vậy mà không tuân quy củ tại chỗ nổi điên mà lại là đánh đập thức nổi điên cái này hoàn toàn chính là tiểu lưu manh đi vào đập phá quán a tất cả mọi người nói không ra lời tống duệ dứt kho á t đem hiện trường đập sạch sẽ cái gì tay không xé vải vẽ cái ghế đập pho tượng khắp nơi đều là phanh phanh phanh pha lê âm thanh còn có phốc phốc phốc v i v xé nát tiếng vang biệt thự trong viện ngoại trừ nhan dịch phỉ trước mặt để rượu đồ uống khác không một thoát khỏi đều bị hắn đập cái n á o tần tổng ở bên cạnh gọi bảo an tới đ u i người đều bị Tống d u ệ thuận tay cầm lên, trên mặt đất đập mấy lần. Cái kia hải sản lão bản nhìn xem đầy đất vừa buồn, trong mắt nào có vừa rồi cái kia cố khinh bị bộ dáng, thì thào nói, điên rồ, đây quả thật là người điên, ngươi làm sao dám? Đợi chút nữa bí thư sang đây xem ngươi làm sao bây giờ. Bí thư tới làm sao bây giờ? Tống d u ệ đi đến trước mặt hắn, dán r ă n chắc chắc cho hắn một cái cái tát, đó là các ngươi nên suy tính vấn đề, các ngươi nhìn qua rất xem trọng trận này thiệt tối sao? Vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần tới khiêu khích, thật sự cho rằng chúng ta không dám động thủ sao? Làm rõ ràng tiền đề. chúng ta bây giờ là chủ nợ, thật đúng là cho là không trả tiền lại có thể làm t ổ t ô n g a. chương 1 8 t r ư coi như người đem người giết hết, ta cũng phải nghĩ biện pháp an toàn tiễn đưa ngươi ra ngoài. chương t r ư coi như người đem người giết hết, ta cũng phải nghĩ biện pháp an toàn tiễn đưa ngươi ra ngoài. đánh đập q u a sau, trong đại viện rất t i ế tĩnh, vinh thịnh tần tổng móc ra một đ i ế u thuốc, một cái tay khác móc bật lửa ra, tay tại rất lợi hại run, khói không có điểm lấy. bên cạnh có người khuyên nhủ, tần tổng, ngươi có cao huyết áp, muốn chú ý thân thể. tần vinh gắt gao cao mày, k h í mắt, một câu nói đều không nói hắn đối với loại tình huống này bất ngờ. Nội tâm rất sốc, đống nhiên trong hội trường xuất hiện một người điên một dạng người, đem an bài tốt hết thảy đều đập mấy lần. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa bí thư sang đây xem đến cảnh tượng như thế này, trong lòng của hắn liền giống bị cắt chém. Làm sao đây? Có người ở bên cạnh gấp gáp hỏi. t â n Vinh liền xem như không nghe thấy, phế đi thật lớn sức lực mới hút thuốc, đứng ở đằng kia không nút đ í h t â n tổng, n g ư ờ i mau nói nên làm cái gì, bí thư xe đã xuất phát. Không ít người đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn xem Tần v i n h muốn nói lại thôi, cũng không dám nói chuyện, cũng nghĩ vạn nhất gánh trách nên làm cái gì, tình huống hiện tại chính là ít nhất bất làm mới có thể không bị i ậ n lây. thực sự là n g ự a n g ù n g nhan dịch phỉ bưng chén rượu đi tới trước mặt hắn, cười nhẹ nhàng gọi tới phục vụ viên, cho ta rót một ly rượu hơi lớn một điểm. nàng nói xong, phục vụ viên liền lấy tới một cái số 10 ly rượu đỏ, đám người gặp nàng rót nửa ly rượu đỏ, cười như không cười nhìn quanh đám người đứng ngoài xem b ờ a bộn, nhẹ giọng thì thầm nói, bạn trai ta hôm nay làm ra cách, ta t h a y hắn hướng mọi người nói lời xin lỗi, đến nỗi buổi tối bữa tiệc ta xem là không làm được. Tống Duệ ở bên cạnh nhìn xem nhan dịch phỉ ngẩng đầu lên, uống từng ngụm lớn xong, hào ba, chỉ một mình hắn vỗ tay. ngay sau đó 23 giây sau, lại là thưa thất lắc đắc tiếng vỗ tay. Tống Duệ tiến tới nhỏ giọng hỏi, hôm nay đàm phán tan vỡ, cha ngươi chỗ đó có thể hay không không tiện bàn giao. Nếu là hắn này lại tại chỗ, hắn đoán chừng giết ngươi tâm đều có nhan dịch phỉ hay hắn một cái. Xem ra ta vẫn là có chút xúc động rồi. Tống Duệ không tim không phổi cười nói, bất quá ta liền cái tác dụng này, có người tới khiêu khích, vậy coi như lấy bọn hắn khuôn mặt đánh lại, ta không giống ngươi ưa thích sau lưng âm người. Hôm nay bộ dạng này sau này xử lý rất phiền phức c Không phiền phức nhan dịch phỉ lắc đầu, biết hắn là lo lắng cho mình ăn thiệt r i lại nhịn không được cho là hắn ngây thơ, nàng bây giờ là thân phận gì? có thể có ai dám tại dạng này nhảy khuôn mặt sau lấy cái gì tốt tới coi như ngươi hôm nay đem bọn hắn đưa hết cho giết ta cũng muốn biện pháp đem ngươi an toàn đưa ra nước ngoài t ố n g duyệt lập tức có chút im lặng chúng ta đây là bệnh tâm thần lẫn nhau truyền nhiễm sao hai người nói chuyện phiếm trong lúc đó vinh thịnh tần t ổ n g cuối cùng trở lại bình thường thở dài nói nhan tổng à trận này cơm vẫn là muốn ăn bí thư còn có 20 phút liền đến chuyển sang nơi khác à hôm nay là ta thiếu cân nhắc tiêu nhiều bằng hữu như vậy tới có mấy người nói chuyện còn không có nhẹ không có trọng nhưng kế tiếp chúng ta đi bên cạnh khách sạn đơn giản ăn chút đi nhân viên đi theo cũng không cần quá nhiều để tránh lại phát sinh xung đột. nhan dịch phỉ từ đều đồng ý, s o n g vương đều thối lui một bước, nhờ quan hệ tại gần nhất khách sạn tìm một cái phòng khách. tống duệ cái này phần tử nguy hiểm liền bị an bài ở ngoại tràng ăn uống t h ả c ử a hắn vốn cũng không tiếc v ô cùng đám người này giao tiếp, cũng là thoải mái. bây giờ chính mình náo loạn một trận, tạm thời cũng sẽ không có người không có mắt đi treo chọc nàng. bí thư là cái hơn 50 tuổi hắn tử trung niên, vóc người trung đẳng, mặt chữ liền, vừa đến phòng khách liền quét nhìn vòng, gọi chúng nhân nói, chưa vị đợi lâu à, ngồi trước, ngồi xuống trước. những người còn lại cũng không nhiều, bởi vì bị náo loạn một hồi, âu sầu trong lòng. sắc mặt cứng ngắc đều để bí thư ngồi chủ vị, bộ này xem như thông lệ quá trình, nhan dịch phỉ ngồi ở bí thư bên cạnh, p h ù họa nói vài lời, lời nói khách sáo, hết t h ể đều bình an vô sự. loại này bữa tiệc uống rượu tự nhiên là không thể thiếu, tân vinh ngồi ở nhan dịch phỉ bên cạnh, cái thứ ba vị trí, lúc đạo thứ nhất món ăn nóng lên bàn, liền hướng đối diện một cái nam nhân ngáy mắt, nam nhân kia liền đứng lên cầm rượu đế, từng vòng tính tới, nói là mời rượu, kỳ thực là cho bí thư giới thiệu tại chỗ đến cùng là ai, bối cảnh là cái gì. nhan dịch phỉ bị tính đến lúc đó, nàng rượu trong ly cũng không nhiều, tống duệ xuất hiện phá vỡ đám người thưởng thức, chỉ sợ đợi chút nữa uống rượu đến một nửa. có người điên vọt thẳng đi vào đánh tơi bời mấy người một trận, nhưng nàng vẫn cười yêu kiều rót đầy, rất hào sảng một h ớ p uống cạn. đám người nhao nhao khen, nhan tiểu thư nhìn qua trẻ tuổi, n g h ĩ không ra hảo khí v ư ơ mây. nhan dịch phỉ từ chối thuyết khách khí ngược lại là đem mấy người lơ l ớ p lo sợ thần sắc nhìn mấy lần, không chịu được muốn cười nàng tới đến nơi hẹn lúc là chuẩn bị sẵn sàng, vitamin cùng thuốc đều ăn một vòng, tống r u t não một vòng coi là chuyện tốt, tránh khỏi đợi chút nữa có người dẫn đầu tới đâm chính mình. trên bàn cơm mười mấy người, trong đó có vị là đại học hiệu trưởng, hiệu trưởng bên cạnh ngồi vị trẻ tuổi, nói là dây leo trường học tốt nghiệp trở về, là hệ bên trong khả tạo chi tài. nói đến nhan tiểu thư hay là hắn đồng học, nhan dịch phỉ cách cái bản cười cười, không nói nhiều lời. thanh niên này liền đứng lên hướng nàng mở rượu, không nghĩ tới tần b ì n h chính đại vừa nói lấy lời nói, nhan dịch phỉ quay đầu nhìn qua vinh thịnh tổng giám đốc, nhất thời không có chú ý, thanh niên liền hậm hực ngồi lại vị trí. hiệu trưởng ở bên cạnh liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng cảm thấy thanh niên này làm việc không rộng rãi, không nắm chắc hảo cái này cơ hội một bước lên trời. cứ như vậy náo trò, trên sân bầu không khí lập tức có chút lạnh, tần vinh lập tức đứng lên, nâng chén rượu nói, nhan tiểu thư lần này ta chiếu cô không chu toàn, hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. chúng ta này một đám đại lao ra bên trong xuất hiện ngươi một vị mỹ nữ như vậy ngươi có cái gì muốn nói sao rửa t hai lắng nghe a nhan dịch phỉ ý cười không thay đổi ta ngược lại thật ra muốn nói thế nhưng là ta chỗ này bối phận nhỏ nhất không thể nói lời gì vậy ta tính ngươi một ly a nàng rõ ràng cảm giác trong dạ dày hỏa thiêu tựa như nhưng vẫn là bảo trì ý cười đứng dậy mời rượu nàng khẽ nhấp một cái tân binh uống một hơi cạn sạch nhan tiểu thư dung mạo xinh đẹp lại có khí chất người cũng thông tình đ h t lý thật là một cái tiểu thư khoe các a nhan dịch phỉ tự dêu nói k h u e tú cái gì đâu ta chính là cái làm ăn kém hơn ta trà càng không sánh được ra da, da của ta người cả bàn đều thiện ý cười cười, nhan dịch phỉ có loại chính mình ngồi vào ra ra vị trí hảo giác. bí thư thân thiết thăm hỏi, lão gia tử cơ thể còn cứng rắn à? Chúng ta phải có hơn 10 năm không gặp mặt, nhớ kỹ trước đó ta vẫn thị bị tiểu bạn sự viên thời điểm, liền đi nghe qua lão gia tử làm báo cáo. hắn cái kia khí thế, ký ức vẫn còn mới mẻ à? nhan dịch phỉ trả lời, không thể nói hảo, lớn tuổi chắc chắn sẽ có đủ loại đủ kiểu mắc bệnh, thời gian trước lại có không tiêu ám h ư ơ n g bác sĩ khuyên hắn không nên hút thuốc lá uống rượu, hắn miệng đầy đ á ứng, nhưng bảo mẫu thường xuyên cùng ta cáo trạng nói hắn vụng trộm trong nhà cẩu hút thuốc. bí thư gật ậ đầu, lại hỏi. gần nhất sinh ý như thế nào à, cha ngươi từ nước ngoài sau khi trở về hang hải a ta xem hắn thường xuyên lên TV khí sắc không tệ so trước đó tốt hơn nhiều nhan dịch phỉ nói hắn bệnh tật đầy người so già già của ta còn nhiều cao huyết áp cột l ẽ e s t t e r o n cao người già nên có mang bệnh năm liền phải toàn bộ bác sĩ nói để cho hắn ăn đến thanh đạm một chút nhưng hắn mỗi ngày mua hải sản ai quả nhiên người tới niên kỷ liền phải chịu già a chúng ta lần tụ hội này vốn là muốn mời cha ngươi tới bất quá hắn nói ngươi tới cũng giống vậy bí thư dừng một chút cuối cùng đi tới chính đề ta nghe nói vinh thịnh bên kia thiếu công ty của các ngươi thật lớn một khoản tiền a cũng không coi là nhiều, mười mấy ước nhan dịch phỉ cười kẹp đ u a đồ ăn, chủ đề đi tới nơi này loại cấp độ, nàng cuối cùng để điểm tinh thần, sớm một chút trò chuyện xong, còn có thể thuận tiện cùng tống duệ đi xem một chút cảnh hồ. chương 1 8 t t r ư cây đào mật đồ hụp chương 1 8 t t r ư cây đào mật đồ hụp nợ nần là các ngươi xí nghiệp vấn đề nội bộ, chúng ta tự nhiên là sẽ không đúng tay, nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi không nên đem sự tình ép quá mau thật chặt, tốt nhất là có thể nghĩ ra một đầu song phương đều có thể tiếp nhận phương án tới, bằng không v i n h thịnh xin phá sản, tại các ngươi chỗ này cũng là một bút sổ nợ rối m ù Nhan Dịch Phỉ gật đầu nói, phương diện này ta cùng ta phụ thân đều biết, làm ăn xem chọn một cái hòa khí sinh tài, có thể tìm tới song phương, có thể tiếp nhận phương án tự nhiên là tốt nhất. Chuyện này ta m ộ t mực tại theo vào, sơ bộ ý kiến là lấy c ố gắn nợ. c h ậ n này bữa tiệc vốn chính là thương lượng nợ nần vấn đề, Vinh Thịnh Phương diện ý kiến là lấy tư cách gắn nợ, thậm chí lấy c ố gắn nợ. Nhưng Nhan Thư Hồng cũng không nguyện ý, bởi vậy tìm Lữ Nhi trên đỉnh. Phương diện này Nhan Dịch Phỉ còn không làm chủ được. Kỳ thực Vinh Thịnh Phương diện nhìn thấy nàng tới cũng biết rõ, hôm nay là không có gì tốt kết quả, bởi vậy mới xuất hiện liên tiếp tầm 23 người tới tìm p h i ề h ứ c lấy cỗ trả nợ mà nói, lại muốn dính đến Vinh Thịnh nợ nần vấn đề a là như vậy, ta đề nghị đem Vinh Thịnh kỳ hạ khách sạn, thương trường mấy người vận doanh hạng mục chia cắt đến một cái mới thiết lập công ty, chúng ta được thuận lấy trái quyền đổi thành công ty mới 10% cổ quyền, cứ như vậy, chúng ta vừa có thể để tránh cho Vinh Thịnh cổ quyền nợ nần sinh ra phong hiểm. Bí thư đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tần Linh, vị này Vinh Thịnh lãnh đạo không có tiếp lời, chỉ là đứng lên mời rượu đạo. Nhan tiểu thư lần này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, chỉ là phương diện cha ngươi đồng ý không? Nhan Dịch Phỉ cười cười, cũng không đáp lại. Tần tổng ngươi yên tâm, chúng ta tại trong công ty mới chỉ lưu lại tài vụ người đầu tư quyền lợi, không tham dự thường ngày kinh doanh, chỉ là có một đầu. Nếu là được thuận được hưởng công ty mới cổ phần quyền mua ưu tiên, Tần tổng sắc mặt càng khó coi hơn, còn chờ nói cái gì? Bí thư lại phất tay cắt đứt hắn, ngươi nói phương án rất có tính k i ế t thiết, xem ra các ngươi thật sự đang làm hiện thực. Hảo, ta c h ỗ này tính ngươi một ly. Bí thư là đứng dậy mời nàng, nhan dịch phỉ tự nhiên là phải đứng lên uống rượu, đám người riêng phần mình đứng lên í n h một vòng, bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Đúng, gần nhất nghe nói ca của ngươi trong nhà không quá ổn định a Lần trước ta trông thấy hắn hỏi chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không nói, công tác bảo mật làm được rất tốt, đến cùng là gì tình huống a? Bí thư hòa ái mà kéo về nhà, nhan dịch phỉ cũng mỉm cười đáp lại, đại khái là cảm tình không cùng, gần nhất xử lý s ứ c đầu mẹ c h ẳ n a. Tân tổng lúc này cũng hỏi, nghe nói hắn là tại xử lý phân chia tài sản vấn đề, ta và ngươi ca là bạn cũ, gần nhất bởi vì tương đối bận rộn, không có n h í n chút thời gian v ẫ n ă n hắn, hắn có nặng lắm c ô n g a. Không có gì, chính là yên kinh có phòng nhỏ tương đối đắt tiền, lao bà hắn muốn phân điểm, chị dâu ta tại l i ệ rất có mấy bộ phòng ở, anh ta cũng nghĩ phân điểm, chủ yếu là liền vấn đề tiền, trước khi kết hôn tìm là quốc nội luật sư. bọn hắn lại là xuyên quốc gia hôn nhân, tài vụ phương diện rất khó cắt chém, hiệp nghị trước khi cưới vẫn là viết ngắn chút. Ai nghĩ không ra thật tốt thì trở thành bộ dáng này. Bí thư có chút thương cảm trả lời, nhan dịch phỉ t ú i đầu xuống không có tiếp tục tiếp lời, người bên ngoài đều cho là nàng sâu não, liền không có đem lời hỏi tiếp. Kỳ thực nàng là đang nghĩ ngồi ở phía ngoài tống duệ, lấy nhan hướng mộ làm ví dụ, đến lúc đó hiệp nghị trước khi cưới liền không đi tìm luật sư viết, cái này dạng tiểu tính tống duệ muốn chạy trên người hắn nên có cổ phần cùng nợ nần đều có thể đem hắn lôi lưu lại. Bầu không khí lại ngưng kết xuống, t ầ n tổng đội vàng kéo người mời rượu, lại là từng vòng gào to. Vị tia trẻ tuổi giáo thụ trung quy là lấy r ụ n g khí tới mời rượu, nhưng ánh mắt rơi vào nhan dịch phỉ phía trên, nhìn xem nàng biểu tình lãnh đạm, vừa căng thẳng, trình tự đã sai lầm rồi. Trước tiên kính chính là nhan dịch phỉ mà không phải bí thư. Nhan dịch phỉ không có dơ ly lên, cười như không cười nói, lão sư, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Ngươi hẳn là trước tiên kính ai vậy? Nàng nói lời này lúc, t h ủ y cái chữ này cắn rất nặng, bí thư cười khoát qua tay, biểu thị không ngại, không có việc gì, nữ sĩ ưu tiên đi, nhất là xinh đẹp nữ sĩ. Trẻ tuổi giáo thụ một cái g i ậ mình, liền lại đi kính bí thư rượu, nhưng nhan dịch phỉ lại đứng lên đem chén rượu này uống. g i á o t h vội vàng uống xong một ly, điều qua tần tổng chạy đến bí thư bên cạnh muốn đối mặt mặt mời rượu. Bí thư lại khoát khoát tay ra ngoài tiếp điện thoại, hiệu trưởng sắc mặt đại biến, nhan dịch phỉ lại nhẹ nhàng tiếng cười, nàng n g u ợ n muốn đi nhà vệ sinh danh nghĩa, đi tới toa let chỉnh lý c h ă n g d u n g ở trước gương chiếu chiếu chính mình, gương mặt phân p h ấ n giống như là bơi má hồng, thở ra một hơi ngửi ngửi cảm giác không có nhiều mùi rượu, lại sợ đi qua thân tống duệ hôn lấy hắn, bởi vậy ngay tại hành lang bốn phía dạo chơi, rời g ạ c mùi rượu. Hành lang ánh đèn giống như là trắng ngà xa cháo, chỉ là màu ngà sữa, khác ở trên tường hoàng hốt giống m ặ t x n x đêm nay ngược lại là có một vòng h ả o n g u y ệ suy nghĩ một chút thời gian, nên 16 nhan dịch phỉ đi đến trước bệ cửa sổ, nhìn xem vầng trăng kia, vây quanh tròn trịa giống mặt tương đồng, nguyệt quang lại là mịt mù giống như là bị c h ù lúa mỏng, rượu cục tự nhiên là không có gì tốt với luyến, nàng muốn đi tìm tống duệ, cùng một chỗ tại trong mịt mù ánh trăng tàn tàn bộ, tống duệ đã sớm đã ăn xong, hắn ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, vừa vặn là một vòng trăng tròn, giống một cái tuyết cầu, k h ả m nạm tại mặt lam m ặ c lam trên bầu trời đêm, phá lệ trong sáng, hắn bây giờ lại là không có chuyện để làm, chỉ có thể nửa hít mắt, mơ mơ màng màng đánh cho mắt, nhan dịch phỉ phát tới một đầu tin tức, đợi thêm nửa giờ, ta sẽ tới đón ngươi. Tống d u ệ Thanh tỉnh chút, trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không uống rượu, hoặc là ta tới mang ngươi đi à? Nhan Dịch Phỉ nhìn thấy Tống d u ệ t i n tức, từ trước cửa sổ rời đi, trực tiếp trả lời, không cần, ngươi mệt l ờ i nói ngủ trước xe đi. Thời gian đã đi tới 9 điểm, món ăn nóng lên hơn phân nửa, nhanh đến món điểm tâm ngọt cùng canh nóng thời điểm. Trong phòng khách hò hét tò mì, trẻ tuổi giáo thụ bị đâm nhiều, đang tại trước mặt mọi người kêu ca kể khổ. Các ngươi cũng là sĩ nghiệp gia, không hiểu chúng ta làm học thuật đắng. Cứ như vậy một điểm tiền, một đám người muốn đoạt lấy, đủ loại thủ đoạn thấp hèn, các ngươi cũng không biết à? Chúng ta thật sự làm chút chuyện quá khó khăn. Bí thư khoan hậu cười cười, hiệu trưởng sắc mặt càng là thanh phát tím. Nhan d ị h Phỉ đi qua nói tiếp, cái kia xem ra chúng ta những thứ này làm ăn, về sau muốn cho trường học nhiều quen điểm tiền, làm như vậy học vấn thời gian mới có thể tốt hơn à? Kế tiếp chính là đủ loại lời khách khí cùng từ chối, bầu không khí là hòa hoãn không thiếu. Bí thư ăn hai cái trẻ chối nước về sau cũng đi, tất cả mọi người có chút mất hết cả hứng, so sớm định ra thời gian sớm không thiếu. Lúc này bên ngoài tất cả đều là đen, một đám người tiễn đưa bí thư đi ra ngoài, tại cửa ra vào r i ê n phần mình cáo biệt. Nhan Dịp Phỉ hướng Tần Vinh nói, Tần tổng ta hôm nay tại trước mặt bí thư nói lời nói kia. không cần cha ta đồng ý, ngươi nếu là gật đầu, ta ngày mai liền sắp xếp người tới thương lượng chi tiết cụ thể. Tân tổng hào sảng khoát qua tay, hảo, hảo, chuyện này chờ ta trở về cùng đại gia h ọ a thương lượng một chút. Kỳ thực không có gì tốt thương lượng, vinh thịnh lãnh đạo đêm nay trong tiệc rượu đến đông đủ, chẳng qua là chối từ. Nhan dịch phỉ lần theo ánh trăng đến tìm người, hắn không có đánh cho mắt, trên bàn nhìn phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ nguyệt quang nhàn nhạt đổ vào trong phòng, dung hợp đại sảnh ấm áp ánh đèn, b a phủ ở trên người hắn, giống như là t r n tầng ngân sắc lưu quang. Tống duệ gặp nàng tới, đứng dậy nói, hôm nay mặt trăng thật dễ nhìn à, ngươi vừa mới nhìn thấy sao? nhan dịch p h ỉ đầy người mùi rượu mà hướng về phía hắn cười ngây ngô, ngon ngọt như cái cây đào mật đồ hộp, vừa rồi tại b à n rượu thấy được, bất quá ngươi không tại, cho nên ta cảm thấy rất bình thường. chương 188, say k h á m ư ơ t nhan cuối cùng. chương 188, say k h á m ư ơ t nhan cuối cùng. hai người dọc theo s ạ n đạo chậm rãi đi, bốn phía cũng an tĩnh lại, vượt qua mấy vòng, rốt cuộc đã tới bên hồ, 16 mặt trăng vừa sáng vừa tròn, chiếu vào trong hồ đã xuất từng đạo ngân quang lân lân sóng nước, p h à m trần tục thế nguyên náo tại thời khắc này cơ hồ ngừng lại. trên mặt hồ ngang qua màu sắc sặc sỡ thui nhỏ nơi xa bên bờ cao ố c đèn đuốc sáng trưng tống duệ hướng về đối diện nhìn lại trong lòng suy nghĩ cái này thái hồ ngược lại là tạo không thiếu tòa nhà không biết bao nhiêu tiền một huyền ế u là ở chỗ này mua một bộ cũng có thể xem như đầu tư bất quá bên hồ kỳ thực so bờ biển tốt hơn không thiếu bây giờ suy nghĩ một chút chính mình cũng không phải sợ hai biển cả càng nhiều hơn chính là sợ cô độc hắn mất thần nguyệt quang tròn tại trên người hắn thần sắc có loại không thể nói ưu buồn người đang suy nghĩ gì nha dịp phi hỏi Tống Duệ chỉ vào sáng tỏ sáng chói bờ bên kia, ngươi nhìn bên này thật náo nhiệt, rất có sinh hoạt khí tức. Ta trước đó ở tại bờ sông nhỏ, sông kia không đậm không thể tiếp bơi lội. Ta liền suy nghĩ, nếu là về sau có thể ở tại mép nước, muốn đi bơi lội liền đi bơi lội, thật là tốt biết bao. Thế nào? Ta không có nói sai lời nói a? Nhan d ị h phì thở phì p h ò nói, không có. Bên này phòng ở sớm bán xong, anh ta liền mua qua mấy bộ, bất quá là lấy mối tình đầu danh nghĩa. Nếu là ngươi thật muốn, ta muốn một bộ. Một bộ phòng ở thật nhiều tiền a? Ta nếu là mở miệng, hắn nhất định sẽ cho. Nàng gụng trộm quay sang, ở rượu. Vì cái gì? của ngươi h à o phóng như vậy sao? Tống Duệ kinh ngạc hỏi. Bởi vì phòng ở anh ta là vùng chống mua, nếu là ta cùng hắn bây giờ lão bà sổ phải n ạ nói, chắc là phải bị phân đi một nửa, còn không bằng trực tiếp tiến đưa ta một bộ, như vậy chúng ta lợi ích nhất trí, tất cả mọi người yên tâm. Tống Duệ không có lên tiếng. Nàng loại h à o phú này ân oán chính mình vẫn là thiếu tham dự, thiếu đánh giá là hảo. Chúng ta trở về đi thôi, ngươi cái này thân mùi rượu, sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn đề nghị. Hảo, Tống Duệ đỡ lấy nhan dịch phỉ đi lên phía trước. Ai ngờ ven đường đống nhiên miêu một tiếng, thoát ra một cái mèo hoang, hướng về nàng bộ n h à qua. Nhan Dịch Phỉ vốn là u ố n g rượu quá nhiều, lung la lung lay hướng về bên cạnh né tránh. Hai người lại tại trên cầu tàu, còn không có lan can, nàng đứng tại cầu tàu bên cạnh, người nghiêng một cái liền hướng bên ngoài ngã. Tống Duệ phản ứng rất nhanh, đầu tiên là Lang không cho mèo hoàng một bước, bị đá cái sau so kêu thảm một tiếng, lại nhìn thấy Nhan Dịch Phỉ nửa người đều tại cầu bên ngoài, trực tiếp đưa tay kéo nàng. Chỉ nghe phấp thông một tiếng, Nhan Dịch Phỉ ngã xuống trên cầu, hắn ngã ở dưới cầu trong nước, may mắn thủy cũng không sâu, vừa mới đến hắn đầu gối, nhưng dưới chân có nước bùn, trong lúc nhất thời không tốt lắm động. Người như thế nào? Tống Duệ tại dưới cầu hô câu, ai ngờ lời còn chưa dứt. liền thấy Nguyệt Quang phía dưới s ẹ t qua đạo bóng đen, nhan dịch phỉ trực tiếp nhảy xuống cầu, phù phù một tiếng cùng hắn cùng nhau rơi vào trong nước bùn. trong lòng Tống Duệ không ngừng kêu khổ, nghĩ thầm nha đầu chết tiệt này thực sự là bướng bỉnh đến nhà rồi, chính là kéo nàng một cái cũng không chịu, chỉ có thể đưa tay đem nàng từ trong nước kéo dậy. bây giờ, công bình, nàng ham ham hồ hồ nói, t ó c ớ t súng d á n tại trắng nón cơ hồ trong suốt trên da thịt, bờ môi lại có loại tươi đẹp hồng, con mắt theo kịch liệt mà thở dốc mà lóe lên nhỏ bé thủy quang. hảo, công bình Tống Duệ bất đắc dĩ nói, ta t r ư c tiên nắm ngươi đi lên. tiếng nói rơi xuống. Hắn liền từ phía sau lưng nâng nhan dịch phỉ bằng mông, để cho cái sau bắt được mặt cầu, hắn lại dùng sức đi lên đưa tới. Nàng liền từ trong nước bùn đi ra, leo đến trên cầu. Làm xong đây hết thể sau, tống duệ ngay sau đó hai tay k h ẽ trống, chính mình cũng lợi lợi tắc tắc lên cầu, nhan dịch phỉ ở trên cầu như cái tiểu nữ hài vỗ tay, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Đừng vỗ tay tống duệ biết nàng là trên chóng dâng lên, bây giờ càng giống là tại say h ớ ố c Ta dẫn ngươi đi phòng khách sạn nghỉ ngơi đi, ta dùng quần áo che lại mặt của ngươi. Bằng không thì đức thuận si y rơi xuống nước nhưng là một cái tin tức lớn. Nói được nửa câu, hắn nghi ngờ hỏi, a. r y của ngươi giống như thiếu đi một cái, vậy thì thật là tốt, ngươi ôm ta nhan dịch phỉ hướng hắn giang hai tay ra, một bộ muốn vuốt ve bộ dáng, tống duệ cũng không chối từ, đi qua một cái nắm ở đầu gối của nàng, dùng ôm công chúa tư thế mang theo nàng đi ra ngoài, đi hai bước, trong ngực nhan dịch phỉ liền theo cơn gió quát lên, tống duệ, tống duệ, tống duệ tống duệ tống duệ, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao? Tống duệ trong gió thở ra một hơi, ta yêu ngươi, nhưng bây giờ người hơi nhiều, ngươi không muốn ngày mai lên tin tức mà nói, âm thanh vẫn là điểm nhẹ ả o Những lời này rất tiếng, một đôi tay liền vòng lấy bờ vai của hắn, nhan dịch phỉ liền lại gần thân hắn. hôn hai giây sau nàng lại giống như ý thức được cái gì hai chân giữa không chung vũ động tống duệ không có cách nào đem nàng đặt ở trên l ạ c h nàng mặt mũi tràn đầy tức giận mắng ngươi chuyện gì xảy ra a ta tất cả đều là mùi rượu ngươi làm gì hôn ta là ngươi hôn ta đó a tống duệ lầm bầm lầm bầm nói lại qua m u ô n ô n nàng nàng lúc này quật kình lại tới nói cái gì đều phải tự mình đi tống duệ không có cách nào liền cởi giày của mình cho nàng xuyên ngươi muốn tự mình đi liền mặc vào giày phía trước là một đoạn đường đá đừng đem chân ngươi bị ạ c h rách, rách ta xuyên ngươi giày ngươi ngươi làm sao bây giờ ta vâng ngươi đừng cưỡng tống duệ biết nàng là một cái tính bướng bỉnh chỉ có thể đau khổ cầu đạo, nơi này người lưu lượng quá nhiều, ở lại chỗ này không có chỗ tốt, trở về khách sạn rồi nói sau. nói xong tống duệ liền trước tiên hướng mặt trước kiến trúc cửa hồng đi đến, phòng khách sạn vốn là đặt trước tốt, nhan dịch phỉ dự liệu được đêm nay bữa tiệc không đơn giản, liền tại p h ụ cận định rồi cái trong phòng tổng thống. đến cửa phòng khách lúc nhan dịch phỉ đi đường đều không yên, tống duệ chỉ có thể nhảy lấy chân d ị u nàng vào cửa, đi vào nàng liền đẩy ra cửa nhà cầu, đem chính mình khóa trái ở bên trong, đem ranh nước nhả một mảnh hỗn độn, ngay cả gió đều hơi đau đau vị. tống duệ ở bên ngoài gõ cửa. nàng làm sao đều không chịu mở, liền nói hương vị quá nặng, còn cách lấy cánh cửa chớp nói đợi chút nữa lại đi mới phòng. ở đây phòng vệ sinh bị nàng nhả qua một lần, người không thể ở. hắn không có cách nào chỉ có thể cưỡng ép giữ cửa lôi ra. Nhan Dịch Phỉ đang nằm ở trong danh nước n h à Tống Duệ nhìn mắt tròn tròn, đi qua chụp lưng của nàng thuật khí. người cái này dạ dày sao có thể uống rượu đâu? Ta vừa rồi không nên mang người toàn bộ. Nhan Dịch Phỉ hít t h ể thật sâu hai lần, lại n â n g nước lạnh xúc miệng. người một ta có phải hay không say khướt, có phải hay không rất lôi thôi. càng lôi thôi ta đây đều gặp, mẹ ta nằm ở trên giường cuối cùng mấy ngày nay, vẫn là ta phục thị nàng. Tống Duệ đem nàng đỡ đến sofa ngồi xuống, lại dùng nước cọ rửa sạch sẽ rãnh nước, mở cửa sổ thông gió, lấy thêm ra không khí chất tẩy rửa phun ra mấy lần. Nhan Dịch Phỉ ngồi ở trên ghế salon, s ờ lấy chắn mình, ta mới vừa rồi là không phải rất khó coi, về sau ngươi sẽ cảm thấy ta rất túi sao? Có thể hay không liền phương diện kia không được. Tống Duệ quan sát tỉ mỉ lấy nàng, đung nhiên cười ra tiếng, ta luôn cảm thấy ngươi ở phương diện này rất ngây thơ, vì cái gì không cho phép chính mình không tốt mặt kia bị ta nhìn thấy đâu. Về sau sinh hoạt chung một chỗ tóm lại muốn đụng tới loại vấn đề này, trước đó tại trong căn phòng đi thuê, ta còn cần ngươi xoa chân khăn mặt rửa mặt. Nhan dịch phỉ tại chỗ liền lộ ra rất ghét bỏ biểu lộ, nhưng cũng không nói hắn, rất nghiêm túc nói, về sau không cho phép. Chương 1 8 t t r ư c h thấy là ai thì giết người đó. Chương t t r ư c h thấy là ai thì giết người đó. Ta cùng hắn hoàn toàn không giống, hắn là trong nhà hoàn toàn không có người xem trọng hắn, chỉ có thể liều mạng vẫy đuôi đi lấy niềm vui. Nhất là đệ đệ đến c h a hắn công ty về sau, tâm lý hắn mất cân bằng, cả ngày cùng cha hắn cãi nhau, nhao đến đằng sau cả người tinh thần liền sụp đổ. Ta còn tưởng rằng ta như thế n á o một trận, ngươi đêm nay có thể uống ít một chút, ta tác dụng khác không có, tới đêm ngươi lôi đi ra mặt vẫn phải có. vậy lần sau ta cho ngươi gửi nhắn tin nhan dịch phỉ ư ờ i dùng chân đá hắn mắt cá chân muốn cùng hắn thương lượng một chút chu liền chuyển tới ở cùng nhau ai ngờ tống duệ k h ỏ e miệng hơi rút phía dưới hút miệng hơi lạnh túi đ ầ u nhìn lại nhìn thấy tống duệ dưới chân phải tích tụ thật lớn một vũng máu nhan dịch phỉ bổ nào qua dơ lên chân của hắn chỉ thấy lòng bàn chân hắn bị duệ vật vạch ra thật lớn một đầu vết thương huyết này lại đã lưu không còn màu trắng thịt l ậ t ở bên ngoài nhìn xem đều đau ngươi như thế nào không cùng ta nói nhan dịch phỉ lập tức nghĩ đến hẳn là đường lát đán ơ i đó phá vỡ càng nghĩ càng hối hận chính mình không nên n h ạ y sông ném g à y nàng mau đánh điện thoại cho s k h ấ u yêu cầu lấy ra cùn ải ốt b ă n g gạc, cùng mấy thay. Kết quả một phút đi qua, đồ vật còn không có đưa đến, tức giận đến nàng chửi h m lên. Làm cái gì? Quán rượu này chuyện gì xảy ra? Về sau có muốn hay không làm ăn? Mới một phút mà thôi, dù sao cũng phải cho người ta chút thời gian a tống duệ cười nâng chân của mình. Ta còn nhớ rõ trước đó tại trong kho hàng, ngươi cho ta dùng rượu đế trừ độc, cái tia đau à? Ta đúng là đang khi đó bội phục quan công. Lúc này hai người một cái say rượu, một cái chân thụ h ư ờ n g xem như cá mẹ một lứa. Phòng trọ mở cửa đi vào lúc, ngoại trừ cồn ái ốt, còn đưa ly mật ong nước chanh, là tống duệ cố ý tiêu cho nhan dịch h ỉ Nàng kỳ thực bây giờ vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn là gắng gượng cơ thể cho hắn trừ độc, băng bó, chuẩn bị lại múc nước thay tống duệ l a u người lúc, lại bị ngăn cản. Tống duệ c ư ờ n g n g ạ n h đ ú t nàng uống mật ong nước chanh, lại dậm chân kéo nàng đến ngủ trên giường cảm giác. Nàng mơ màng lồm bồ, ngươi, ngươi lợi ta rửa cho ngươi thấu phía dưới, bằng không thì rất khó chịu. Tống duệ sờ lên khuôn mặt của nàng, nhẹ lời nói, tắm rồi, ta đã tắm rồi, ngươi nhanh ngủ đi. Nha n dịch phỉ dọn bụi rất đầm ừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Nàng ngủ thời điểm bộ dáng so với nàng thanh tỉnh lúc yếu đuối nhiều, cảm thật n h ọ thậm chí có thể nhìn đến cằm chỗ thanh s ắ c mạch máu, lông mi thật dài giống như là cánh bướm bướm giống như rơi vào trên da thật mỏng. Ra, có một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Nhan d ị h phỉ khi tỉnh lại, trước tiên liền đi tìm Tống Duệ, nàng nhớ lại tối hôm qua, mơ mơ màng màng là ôm hắn chìm vào giấc ngủ, nhưng lại như thế một hồi người không thấy, điện thoại đang tại bên giường nạp điện, nàng mang bên mình máy vi tính sách tay, bút ký, cũng mang tới, hai cái đều l ấ i cơ, tính cách nàng bên trong hơn nghi lại đi ra nhắc nhở nàng, tối hôm qua là không phải là bị ăn cắp bí mật, nhưng suy nghĩ một chút là Tống Duệ bị hắn trộm liền trộm a Đức Thuận lấy cỗ trả nợ tin tức, nếu là chuyến đi. Người có lòng nhất định có thể kiếm lợi một số tiền lớn, nhưng Tống Duệ nếu là thật có phần này năng lực, vậy coi như hắn tiền tiêu và ta. Nàng ghế salon ở phòng khách tìm được Tống Duệ, trong phòng tổng thống có 3 cái gian phòng, hắn buổi sáng phát hiện mình lòng bàn chân máu chảy một cái giường, liền vụng t r ộ m trốn đi, dùng túi nhựa bao trùm chân mình, đi bên cạnh gian phòng ngủ sợ nàng sinh khí, trở về lại sợ ẩm ỉ đến nàng, dứt khoát liền lưu lại phòng khách. Tống Duệ dâu d i a lớn lên rất nhanh, nhan dịch p h ỉ đứng ở trước mặt hắn nhìn, tối hôm qua cảm giác xử lý rất tốt, n à y lại sáng sớm lại lộ ra lôi tha lôi thôi. Sớm a hắn mở mắt ra, chào hỏi, tối hôm qua ta đổi hạ dược, dứt khoát liền không trở lại. Nhan Dịch Phỉ thở dài, t h ậ n thiết bất thành c ư n g nói, ngươi nếu là cảm thấy chính mình máu nhuộm thấu chân mền, phiền phức đến sạch sẽ a gì mà nói, không cần thiết trốn ở phòng khách ghế sofa, ta có thể c h ừ chút tiền xuống. Can đoan các nàng quét dọn rất vui vẻ. Tống Duệ lúng túng cười cười không nói chuyện, nói tránh đi, ngươi hôm nay muốn đi công ty sao? Phải đi, ta 10 điểm có cái sẽ, đợi chút nữa ta gọi tài xế đưa ngươi đi bệnh viện băng bó. Không cần phiền toái như vậy, ta bây giờ chính là t ố i thân thể khỏe mạnh thời điểm, một đêm vết thương này kết vậy, không sai biệt lắm liền m u ố tốt. Nhan Dịch Phỉ mắt nhìn thời gian, 8 h sáng, nếu là trong tại biệt t ự lớn. đây coi như là một l ú g ta lung túng thời gian điểm nhưng bây giờ nàng ngược lại là đã nghĩ ra cái biện pháp nàng tiến tới tại tống duệ bên lỗ t h a i nhẹ nhẹ nhàng thở ra phòng tổng thống có ba cái gian phòng tối hôm qua ta ngủ phòng ngủ chính ngươi ngủ ghế sofa còn có hai cái gian phòng chưa bao giờ dùng qua rất đáng tiếc a tống duệ còn không có phản ứng lại cẩn thận từng l y từng tí hỏi hoặc là chúng ta một người một cái phòng ngủ cái hồi lung ra nhan dịch phỉ tức giận đến đi rát tóc ngươi là chuyện gì xảy ra tuổi không lớn lắm liền gặp được trung niên nam nhân phúc báo sao bây giờ cho ta tới giả vờ ngây ngốc tống duệ buông xuống con mắt tốt tốt thì thầm giống như là bị đạp cái đuôi chó con tiếp đó đến gần nàng, hắn là cái rất cao lớn nam nhân, nhan dịch phỉ trên ghế salon bị b ổ n h à o có loại bị gấu nâu ngăn chặn ảo giác. ta muốn hay không cho ngươi bây giờ b ổ nhan dịch phỉ dùng t r ò n g trắng mắt nhắm ngay hắn, tạm thời còn không cần a tống d u ệ cười đi giải nàng cô cáo, nhưng bên cạnh ghế salon nhan dịch phỉ điện thoại chợt văng lên, hai người hô hấp không hẹn mà cùng ngừng một chút, hắn muốn qua thay nàng xem là ai, nhan dịch phỉ cắn răng hàm, tàn bạo nói đạo, ngươi nếu là đem điện thoại đưa cho ta, ta nhìn thấy là ai thì giết người đó. nói xong nàng liền liếm môi một cái, đem hắn kéo lại. chương 190, s si ì b ợ cùng theo dõi, chương 190. s ì bỡ c ù n g theo dõi. dây vo một phen sau, hai người ngồi lên trở về thành phố khu xe thương vụ. Nhan Dịch Phỉ ngồi tại chỗ dùng laptop điện thư trở lại, Tống Duệ liền toàn bộ đầu to đi qua nhìn, giống như trước đó trong phòng học nhìn lén nàng đáp án, nàng ngược lại là không giận, chỉ là lấy tay nhẹ nhàng đẩy, ngươi không chuyện làm mà nói, đem cà phê cửa hàng giấy tờ sửa sang lại phát ta một phần. Tống Duệ thật đúng là ra dáng đi xoay điện thoại di động ghi chép. Nhan Dịch Phỉ ngay tại trong xe gọi điện thoại cho Nhan Hướng Mộ 8 H sáng đến tìm nàng sự tình khẳng định so sánh cấp bách. Có chuyện gì? Nàng hai m ô n kiến s â n hỏi. Cha ngươi thừa dịp ngươi đi tham gia vinh thịnh bữa tiệc, đem tiện nghi của ngươi đệ đệ kéo vào đ ư ơ thuận, sáng sớm ngay tại bộ tài vụ làm nhậm chức. Hắn vừa tiến đến, trong công ty rất nhiều người tâm tư liền linh hoạt, dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Kim Chí Văn mới là cha ngươi dự định người thừa kế. Nhan Hướng Mộ cùng cha quan hệ cũng không hòa thuận, trước đây thật lâu tại thư phòng cãi nhau lớn sau, cơ bản liền không qua qua lại. Hai người nói chuyện trời đất phần lớn cũng là lẫn nhau sương cha n g ư ơ i phảng phất như vậy thì có thể đem nam nhân này đẩy lên bên người đối phương tự như. Nhan Dịp Phỉ c ú điện thoại, quay đầu liền gọi cho phụ thân. liền có chút truy vấn ý vị, ngươi nhanh như vậy đem Kim Chí Văn kéo đến công ty làm cái gì? Chút lòng kiên trì ấy cũng không có sao. Phụ thân tại điện thoại một chỗ khác mỉm cười, ý vị thâm t r ư ờ nói, g n ta nhìn ngươi mấy ngày nay đều không trở về nhà, tâm tư bất định, công chuyện của công ty lại nhiều, cho nên cứ gọi hắn tới giúp ngươi một chút. Nhan Dịch Phỉ nắm điện thoại nhẹ tay run rẩy giật lên tới, giống như là bị lạnh, nói không rõ là giận hay là hận. Một thanh âm kẹt tại cổ họng g n n h ư ỡ n g rất lâu, mới chậm rãi phun ra, ta đã biết. Nhan Thư Hồng n ủ i ta không phải là không giảng đạo lý, ngươi là ta coi trọng nhất nữ nhi. Như thế một cái lớn công ty đều giao cho ngươi nhường ngươi đệ đệ tiến bộ tài vụ thực tập phía dưới cũng không phải cái đại sự gì, ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy. Nói được loại tình trạng này cũng không cần phải tiếp tục nói chuyện. Bên cạnh nhan thư hồng chính là có có thể chọn người. Kim Chí Văn nói thật, đến cùng phải hay không con của hắn cũng không trọng yếu, mấu chốt là hắn nghe lời, biết chuyện, d ù n g tác dụng phụ không lớn, điểm ấy liền so với nàng cùng nhan hướng mộ mạnh hơn nhiều. Tống Duệ gặp nàng sát mặt tái xanh, liền đem giấy tờ sửa lại mấy bút, đưa tới nhan tổng trước mặt, nàng xem xét trên ư ơ n g ngục con số, gắt gao nhíu mày lại, nhịn không được cảm thán, ngươi đến cùng là thế nào tính tiền a? Tống Duệ cười khổ nói. không có cách nào à, cũng đứng lấy uống, ngay cả một cái ghế cũng không có, tăng thêm ta bình thường hạt cà phê dùng đến hảo, lô vốn cũng bình thường đó à, người dùng tài liệu gì? cà phê b ờ lu muốn én đậu cùng sáng suất sữa bò à, đương nhiên khác hạt cà phê cũng có, ta cơ bản sẽ ở khách nhân đặt hàng phía trước hỏi bọn hắn muốn cái gì hạt đậu, bọn hắn đều sẽ chọn hai thứ này, dần già, ta cũng chỉ có tiến hai loại hàng. nhan dịch phỉ bị hắn loại này làm ăn lô vốn cả kinh trận mắt hốc mồm, vậy ngươi đây không phải làm từ thiện sao? làm từ thiện người khác còn không biết, còn cho ngươi nhiều như vậy xoa bình, tốn công mà không có kết quả. chắc chắn thiệt t ỏ i à, ngươi cho ta tuyển cửa hàng thời điểm ta liền biết muốn t h u a thiệt, bất quá không quan trọng, tiền không sai biệt lắm là được rồi. trước đó suy nghĩ muốn cùng cha ta nhất p h á c h lương tán, liền giả ra tiêu tiền như nước phú nhị đại bộ dáng, đem tiền tích lũy một tích lũy, đằng sau đem tiền cho ngươi, ngươi lại như thế sẽ kiếm l ờ i ta coi như m ả i cà phê phản hồi xã hội đi. ngươi toán học rất tốt à, là đối với tiền không có khái niệm sao? ta đều sẽ không đối với mấy cái này tiền không có cảm giác, bán một ly sạch thua thiệt thật nhiều tiền. tống duệ cười cười, rất không chú ý bộ dáng, ngươi t ử có chút tiền đã quen, đằng sau lại qua đoạn cùng khổ thời gian, dĩ nhiên đối với tiền rất mẫn cảm à. Biết tiền phải cho ích lợi gì mới có thể tiếp tục nên có người có tiền ta một mực là làm công cụ lớn lên, có tiền có thể nghĩ tới chính là tồn ngân hàng nhiều hơn nữa tích lũy một điểm. Chúng ta liền đi nước ngoài trượt tuyết. Ngươi đến cùng là ra mặt d à y vẫn là đối với tiền không có khái niệm ta mặc kệ, ta có thể cho ngươi dùng tiền nhan dịch phỉ đỡ nghịch, phát c á o bật cười, nhưng ngươi không thể đem tiền của ta phân phát cho người khác ca. Tống Duệ nhếch miệng, không có đáp lời, nhan dịch phỉ cười đi qua sở mặt của hắn. Tống Duệ a Tống Duệ, ta thật sự rất lo lắng ngươi, nếu là không có ta, ngươi nên làm cái gì a? Ngươi hoặc là vẫn là để ở nhà a. Ngươi suy nghĩ nhiều quá tống duệ sắc mặt cứng đờ nói, ta để ở nhà chuyển chức khí c h a ngươi sao? Nói đến c h a ngươi hẳn là trả cho ta tiền, ta để ở nhà hắn t u ổ i thọ cam đoan ngắn 10 năm, kết hôn thời điểm ta cùng hắn muốn nhiều hơn 500 vạn đồ cưới. Nhan dịch phỉ lộ ra răng rất vui vẻ cười nói, hoa, ngươi muốn nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Ngươi ngoại trừ phụ cấp cho người khác còn có thể làm gì? Ta nơi nào không biết dùng tiền tống duệ t r ừ n g trong mắt nói, ngươi cho ta tiền, ta cơ bản đều hoa, cho Bành Di mua dây c h u y ề n chân châu, cho Hiểu Hiểu tỷ mua cái bao, còn có xem ở cha ta tiến đưa ngươi tiền phân h ư ợ n g ta mua cho hắn hai bình nước hoa, tiền còn thừa lại ta liền mua n h à cao. mua nhạc cao, nhan dịch phỉ nhịn không được p h ố c p h ố c cười ra tiếng, ngươi làm sao lại chút tiền đồ này a? Bình thường còn có cái gì hoạt động giải trí sao? Đọc sách, nhạc cao, kéo đàn vi ô l ô n g ta mua cho ngươi t ờ s é máy chơi game, ngươi mua thật nhiều trò chơi, nhưng một chút cũng chưa từng chơi. Mua trò chơi chính là một loại cất giữ a? Ta bây giờ là đi theo xã hội trào lưu tống duệ nói đến một nửa, đống nhiên hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Nhan dịch phỉ cười nhạo nói, ngươi tài khoản mật mã lại không khó đoán, cũng là tám cái con số thêm bạn tên ghép vần viết tắt, con số liền cùng ngươi coi đó cho ta thẻ ngân hàng dạng. Tống duệ mở to hai mắt chừng nàng. ta đều bị ngươi làm cho bó tay rồi, ngươi đây chính là xì si bở cuồng theo dõi, ngươi sẽ không ở trong phòng trang theo dõi a. Nhan d ị h Phỉ tự nhiên là lắc đầu, Tống Duệ liền ngồi vào sau loại bỏ. Tràn trọc đều cảm giác lưng phát lạnh, kế tiếp hắn liền thường xuyên chừng mắt nhìn nàng. Nhan d ị h Phỉ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, xe thương vụ bên trong có không ít trái cây tươi, Tống Duệ ăn sạch sẽ, một chút cũng không có lưu lại, còn tại trước mặt nàng lẽ thẳng khí hùng ợ một cái. Nhan d ị h Phỉ tâm tình tốt không thiếu, dùng nhìn Tiểu Hải Tử quay rối ánh mắt c h ọ n hắn. Một lát sau, Tống Duệ lại ngồi vào hàng phía trước làm loạn. Ta ngủ về sau ngươi không cần một mực sờ đầu ta. Ngươi nhìn ta ở đây tóc đều bị ngươi sờ bình. Ngươi đầu vốn chính là bằng phẳng, lại nói ngươi cũng rấtưa thích bị sờ. Nhan dịch phỉ tiến tới, mạnh tay nặng tại trên đầu hắn sờ soạng hai cái, tiếp đó lại vô vô đuổi, muốn hay không nằm một hồi. Tống Duệ chỉ cảm thấy có loại biệt q u ấ t không phát ra được, bây giờ phong thủy luân chuyển, ngược lại là bị nàng ăn đến gắt gao. x i bờ theo dõi liền theo dõi à, ngược lại so kẹt ở gian phòng tốt không ít, hắn chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, nằm đi lên. Lúc xuống xe, Tống Duệ nháy mắt ra hiệu móc ra kiện màu hồng đồ vật, Nhan Dịch phỉ tập trung nhìn bảo, lại là nội ý của nàng. Tiếp đó hắn liền giấu đi chạy. nhưng động tác rất chậm, đợi nàng đi qua cầu hắn. Nàng ngồi ở trong xe, nhìn xem hắn chạy đi ít nhiều có chút v ắ n vẻ, lấy lại tinh thần muốn gọi hắn cũng cảm thấy không cần thiết. May mắn áo khoác chất địch, chụp lên tới cũng không quan trọng. ở công ty ngoại trừ phụ thân cũng không người dám nhìn thẳng chính mình. chương 191, hòa dịu áp lực phương thức. chương 191, hòa dịu áp lực phương thức. phỏng vấn hai người, tô lôi cùng lý thành bình đều giữ lại xuống. nhan dịch phỉ đem nguyên bản sóng lớn chức vụ một phân thành hai, lại rút mấy người gây dựng mà kết tinh chủ tính trung tiểu tổ, trực tiếp hướng nàng hồi báo việc làm, không còn giống sóng lớn như thế muốn tìm nhan t h hỏng. nhìn như vậy giống như nhiều mở một phần tiền lương nhưng trên thực tế là đã rơi xuống một ngoại nhân chiêu hai cái chính mình người đi vào phía trước nhan dịch phỉ mới vừa vào công ty trong tay quyền hạn cũng không nhiều bởi vậy muốn nghị trăm h ư ơ n g ngàn kế tăng thêm tồn tại cảm một điểm quyền hạn cũng không chịu phóng tất cả mọi thứ muốn chính mình xem qua hiện nay hai cái này có công việc kinh nghiệm lao thủ đi vào hơn nữa còn có thể bổ sung cũng làm cho nàng về sau có thể nhẹ n h ó m c ô n g ỏ i hai người ngoại hiệu rất tốt lấy tô lôi lớn tuổi lại kết hôn tên tiếng anh là sợ san n ạ nhưng nhan dịch phỉ trong âm thầm gọi nàng lôi tỷ nàng tự nhiên không thể chiếm cái tiện nghi này, liền nói để cho tổng giám đốc gọi nàng tiểu lôi là được, mà Lý t h à n h Bình chắc chắn bị không thể chữa thứ ba thêm nhỏ tổ hợp, bởi vậy gọi hắn tiểu lý. trở lại công ty vừa vặn 10 điểm, lá mũi xung quanh hội nghị thường kỳ, nàng không phải loại kia khiển trách nặng nghề lãnh đạo, muốn làm đặc vụ tới canh chừng dưới tay mỗi cái nhân viên đ ộ c tĩnh, đến bây giờ loại thân phận này, người bình thường không có tư cách để cho nàng tốn thời gian tốn tinh lực, muốn nói ngoại lệ cũng chỉ có xem ở tống duệ mặt mũi, nàng mới có thể rơi xuống ánh mắt. Kim Chí Văn An vị tại tại vụ tổng thanh tra Lý Minh Đông bên cạnh, lộ ra khiêm tốn nụ cười, nhan thư hồng trong buổi họp trịnh trọng giới thiệu con trai mình. nói hắn cứ gọi Chí Văn, ngược lại là không nói ra họ, nhan dịch phỉ trong lòng suy nghĩ, nếu là Tống Duệ ở nơi này, nhất định sẽ trước mặt một đám người hô to một tiếng, em vợ Kim Chí Văn, làm sao ngươi tới công ty à? Như vậy thì có thể nhìn đến phụ thân sắc mặt xanh mét, suy nghĩ một chút nàng đã cảm thấy hối hận, hẳn là đem Tống Duệ gọi trở về. giới thiệu xong xuôi sau, phụ thân lại nói chút h ờ i hận mà nói, đại khái truyền lại một cái ý tứ, công ty phải xử lý cùng Minh Thịnh nợ nần vấn đề, phương diện này từ Lý Minh Đông phụ trách, Kim Chí Văn xem như trợ lý. nghe đến đó, nhan dịch phỉ hoàn toàn hiểu rồi mình bị phụ thân làm thương, d ù n g Bí thư tại trên bàn ăn rõ ràng là thiên hướng đức t u ậ n cũng ngầm thừa nhận nàng nói lên phương án. Có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là nhan lão phát huy tác dụng. Nếu là ngay từ đầu đem chuyện này giao cho Lý Minh Đông, có lẽ bí thư cũng sẽ không tại tối hôm qua m ị t mở tỏ thái độ. Bây giờ sự tình mở đầu xong, quả đào lại bị người hái được. Nàng vốn cũng không đối với phụ thân có bao nhiêu ỷ lại, một thế này hoàn toàn là bởi vì có tống duệ toàn tâm toàn ý yêu, làm việc phương diện mới có nhiều thu l i ễ m Đến bây giờ loại tình trạng này, hồi tưởng lại đi qua các loại sự tình, chỉ cảm thấy nản lòng thái trí. Nhan dịch phỉ lại nghĩ tới m ẫ thân, bởi vì thời gian trôi qua rất lâu, lại tại tống duệ chiếu cô cho. nàng đem nàng nghĩ đến dịu dàng động lòng người, chăn c h ố i trước khi lâm trùng cũng là như vậy nu tỉnh, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, không cần giống mụ mụ, ngươi phải có nhân sinh của mình. cái này trung quy là câu không có chút nào dinh dưỡng mà nói, bởi vì mang theo phụ mâu ái bởi vậy nàng ở trong lòng nhiều lần lặp lại. tan họp lúc nhìn thấy kim trí văn h ư ớ n g chính mình chào hỏi, trong lúc nhất thời quên mang lên mặt nạ, lạnh lùng hừ một tiếng. kim trí văn đứng phía sau nhan thư hồng hắn tại tỷ tỷ sau khi rời đi, rất bất đắc dĩ thở dài, tỷ tỷ đến cùng thế nào, ta xem nàng chỉ có tại đối mặt nam sinh kia thời điểm mới có sắc mặt tốt, người nam kia đến cùng lai lịch gì? Lần trước cũng bởi vì hắn cùng ba ba người cãi nhau lớn. Nhan Thư Hồng tức giận nói, có thể có cái gì lối vào, cơm chùa miễn cưỡng ăn lưu manh thôi. Tỷ tỷ ngươi cái kia muốn đi Giang t h à n h chờ đợi đoạn thời gian đầu óc mê muội, không cần thiết đi trò chuyện nàng. Lần này đem ngươi kéo vào công ty chính là muốn cho ngươi đến giúp giúp ta, nàng đến cùng là nữ nhân, xử trí theo cảm tính, không có làm đại sự phong độ. Kim Chí Văn không có ở trước tiên nói tiếp, nói sang chuyện khác, ta ở nước ngoài kỳ thực đợi đến rất tốt, bất quá mụ mụ để cho ta tới, ta không muốn đồ vật gì, ngươi nhìn ta tới tỷ tỷ liền hiểu lầm, cho là ta muốn cướp nàng đồ vật gì, chưa từng cho ta qua sắc mặt tốt. Ta biết ngươi tới nơi này không dễ dàng nhan thư hồng ăn ủ i Ngươi tại mẹ ngươi chỗ đó qua kỳ thực thật không tệ, nhưng nước ngoài dù sao không bằng quốc nội hình thức hảo. Trọng tâm quay lại quốc nội là chiều hướng phát triển. Ngươi trong khoảng thời gian này đi theo lý minh đông thật tốt học, đến lượt ngươi đổ vật sớm muộn chính là của ngươi. Kim trí văn an bài độc lập văn phòng, động tĩnh kỳ thực không lớn, nhưng vẫn là t r ê u đến nhân viên nghị luận ở mỹ, chính thức thông chi là sáng sớm ngày thứ hai ban bố, trên xuống trở thành bộ tài vụ người đứng thứ hai. Tên là ngoại quốc danh bờ là kẻ, nhưng cơ hồ tất cả mọi người cùng một thời gian đều biết hắn là nhan thư hồng tiểu nhi tử, nhan dịch phỉ l ệ đệ, đệ, rất nhiều người vụng t r ộ m gọi hắn tiểu văn tổng. ngay sau đó nhan dịch phỉ lại liên tục hai ngày trong công ty đến trễ về sớm ở giữa giữa c h ư a tới xử lý phía dưới tất yếu ký tên văn kiện càng nhiều lời đồn đại liền truyền ra xem như dòng chính lý trí Chí bình tâm bên trong tự nhiên không công bằng nhưng cũng chỉ dám vụng trộm chửi bậy nhiên g kỷ của hắn nhẹ nhẹ bất quá cái này c ổ kính thế là liền đi tìm tới Tito lôi nói chuyện t h i ế m hai người đi ra đ ứ c thuận c a o ố c hắn liền n ổ nước b ọ n đây rốt cuộc tính là chuyện gì à chúng ta vừa bị chiêu đi vào nửa trong đất liền r i ế t ra một cái tiểu văn tổng một điểm báo hiệu cũng không có thật nhiều người đều tại nói nhan tổng chính là b ạ n đ ạ được ăn bài tới lót đường chúng ta tiếp theo nên làm gì à Tôi lôi đầu tiên là phơi hắn một đoạn thời gian, tiếp đó lạnh giọng trở lại. Chúng ta chính là đi làm, không nên đem mù q u á n g cho mình b e o lên nhãn hiệu. Nha tổng đối với chúng ta có ơn tri ngộ, không thể ngông cuồng nghị luận. Chúng ta bây giờ trở về tổ chức phía dưới hội nghị, bộ kinh doanh bên trong lại có người nghị luận chuyện này, liền thu thập đồ vật rời đi. Ngươi đừng cho ta nói cái gì, lời nói khách sáo a lý thành bình rất không nhịn được trở lại. Hai người chúng ta là một cây trên sợi dây châu chấu, liền hảo hảo tâm sự thôi. Không có gì có thể lấy nói chuyện, hai chúng ta là nha tổng tự mình muốn vào, bộ kinh doanh là nàng dòng chính đội ngũ, ngươi nghĩ đầu nhập người khác, ngươi hỏi một chút nhìn người khác tin sao? lời mặc dù không tệ nhưng đức thuận phần này họ phở ta rất không nợ a ngươi nói chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy đi theo nhan tổng một con đường đi đến cùng ta liền sợ nàng chịu không được vinh thịnh chuyện này đ ã kích cam chịu xuống nàng gần nhất đều không thể nào tới công ty đem chất chứa văn kiện ký tên khác cũng làm cái vung tay t r u y ề quỹ hoàng bí thư cất đều nhanh chạy đón mất tô lôi thở dài tiên lặng theo dõi kỳ biến a ta rất xem trọng nhan tổng cũng không phải vớt m u n n ngựa nàng làm việc cẩn thận không v ộ đoán cũng không chuyên chế có rất ít cảm xúc hóa thời điểm cảm giác so ta trước đó thấy qua tất cả lãnh đạo đều phải tỉnh táo đây không phải rất phổ biến sao tô lôi rất kỳ quái nhìn hắn một cái. ở phía trên này người không phổ biến, ngươi ngẫm lại xem a, một công ty CEO kỳ thực chính là theo một ý nghĩa nào đó hoàng đế, nhất hô bách đứng, tiền hô hậu ủng, có như ngã một phát đều có một đám người ở bên cạnh vỗ tay tán thưởng. xảy ra chuyện có nhãn lực gặp người lập tức liền ra tới có nổi, đ ứ a không xứng vị người ở trong môi trường này chẳng mấy chốc sẽ mê thất chính mình. tất cả quyết sách đều dựa vào vỗ đầu, đem người phía dưới chơi đ u ổ người, ngã n g ự a đổ, sau đó xem xét không làm được, lại phổi mông một cái đem sự tình ngừng. Lý t h n h Bình tâm bên trong định rồi không thiếu, vừa cười vừa nói, ngươi nói như vậy đứng lên, xem ra là đụng phải rất nhiều loại này lãnh đạo, quả thật có không thiếu. Tô lôi mí môi cười lên, từ Lý Thành bằng p h ẳ n g góc độ đến xem, Tô lôi đem tóc mai trải rất chỉnh tề, còn vẽ lên đ ạ m trang, màu da cam váy đ e m nàng nổi bật lên rất đ u hòa, thêm chút quý khí, đây là một cái cùng lúc trước hắn gặp được cũng khác nhau nữ nhân, không có như vậy thanh xuân r i à o dạn, du học kinh nghiệm đem nàng rất lớn rất sáng ánh mắt thêm một số người sinh l ị c h d u y ệ t không còn ngây thơ như vậy, hai người phía trước còn vì cùng một chức vị tính toán chi ly, bây giờ lại nhanh biến thành c o n r ơ i cùng chung, c h í hướng, hắn thoạt đầu rất xem thường nàng vì gia đình từ bỏ việc làm, rất không tôn t í n h nhưng lớn tuổi trung hậu nữ nhân lại có loại mâu tính bao dung, đối với hắn một mực đề điểm. trong công tác có nhiều chiều cố, tô lôi tóc lại dài lại dài, lúc cười tóc cũng t h à n h cười một bộ phận, gió nhẹ thổi qua tản nàng một mặt, cũng có mấy cây rơi vào lý thành nang g tay cánh tay, như có như không nữa, hắn t ú i đầu mắt nhìn trên tay nàng nhất c ư ớ i dùng m ì n h một cái, vội vàng lắc đầu về công ty, nhưng lại nhịn không được nhìn nàng, đã thấy đến tô lôi tại chỗ bóng tối móc ra một hộp thuốc lá, móc ra một cây hút, lý thành bình ghét nhất chính là nữ nhân hút thuốc, không chịu nổi tính tình liền quay lại hỏi, ngươi như thế nào hút thuốc ra khi mẹ đều hút thuốc, tô lôi giống như là bị bóc trần chuyện xấu, chột dạ cười cười, mặc dù ta là m ụ mụ, nhưng bình thường áp lực công việc lớn. nhận không được liền muốn rút về nhà ta thế nhưng là không có chút nào đủ Lý t h à n h Bình tiếp nhận trong tay nàng hộp thuốc lá đốt cho mình một cây đây là hắn lần thứ nhất hút thuốc ra dáng tại trong miệng ngậm sẽ phun ra nhan tổng như thế lớn áp lực đều không hút thuốc nhan tổng là cái đối với chính mình đặc biệt hung ác người hung ác đến không cần những thứ này tê liệt bản thân đồ chơi nhỏ hoàn toàn dựa vào ý chí tới vượt qua áp lực tô lôi phun ra một điếu thuốc sương ngủ nàng không có bất kỳ cái gì hoạt động giải trí sinh hoạt đều rất đơn điệu công ty nhà ăn cho nàng khai tiểu táo đều bị nàng xách đi ra phê bình ngừng lại có người nói nàng là cố làm ra vẻ tới bày ra chính mình thân dân nhưng ta cảm thấy nàng chính là đối với chính mình nghiêm khắc, không cho phép một điểm đối với chính mình hảo. Lý t h à n h Bình t ú i đầu nhìn mình c h ằ m c h ằ m phun ra sương mù, cái kia loại này thời gian là người có thể qua sao? Nhan Tiên sinh rõ ràng xem nàng như cái công cụ, lạn sự phá sự để nàng làm. Hát qua nàng đến gõ, chúng ta trước khi đến nếu không phải là nhan tổng dựa vào dư luận lật về một ván, nàng lúc này đã bị đuổi ra khỏi cửa, giống như khối khăn lau, nơi nào ô hế hướng về nơi nào ném, nàng liền xem như sắt thép chế tạo không kiên trì nổi a, ta thật sợ nàng có một ngày hỏng mất, sẽ không tô lôi cười đem tàn thuốc tại bên cạnh thùng rác dập tắt. Ngày đó phỏng vấn ta nhìn thấy nhan tổng bạn trai. nàng nhìn bạn trai cái kia thần sắc giống như tiểu nữ sinh, có lẽ gặp bạn trai chính là nàng sơ bất áp lực nén phương tức chương 1 9 t t r c a ta là h o a n đại đầu, đương nhiên muốn tốn luồng tiền. chương t t r c a ta là h o a n đại đầu, đương nhiên muốn tốn luồng tiền. liên tiếp vài ngày, nhan dịch phỉ đều không đi làm, một mực cùng tống duệ chờ trên giường, hắn nhìn không được liền hỏi, công ty bên trong xảy ra đại sự gì à? ngươi làm sao làm vùng tay trưởng quỹ? nhan dịch phỉ đang mặc áo sơ mi của hắn, chân còn gác ở trên bả vai hắn, nghe vậy liền cắn răng nói, ta không muốn làm nhan tổng không được sao? cứ như vậy mấy ngày ngươi liền bắt đầu p h i ta. Tống Duệ thở dài t ú i người xuống ôm lấy nàng, ngươi chắc chắn tại cha ngươi bên kia bị chọc tức, bằng không thì sẽ không là loại thái độ này, hoặc là cùng ta nói một chút đi, ta cảm thấy ta vẫn có thể giúp một tay. Nhan Dịch Phỉ quay người An Vị đứng lên, k h ỏ e miệng lộ ra một tia cười lạnh, cha ta liền không có mấy năm, ta vốn là suy nghĩ để cho hắn an hưởng tuổi già, kết quả hắn lại ra c h i ê u Kim Chí Văn một cái họ khác tới làm rối có thể có ích lợi gì? Ngươi yên tâm đi, nhan gia sớm muộn chính là ta quyết định, đương nhiên, hai chúng ta ở giữa về sau ngươi nói tính toán. Tống Duệ không biết nên nói cái gì, bên ngoài lại có người nhấn chuông cửa, hắn đi qua mở cửa. là một cái sách theo cặp công văn trung niên nam nhân hơn một thước bảy chút, mập l ù n lại hõi đầu, rất có mang dây chuyền vàng tiềm chất. Trung niên nam nhân sau lưng đi theo bốn năm cái bảo tiêu, sắc có tư thế. Hắn vừa định tra hỏi, nhan dịch p h ỉ mặc quần áo tử t ế tử trong phòng ngủ đi ra, h ó i đầu nam nhân lập tức chất đầy đủ cười, cung cung kính kính cúi đầu, tiêu lên nha tổng, lại đem túi sách phóng tới phòng khách trên bàn trà, chơi đùa mấy lần điển mật mã vào, mở ra trong nháy mắt liền có cỗ tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trong là đủ loại phôi thô châu đáu, kim cương, hồng ngọc, lam bảo thạch đầy đủ mọi thứ. Trung niên nam nhân nhất nhất giới thiệu đạo, nha tổng. phía trên cái này sắp xếp là không đốt hoàng gia làm, sở di lan c a quán tài liệu, ở giữa là miếng địa h o á n g hồng ngọc là mozambique bù câu huyết hồng, kim cương là nam phi, ngài xem cần một khối kia, tới tương đối gấp, có chút hàng là ta từ triển hội thượng điều tới. nhan dịch phỉ h ờ i hờn nói, không sao, chính là mua một khối chơi đ ù a mà thôi, nếu là thật muốn muốn ta trở về đấu giá hội ra giá, giá, nàng lại dẫn tống duệ đến hói đầu trước mặt nam nhân, để cho cái sau giang hai tay chỉ, ngươi cảm thấy lấy tay của hắn, dạng gì châu đáo phù hợp. nhất t ớ i sao? trung niên nam nhân c ũ n g tính hỏi, nhan dịch phỉ cân nhắc mấy giây, lắc đầu nói. n h ấ n tới liền keo kiệt một chút, chỉ là ta một điểm tâm ý thôi, chủ yếu là thật tốt nhìn. cửa hàng châu đáo cẩn thận chu đáo đạo, ngài người yêu sương ngón tay tiết rõ ràng, xem xét đó là có thể chống đỡ ra cảnh tượng hoành tráng, thích hợp hình v ư ơ n g bảo thạch, khối này m ư i lăm c ả giạt bảo thạch cho ngài người yêu tốt nhất. hói đầu nam nhân khoa trương lại kích động lấy ra hình v ư ơ n g lam bảo thạch tại tống duệ ngón áp út so đo, kích thước thật thích hợp, tản ra nhàn nhạt thu quang, màu lam đích thật là thích hợp nhất, hồng ngọc quá mức tủ khí, kim cương lại không đủ thuần túy, dạng này xem xét vóng ánh trong suốt lam bảo thạch quả thật tốt. tống duệ đem bảo thạch đưa tới, ta bình thường muốn dao động cà phê, đeo rất không tiện. cũng không phải nhường ngươi trong lúc làm việc đợi mang nhan dịch phỉ ở phương diện này cũng không miễn cưỡng nàng thấy hắn một bộ tiêu cực bộ dáng liền mềm cuống họng dụ dỗ nói ngươi coi như tuyển một khối sinh đẹp tản đá buổi tối biết phát sáng cái chủng loại kia tống duệ một ngón tay một k h o a rất nhỏ kim cương đại khái năm cả giật loại kia liền cái này à nhan dịch phỉ gật đầu vậy thì cái này làm vòng tay à tố giới chỉ cũng quá keo kiệt kiểu dáng mà nói ngươi phát ta hồng thư ta sẽ trả lời cái ngươi trung niên nam nhân sau khi đi tống duệ liền lôi kéo nàng tại sofa ngồi xuống rất nghiêm túc nói những bảo thạch này xem xét liền có giá trị không nhỏ Ngươi lại cần dùng tiền, không cần tiêu vào trên người của ta, à. cũng không đắt cỡ nào, hắn cho ngươi để cử đại khái hơn 3.000 vạn nhân dân tệ. À. Tống Duệ bị nhan dịch phỉ không đếm x ỉ a tới n g ự khí nói ra giá cả kém chút phun ra ngoài, cái này gọi là không nhiều đắt không? Ngươi còn nói ta đối với tiền không có gì khái niệm, chính ngươi đối với tiền đều không bao nhiêu khái niệm à? Không cần thiết hoa khoản này tiền tiêu đ u ổ g phí, lập tức liền muốn bị giảm giá trị. Nhan Dịch Phỉ lười biếng dưới ánh mặt trời nhìn mình móng tay, ta vốn chính là hoan đại đầu, ở trên thân thể ngươi tốn chút tiền tiêu đ ổ phí thì có cái quan hệ gì đâu? Cái này một bộ khó chơi bộ dáng. Tống Duệ chợt nhớ tới phía trước nói qua câu nói kia, giữa hai người hắn định đoạt, có thể tóm lại nàng là một cái cực kỳ song tiêu người, quan hệ đến loại trình độ này, dùng tiền bất quá là phù hợp nhất nàng giá trị quan hành vi. Nàng từ hắn ở đây hấp thu ấm áp, tự nhiên muốn phản hồi trả giá, hơn nữa cảm thấy chuyện đương nhiên, đ ắ t đi nữa đều không nháy mắt dưới mắt. Bầu không khí đến bây giờ trình độ, nhan dịch p h ỉ tới ôm lấy hắn, lại đi t h a ta chỗ đó ăn bữa cơm à? Ta đi nhà ngươi hai chuyến, ngươi cũng muốn đi nhà ta hai chuyến, dạng này hòa nhau. Tống Duệ cười khổ nói, ngươi để cho ta đi ta liền đi thôi, không cần thiết khiến cho lại là bảo thạch lại là lấy lòng như thế, ta cũng không phải không đáp ứng. Cái kia tóm lại là không tốt, cha ta hắn rất ghét bỏ ngươi, ngươi đi khẳng định muốn bị khinh bỉ, cho nên ta sớm mua cho ngươi ý đồ, ngươi đến lúc đó bị cha ta nói, liền hảo hảo suy nghĩ một chút, ta cho ngươi xài tiền, như thế cũng sẽ không tức giận à? Ta làm sao lại chịu cha ngươi khí tống duệ t r ừ n g to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ta vài phút có thể đem hắn làm cho giận s ô i lên, ta cảm thấy chiếc nhẫn này hẳn là ngươi cho ngươi cha mua, hắn đoán chừng trông thấy ta lập tức liền muốn c h ạ y máu não, ngươi không rõ ta ý tứ nhan dịch phỉ lấy tay đâm mặt của hắn, ta đáp n g ngươi sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhục nhã ngươi, nhưng tại trước mặt cha ta ta lại muốn n ó lời. Ta có đôi khi rất sợ soi gương, chỉ sợ trong gương người lộ ra biểu tình thất vọng. Ngươi quan tâm như vậy, cha ngươi thái độ làm cái gì à? Hắn từ nhỏ đều mặc kệ ngươi à? Ngươi liền không thể học ta loại này n ạ n h khí cách làm sao? Chúng ta muốn quang minh chính đại kết hôn, ta muốn tiếp quản nhan gia vẫn là đến làm cho hắn đồng ý. Nói thật, trên thế giới này, ta đích xác chỉ để ý một người thái độ, nhưng ta cũng tại hầu người khác đối với cái nhìn của người này. Ngươi ngàn vạn lần đừng hỏi con người của ta là ai, nếu là hỏi ta bây giờ liền bóp chết ngươi. Nói được loại tình trạng này, nhan dịch phỉ liền đi bắt hắn tay, đặt ở b ộ n g ư c mình. Vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi đối với ta là nhìn thế nào? đối với ta nghĩ như thế nào, ta trong khoảng thời gian này bể b ộ n nhiều việc, cùng với ngươi ít thời gian, ta thật sự rất muốn biết ngươi ý nghĩ. Ngươi vẫn là lấy trước kia cái dịch phỉ à? Ta không quan tâm trong mắt người khác ngươi đến cùng có cái gì thay đổi, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi là b ồ i ta chăm chỉ học tập ôn tập người kia, coi như ngươi về sau tiếp quản nhang ra, làm cả nước nhà giàu nhất, thậm chí thế giới nhà giàu nhất, ta đều không quan tâm, ta tương đối lo lắng ngươi có hay không ăn thật ngon điểm tâm, có thể hay không đúng hạn ngủ. Ta gần nhất cùng ngươi cùng một chỗ đúng hạn ngủ A Tống Duệ cười khổ nói, cũng không đúng hạn ngủ đi. Nhan Dịch Phỉ hít mũi một cái. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, đời ta ghét nhất chính là người khác thương hại ta, đáng thương ta. Nhưng bây giờ ta có đây hết thể sau, ngược lại hy vọng ngươi có thể đáng thương biết bao ta. Cái này rất mâu thuẫn à? Ta chỉ có đối với ngươi ăn nói khép nép nói chuyện qua, bởi vì ta biết ta ở trước mặt ngươi không còn tôn nghiêm, ít nhất còn có yêu. Nàng lúc nói câu nói này rất thành thần, dưới mắt lại hiện ra màu xanh nhạt tủ rũ, lông mi ở trên mặt bỏ ra bóng tối, ánh mắt mềm mại giống như là đang thưởng thức dễ nhất bể lưu ly. Tống Duệ cảm thấy loại ánh mắt này, đại khái chỉ có hắn lúc vừa ra đời, mẫu thân từng nhìn như vậy qua hắn a rất thuần khiết t ú y ánh mắt. Chương 193 Loại này gia đình đi ra ngoài tiểu hải vốn là như vậy. Chương 193 loại này gia đình đi ra ngoài tiểu hải vốn là như vậy. Nhan thư hồng chân chính yêu thích kỳ thực là nuôi cá, v ố n là vì cùng trung niên nam nhân có tiếng nói chung, thưởng thức trà là vì nên hợp phụ thân yêu thích, chỉ có nuôi cá mới có thể để cho hắn tin tưởng vững chắc tự mình đi con đường là chính xác. Rất nhiều người nuôi cá vì thưởng thức, vì hôn núc tính tình, càng thăng hoa điểm, có thể nhìn thấy sinh mệnh ý nghĩa. Nhan thư hồng cũng ở đây bên trong thấy được người cả đời này ý nghĩa, bất quá là tại ngư thành bên trong nhìn thấy. một đ ầ u phẩm tướng thượng hạng cá vàng là muốn đi qua tầng tầng sàng lọc mới có thể c h ổ hết tài năng, thân thể không hợp cách bị đào thải, màu sắc không tiên diễm bị đào thải, lớn nhỏ không thích hợp bị đào thải. trong trăm có một người bình thường sẽ mua đi, ngàn dặm chọn một tinh anh nhân sĩ sẽ có được, mà có thể đặt tới trước mặt hắn, ít nhất cũng phải là ngàn dặm mới tìm được một. mà những cái kia không bán được, không có giá trị cá vàng, liền sẽ bị ném vào thùng rác, lấy cái gì không chọn vẹn tư thế tại trong thùng rác chậm rãi hư ố i kỳ thực cùng người không có gì khác biệt. hắn từ nhỏ đã thì cho là như vậy, tại loại này tâm tính phía dưới, hắn bể cá càng lúc càng lớn. Nuôi cá cũng càng ngày càng quý vô luận như thế nào, những cá này cũng là trong lòng hắn b ả o bối, là có giá trị, không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Bởi vậy làm hắn nhìn thấy Tống Duệ đứng tại bể cá bên cạnh, trong miệng phun ra bánh mì mảnh vụn, dùng cực kỳ lưu manh phương thức cho hắn ăn hơn trăm vạn một đầu huyết hồng long nữ lúc tâm tình không tệ lập tức chuyển thành nổi giận, thậm chí có thể nói là sụp đổ. Tiểu Tống à, nó là ăn thịt loài cá, không ăn bánh bao của ngươi. A Nhan Tư h Hồng chỉ cảm thấy chính mình bộ mặt cơ bắp đang co cắp, cái cuối cùng a c h ứ a thiếu chút nữa thì muốn t h a n g điều, chuyển thành gào thét. Tống Duệ mắt nhìn gần xanh nổi lên chà vợ, sao cũng được nga một tiếng. tiếp đó tràn đầy phấn khởi chuyển tới một cái khác tam sắt cá chép trước mặt lại bắt đầu hướng bể cá máy phát quan t h ư ơ n g nhan thư hồng chán cơ hồ b ố c khói lên hắn gọi tới người hầu chất vấn người hầu giải thích tiểu thư mang tống tiên sinh vào cửa tống tiên sinh trong phòng khách đi dạo nhìn thấy cá cũng rất cao hứng muốn uy ta đi khuyên qua bị tiểu thư ngăn lại nói liền để tống tiên sinh chơi cá chết không có gì lớn hắn nổi trận lôi đình đem nhan dịch phỉ gọi qua đứng tại trước mặt bể cá tận lực hạ giọng nhiều ngày như vậy đều không trở về nhà công ty cũng không xin nghỉ ngươi đến cùng đi nơi nào làm sao làm việc như đứa bé con đừng để người lo lắng được không nhan dịch phỉ vốn nên phản bác đôi câu nhìn thấy tống duệ tại cả bể cá phía trước p h ố c p h ố c p h ố c lập tức biết rõ phụ thân là có giận không chỗ có thể tiết thế là phai nhạt tâm tư cúi đầu ứng tiếng nhan thư hồng gặp nàng một mặt hờ hững bộ dáng lại nắm giọng điệu chỉ vào bể cá nói ngươi không biết ta con cá này rất mắc sao có thể tùy tiện như vậy uy sao đều có chuyên môn đồ ăn biết ai nhan dịch phỉ chuyện đương nhiên đáp nhưng tống duệ nghĩ uy liền để hắn uy thôi cá chết ngươi đi hướng hắn đòi tiền hắn có thể có cái gì tiền còn không phải ngươi ra tiền đương nhiên là ta ra nhan dịch phỉ gật đầu nói cụ thể bao nhiêu tiền ngươi giống như hắn đi l à m luận yên tâm đi hắn rất dễ nói chuyện Nhan Tư Hồng thật sâu thở dài, hắn vẫn luôn là tại Tinh Anh trong hội lớn lên, tất cả mọi người là thể diện người, t ố n g duệ loại tính cách này người, hắn v ố n là cả một đời cũng sẽ không tiếp xúc. Nếu là thật đ p h ả i bất quá n h ấ t chân dẫm chết, nhưng hắn lúc này chính là một cái không đánh chết tiểu cường chẳng những không tốt dẫm chết, còn vũ cánh phành phạch nhào tới trên mặt hắn. Hắn cẩn thận nghe qua người này, từ nhỏ tính là phẩm học kiêm ưu, dương cầm càng âm hiểu, đọc sách càng là thông minh, về sau phản nghịch kỳ lúc tính tình đại biến, chính mình nhảy lầu không nói, còn cũng dẫn đến hại chết mẫu thân, từ nay về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, đ ã biến thành bên ngoài lẫn vào lưu manh. trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nữ nhi chuyển tới Giang Thành Nhất Trung, hai người lúc này mới quen biết, quen biết sau Tống Duệ thành tích đột nhiên tăng mạnh, thi đậu một b ả n cái này hoàn toàn chính là nữ nhi của hắn công lao, theo lý mà nói, hẳn là Tống Duệ vị này Lưu Minh không thể rời bỏ nữ nhi của mình, ai ngờ bây giờ b à y ở trước mặt mình sự thật là nữ nhi hoàn toàn bị hắn cho làm hư, Tống Duệ hôm nay có thể đứng ở trước mặt bể cá giết ắ n cá, chính là một cọc nổ nghịch chứng cứ. Nhan Thư Hồng đương nhiên biết nữ nhi trong khoảng thời gian này bởi vì một ít chuyện kia đang h rồi, nàng nếu là đứng đắn ra chiêu thì cũng thôi đi, nhưng là gia loại này đường như tử, cầm một cái Lưu Minh tới kích động hắn. càng làm cho hắn không vừa mắt. Vị này phụ thân thở dài, vừa muốn nói, nữ nhi vốn cũng không phải là hắn lựa chọn tốt nhất, rất khó nắm trong tay một đứa bé, tâm tư quá nhiều quá t ạ p song lớn chuyện này liền có thể nhìn ra. Đến n ỗ i kim trí văn, nhìn ngược lại là nghe lời, người hiền lành bộ dáng, nhưng cũng liền trước mắt mà thôi. Hắn từ nhỏ không có phụ thân bồi bên cạnh, tiểu học thời điểm bị người khi dễ, túi sách thường xuyên ém, đằng sau nghe nói có tiểu hài ngộ độc thức ăn, mặc dù điều tra ra không phải kim trí văn làm, nhưng nhan thư hồng lại cho rằng chuyện này cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đi nghĩ lại, tống ệ đã cho ăn x ố n g cá. cười h i ế mắt nhìn xem nhan thư hồng cái sau s ắ c mặt tái xanh, ta thật muốn không rõ ngươi có gì đáng cười. tống duệ không hiểu thấu nhìn xem cha vợ, ta hôm nay cũng không phải cùng ngươi tới cãi nhau, ta với ngươi tới hòa hảo, ngươi nhìn ta đều giúp ngươi cho cả ăn, ngươi đừng cười đùa tí tưởng, ta nhìn thấy ngươi gương mặt này liền giận. a, ta nghe được cái này rất thất vọng. tiểu tử ngươi như thế nào cả ngày cùng ta gây khó dễ, ta nơi nào dám cùng ngài gây khó dễ tống duệ n h ư mày mỉm cười nói, ta bây giờ không tính chính nhân quân tử, nhưng cũng đã có thể xem là lãng tử hồi đầu a, nhan lão nhìn thấy ta đều muốn cho ta giơ ngón tay cái lên. nhan thư hồng á khẩu không trả lời được. chỉ lo miệng run r ậ y nhan dịch phỉ liền đi qua nói, cha, ta biết ta không thành thục chỗ rất nhiều, ngươi cũng chướng mắt ta, nhưng ta thật sự muốn cùng hắn cùng một chỗ. công ty cái gì đều tùy ngươi đi, ta không quan tâm. ăn cơm trước đi, nhan tư hồng hít một đại khẩu khí, ngươi đi đem chí văn gọi xuống. nhan dịch phỉ đi lên lầu tìm kim chí văn, đệ đệ mua cho nàng chút lễ vật, một bình nước hoa, một sợi dây chuyền, mấy cái mỹ phẩm dưỡng da, còn có một hộp c h c ô lết. nàng tiện tay điều khiển mấy lần, không phải tống d ệ tặng đồ vật tự nhiên không muốn, nhìn xem rất đáng tiền, nhưng ta không cần, ngươi tiễn biệt nữ h à i tử a. Kim Chí Văn đang thương nói, ta mua phía trước không có hỏi qua ngươi, đích thật là ta không đúng. Gần nhất ngươi không đến công ty, tất cả mọi người nói là duyên cớ của ta, ta phải nói xin lỗi ngươi. Ngươi muốn cái gì? Ta mua cho ngươi à? Ta bây giờ có tiền, muốn mua gì có thể tự mình mua. Nhan Dịch Phỉ lắc đầu, bây giờ ba ba yêu thích là ngươi, công ty sớm muộn đều là ngươi, ngươi không cần lấy lòng ta. Sao có thể nói là lấy lòng? Chúng ta là chị em ruột da hắn mỉm cười, tao nhã lịch sự bộ dáng, cũng có nhan hướng mộ cái bóng, ta đương nhiên là muốn cho ngươi vui vẻ à. Mấy ngày nay ngươi không ở nhà, ba ba rất lo lắng ngươi. Nhan Dịch Phỉ không có lên tiếng lâm thành. chính xác không muốn cùng hắn giao tiếp, nàng đối với vị này h o à n h không xuất hiện tiện nghi l a o đệ không thể nói cái gì hận, càng nhiều là vô cảm. Có lẽ trước tiên là nghe nói qua có người này đi theo phụ thân xuất ngoại sinh hoạt, ngẫu nhiên có tin tức truyền đến, đại khái chính là một cái người rất ưu tú, xem như phụ huynh trong miệng con nhà người ta. Nhan thư hồng nhấc lên vị này nhi tử chính là khen, nói hắn biết chuyện do lý lẽ, bất quá nhan dịch phỉ trực giác nói cho nàng, trước mặt hẳn là một cái hai mặt, âm hiểm xảo trá người, không vì cái gì khác, loại này gia đình gia đ ờ i tiểu h à i luôn là dáng vẻ như vậy. c h ư ơ g 194 đánh người ta rất chuyên nghiệp. chương 194 đánh người ta rất chuyên nghiệp. hai tỷ đệ mang theo trầm mặc xuống lầu, nhan thư hồng hướng nữ nhi vất vất tay, mang nàng đi một bên nói chuyện, tống duệ thì cùng kim trí văn trên ghế xa loan ngồi. kim trí văn âm thầm suy tư, tất nhiên phụ thân gọi hắn tiến công ty, trực tiếp trên xuống cao quản, hơi mang một ít đầu óc liền biết chính mình bất quá là một cái công cụ. nếu là thật ủy thác nhiệm vụ quan trọng, ngược lại nên trước tiên phái đến cơ sở lịch luyện, tại mỗi bộ môn đều chạy một vòng, biết toàn bộ công ty vận hành quá trình. sẽ chậm chậm cất n h ắ c lên. Hiện tại hắn cùng tỷ tỷ nhan dịch phỉ một cái trên xuống CEO, một cái trên xuống tài vụ người đứng thứ hai. Bất quá là mục tiêu công kích, tiến tối lưỡng nan, hắn tác dụng lớn nhất là ngăn được nhan dịch phỉ không thể để cho nàng một nhà độc quyền. Phụ thân không đến mức làm một cái họ khác nhi tử mà cùng nhan họ nữa nhi viên áo mọi người đều biết, cái này có thể là hắn phía dưới sai một nước cờ, vốn nghĩ mượn chính mình tạo áp lực tỷ tỷ, không ngờ biến khéo thành vụ đem người cho khí chạy. Nguyên bản tỷ tỷ ở công ty liền có h i vọng, đem công ty cùng tỷ tỷ nhân cách hóa mà nói, trước mắt trạng thái là dần vào giai cảnh, sắp đính hôn loại kia cháy bỏng trạng thái, nhưng hắn vừa tới. chính là cắm vào bên thứ ba, cũng chính vì dạng này, công ty có không ít người là không phục mình, cái này cũng là tỷ tỷ sách lược, dùng hơn dối lấy lui làm tiến, đem chính mình gác ở trên l ử a n ư ớ n g Nếu là dạng này, sự tình cũng rất quá là rõ ràng, trong tay phụ thân là có rất nhiều có thể chọn người, dầu gì còn có bên ngoài làm đổ cổ tranh chữ a buôn bán nhan hướng mộ ca ca, hắn muốn làm dòn lưu loát r a c h i ề u muốn làm một đầu yêu biểu hiện cậu, nảy dựng lên cắn điện ém, với đôi đi phụ thân bên kia cầu ban thượng. t ố n g tiến sinh, ngươi ngày bình thường thường xuyên rèn luyện sao Kim Chí Văn nhìn m m tống duệ căng thẳng cánh tay, nhìn qua rất dán chắc, tất cả đều là cơ bắp. trước đó thường xuyên đánh nhau, liền có rất mạnh thể phách, có r ả n h r ỗ i sẽ ở trong nhà rèn luyện. Tống Duệ có chút không được tự nhiên, im chí văn quan sát ánh mắt, giống như chợ bán thức ăn bên trong sách theo dõi bác gái gánh nước mặt đảo, lại ngửi lại nhìn, còn kém b ó p hai thanh. Chẳng thể trách tỷ tỷ thích ngươi, ta cảm thấy ngươi người này không tệ, không nói những cái khác, dáng người phương diện này không thể bắt bẻ. Nếu là ở nước ngoài, ngươi tuyệt đối là loại kia dương quang minh nam, rất nhiều nữ sinh sẽ đối với ngươi ôm ấp yêu thương, ngươi eo phương diện còn được không? Tống Duệ n h mày lại, cảm thấy gia hỏa này hình như có chỉ, trở về mang đạo, ngươi là không ăn cơm, dành đến h o sao? Đừng nóng giận, ta chưa hề nói ngươi không tốt, ta chỉ có điều muốn hỏi một chút ngươi t r ư n g nào thì cùng ta tỷ tỷ sinh tiểu hải. Ngươi biết cái gì là con lừa ba loại sao? Rất nhiều trung niên nam nhân cưới trẻ tuổi xinh đẹp lão bà sẽ đi mua ta nghe nói có thật nhiều lão bản đều mua cái này, ngươi muốn thử một chút sao? Tống Duệ vừa cười vừa nói, ta mặc dù nghỉ học nhưng còn không phải mù chữ, có rất nhiều người ăn cái này tiến bệnh viện, ngươi cũng đừng tùy tiện đ ề cử, bằng không thì cẩn thận ta trợ mặt. Ta chỉ là hảo tâm mà thôi, dù sao tỷ tỷ là duy nhất có thể sinh ra nhan gia huyết mạch người, c h ú n g ta trong lòng rất rõ ràng, bất quá là một cái ngoại nhân, ba ba coi trọng nhất vẫn là tỷ tỷ. Kim Chí Văn lúc nói những lời này, con mắt hướng về phía dưới nhìn, một bộ bộ dáng lỏng chua xót tịch mịch, cũng có loại bị ủy khuất tiểu hài dạng. Tống Duệ cũng mặc kệ hắn khóc v n cười, ngược lại hỏi, nhan hướng mộ đâu? Hắn không phải họ nhan, đem hắn kéo trở về làm gia súc g tới du thuyết ta làm gì? A, người không biết sao? Kim Chí Văn lộ ra rất vẻ mặt kinh ngạc. Ta phải biết sao? Đại ca trước đây thật lâu cùng ba ba tại thư phòng đại x ả o một trận, lần kia về sau hắn dưới cơn nóng giận liền đi buộc g ổ, cái này cũng là hắn một mực ở tại bên ngoài, không chịu tới nơi này nguyên nhân. Kim Chí Văn thở dài nói. Đại ca đằng sau bị ba ba an bài hôn nhân, đúng lúc làm ộ t m a n g tiểu h à i có tiền quả phụ, kỳ thực rất thích hợp hắn. Đang t i ế c hắn trong khoảng thời gian này đang nháo ly hôn, không biết hắn là nghĩ gì. Tống Duệ dùng rất biểu tình cổ quái nghĩ nghĩ, thì ra tao nhã lịch sự nhan hướng mộ lại là theo một ý nghĩa nào đó thái giám. Chuyện này tất nhiên là nhan thư hồng nói cho Kim Chí Văn, liền nhan dịch phỉ cũng không biết. Như vậy vấn đề liền đến, hắn đến cùng có mục đích gì? Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói chính là ngươi nếu là thật vì tỷ tỷ tốt, liền sớm một chút để cho nàng mang thai A Vượt qua mấy tháng, bụng của nàng lớn, phụ thân nhất định sẽ cao hứng. coi như sinh con gái cũng không cần g ố p bây giờ không phải là xã hội phong kiến tống duệ nhíu mày lại dùng rất không nhịn được âm thanh nói ngươi giảng những thứ này có không có làm gì ngươi như vậy vội vã muốn tỷ ngươi sinh tiểu h à i cần gì chứ À không tống tiên sinh ta đây hoàn toàn là suy nghĩ cho ngươi kiềm chí văn lắc đầu nói ngươi nghĩ à ngươi trước mắt trạng thái chính là kiếm sống ăn bám trước đó nữ nhân vì bảo trụ địa vị mình muốn cho nam nhân sinh cái tiểu h à i hay là muốn nam hải bây giờ là thời đại hoàn toàn mới ngươi muốn bảo trụ vị trí có thể để cho ba ba hài lòng không phải liền là đến làm cho tỷ tỷ mang thai sao đây chính là ngươi tác dụng duy nhất ta, ngươi nói ngoại trừ cái này còn có thể làm cái gì khác? Sao? Tống Duệ nghe xong cười ra tiếng, ngươi còn nhỏ, không hiểu ăn bám chỗ tốt, rất dễ dàng tiêu hóa, còn đặc biệt n h ẹ nhõm. Trung Quốc địa phương lớn như vậy, có người ưa thích mềm, có người ưa thích cứng rắn, cũng tỷ như nói các ngươi đám người này, lúc nào cũng ưa thích làm điểm cứng rắn, một hơi nhẹn tại cổ họng, cả nhà đều gà bay chó chạy. Ngươi cảm thấy ta đang mở trò đùa sao? Ta nhìn ngươi không biết ta, ta lần này trở về chính là tới ngồi tỷ tỷ vị trí, nàng coi như nhìn ta không vừa mắt, cũng chỉ có thể thụ lấy, muốn nói lao đầu tự thích nhất tỷ tỷ. đó cũng không có ích lợi gì, hắn bây giờ trị bệnh bằng hóa chất làm đau đớn, giường đều nhanh xuống không nổi, tỷ tỷ không có nhiều cơ hội, biện pháp duy nhất chính là sống cái tiểu h à i về sau còn có thể phân điểm đồ vật, ngươi còn có thể dựa vào tiểu h à i tiếp tục ăn người cơm chùa. Ta đối với các ngươi gia đình luân lý kịch không có hứng thú, ngươi nói nhiều l ờ i như vậy mệt không? Nghỉ nơi g một hồi à? Đợi chút nữa ăn nhiều một chút cơm. Ngươi thật là một cái d ả vợ nỡ ngẩn năm thủ, ngươi còn thấy không rõ ta tới công ty sau này tình trạng sao? Ta mới là tiềm tàng người thừa kế, ta có năng lực, có tài nguyên, chân đạp trên mặt đất. cái nhà này lập tức liền không có tỷ tỷ dung thân địa phương, ngươi cũng muốn cùng với nàng cùng một chỗ lăn ra ngoài à? Tống Duệ biểu lộ rất bình tĩnh, hỏi ngược lại, ngươi nói ai muốn lăn ra ngoài? Kim Chí Văn chỉ chỉ hắn, vừa chỉ chỉ lầu hai gian phòng t r a và nhan dịch phỉ đang tại phía trên đàm phán. Ngươi còn có tỷ tỷ, đều phải lăn ra ngoài. Khẩu khí thật lớn, đây chính là ngươi muốn nói. Tống Duệ t r ộ t một phát bắt được Kim Chí Văn, lôi đến trước mặt mình. Ngươi muốn làm gì? Kim Chí Văn cảm nhận được đối phương p h ẫ n nộ, cũng cảm nhận được đối phương cánh tay sức mạnh, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. lúc này hắn có chút hối hận có ý trọc giận nam nhân trước mặt trước đó phụ thân luôn nói hắn là lưu manh lưu manh a n bám chắc hẳn không dám ở nơi này s a o nhiều người trước mặt động thủ nhiều nhất bất quá là trừng mắt lên đe dọa hai câu ai ngờ đối phương không quan tâm một bộ muốn đánh người bộ dáng tống duệ động thủ tốc độ cực nhanh đưa tay một quyền liền đánh vào kim trí văn trên mặt liễu l g ó c áo của hắn đệ xuống ghế salon dán vào lỗ tai của hắn nói ngươi về sau sẽ ở trước mặt ta nghe được ngươi nói ngươi tỷ nói xấu ta liền đem cắp ngươi răng toàn bộ đánh xuống ta biết nhẫn lão cha ngươi không dám làm gì ta ngươi hiểu chưa Hắn dùng ngón tay tại Kim Chí Văn trên mặt máu ứ động dùng sức đè xuống, vừa cười vừa nói, lần sau đừng như thế nói móc nói chuyện. Nếu là thật muốn ta động thủ đánh người, ngươi có thể trực tiếp đưa yêu cầu. Đánh người ta rất chuyên nghiệp. Chương 1 9 t r c xem xét chính là suốt gà cho tâm hồn đâm nhiều. Chương 1 9 t r c xem xét chính là suốt gà cho tâm hồn đâm nhiều. Kim Chí Văn bị b u n g ra sau, bộ mặt nóng hừng hực tại đau, hắn cũng không vội mở ra lau, chỉ là đứng lên sửa sang lại quần áo, vừa cười vừa nói, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Hôm nay ngươi tới nhà n c ơ m là khách nhân, ta không cùng ngươi tính toán. Hắn đi đến lầu hai, cố ý ở trên hành lang d ạ bước. Cha và tỷ tỷ ngay tại trong thư phòng thương lượng, ngược lại là một thời cơ tốt. Nhan Dịch Phỉ cùng Nhan Thư Hồng trong thư phòng đàm luận, nàng ấn định muốn dẫn Tống Duệ trở về biệt thự ở, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng nàng còn đang do dự có phải hay không cùng nhắc lại ra chuyện kết hôn, dù sao công chuyện của công ty còn chưa quyết định, vội vàng kết hôn đối với hai người cũng không phù hợp. Ngoại trừ để cho Tống Duệ đi vào nổi, ngươi còn có khác muốn nói cùng sao? Nhan Thư Hồng cười lạnh nói, Nhan Dịch Phỉ hơi suy tư, khẽ cười nói, đích xác có chuyện muốn cùng ngươi nói, ta muốn cùng ngươi ư ớ c pháp tam trường, Tống Duệ ở bên ngoài mở quán cà phê, ngày bình thường nhập hàng, quét dọn, bán đ ồ Sự tình gì đều phải tự thân đi làm, hắn rất mệt mỏi, chuyện giữa chúng ta không cần liên lụy đến hắn. Về nhà về sau chúng ta liền hào h ả o nói chuyện, không nên b ồ n à o Nhan t h ư h ồ n g giận quá thành cười, ta nhìn ngươi là mê mẫn, cả ngày liền nghĩ nam nhân. Ngươi nếu là thật muốn như vậy, vậy thì nhanh lên đem việc làm tự, cùng hắn kết hôn sinh tiểu hài đi. Sự nghiệp đương nhiên rất t r ọ n g yếu, công ty bây giờ trên vừa đi chính đủ, còn cần ta. Vậy ngươi liền dùng nhiều tâm, đừng cả ngày đến chế về sớm, khiến cho giống tại kiếm sống. Cha, ngươi muốn ta làm như thế nào đâu? Muốn cho ta sống sinh sinh ế t chết c h í văn, đừng nói khó nghe như vậy. Dù sao cũng là chị em r u ộ t Bất quá ngươi nếu là thật có thể tại dưới mí mắt ta đấu chết hắn, ta còn thực sự sẽ đánh giá cao ngươi hai mắt. Ngươi đừng chỉ miệng nói một chút. Nhan Thư Hồng nói xong vô vô nữ nhi b à vai, tốt, không nói cái này, chúng ta ăn cơm trước đi. Lần này so với lần trước đồ ăn hảo, ngươi thật vất vả một chút, đừng không ăn cơm, cả ngày cũng không có việc gì đ a nghịch tiểu tính tình không tốt biết không? Nếu là phổ thông phụ thân đến nói câu nói này, hẳn là rất quan tâm. Nhan Thư Hồng chính là loại tính cách này, mặc dù muốn quan tâm cũng là một bộ đả thương người bộ dáng, chỉ sợ phụ thân uy nghiêm bị ấm áp ngăn chặn. Nhan Dịch Phỉ mở ra cửa thư phòng sau. trong thấy Kim Chí Văn cái mũi mang theo hai đầu huyết, đúng là s ử n g sốt mấy giây. Nhan Thư Hồng ở sau lưng nàng lên tiếng nói, như thế nào chảy máu mũi? Ta lên lầu thời điểm không cẩn thận trở đến, không có chuyện gì, chính là gọi các ngươi ăn cơm. Kim Chí Văn l u mặt, quay người muốn đi gấp. Chờ sau đó, ta đi lấy ít khăn mặt cùng băng Nhan Dịch Phỉ tại sau lưng gọi lại hắn, ta thay ngươi chùm lạnh phía dưới. Kim Chí Văn lường trước tỷ tỷ có chuyện cùng mình đàm luận, hai người đi đến một gian khác thư phòng. Hắn vừa mới quay đầu, Nhan Dịch Phỉ liền một cái cái tát quất lên, n ế u lấy cổ áo mắng, lại đi t r ê u chọc tống, r u ệ cẩn thận ta giết c h ê n người. Kim Chí Văn đ u đ u môi b khắp khuôn mặt là n h ó nhói, không biết là tỷ phu vẫn là tỷ tỷ đánh. hắn vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, ta bất quá là cha ta thủ hạ một con chó, ngươi muốn giao h u n ta hoàn toàn có thể ngay trước mặt hắn, hà tất trốn tới chỗ này làm loạn đâu? ngươi là tỷ tỷ, sớm hơn ta xuất sinh, gia gia còn coi trọng ngươi, ta bất quá là cái con hoang, cùng ngươi trên lệ h rất lớn. ngươi có lời o á n giận đừng đến tìm ta, dứt khoát đem cha ngươi bể cả đập. ta nơi nào có lời đoán giận à? ta chỉ muốn nghe thật hay ba ba lời nói mà thôi, thật vất vả chúng ta có thể tụ tập cùng một chỗ, ngươi nói hà tất tức giận đâu? nhan dịch phỉ châm mặt không nói lời nào, cửa phòng lại bị văng lên. ngoài cửa c h u y ể n tới tống duệ âm thanh, dịch phỉ ngươi đi ra b ồ i phía dưới lao nhăn à, hắn trông thấy ta liền sắc mặt liền có cái gì không đúng, tùy thời có thể v n h lên đi qua một dạng. hai tỷ đệ liền như không có việc gì ra ngoài ăn cơm, tống duệ hơi hơi thất thần lấy, nhăn dịch phỉ thì suy nghĩ lo lắng bộ dáng, so với hắn càng trầm mặc, nhăn thư hồng ngược lại là câu có câu không tại cùng nhi tử nói chuyện tiếm. ta từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ ngươi giảng một sự thật, diều hâu loại này cao đẳng động vật tan thịt, đẻ trứng thường có hai đến ba cái, nhưng đợi đến chim nhỏ lớn lên, lại chỉ hội xuất tổ một cái. kim c h í văn vừa ăn cơm vừa gật đầu, n h a n thư hồng thuận thế trò chuyện đi. cái thứ nhất đi ra ngoài tiểu ưng là dễ dàng nhất còn sống sót nhưng luôn có vung bất động t á n h tình huống khi đó diều hâu liền sẽ quay đầu đi đốt lão nhị nếu là lão nhị cường tráng phù mẫu liền sẽ ngược lại đem lão đại cùng lão tam xé nát thành huyết nhục đốt cho lão nhị đồng dạng lão tam cũng giống vậy dạng này không phải rất tàn nhẫn sao kim trí văn vừa cười vừa nói là rất tàn nhẫn nhưng không có cách nào phương diện này động vật so với người thông thấu vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chỉ có cường tráng nhất dòng dõi mới có thể có tư cách sống sót mới có thể tại cùng người khác trong ổ đi ra ngoài diều hâu cạnh tranh nhan dịch phỉ cười khẽ âm thanh Dương mắt lúc vừa vặn cùng Kim trí v ă n ánh mắt đối đầu, lời nói này rất ừ. rõ, không có khả năng, có có hiểu lầm, chỉ có tống duệ một chút n ữ u mày, ngươi cái này xem xét chính là sút gà cho tâm hồn bị đ âm nhiều, thật giống như mười mấy năm trước độc giả cố sự hội một dạng, ta còn nói ố sở chơi lia con ruồi tiến hóa, bây giờ chuyên môn hái hoa mật, nhưng trên thực tế bên kia con ruồi thích ăn nhất đại tiện. Nhan thư hồng k h ỏ e miệng giật một cái, hỏi ngược lại, vậy ngươi đến nói một chút là gì tình huống? Ta chỉ muốn nói, l ã o ư n g thật có đem không khỏe mạnh dòng dõi giết chết, nuôi nấng tối cường t r á n g tiểu ư n g thói quen, nhưng cái này chỉ tồn tại ở đồ ăn khan hiếm tình huống, số nhiều thời điểm. Diều h â u cho ăn xong lão đại, lão nhị vẫn có thể ăn no. Nói ngược lại, chúng ta là sinh vật bậc cao, tại sao muốn đi học bụng ăn không no lào hương thậm chí l a n g Đâu, chuẩn bị về sau hoang dã cầu xin sao? Nhan t h ư Hồng bị hắn một trận bẩn thỉu, da mặt c u n n rút, nhưng cũng không tiện ở trước mặt mọi người phát hỏa. Hắn thuận miệng nói, u y đằng sau trong nhà chuyện vật v ã n h ngươi nhiều chú ý chút, chớ đụng lung tung l t động, hiểu chưa? Đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó để cho Tống Duệ vào ở tín hiệu. Hắn vừa muốn đứng lên đáp ứng, Nhan Dịch phỉ lại vô vô tay của hắn, ngắt lời nói, uì, u cái gì u y ngươi gọi ai u Nàng đứng lên liền muốn lập b à n Tống Duệ luôn cuốn tay chân đem nàng cho làm yên lòng, nhanh, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Nhan Thư Hồng tức giận đến nẹn r a tròng trắng mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Kim Chí Văn, Chí Văn à, ngươi có r ả n h liền nhìn nhiều quán tốt cá của ta v ạ n không cần l o ạ n uy đồ vật, chết cũng là tiền A, Có ít người luôn cảm giác mình nam nhân là cái bà bối, một câu nói đều không thể chạm vào. Ăn cơm xong về sau, Tống Duệ đi theo Nhan Dịch Phỉ vào phòng, Nhan Thư Hồng tại lầu một nhìn xem hai người tiến ra phòng, càng nghĩ càng bực bội, một hơi nuốt không trôi, liền trái tim cũng bắt đầu bù chồn. ă n thuốc ngủ vẫn là ngủ không được, lúc nào cũng đang suy nghĩ. nếu không phải mình phụ thân tùy tiện đúng tay, nữ nhi cùng t ê n lưu manh này làm sao lại nạnh khí như thế? nhất là cái kia lưu manh, phía trước hắn còn cảm thấy giống một cái bay nào lớn con rắn, bây giờ lại cảm thấy giống như là căn ngư thứ, nuốt không trôi, n h à không ra, ẩn ẩn cảm giác đau đớn. thời khắc nhắc nhở lấy hắn, cái nhà này hắn không làm chủ được. chương 1 9 t r c n ngươi là nữ vương, ta đương nhiên phải quỳ xuống, nhưng không cần quá lâu được không? chương t r c n ngươi là nữ vương, ta đương nhiên phải quỳ xuống, nhưng không cần quá lâu được không? hai người vào nhà về sau tự nhiên không như trong tưởng tượng như vậy dỗ ngon dỗ ngọt, nhan dịch phỉ ngồi ở trên giường. tức giận i e o lên, ngươi tại sao muốn đứng lên a, hắn đều gọi ngươi cho ăn, ngươi thấp ba lần khí làm gì, còn có ngươi không phải tới nhà làm người giúp việc, ư n g hắn làm đại nội tổng quả sao, ngươi có phải hay không điên rồi a, ta cảm thấy ngươi mới điên rồi tống duệ cảm thấy bị đè nén, trở về mắng đạo, cha ngươi trên bàn cơm chính là rõ ràng muốn cho ngươi cùng đệ đệ đấu, đấu cái ngươi chết ta sống, các ngươi vì cái gì cứ như vậy nghe hắn a n bài đâu, muốn ta trực tiếp đi tìm ca của ngươi, còn có ngươi đệ, đem cha ngươi nghĩ biện pháp kéo xuống, đem gia sản một phần, tất cả mọi người vui vẻ, các ngươi vì cái gì cố chấp như vậy, đ ầ n như vậy chứ, nhan dịch phỉ không nói. Ngồi ở bên giường đem đầu thấp tới, Tống Duệ cảm thấy lời nói được nặng. Ngồi ở bên cạnh nàng muốn mở miệng nói xin lỗi, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang phía dưới hai đạo nước mắt, gã vào hắn đầu vai nước nở nói: Ngươi mới là đồ đần, không cho phép ngươi nói ta, chúng ta quan hệ thế nào à? Tại sao muốn vì ngoại nhân cãi nhau? Ta biết rõ Tống Duệ ôm lấy nàng nói, ta biết chính mình không có tư cách thông cảm ngươi, nhưng ta nhịn không được thông cảm ngươi. Ngươi trở về ở đây về sau rất không vui, ta nghĩ rất nhiều chuyện, ta cảm thấy ta phải nói xin lỗi ngươi. Vì cái gì cùng ta xin lỗi? Nhan Dịch Phỉ nước n ợ hỏi hắn. Bởi vì ta một mực tự cho là đúng, ta muốn thuyết phục ngươi cứu vớt ngươi. thay đổi ngươi phong cách làm việc nhưng ta không có tư cách này thế giới này ai cũng không có tư cách này hai chúng ta quá để ý đối phương lúc nào cũng muốn đem trong lòng đồ tốt nhất lưu cho đối phương ngươi muốn đem ngươi tiền kiếm được không có thân tình đưa cho ta ta muốn đem ta kiếm h khuyết cảm tình nữ hải tử k h o á i hoạt còn cho ngươi nhưng thế giới này không có hoàn mỹ như vậy cảm tình hoàn mỹ lý giải ta cho tới nay đều rất n g ạ mạn thật xin lỗi nhan dịch phỉ tại trong ngực hắn nhỏ giọng nói ngươi đem ta muốn nói nói xong nàng v ư n ra hai ngón tay dọc theo hắn sau lưng xương cổ sống đi xuống rất nhuần nhuyễn thủ thế một chút hai cái Ngươi dạng này thật tốt sát phong cảnh à? Chúng ta không nên lẫn nhau ôm thật tốt nói một hồi lời nói sao? Loại thời điểm này n g h ĩ cái này làm gì? Tống Duệ cảm thấy chính mình không tiếp thụ được như thế nhún n h y tâm tình chập c h ờ n nhịn không được reo lên. Ta còn có chuyện rất trọng yếu nói với ngươi đây. Ngươi không tiếp thụ được cùng ta lại không quan hệ, mới vừa rồi là ngươi nói ta đổ đần n h a n dịch v h ỉ ngó n tay chỉ tại hắn dây lưng c à i lên, một cái tay khác tấm lấy cái cầm của hắn, ngón tay giống lông vũ tại hạ hàm nhẹ nhàng sẽ qua. Đừng s ụ m ặ t ta. Ngươi nói xin lỗi, ta đón nhận. Tiếp đó ngươi cùng ta hôn một chút. Dạng này không phải rất phù hợp lộ gì sao? Tống Duệ khó chịu nói, vậy có thể hay không cho ta vài phút ta? ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận không mặc quần áo. Nhan d ị h Phỉ hai tay đè lên bả vai hắn đem hắn đẩy ngã tại giường. Nữ sĩ ư u tiên, ngươi trước tiên cho ta chút thời gian. Hai người kế tiếp vừa đẩy vừa kéo, một đường hôn. Sau đó Tống Duệ vẫn có chút tức giận bất bình, giống như là bị thua thiệt, đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Đi ra lúc Nhan d ị h Phỉ đang n g ẩ vải nằm ở trên giường xem TV, nàng vừa cười vừa nói, tắm rửa xong tâm tình tốt điểm sao, muốn hay không lại đến một vòng. Tống Duệ không có đáp lời, đóng lại TV, tại nàng trong tủ treo quần áo tìm thay giặt quần áo, bởi vì hôm nay tới cấp bách, không có lo l à mang, chỉ tìm được bộ mới áo ngủ mặc vào, cảm thán nói. Ta bây giờ luôn cảm thấy ngươi sẽ hối hận mặc đồ ngủ, hối hận cái gì? Nhan d ị h Phỉ cười treo nói, ngươi hôm nay đến cùng ăn lộn thuốc gì? Là muốn ta xuyên bên trên nữ hoàng anh trưng bảo, ngươi lại một gối quỳ xuống tới cầu ta. Tống Duệ thở dài, thuốc là không ăn bậy còn có a, ngươi nói rất đúng, ngươi hôm nay là nữ vương, ta đích xác nên cho ngươi quỳ xuống. Hắn sau khi nói xong liền một gối quỳ xuống, từ phía sau móc ra một cái mang theo nhung tơ hộp nhẫn mở ra, bên trong thoáng qua một tia sáng lấp lánh quang, trên mặt nhẫn khảm chính là một khoả màu đỏ kim cương, không lớn, lại tại mở tối phòng ngủ dưới đèn dạng r ỡ phát sáng, giống như là huyết lệ. nhan dịch phỉ xuyên qua thân áo ngủ, nằm ở trên giường, nhìn thấy điệu bộ này hét lên một tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì, chỉ có thể trước tiên trốn vào trong phòng vệ sinh không ra. Loại này tư thế nàng từng tại hồi nhỏ trong truyện cổ tích, vương tử hướng công chúa cầu hôn lúc gặp qua, bên cạnh là uy nghiêm thị vệ, đỉnh đầu là lóe sáng đèn thủy tinh, hiền hòa lão quốc vương ở bên cạnh hòa ái mà cười, thị nữ cùng đám người hầu đều vui vẻ vỗ tay, nàng hồi nhỏ cũng biết lái tâm địa khiêu vũ, ở trong lòng tưởng tượng lấy một ngày kia có thể gặp được đến cảnh tượng như thế này. Cho đến ngày nay, nàng đã không phải là cái kia đơn thuần tiểu nữ h ả i càng không phải là đối với hôn nhân ôm lấy huyên từ người, hai người cũng không cần dùng hôn nhân chứng minh lẫn nhau cảm tình, nàng cũng từng gặp vô số từ lợi ích tạo thành gia đình, cuối cùng huyên náo đầy đất lông gà, nhưng hôm nay tống duệ bỗng nhiên từ phía sau lưng móc ra giới chỉ, thái sơn áp đỉnh giống như q u ỷ gối trước mặt nàng, đầu thật cao ngẩng lên, mang theo ánh mắt khát vọng nhìn qua, loại thời điểm này đến cùng làm như thế nào đáp lại, nàng căn bản không nghĩ tới, nàng vẫn luôn là cái rất có kế hoạch, rất cường thế người, liền giết chết hai cũng muốn phân cái một hai ba bước chậm rãi đi. Hai người cùng một chỗ sau là chuyện đương nhiên, nàng cũng không từng nghĩ muốn có cái gì nghi thức các loại, liền chờ đến đem chuyện phiền lòng xử lý hoàn tất. Loại thời điểm này đến cùng nên làm cái gì, khóc ra ngoài hoặc cười ra ngoài đều không tốt, vừa khóc lại cười quá khó nhìn, có phải hay không hẳn là ra ngoài trước tiên chụp kiểu ảnh, ngày mai phá lệ biết thời điểm không cẩn thận đem cái này ảnh chụp cho họ n g ư ờ i xem. Ngay tại lúc nàng do dự, Tống Duệ âm thanh ở bên ngoài truyền đến, Dịch Phỉ ngươi đang làm gì à? Tốt xấu để ý đến ta một chút đi, ta có thể q u ỷ gối trước mặt ngươi, nhưng ngươi không thể để cho ta q u ỷ không k h i A Ta tại trang điểm đâu, ngươi đợi ta một chút. Nhan Dịch Phỉ tô lại n h ã tuyến. Hóa đ ạ m trang lại đi mặc bộ màu trắng váy liền áo, đứng tại trước mặt Tống Duệ, hắn g i ọ g một cái, lại kẹp lại xác, giống như là đánh gãy tấm dừng lại. Ta sắp không chịu được nữa, cái tư thế này rất khó chịu. Tống Duệ giơ g i ớ i chỉ, cái chán đã bắt đầu chảy mồ hôi. Tốt xấu nói cái gì a? Ta không có đụng phải loại chuyện này, ta làm sao biết nên nói cái gì a? Nhan dịch phỉ trước mắt cũng có chút bị khuất, ngươi cũng không trước đó cùng ta nói, quá đột nhiên, ta không chuẩn bị a. Ngươi bây giờ muốn cho ta nói cái gì? Thực sự không nghĩ ra được, ngươi có thể khen ta đôi câu à x á a khí a các loại, ta đều có thể tiếp nhận. Hôm nay liền không khen. i ữ lại về sau k h e n n g ư ơ i nhan dịch phỉ tiến lên muốn đi dù hắn tống duệ dùng rất ánh mắt vô tội nhìn lại nàng cuối cùng ý thức được cái gì có chút t h e n t h ù n g ư một tiếng thanh âm t h ậ t thấp giống như là thấp đến trong bụi trần nhưng biểu lộ là vui mừng giống như là từ trong bụi trần mở ra hoa tới nhan dịch phỉ cầm chiếc nhẫn lên trái xem phải xem nhíu chặt lông mày đống nhiên hỏi ngươi là thế nào lập tức có nhiều tiền như vậy ta không có bản l á n h gì đem bên cạnh ta thứ lộn xộn bán điểm đàn a cái gì đem cà phê cửa hàng thuận tiện bán trong nhà của ta tòa kia đàn ngươi biết không còn có thể bán cái năm vạn ngược lại lưu lại chỗ đó cũng vô dụng ta vụng trộm đi về nhà bán, cha ta còn không biết. hắn nhìn thấy khẳng định muốn tức giận đến dòng chân. ngươi là cái gì đồ đàn à? làm sao lại mua đồ vật đắt như vậy cho ta? ngươi dùng ta tiền tốt à? ngươi còn đem trong nhà dương cầm bán, đó là mẹ ngươi để lại cho ngươi gì vậy ta? đã nhiều năm như vậy có gì có thể bán? ngươi điên rồi sao? nhan dịch phỉ trợt nhớ tới một việc tới, g i ậ t mình, thì thảo nói, ngươi ngày đó ở trên bàn cơm nói không sai, không nghĩ tới ta mới là vung xiết pháp cái kia quả phụ, nhận được tượng đế yêu c h ú c phúc là ta mới đúng. đừng nói khoa trương như vậy, chính là một cái vô dụng dương cầm mà thôi, tay của ta đánh không được dương cầm, ở lại nơi đó cũng là l ã v í chờ ta trở về Giang Thành g i ú p ngươi đem dương cầm tìm trở về cái này đối ngươi rất trọng yếu ta cho ngươi thêm mua một cái mới dương cầm về sau chúng ta cùng một chỗ đánh được không không cần ta bây giờ có mới đàn tống duệ từ mang tới trong bao mắc bóc lấy ra nàng tặng đàn vi Âu l ô n g điều h ạ huyền hắn kéo lên lúc r u n tay đến kỵ liệt giống như là tại cưa đầu gỗ nhưng yêu lễ tán giai điệu vẫn là chạy ra ngoài chậm rãi trôi tiến vào trong lòng của nàng nhan dịch phỉ ngồi ở trên giường ngón áp út đeo nhẫn lên nhìn xem kim cương phản xạ đi ra ngoài diễm hồng s ắ c tia sáng không biết đây là t i ể n quang vẫn là huyết q u a n mang nàng thân s ắ c kinh hoàng có điểm giống là đặt trong bụng Tống Duệ thả xuống dây đàn, chạy đến bên cạnh nàng ngồi xuống. An ủi, không cần nhiều ít tiền, ta liền hỏi lần tới nhà cái kia lớn hói đầu mua, một cả giặt cũng chưa tới. Ta chính là có chút sợ. Có cái gì sợ? Nhan d ị h phì nói, ta sợ có lỗi với người. Trong nhà của ta vẫn là một đoàn gây rối, công chuyện của công ty còn không có xử lý hoàn tất, ta sợ ta đưa ra cam kết gì, cuối cùng thực hiện không được. Tống Duệ nâng mặt của nàng, rất trịnh trọng nói, ngươi xem con mắt của ta, ngươi liền có thể biết ta muốn cái gì. Nàng xem thấy ánh mắt của hắn, trong suốt con ngươi giống như bồi lấy một trì hồ nước, trong hồ nước có cái nho nhỏ nàng. Chương 1 9 t t h ự c sự là quá biến thái. Chương 197, t c h thực sự là quá biến thái. Một đêm này, hai người trong phòng hồi não mấy cái giờ, nhan dịch phỉ giống như là chợt nghèo còn giàu. Từ trên giường sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem trong tay mình tiền mặt trải tại trên giường, đủ loại thẻ tín dụng đưa trên bàn, trong điện thoại di động thẻ ngân hàng số dư còn lại, từng cái đưa cho hắn nhìn. Tống Duệ ở bên cạnh cười khen nàng có tiền, nàng liền phải đem tiền trong tay toàn bộ chuyển cho hắn, tự nhiên là không cần, cười lợi hại hơn, tiền của ngươi không phải liền là tiền của ta đi, ta chính là người ăn bám, mua đồ chính là xài tiền của ngươi, ngươi đừng như vậy làm ta được không? nhan dịch phỉ không lây c h u y ể n được hắn, chỉ có thể nói ta phải đi làm, ngươi bây giờ quán cà phê cũng bị mất, tùy tiện đi dạo đi dạo một vòng à, chờ ta trở lại về sau suy nghĩ lại một chút nhìn ngươi muốn cái gì. Hảo, ta đúng lúc phụ cận dạo chơi, ta có l ễ vật cho ngươi, ngươi xem một chút ta. Trên tủ đầu giường bày một cái màu trắng tiểu hộp quà, hộp quà phía trên buộc lên màu lam nhạt dây lụa, tống duệ đi qua nhẹ nhàng kéo ra, bên trong là một kiện lam bảo thạch giới chỉ, chính là trung niên hói đầu người trước nhất kia. Nghĩ không ra hai người đều tìm đại quang đầu mua đồ vật, hắn ngược lại là làm một cái hảo sinh ý. Nhan Dịch Phỉ cầm chiếc nhẫn lên đẩy lên tống duệ ngón áp út gốc, lại ôm lấy cổ hôn qua tới, hai người cùng nhau ngã trên giường, nàng thở ra một hơi lẩm bẩm nói, chiếc nhẫn này hơi keo kiệt một chút, chờ ta có tiền nữa chút, mua cho ngươi tốt hơn. Hai người tới cửa biệt thự cáo biệt, Lê m à Lê m ề nói một hồi, Nhan Dịch Phỉ cảm thấy bây giờ chắc có một hôn, nhưng lại cảm thấy tại trước mặt người hầu không quá phù hợp, do dự ở giữa, tống duệ liền lại gần, chuyện đương nhiên hôn nàng một ngụm, tiếp đó lại cùng cách nàng cách xa 5 m é t phất tay. Nhan Thư Hồng sắc mặt không mặn không nhạt đi ra biệt thự, tống d ệ rất nhiệt tình h n g hắn phất tay, hắn trầm ồ n gật đầu, ư ớ bộ lại không tự chủ được phóng nhanh, lảo đảo ngồi vào xe. bay một tiếng, cửa xe đóng vô cùng hữu lực. Tống Duệ trong lúc rảnh rỗi, liền gọi điện thoại cho người điều khiển lão trương, để cho hắn tiến đưa chính mình đi tìm La Mạch trường học dạo chơi. Lần trước lưu l ự c sự tình sau khi kết thúc, tiểu tử này thụ gai lớn kích, cũng không chịu nghe điện thoại, cởi c h u n g phải do người buộc trung, hắn phải tới chịu trách nhiệm. Bây giờ chính là mới một năm học, hắn xa xa nhìn thấy La Mạch đang cửa trường học treo lên lớn Thái Dương để c ử sân trường tạm, h i ể n nhiên gian thương s ắ t mặt. Tống Duệ đi mua hai bình nước đưa một bình dinh dưỡng khoái tuyến đi qua. Tiểu tử ngươi, gần nhất trốn tránh ta làm gì? La Mạch lộ ra một bộ không thể làm gì biểu lộ. Tống ca. Ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không muốn mặc đồ con gái. Ngươi còn gửi hình qua cho sáng tỏ nhìn, ta đơn giản không đảm đương nội người. Tống Duệ nín cười nói, vậy ta phát cho chú ý A z i nhìn, nàng nói ngươi rất xinh đẹp à, cũng có thể xuất đạo. La Mạch thật sâu thở dài, cầm qua đồ uống nhấp một h ớ p Tống Duệ nhìn qua nói, ngươi người này như thế nào xấu na gót t ứ c mặc dù ngươi gần nhất cũng là bộ dạng này, muốn kiếm tiền trả nợ, còn muốn góp tiền sinh hoạt, ta. La Mạch t ú i đầu x u i nói, ta bây giờ hận không thể lập tức tốt nghiệp liền đi đi làm, mẹ ta trong nhà rất khổ cực, ban ngày đi siêu thị làm nhân viên bán hàng. Buổi tối còn muốn làm một chút thủ công, ánh mắt của nàng gần nhất đều thấy không rõ đồ vật. Tống Duệ thấy hắn một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, hỏi ngươi bạn gái sáng tỏ một chút. La Mạch lắc đầu, sáng tỏ vẫn còn đang đi học nơi nào có tiền gì, thứ yếu chính là nàng cha mẹ không thích ta, cấm nàng và ta qua lại. Điểm thứ ba chính là sáng tỏ không phải bạn gái của ta. Tống Duệ thấy hắn vẫn là giàu dĩ không vui bộ dáng, liền ôm lấy hắn hướng về trong hẻm nhỏ đi. Ta mời ngươi ra ngoài ăn cơm, thật tốt cảm tạ ngươi lần trước hỗ trợ. Lân cận tìm ra bảng b n tiệm mì, b ề n g o à i không lớn, người lưu lượng lại rất lớn, trong tiệm đã không có vị trí, ương ương một đám người. chỉ có thể điểm đơn tại lộ thiên ngồi xuống. điểm chính là bản ban g g ặ c sắc, hành dầu mì trộn thêm cây thịt, một cái làm gà, cộng thêm khoái hoạt thủy một bình, bưng mì lên sau. trước tiên thật tốt trộn lẫn bên trên một chỗ lẫn. La Mạch đột nhiên hỏi, Tống Ca, ta có phải hay không một cái rất làm người ta ghét r a hỏa? vì cái gì nói như vậy, ngươi mới nhất cha gia bệnh nan ý sao? vẫn là ta mệnh không lâu. hành dầu mì trộn nước tương rất dày, Tống Duệ hút vào một ngụm lúc, ngoài miệng vòng t ầ n g xì dầu. đó cũng không phải, ta chỉ là bỗ n g nhiên đang suy nghĩ, có một người ta thật muốn rời xa nàng, cũng có chút không nữa, ta trong tiềm thức cảm thấy không thể cùng với nàng. nhưng bên cạnh một mực có người bức ta cách xa nàng chút, ta liền có chút nghĩ đối n g h ị c h nhưng ta lại làm không được. Ngươi nói cái gì nhỡ khẩu lệnh, để cho ta sờ sờ đầu có phải hay không sốt? Tống d u ệ làm bộ muốn đi sờ la m ạ c h cái chán, bị hắn lui về phía sau hướng lên né tránh. Ngươi không phải liền là nói lâm chiêu chiêu sao? Như thế nào phản nghịch kỳ chỉ hoãn cho tới hôm nay mới đến sao? La m ạ c h thở dài, ta bây giờ không có tiền, cùng sáng tỏ là hai cái vòng người, ta trước kia vòng người đều tránh ta như xa hạn, cũng không ít người đang khuyên nàng ta nghĩ mãi mà không rõ sáng tỏ vì cái gì một mực tới tìm ta, nói hết lời lại không nghe. Ngươi nói nên làm cái gì à? như ngươi loại này trong đầu thiếu g â n gia hỏa nghĩ mãi mà không rõ là bình thường tống d u i nói trước đó ngươi còn cả ngày cùng dịch phỉ nói xấu ta còn r ằ n g ta muốn đem nàng làm hư ngươi nói ngươi cái tiên nhân hồ đảo đến cùng đang suy nghĩ gì đấy nói chuyện đến cái này la m ạ c h liền đầy bụng ấy nấy t r ầ n chư nói sự tình trước tiên là ta không đúng ta cùng nhan đồng học trước đó chính là quan hệ bằng hữu tống ca ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm ngươi chính là bị k h u â n sáo chói lại một người nào có ta nghĩ đến không ta bây giờ liền việc làm cũng bị mất hoàn toàn dựa vào dịch phỉ tới giữa ta ta đều trải qua yên tâm thoải mái ta cùng nàng cảm tình có thể tốt hay là muốn ngươi trợ công đâu Ta phải cảm ơn, cảm ơn ngươi. Tống Duệ không cho là nhục, ngược lại cho là v i n h Một bộ dương dương đắc ý biểu lộ. La Mạch thở dài nói, cuối cùng ta là người làm sai. Bây giờ suy nghĩ một chút thật muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Hắn rất kích động mà vô v ô chính mình bộ ngực. Ta về sau nhất định sẽ tiền đổ, chờ ta công tác lại báo đáp ngươi. Tống Duệ thở dài, không cần báo đáp, ta đều nhìn qua ngươi cái mông. La Mạch nẹn họng nhìn chân chối, biểu lộ tại chi n h tiết liệt phụ cùng Nam Nhi bảy thực ở giữa vừa đi vừa về lưu c h u y ể n Cuối cùng đứng dậy, hai tay đặt lên bàn, ngự khí kiên định nói, Tống ca, ta phía trước m ặ c đồ con gái. Vỗ mông ảnh chụp sự tình ngươi có thể hay không đừng nói. s á n g t ỏ trong khoảng thời gian này thường xuyên đến tìm ta. Nếu là người khác biết ta như thế biến thái mà nói, áp lực của nàng nhất định sẽ rất lớn. Tại thời điểm này, Tống Duệ thấy được La Mạch sau lưng một hình bóng. Hắn biểu lộ cổ g á i l u i về phía sau chỉ chỉ. Lâm Tiểu Tư h tại sau lưng ngươi. La Mạch quay người, Lâm Chiêu Chiêu giống như là bị ném vào bầy sói con n h è o nhỏ, không ngừng khuấy động lấy tóc của mình, k h ỏ e mắt viên kia nước mắt n ố t rồi vụ sáng vụ sáng, nói năng lộn xộn nói. Tiểu Tiểu c a c a ngươi đừng đi chụp ảnh chụp đó. Ta Ta có tiền, ngươi không cần thiết bán đứng thân thể. Chương 198 Ta hôm nay không mang tiền, vẫn là ngươi mời khách Chương 198 t r c h t a hôm nay không mang tiền, vẫn là ngươi mời khách ra. La Mạch n h miệng, ta c ũ nói, sáng tỏ, ta hoàn toàn là bị buộc, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Lâm Chiêu chiêu nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, Tiểu Ca Ca, ta biết ngươi là bị buộc, nhưng sau này không muốn đi chụp loại kia ảnh chụp được không? La Mạch đ á khẩu không trả lời được, trong cổ họng gạt ra mấy cái âm tiết, muốn giảng giải nhưng lại cảm thấy không được, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, tủ rũ túi đầu đ ộ dáng. Tống Duệ tưởng tượng thấy La Mạch mặc nữ trang đáng thương bộ dáng, cười giống một cái k h á i hoặc l ú n g bả vai lắc một cái lắc một cái. Lâm c h i ê u c h i ê u đi tới, dùng rất cẩn thận từng l y từng tí ngữ khi nói, Tống Tống đại ca, ta có chút bản sự muốn cùng ngươi nói chuyện. Chuyện gì không thể ngay mà nói? Tống Duệ lắc đầu cự tuyệt, chỉ vào La Mạch nói, ngươi nhìn ra hỏa này tại, hắn là cái rất biết đâm vào người. Đợi chút nữa cùng ta bạn gái nói chuyện, ta không chết cũng lột r a Lâm c h i ê u c h i ê u lọt vào cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhăn rất căng, miệng nít, liền túi đầu đứng tại bên cạnh Tống Duệ, một bộ bị người khi dễ đáng thương bộ dáng. La Mạch ngẩng đầu nói, sáng tỏ, ngươi muốn ăn mà sao? Ta mời ngươi đi ăn xong về sau, chúng ta liền như vậy c á biệt. Hắn nói được nửa câu, bị tống duệ án lấy đầu cắt đứt. Nói cái gì đ ồ chơi đâu, tiểu hai tử thật không biết chuyện. Lâm chiêu chiêu nháy mắt mấy cái, quỷ quất, ngươi lúc nào cũng nói những lời này, tiểu các ca, ta làm phiền ngươi, làm phiền ngươi, khổ cực ngươi, thỉnh cầu ngươi, hạ mình phía dưới cùng ta thật tốt tâm sự có thể chứ? Ngươi vì cái gì một mực trốn tránh ta đây? Chúng ta dù nói thế nào cũng là bằng hữu, ngươi không thể một mực trốn tránh ta hả? Kỳ thực chúng ta không có gì có thể nói. Cha ta đi những cái kia buổi tối ta nghĩ tới, ta trước kia là cái lấy bản thân làm trung tâm t ố i tiểu quỷ, nhìn người khác cố gắng. luôn cảm thấy không cần thiết, nhìn người khác rất thống khổ, luôn cảm thấy quá ra vẻ, nhưng tất cả những thứ này bất quá là ta hồi nhỏ vận khí tốt, bây giờ dùng hết rồi, ta phải thật tốt trả nợ, sáng tỏ ta bây giờ chỉ là sống s ó t đều thở không nổi, không có khả năng lại cùng trước k i a cùng ngươi kéo đàn vi ô l ô n g cùng ngươi, táng ấ u ngươi tìm đến ta có gì hữu dụng đâu, chẳng lẽ nhìn ta ôm đầu khóc giống sao? Chúng ta kết thúc như vậy, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay à? Nhất định muốn nói như vậy sao? Lâm h i ê u h i ê u rất nghiêm túc nói, ngươi trải qua rất khổ cực cùng ta còn nghĩ làm bằng hữu của ngươi là hai chuyện A Ta tin tưởng ngươi, Tiểu Cacca, ca, chờ ngươi tốt nghiệp công tác. hết t h ể đều sẽ sẽ khá hơn. La mạnh sắc mặt buồn bã, Tống Duệ lại đi đến một bên khác, xa xa hướng về phía Lâm c h i ê u c h i ê u phất tay, cô bé này tới gần sau, Tế h Thanh Tế khí nói, Tống đại ca, Tiểu Ca Ca là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, trong nhà hắn xảy ra chuyện ta rất khó chịu, ta đi qua tìm hắn đều bị cự tuyệt, ta biết hắn lòng tự trọng rất mạnh, cũng biết hắn lo lắng, bằng vào chúng ta tình huống trước mắt, nếu là dính tới tiền, cảm tình tổng hội biến chất, hắn sẽ không ngóc đầu lên được, cho nên, ta chỉ có thể van cầu ngươi, Tống đại ca, Tiểu Ca Ca bây giờ chỉ có ngươi một người bạn như vậy. Tống Duệ sắc mặt cổ quái nói, ngươi đừng gọi ta Tống đại ca. Ta tuổi không lớn lắm, lâm chiêu chiêu lập tức hiểu rồi hắn ý tứ, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tống ca, ta chỗ này có tấm thẻ, bên trong có 20 vạn khối tiền, là ta mấy năm này tích góp lại tới tiền tiêu vặt. Ta nghĩ nắm ngươi giao cho Tiểu ca ca, hắn bây giờ tính khí rất mạnh, ta nếu là cho hắn, hắn chắc chắn không thu, nhưng nếu là không cho, ngươi nhìn Tiểu ca ca bây giờ gầy đến không còn hình dáng, ngay cả cơm một ngày đều chỉ ăn một bữa. c h ú ý A Di từ nhỏ đối với ta rất tốt, giống nửa cái nữ nhi tự như, ta không đành lòng hai người bọn họ ăn khổ nhiều như vậy, cho nên ngươi liền đem tiền này cấp cho Tiểu ca k a xem như là ngươi mượn à. Tống Duy đem t ạ p lấy đến trong tay, vừa cười vừa nói, ta là Nhạn Quai n h ổ Long người, ngươi ở đây 20 vạn, ta đến lúc đó chỉ làm cho hắn 15 vạn, 5 vạn khối tiền phí thủ tụ. Ân, không có chuyện gì, chỉ cần Tiểu Ca ca c h u muốn, 10 vạn cũng có thể. Lâm Chiêu Chiêu gật đầu nói. Tống Duy nhận lấy t ạ p hướng về máy rút tiền bên kia thao tác một phen, đi tới La Mạch trước mặt đoan chính ngồi xuống, thật sâu thở dài, có chuyện, ta cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua, ngươi là người thứ nhất nghe bí mật này người, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. La Mạch nghi ngờ hỏi, t ố n g Ca, ngươi là muốn tới q u ê n ta sao? Ta kỳ thực nói rất rõ. Sáng tỏ cùng ta bây giờ không phải là cùng một v à n g người, ta cùng nàng không tính là bằng hữu. Không phải, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nghe ta bí mật sao? La Mạch nhẹ nhàng thở ra, t r í n h trọng gật gật đầu. Hảo, ta sẽ bảo mật. Tống Duệ nói mà không có biểu cảm gì đạo. Vậy ta nói, ta thích nam nhân, ta đã thích ngươi. La Mạch giống như là bị mở thủy r ộ i tiến vào miệng, cả kinh trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, che lấy cổ họng không ngừng khó khăn. Tống Duệ thấy hắn dạng này liền cười nói, ta đùa giỡn, ngươi đừng như vậy sắp chết. La Mạch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Tống ca ngươi đừng như vậy tìm ta vui vẻ, ta sợ bị nhan đồng học trách cứ. Đây là sách lược của ta. Trước tiên nói một kiện ngươi tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Dạng này xuống ngươi ngưỡng liền đ ề cao. Ta nói lại chuyện khác ngươi liền dễ dàng đó nhận. Hảo, nói như thế nào đây? Bên này có cái 25 vạn khối tiền, xem như cá nhân ta giúp đỡ ngươi, ngươi đừng cả ngày làm việc, khiến cho chính mình người không ra người quỷ không ra quỷ. Chờ tốt nghiệp về sau làm việc cho tốt, đem tiền này đưa ta, lợi tức 5 vạn, tổng cộng đưa ta 30. La mạch hơi nhíu lại lông mày, ta không thể nhận, tiền này cầm về sau, ngươi chính là chủ nợ của ta, không phải bằng hữu. Tống Duệ sắc mặt lạnh lùng, vậy ngươi nói như vậy, ta sẽ phải cho mẹ ngươi phát ngươi ạ i bạch cái mông. Phút chốc trầm mặt sau, La Mạch cười khổ nói: Ta thật sự không thể mượn, trong nhà thật nhiều nợ, ta không muốn thiếu tống ca tiền của ngươi. Tống Duệ vọt thẳng đến Phương x a Lâm Chiêu Chiêu nhấc tay: Uy, Lâm Đồng Học, ngươi mau tới đây, ta có cái thứ tốt cho người xem. Lâm Chiêu Chiêu ứng thanh liền bứt loạn trạng chạy tới, dung mạo của nàng khả ái, ở đây ăn cơm Đồng Học nhìn nàng chạy chậm đến tới, lập tức khe khẽ bàn luận lấy. La Mạch sắc mặt xanh lét một hồi tím một hồi, tại Lâm Chiêu Chiêu chạy đến Tống Duệ trước mặt, miệng nhỏ thở phì phò lúc, hắn cuối cùng mở miệng nói ra: Tạ, cảm tạ tống ca người, ân tình của ngươi đ ờ i ta trả không hết. Nghe được câu này Lâm Chiêu Chiêu nhẹ nhàng q u a i âm thanh. cao hứng tại trước mặt La Mạch gật gù đ ắ c ý, giống như là có vì sao rơi vào trong mắt, phát ra sáng lạc quang. Tống Duệ không nói gì, chỉ là đứng dậy vỗ vỗ La Mạch bả bà vai. Mẹ ta hồi nhỏ nói cho ta biết, đừng sợ không giao được bằng hữu, chỉ cần cố gắng tăng cường chính mình, thứ thuộc về ngươi sẽ xuất hiện. Ta một mực rất hoài nghi câu nói này, đối với ta loại người này có cái gì thuộc về ta đâu? Có cũng chỉ là một bể tan tành tương lai. Ta nói không nên lời sinh hoạt sẽ sẽ khá hơn nói nhảm. Sinh hoạt không xấu đã là vận hạnh. Lâm tiểu thư là cái có lương tâm lợi, ngươi có thể thử cùng nàng kết giao. Bằng hữu, còn có. Hôm nay ta không mang tiền mặt, ngươi cho ta trả cơm chưa tiền. trương c h bán tốt giá tiền c h ư ơ n g 199 c h bán tốt giá tiền bị s ợ i ăn không đủ tận h ứ n g t ố n g duệ tìm quán ăn nhỏ mua cái bánh r á n quả ngồi ăn đ ồ n g nhiên trước mặt cái ghế bị người kéo ra hắn còn tưởng rằng là học sinh liều m ặ c bản ngược lại không có quá nhiều để ý nhưng lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện đối phương có điểm nhìn quan mắt áo choàng tóc thẳng gương mặt gầy gò màu da tái nhợt giống còn chưa thành thục liền mang lên kệ hàng nho xanh hắn hồi tưởng lại chính là lúc trước nhan dịch phỉ n h ậ p học lúc tới đề cử hoàng hiệu n g u y ệ phía trước còn để cập tới đây miệng nói là tiến vào đức thuận từ t ậ p Tống Duệ cố gắng suy tư một chút, cảm thấy là phiền phức tìm tới cửa, liền không có nói chuyện, tiếp tục ă n trong tay bánh r á n quả, bánh quậy thủy t h ú y tư vị cũng không tệ. Tống Đồng Học, ta có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Hoàng Hiệu Nguyệt sắc mặt thảm mà giống như là trong từ nước lạnh vớt ra tới. Chúng ta bèo nước gặp nhau, gặp qua hai mặt mà thôi, huống hồ ta bất quá là cái không việc làm, việc làm đều không, giúp thế nào được ngươi? Tống Duệ cười lạnh một tiếng, nắm lên còn chưa ăn xong bánh r á n liền hướng bên ngoài đi. Hoàng Hiệu Nguyệt đi theo phía sau hắn đi từ từ, Tống Duệ liền không nhị được, quay người trừng mắt lên, cách ta xa một chút, ta đồng dạng không đối với nữ nhân động thủ. Ta tại Đức Thuận Đại lâu gặp qua ngươi, lúc đó ngươi liền đứng tại Nhan t ổ n g bên cạnh, ta đều không thể tin được, cho là mình nhìn hoa mắt, nhưng hôm nay trong trường học nhìn thấy ngươi, ta mới xác nhận, vẫn đi theo qua, ta có chuyện muốn cầu cầu ngươi. Ngươi tìm đến ta, bất quá chỉ là muốn tìm Nhan Dịch Phỉ vậy, ngươi không bằng chính mình đi tìm nàng biểu diễn một chút giá trị của mình tống duệ vừa cười vừa nói, ta không tính là gì c ử a sau, Nhan Dịch Phỉ đối với ta một mực vung chi tức tới, hô chi liền đi, nếu là ta thay ngươi nói chuyện, nàng chắc chắn trở mặt không quen biết đem ta đuổi đi, đến lúc đó ta đi nơi nào ă n bám. Câu nói này cự tuyệt ý tứ rất rõ ràng, giống loại này vừa bước vào xã hội nữ hài mặt mũi mỏng. nhất định sẽ biết khó mà lui. Ai ngờ đến Hoàng Hiểu Nguyệt một mực tắn môi đi theo hắn, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng. Hai người cùng nhau xuyên phố đi ngõ hẻm, lại tại thương trường đi dạo vài vòng. Tống Duệ quyết tâm liền trực tiếp dọc theo lớn đường cái lao nhanh. Hoàng Hiểu Nguyệt một cái gầy yếu cô nương đương nhiên theo không kịp. Lúc hắn chạy qua đèn xanh, nàng lại vượt đèn đỏ, bị một chiếc xe đạp chạy điện đụng đổ trên mặt đất, đầu gối cùng cánh tay phá lỗ hổng, dò dỉ đổ máu. Xe điện chủ xe dọa đến tay chân run rẩy, tới đỡ người, Hoàng Hiểu Nguyệt lại không nói tiếng nào đứng lên, hướng về đường cái đối diện chạy tới, cuối cùng đi tới dừng bước Tống Duệ trước mặt. Tống Duệ Dương mắt nhìn nàng, nàng trên chân tất chân phá thật nhiều động, toàn thân làm tổn thương, đau s á c mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là thở phì phò đứng tại trước mặt không nói một lời, hoặc là đi trước bệnh viện xem. Hắn suy nghĩ để cho cái này điên dại một dạng nữ nhân đi bệnh viện, chính là cái cơ có thể để chính mình rời xa đối phương. Nhưng Hoàng Hiểu Nguyệt lại cắn răng lắc đầu nói, ta thật sự muốn cầu ngươi giúp đỡ chút, ta có loại dự cảm, đây đã là đ ờ i ta cơ hội cuối cùng, ta tại đức thuận lúc thực tập, liền hoàng bí thư mặt cũng không thấy, c h n g chi là nhan tổng như vậy đại nhân vật, van cầu ngươi giúp ta một tay a. Tống Duệ hỏi ngược lại, ngươi vừa rồi dạng này mặc đường cái, không sợ bị đâm chết sao? Hoàng h i ể u Nguyệt thở dài nói: Ta rất sợ, nhưng ta càng sợ mất đi hôm nay cơ hội này. Ta bây giờ ngoại trừ trẻ tuổi, cái gì cũng không có. Ta nhất định phải dành thời gian rời đi nhà của ta. Ta tình m u ố n chết, cũng không muốn để ở nhà. Đây là một cái ngay cả mình cũng không chịu v ô n g tha nữ nhân. Tống Duệ liền đi mua điểm băng gạc, mang Hoàng Hiệu Nguyệt đến một cái tia sáng thông suốt quán cà phê. Một bên nhìn xem pha lên người bên ngoài, một bên nghe nàng nói thân thế của mình. Rất bài cũ cố sự, cũng đến hắn ngáp một cái. Truyền thống gia đình xuất sinh, trong nhà có người đệ đệ, cơ thể của mẫu thân không tốt, một mực để ở nhà. Cha là một lái xe hàng lớn. nàng sớm nhìn t ấ u mình cuộc sống sau này, lễ hỏi dùng để nâng đỡ đệ đệ, tìm an đại đầu lão công, ở đối phương oán trách cùng đau đớn phía dưới 9 giờ tới 5 giờ về việc làm, nơi nào đều không chiếm được chỗ tốt, nhà mẹ đẻ, trưởng phu bên kia cũng là tội nhân, nhìn ra được tiền đồ ám đạo. Hoàng Hiệu Nguyệt do dự nói, ta không phải là tới cầu rất tốt việc làm hoặc là cái gì, ta cũng không phải tới cầu ngươi dẫn ta đi tìm nhan tổng, chỉ là muốn đi gặp nhan tổng, ca ca nhan hướng mộ hắn thường xuyên tổ chức bát ti, ta muốn đi tham gia. t n g duyệt l ạ n h g n một tiếng, ngươi biết tham gia nhan hướng mộ v á t tỷ ý vị như thế nào sao? Mặt ngoài nói là đi bát tỷ mạo xương chẳng diện. nhưng thực tế bất quá là đám kia công tử ca dùng để tùy phi người đây là muốn đi qua b à n không hoàng hiệu nguyện sắc mặt t ả m đạm ba phần nhẹ nhàng ừ một tiếng coi như đi bán cái này cũng phải có người để cử là muốn cạnh tranh thượng ư ờ n g nữ hài bình thường tử căn bản tiếp xúc không đến bọn hắn tầng thứ này tống duệ t r n m trọng nói ngươi còn nghĩ để cho ta làm ai nếu là n h a n hướng mộ cùng ta bạn gái nói chuyện ta không chết đều lộ ra ta chỉ có con đường này bắt được tiền ta chuẩn bị cho mẹ ta cho bọn hắn về sau coi như báo đáp qua dưỡng dục t r i ân đằng sau coi như người khác mắng ta lục thân bất nhận ta đều muốn cách bọn họ xa một chút ta tình nguyện cứ như vậy anh anh liệt liệt làm kỹ nữ bị người đâm cổ súng mắng cũng không cần ham trong nhà làm công cụ ai bán không phải bán đâu cha mẹ ta bán ta còn không bằng chính ta bán đứng chính mình hơn một năm không thấy nghĩ không ra hoàng hiệu nguyệt đã điên đến loại này trình độ nhưng thế giới này muốn trở nên nổi bật cũng chỉ có giống nàng dạng này tài năng điên c ù n g đi tống duệ cũng không có đáp ứng ngược lại nghĩ đến một chuyện khác nhan dịch phỉ đã từng nhìn thấy hoàng hiệu nguyệt lúc nói qua muốn đem nàng giới thiệu cho nhan t ư hồng làm tiểu tam nhưng bây giờ đến xem là không thiết thực. Kim trí Văn Mậu thân ở nước ngoài có chút quyền thế, con trai của nàng ở lại trong nước xem như một loại nào đó nhàn tuyến, cho cha vợ làm mai tự nhiên là không thành. Tống Duệ điểm hai chén cà phê, chấm gì gì uống vào. Ngươi nếu là muốn bán mình, ánh mắt liền muốn buông dài xa một chút, không cần chấp nhất tại v ạ t tỷ bên trong mấy cái kia vớ va vớ vẩn, có thể đi nhàn hướng một b t tỷ chơi bất quá là mấy cái không quyền không thế phú nhị đại, không cho được ngươi bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi thật sự muốn mua một cái giá cao, ta trở về thương lượng một chút, cho ngươi tốt trả lời chắc chắn. Hoàng Hiệu Nguyệt nghi ngờ hỏi, ngươi trở về cùng ai thương lượng? Tống Duệ lộ ra răng nở nụ cười. cùng nhan tổng thương lượng người nàng quen biết nhiều nhất định có thể đem ngươi để cử ra ngoài lúc trở lại biệt thự nhan gia ba ngụm tử người đều không có trở về người hầu tới hỏi muốn hay không trước tiên nấu ít đồ lao ra cùng tiểu thư còn muốn chế một chút thời gian tới tống duệ lắc đầu an vị trên ghế salon suy nghĩ chuyện nhan dịch phỉ phát tới tin nhan nói muốn chín điểm tại có thể đáo r a hắn liền nằm trên ghế salon cho mắt mông lung bên trong giống như rơi vào mềm mềm liên tục trong đám mây quen thuộc cảm giác an toàn bao vây hắn hơn nửa ngày hắn đều cảm thấy hẳn là mở mắt lại vẫn luôn không ních động chút nào cũng không biết trải qua bao lâu trong mơ mơ màng màng trên mặt mắt lạnh trong lòng của hắn cả kinh trời mưa tống duệ bỗng nhiên mở mắt ra nhan dịch phỉ đang ôm lấy hắn v n h lên ngón tay hướng về trên mặt hắn đánh giọt nước hắn có chút mơ hồ l á t đầu ăn cơm rồi nhan dịch phỉ nhìn thấy hắn giống như thiếu niên u mê thần sắc nhìn không được sáng sủa nở nụ cười trương 200, t i ể u công chúa muốn ta ôm một chút trương 200, t i ể u công chúa muốn ta ôm một chút tống duệ ngồi thẳng cơ thể cười r a n g hai cánh tay tiểu công chúa để cho ta ôm người một cái vì cái gì a nhan dịch phỉ lùi về sau trốn một cái có chuyện gì muốn nói cùng sao ôm n g ư i chẳng lẽ còn đòi lý do à ta chính là muốn ôm một chút, tôi à, đừng xấu hổ như vậy, đừng như vậy, cha ta cùng ta đệ lúc nào cũng có thể sẽ tới, liền ôm một chút, con mắt ta rất sáng, nếu là cha ngươi cùng đệ đệ ngươi trở về, ta liền trực tiếp buông ra ngươi, nhan dịch phỉ không lây chuyển được hắn, do do dự dự tiến lên, liền bị hắn ôm cái đầy cõi l ỏ n g hắn thân hình cao lớn, nàng hai tay vòng tại hắn phía sau lưng, dí má vào hắn xương quai xanh, nàng nguyên lai tưởng rằng đây bất quá là d ỗ tiểu h à i tử thủ đoạn, nghĩ tới hai giây về sau kêu dừng, ai ngờ gương mặt truyền đến xúc cảm ôn, ôn mềm mềm, trước mắt lại bị che c ả quang, giống như là chợt lách người về tới tuổi thơ mê man thái dương. không có gió ao nước nhỏ tại bên hồ nước dưới gốc cây làm một cái không có gợn sóng động hắn vỗ lưng của nàng hai tay của nàng liền buông lỏng ra chỉ là nhẹ nhàng đáp tống duệ ôm sẽ cảm thấy nàng chôn ở trước ngực mình sẽ hay không có chút muộn thế là đẩy ra nàng muốn thay cái tư thế nhan dịch phỉ lại hai tay tại hắn phía sau lưng giao nhau dọ ôm ôm mà nói lại hơi ôm một hồi à ngươi nói ôm liền ôm nói không ôm liền không ôm làm việc phải đến nơi đến chốn đó à cha người em trai người trở về làm sao bây giờ a nhan dịch phỉ hồi lâu mới nói cha ta xã giao đi buổi tối không trở lại ăn cơm để ta hắn không rõ ràng ta gọi a i ăn cơm a buổi tối ăn mì sợi, phòng ăn cái bàn quá lớn, cách ngồi xuống giống ở giữa thụ một ngọn núi. Tống Duệ liền nâng bát ngồi vào nhan dịch phỉ bên cạnh, một bên tư lưu tư lưu hút mì sợi, một bên chậm rãi đem hoàng hiệu nguyệt sự tình nói ra. Nhan Dịch Phỉ cười như không cười nhìn xem hắn, n g ư ơ i n ngược lại là hảo, tới để cho ta làm ai? Tống Duệ trừng to mắt hút tiếp theo miệng mì sợi, đây không phải ngươi trước đó nói qua sao? Ngươi có thể đem nàng bán tốt giá cả, mười phần hảo giá cả. Ta bây giờ việc cần phải làm quá nhiều, nào có ở không quản loại này, chẳng qua là con nít danh, có thể có cái gì hoa văn. Tống Duệ ồ một tiếng, cũng không nói gì nhiều, liền tiếp theo nâng mì sợi ăn uống t h ả cửa. một cái chớp mắt chỉ thấy đấy nhan dịch phỉ thấy thế lại nổi lên đường tới cho hắn bát hắn tiến tới hỏi là miệng ta có cái gì không đúng sao ta hôm nay giữa trưa cũng ăn mì sợi nhưng giống như trong nhà ngươi mì sợi không giống với phía ngoài là lạ nhưng cũng ăn rất ngon cha ta cơ thể không tốt cho nên mì sợi là công ty chế tác riêng tăng thêm lúa mì thành khoa phấn ngươi nếu là ư ứ a thích ta để cho a z i nhiều h ạ điểm vậy thì quên đi tống duệ lắc đầu nói ta không thể ăn nhiều bằng không thì mập liền không có tám khối cơ bụng ngươi gầy ba ba bão vừa đến đã ngã cháy ngã phải ăn nhiều một chút không có chuyện gì nhan dịch phỉ mở mắt nói lời b ị đặt nói khí thế mười phần Tống Duệ cười nói, có thể đem ta thổi ná báo, đoán chừng muốn đem ở đây đều lật ra. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Nhan Dịch Phỉ lại ăn mấy h ớ p bì, lúc này mới thở ơ nói, ngươi cùng Hoàng Hiệu Nguyệt nói lời để cho ta rất hoài nghi, cái này không phù hợp ngươi ngày xưa phong cách, theo lý mà nói ngươi không phải nên chủ động đi giúp nàng sao? Hạ thiếu đỉnh, La Mạch bên kia ngươi cũng là một bộ người hiền lành bộ dáng, hôm nay ngược lại nói với ta cho nàng làm ai? Ngươi đến cùng có cái gì dấp tâm? Đối với nàng nghĩ như thế nào? Đây coi như là đột nhiên tới chất vấn, Tống Duệ thế mới biết vừa rồi Nhan Dịch Phỉ cũng không phải thực tình cự tuyệt, mà là vòng vo Tam Quốc chờ đợi mình gấp gáp. thậm chí phản bác, rõ ràng nàng ngay tại thăm dò chính mình, hắn không khỏi có chút gốc, như thế nào loại thời điểm này người còn như thế nhạy cảm con mắt ta. Nhan d ị h Phỉ dùng đối đ a i đứa đần một dạng ánh mắt nhìn qua hắn, ngươi trong âm thầm cùng nữ sinh khác gặp mặt uống cà phê, ngươi còn nói ta tâm nhãn từ nhiều, ta nếu là cùng nam nhân khác xuất hiện tại quán cà phê đâu, ngươi nói ngươi nghĩ như thế nào? Tống Duệ nhất thời im lặng, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói, ta không phải liền là nghĩ Hoàng Hiệu Nguyệt có chút tác dụng sao, bằng không thì ta mới không thèm để ý loại người này. Chỗ hữu dụng cũng không cần thiết mời nàng uống cà phê a. Nhan Dịp Phỉ khí thế hung hăng hỏi. cái kia tác dụng lại l ớ n điểm, ngươi có phải hay không muốn làm càng thâm nhập chút? Tống Duệ vô tội nói, ta chẳng qua là muốn hỗ trợ mà thôi. lại nói, hoàng hiểu Nguyệt kế hoạch này là ngươi nói ra, ngươi quá thượng cương thượng tiến, thật giống như ta hôm nay mời ly cà phê, ngày mai sẽ phải thỉnh bữa tôi á n h đến tự như, ngươi cái này gọi là chính là cái kia, cái kia cái gì đất lợn? Nhan d ị h phỉ xương mặt lên chừng hắn, đất l ợ lời lẽ sai trái. đúng, đất l ợ lời lẽ sai trái, ngươi phải nhớ k i a, ta đi tiếp xúc nàng hoàn toàn là vì ngươi, ta chỉ muốn nhìn ta một chút có thể làm chút gì, lý giải một chút hài tử a, an bám cũng có trên cổ tiến tâm. Nhan Dịch Phỉ hướng hắn buông tay, nếu như ngươi là cùng ta hoàn toàn không đáp dưới người, ta xem đều chẳng muốn nhìn ngươi, nhưng rõ ràng không phải, ngươi là người trọng yếu nhất đời ta đời ta, ta một điểm phong hiểm đều không hiểu được, cho nên ta mới có thể thượng cương thượng tiến. Thưa ta, ngươi nói có đạo lý. Nhan Dịch Phỉ hài lòng thắng, liếm liếm b ờ môi nói, ta đích xác nói qua cho hoàng hiệu nguyệt tìm hảo nhà dưới, nàng loại vóc người này b ề n g o à i giống như là trà trăng canh, người trẻ tuổi cảm thấy thật không có tư vị, nhưng tuổi lớn lại cảm thấy vừa vặn cửa vào. Cha ta là vô phúc hưởng thụ, nhưng ta cảm thấy có người rất thích hợp, chính là đ ư c thuận công ty đại cổ đông thứ hai, nhậm tổng. Nhậm tổng. Tống Duệ trừng t o mắt, ta nhớ được hắn giống như có cái nữ nhi, niên kỷ cùng chúng ta không lớn bao nhiêu tên kia. Nhan Dịpỉ c gật đầu nói, ngươi trí nhớ không tệ, n h ậ m tổng trước kia ta vợ, một thân một mình đem nữ nhi nuôi dưỡng lớn lên, mấy năm này mặc dù từng có mấy đời bạn gái, nhưng cũng không có kết hôn. Hoàng Hiệu nguyệt ngược lại là một không tệ đối tượng. Tống Duệ nhìn chăm chăm m ỉ s ợ i suy nghĩ một hồi rồi nói ra, Hoàng Hiệu Nguyệt bất quá là một cái cùng khổ gia đình ra đời nữ hải, giống loại này tư b ả n đại lão nhiều nhất bất quá là chơi đùa nàng a, làm sao có thể nhìn h ú n g Nhan Dịpỉ không có trả lời, đơn độc đưa ngón trỏ ra, cái kia ngón trỏ chỉ hướng về phía chính mình. vậy ngươi nói ta vì cái gì nhìn chúng ngươi? chúng ta hoàn toàn không giống a tống duệ lập tức phản bác, ta trước đó đã nói ngươi đã quên sao? chúng ta không phải là bởi vì yêu, hoặc dục vọng tới gần lẫn nhau, mà là bởi vì đau đớn. n h m tổng loại này tài chính đại ngạc sẽ còn coi trọng một cái mới ra xã hội sinh viên, ta cảm thấy không thực tế. Mỹ nhân kế từ xưa đến nay cũng là cao cấp nhất dương như một trong, bởi vì nó công kích là người nội tâm chỗ sâu cấp thiết nhất dục vọng, không có người có thể phòng được, chỉ có trôn vùi nhân tính xuất sinh mới có thể phòng được. Ta nói mỹ nhân cũng không phải thế tục trên ý nghĩa mỹ nhân, mà là trong lý tưởng với ngẫu, trong lòng t r ắ n g n g u y ệ quang. Đây là độc dược độc nhất, nhưng mà có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện uống hết. Nhan dịch phỉ dùng giọng ôn nhu nhất nói ác độc nhất lời nói, n h ậ t tổng nữ nhi là nổi danh nhị thế tổ, vì cái gì hắn có thể như thế dễ dàng tha thứ đâu? Bởi vì hắn hổ thẹn với chính mình mất sớm thế tử, hắn trước kia ở giữa l i ệ u mạng việc làm, lại bị chẩn đoán là chức năng gan dị thường. Vợ hắn quyết định cuối cùng quên ra bản thân liệu, sau đó chết ở trên bàn giải phẫu. Hắn cái mạng này cũng là vợ trước hắn cho. Ngươi nói nếu là chúng ta có thể phục khắc một cái cùng vợ trước hắn có giống, nhau yêu thích, không sai biệt lắm khí chất nữ h ả i Hắn viên này đóng băng hơn 30 năm tâm, sẽ b u ô n g lòng sao? Tống Duệ đột nhiên quay đầu, hắn đung nhiên phát giác chính mình giống như tại cùng một vị ác ma bốn mắt nhìn nhau. Chương 201, n g ư ờ i bình thường ai viết nhật ký a? Chương 201, n g ư ờ i bình thường ai viết nhật ký a? Tất nhiên quyết định áp dụng kế hoạch, nhưng nhan dịch p h thân phận mất cảm. Tuyệt không có khả năng tự mình tiếp xúc hoàng hiệu n g u y ệ t n h ậ n tổng là cái nói chuyện hành động cẩn thận, cực ít cảm xúc lộ ra ngoài người, sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái tùy tiện tiếp xúc chính mình nữ nhân, nhiều nhất bất quá là chơi đùa, vậy thì không phù hợp đầu tư mong muốn. Nhan Dịch Phỉ lấy ra khăn tay lau tống duệ kệ miệng nước canh, nói, chưa mai ngươi tới phòng làm việc của ta à? Ta có chút n h a n g à n r i có thể cùng ngươi tốt nhất tâm sự chuyện này. Tống duệ lắc đầu nói, ta buổi sáng liền đến, ngươi còn bận việc của ngươi, ta có thể tại trên máy tính thu thập tư liệu, ta cũng có thể vội vàng. Nhan Dịch Phỉ s giọng, cái kia rất n h à m chán Vậy ta có thể đi công ty bốn phía dạo chơi à? nhiều mị n ữ như vậy soái ca, cao cấp tiếng anh, tóm lại có chuyện làm. A, phải không? Tống Duệ cười xấu hổ, cách không hôn nàng một chút, ta liền đùa g i ỡ n một chút. Ngươi nhìn ta người này d n g không? Nhan dịch p h ỉ chợt nhớ tới cái gì, liền mở ra máy vi tính sách tay, bút ký, xem xét nhật trình, nhìn thấy Tô Lôi gửi tới biểu k i ệ n có liên quan ngày mai buổi sáng muốn tham dự một nhà công ty thiết kế buổi họp báo. Tô Lôi trầm ổn cẩn thận, xem xét chính là internet công ty lớn bồi dưỡng ra được nhân tài, nàng vừa làm đến vị trí này lúc, công ty các bộ môn gửi tới b i u k i ệ n nội dung đủ loại. đức thuận mặc dù có quy định là k h o ả n cách thức, nhưng ở trên nội dung cụ thể lại không có cứng nhắc yêu cầu. Hơn nữa bởi vì trung anh văn cách thức một chút sự sai biệt rất nhỏ, cấp lãnh đạo văn hóa vàng thao lẫn lộn. Một cái b i u k i ệ n lúc nào cũng muốn ghi chú rất nhiều, dư thừa dườm già hỗn tạp, thường thường bát, không được chủ yếu chi tiết. Nhưng lúc này tô lôi gửi tới phần này biểu k i ệ n giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, lộ d i c rõ ràng, có thể cấp tốc bắt lấy đến mấu chốt tin tức. Cái này có thể để cho nàng tại trên câu thông tiết kiệm không ít thời gian. Bởi vậy nàng cũng đem tô lôi phần này biểu k i ệ n phát đến mỗi cái nhân viên trong tay, để cho bọn hắn nhìn xem học tập. bất quá tô lôi dù sao cũng là đã kết hôn nữ tính, hai tử vừa mới một tuổi tròn, cái này nguyệt quang là vì tiểu h à i sinh bệnh vấn đề, mời hai lần giả. lý thành bình xem như tô lôi thuộc hạng, bởi vì chuyện này cũng n g ư ợ ệ đề t à i để nói chuyện của mình qua, rõ ràng hắn là không vừa lòng với mình trước mắt người đứng thứ hai địa vị, i a tâm càng lớn, không muốn khuất tại nhân tâm. bên ngoài mâu thuẫn còn chưa giải quyết, chính mình thuộc hạng ngược lại là nội đấu đứng lên, nhan dịch phỉ cũng không hề để ý, chỉ là tại tô lôi xin phép nghỉ lúc, đem một cái triển lãm bán hàng tuyên truyền phương án nhiệm vụ giao cho hắn, thử xem bản lĩnh của hắn có đủ, hay không đến bên trên i ạ tâm của hắn. Lý t h à n h Bình tâm cao khí ngạo, phương án sau khi hoàn thành vượt qua tô lôi, trực tiếp giao cho Nhan Dịch Phỉ bàn làm việc. Cái này rõ ràng là muốn giá không cấp trên làm độc l ậ p Nhan Dịch Phỉ nhìn phương án sau, b i u kiện gửi bản sao cho tô lôi. Bên trong đương nhiên là có bị l ầ u đ ứ c thuận bị thu mua về sau. Tên công ty mặc dù không thay đổi, nhưng logo lại đổi một. Ngụ ý tân sinh, cũng là hướng xã hội phương diện tuyên cáo công ty đổi chủ nhân. Nhưng Lý t h à n h Bình lại tại ở giữa dùng lão logo. Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Nhan Dịch Phỉ gửi bản sao cho tô lôi ý tứ rất rõ ràng. Một là cảnh cáo nàng xin phép nghỉ quá nhiều, người phía dưới đã nổi lên tâm tư. hay là đem cái này giao cho nàng xử lý theo một ý nghĩa nào đó đem quyền quyết định cho nàng xem như ân uy tình thi. t ô Lôi vốn có thể nắm lấy chuyện này thêm mắm thêm muối, cầm nhược điểm ghi lại việc quan trọng, nhưng nàng cũng không âm thanh không vang áp xuống tới, chỉ là tại bộ kinh doanh mở mấy trận huấn luyện hội nghị, nhấn mạnh làm việc quá trình cùng đủ loại quy chế xí nghiệp. Chuyện này có thể nói tất cả đều vui vẻ. Nhan Dịch Phỉ sau này dùng chút ít thủ đoạn lắng xuống phong ba, Lý t h à n h Bình cảm kích Đại lãnh đạo Nhan Tổng cùng Tiểu lãnh đạo To Lôi không so đo h i m khích lúc trước, t ô Lôi cảm tạ Nhan Tổng đối với chính mình coi trọng, Nhan Dịch Phỉ thì giải quyết nội bộ hai hoàng ầ m thu hoạch hai vị cấp dưới trung thành. cơ tôi ăn xong về sau tống duệ đề nghị đi dạo phố nhan dịch phỉ liền nhổ nước bọt đạo chúng ta đây là khu biệt thự đi ra ngoài không có nhiều mặt tiền cửa hàng muốn đi vẫn là phải bên ngoài bãi không nhiều lắm y tứ nhưng bây giờ 10 giờ hơn đi qua cũng không kịp ngươi có cái gì đặc biệt muốn mua sao ta gọi tài xế ra ngoài mang một điểm trở về a nàng cái này liên tiếp thu phát xuống hiển nhiên là không muốn đi ra ngoài tống duệ lắc đầu nói ta cảm thấy cùng một chỗ dạo phố giỏi nhất tăng tiến tình cảm nhan dịch phỉ ngẩn người không thể làm gì khác hơn nói như thế nào tăng tiến cảm tình đâu tối l ự a tắt đèn khuôn mặt đều thấy không rõ tống duệ chuyện đương nhiên nói cũng bởi vì thấy không rõ lắm mới có cảm giác yêu đương à mơ hồ ngươi cảm thấy thế nào nhan dịch phỉ đương nhiên cảm thấy có thể nàng hôm nay vẫn làm ộ t bộ rất tinh anh âu phục nữ sĩ bởi vậy phải về gian phòng thay quần áo khác tống duệ tại nàng đứng dậy lúc không hề có điểm báo trước mà đưa tay ra ngón tay tại nàng áo sơ mi cổ áo kéo một phát thuận tiện lại s ờ soạn một cái mặt của nàng ta vừa rồi cũng rất kỳ quái ngươi vì cái gì mang đệm g ự c à ngươi không c h ậ t trong này cũng có thể l á i t h u ề n à nhan dịch phỉ đánh xuống tay của hắn ngươi nói cái gì à đây là giảm ly vận động lót g ự c à chính là cho ta xem bộ ngực nhỏ một chút a ta còn tưởng rằng ngươi nói đây là chống đ ạ đến lúc đó có thể dùng đến cả thương. Vậy ngươi muốn cản sao? Ta mua cho ngươi một đ i ệ n Vậy vẫn là đa tạ ngươi. Hai người gãi nhau tới cửa ngồi trên xe du lịch. Đúng lúc Âu Phục g i y ra Kim Chí Văn tan tầm về nhà, thấy thế sau vừa cười vừa nói: Tống t i ê n Sinh, ngươi cứ như vậy mặc một bộ con thỏ nhỏ màu hồng quần áo a, dở dở ở gương. Tống Duệ rất đắc ý dương dương lông mày, cái này gọi là m á n h nam h ấ n gần nhất rất lưu hành, hơn nữa còn thuần thủ công. Ngươi có người chịu cho ngươi dạng này dễ táo lên sao? Kim Chí Văn lắc đầu liên tục, người lớn như vậy. còn như đứa bé con, t ố n g tiên sinh ta có đôi khi thật hâm mộ ngươi, cha ta không biết vì cái gì liền đặc biệt tôn trọng ngươi. Có thể là bởi vì ngươi ở trước mặt hắn là đầu chó con, mà ta là con lão hổ, cho nên hắn mới sợ ta à? Tống Duy nói xong câu đó, liền đưa tay ra giao nhau, dưới ánh đèn đường làm tay ảnh, là cái lẻ lưỡi đầu chó. Ta nói ngươi rời nhà lâu như vậy, không muốn mụ mụ ngươi sao? Kim c h í Văn lời biếng b i ể u lộ vừa thu lại, ngược lại là lộ ra mấy phần nghiêm túc t h â n sắc. Bình thường à, không phải đặc biệt muốn, nàng cũng rất bận, vội vàng đánh bài làm thẩm mỹ, ngẫu nhiên trả lại tham gia du thuyền t h gần nhất có cái bạn trai mới. còn nhỏ hơn ta một tuổi đâu, ngươi chớ nói nhảm, trở về ăn cơm đi. Nhan Dịch Phỉ cười nhạt một chút, đánh gây hai người không hiểu thấu đối thoại. Xe du lịch liền theo viên lộ hướng phía trước mở. Kim Chí Văn dùng ngón tay so với súng ngắn, hướng về phía hai người bóng lưng rời đi nổ súng, ý cười một lần nữa về tới trên mặt. Đi tới bên lề đường, quả nhiên giống như Nhan Dịch Phỉ nói tới, cửa tiệm nhốt hơn phân nửa, nhưng đèn đường ngược lại là rất sáng. Đích xác không có gì có thể lấy đi d ạ o nhưng dạng này ngược lại là có thể không cần phân tâm, nhìn chằm chằm lẫn nhau khuôn mặt nói chuyện t i ế bình tĩnh ban đêm cũng không có gì không tốt. hai người tạm thời đem phiền lòng chuyện ném xỏ, Hàn Huyên chút vụn vặt việc nhỏ, phần lớn chính là giảng hồi nhỏ,ưa thích thứ gì, Nhan Dịch Phỉ nói ưa thích nghe chuyện cổ tích, ngẫu nhiên còn có thể gấp giấy, viết nhật ký chia sẻ tâm tình cũng thích. Tống Duệ cười hỏi nàng, vì cái gì viết nhật ký là chia sẻ tâm tình A? Nhan Dịch Phỉ đáp đạo, bởi vì mẹ sẽ lấy kiểm tra chữ viết của ta thật tốt không tốt, đến xem nhật ký của ta, cho nên đây là chúng ta trao đổi một loại phương thức A. Tống Duệ nghe xong trầm mặc hồi lâu, nói, vì cái gì ngươi không chịu cho ta nhìn ngươi nhật ký, trong lòng ta không thăng bằng. Nhan Dịch Phỉ đầu gối lên hắn đầu vai nói chuyện, bây giờ ta không thể nào viết nhật ký. Ngươi muốn nhìn ta đêm nay trở về viết một tiền, tống duệ giấu giếm ta vụng trộm đi quán cà phê gặp nữ nhân, mời được nữ nhân kia uống ly cà phê, ta n h ớ xuống. Vậy thì quên đi a, ta cảm thấy không viết nhật ký rất tốt, người bình thường ai viết nhật ký a? Chương 202, loại này ta bình thường là treo lên c ầ m cây gậy rút. Chương 202, loại này ta bình thường là treo lên c ầ m cây gậy rút. Kim Chí Văn tiến công ty về sau cũng không v ộ i mở ra lập uy, vinh thịnh việc làm cũng không như thế nào theo sát, càng không có lợi dụng t ạ i vụ căn này gậy s á t đại cha đặc biệt cha, rất hòa khí mà lôi kéo lấy nhân tâm. cái này dần dần tiêu mất hắn tiến công ty lúc lưu cho đám người ảnh hưởng bất lợi, đây coi như là một vững vô cùng nặng thanh niên tài tuấn cũng không quá mức nghiêm túc cũng không đặc biệt l ỗ m ã n g cơ bản trung tầng trở lên lãnh đạo hắn đều đơn độc mời ăn qua cơm. trong bộ tài vụ có người họ thịnh là cái hơn 40 tuổi thiếu tráng phái tại truyền thông sự kiện sau kiên định đứng tại sau lưng nhan dịch phỉ, bởi vậy hắn sáng sớm chủ động tới văn phòng cùng nhan dịch phỉ thương lượng, nhan tổng ngài vị đệ đệ này thủ đoạn a o minh, cùng phía dưới mỗi người đều tạo mối quan hệ, nhưng không nghĩ tới làm một kiện chuyện đ ứ n g đán, hắn đây rõ ràng là chuẩn bị tư thế chuẩn bị tới cùng ngươi đấu đ ó a, tiếp tục như vậy phe phái đấu tranh quá lợi hại, tất cả mọi. Người vội vã đứng đội đều không người cất đ ạ p thực địa việc làm. Kim Chí Văn tới sau xem như chiếm lao Thịnh h g ũ vị, hắn chỉ có thể khuất tại Tam b à Thủ, bởi vậy hắn vội vã như vậy cũng là có nguyên nhân Kim Chí Văn đương nhiên biết Lao Thịnh là nhan dịch phỉ người, vừa lên tới liền đem có quan hệ hắn trương mục lật cả đáy lên trời, đem hắn chơi đùa người ngã n g ự a đổ. Lúc này chính là khổ không thể tả. Nhan Dịch Phỉ ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, Lao Thịnh vừa vội, hắn người này q u ỳ n h lên khuôn mặt liền đỏ lên, đỏ lên cái c á n liền bắt đầu chảy mồ hôi, hắn cũng không t h ă n mặt, chính là cầm quần áo lên không ngừng xoa, trà sát nhiều lần sau, Nhan Dịch Phỉ cuối cùng nói: Ngươi chính là tâm quá luống cuống. đến lượt ngươi chính là của ngươi, ngươi liền không suy nghĩ nhìn, hắn vị trí này đến cùng làm sao tới, ta lại là làm sao tới. Lão Thịnh một khi nhắc nhở, lập tức hiểu rồi Kim Chí Văn bất quá chỉ là trên xuống con r ố i bất quá là cân bằng nhan tổng công cụ mà thôi. Nếu là công cụ, dùng xong tự nhiên là muốn ném. Ý của ngài là Kim t i ê n sinh sớm muộn phải ly khai bộ tại vụ sao? Nhan Dịch Phỉ vừa cười vừa nói, ta cũng không có nói lời này, đều là chính ngươi nói. Bây giờ người trong công ty đều chuẩn bị nhìn ta cùng Kim Chí Văn đấu cái lưỡng bại câu thương, còn có người đang chờ ta phạm sai lầm, ta càng hẳn là bình tĩnh lại. nhìn núi phương ra chỗ sơ suất, ngươi xem một chút người, đầy trong đầu mồ hôi, cái này không quá bình thường, ta cho ngươi phê cái giả đi bệnh viện xem một chút đi. Lao thịnh sau khi đi, Tống Duệ liền đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào, nghi ngờ nói, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, bị ngươi m ắ n g cái cầu huyết lâm đầu sao? Nhan Dịch phỉ một bên nhìn xem tư liệu, một bên thờ ơ trả lời, à, đi theo ta cầu viện tới, ta cơm nước xong xuôi muốn ra cửa, Hoàng h i ể u n g u y ệ t Phương diện, ta cho ngươi tìm một cái giúp đỡ. giúp đỡ. Tống Duệ nghi ngờ nói, trong lòng suy nghĩ loại này chuyện cơ mật chẳng lẽ còn có thể để cho người thứ ba biết, đây chẳng phải là dễ dàng lộ tẩy. Một giây sau. Văn phòng phía cạnh phòng nhỏ môn liền mở ra, người tốt nha ba một cái tế nhuyễn rõ ràng nu tiếng nói, lão thành phải từ cửa ra vào chuyển ra. Ngay sau đó, một vị mang theo màu hồng nụ hoa mũ tiểu nữ hài từ cửa ra vào nô h ra tới, mặc phim hoạt hình sáo trang Chu Vi Vân dùng nu thuận khả ái nụ cười nhìn sang. Trong điện Quan h ò a t h ạ n h thống tuệ liền nghĩ hiểu rồi cái giúp đỡ đến cùng này là ai, làm sao có thể, khí thế của hắn rào rạt đi t i lên, liền phải đem tiểu gia hỏa này bắt. Chu Vi Vân hét lên một tiếng, tay nhỏ xách theo váy, hai ba bước liền dựa sát vào nhau đến bên cạnh nhan dịch phỉ, một lớn một nhỏ hai cái siêu cấp mỹ nữ cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn. Tống Duệ cũng bị khí thế của các nàng cho chấn nhiếp, khẩn trương b ư n g lên trên bàn h ồ n g trà, một hơi uống sạch sẽ. Nhan Dịch Phỉ bất đắc dĩ nhìn xem hắn, Tống Duệ, ngươi đừng lớn như vậy kinh t i ể u quá được không? Chu Vi Vân có người lãnh đạo, ở sau lưng nàng nói giúp bảo, chính là, chính là, tỷ tỷ ngươi nhìn hắn bộ dạng này, thật không có có phong độ. Tống Duệ t r ừ n g tiểu nữ h ả i ngươi v n h vào cái gì à? Đây là ngươi có thể tham dự sao? Không hảo hảo đọc sách mù xem náo nhiệt gì? Chu Vi Vân b ấ t đầu hừ một tiếng, Nhan Dịch Phỉ ngồi sồn s n lặng lẽ cùng nàng thì thầm, hôm qua thúc thúc của ngươi con ta vụng trộm cùng những nữ nhân khác hẹn hò, người con sống sao? con sống, ta hôm nay gọi ngươi tới chính là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ nhan dịch phỉ tiếp tục gì t h a y nói, chính là có quan hệ với nữ nhân này sự tình. Chu Vi Vân đã có lực lượng, dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá Tống Duệ, tựa như muốn đem hắn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, muốn làm thế nào? Gần nhất đánh người không phải đặc biệt thuận tiện, đoạn thời gian trước sơ chúng có người ngăn đón ta lộ, còn nhất định muốn tiến đưa ta đổ v ậ t còn nói về sau mỗi ngày đều muốn tiến ta về nhà nhà, ta nói không cần. Tiêu Á Cường cho hắn n ú i l ò n g gân c ố t cha mẹ hắn đằng sau báo cảnh sát, ta giận liền tới nhà tìm bọn hắn trò chuyện một chút. Ba, ba bây giờ trách ta quá bạo lực, để cho ta tỉnh lại đâu? chúng ta bây giờ là người văn minh vẫn là ít dùng bạo lực nhan dịch phỉ nhỏ giọng nói ta bây giờ có cái an bài nhiệm vụ cho ngươi thúc thúc của ngươi muốn đi cùng nữ nhân kia gặp mặt ngươi giúp ta nhìn cho thật kỹ hắn có thể hay không động thủ động cước động thủ động cước vậy phải làm thế nào người theo ta giảng ta sẽ an bài nữ nhân này lên đường nhan dịch phỉ chọn lấy mắt bên cạnh tống duệ về phần hắn mà nói ta cũng sẽ có an bài sắp xếp gì an bài thế nào tống duệ lớn tiếng hét lên nàng đây còn là một cái tiểu cô nương sao có thể để cho nàng tham dự loại chuyện này đâu chu chính hùng biết còn không dám chân cha ta mới không giống ngươi ngươi càng ngày càng già đ ồ cổ Chu Vi v â n hướng hắn làm một cái mặt quỷ, ta bây giờ thành tích tốt đây, toàn trường đệ nhất, lập tức liền nhảy đọc lớp năm. Vậy ngươi Tống Duệ bị nẹn phải một hơi không thở nổi, vậy ngươi đi tìm cùng tuổi Tiểu h à i giao kết giao bằng hữu a. Lẫn vào đến đại nhân sự tình bên trong tính là gì a? Hắn bất đắc dĩ đi đến, mình tại Chu Vi v â n cái tuổi này còn tại cùng vị kia câu cá đại thúc đấu trí đấu dũng đâu? Có gì vui a? Không phải ủn c h a mạn, chính là b ạ lầy lạ tiểu ma tiên, còn cả ngày có người hỏi ta tin hay không u ă n g ta cho hắn một cái tát, hỏi hắn trước mắt có hay không n g hắn lại còn khóc cáo lao sư đi. Tống Duệ biểu lộ cổ quái. nửa ngày mới thầm nói, ủn tra mạn thật đẹp mắt ta, ngươi không tin cũng không thể động thủ đánh người a, làm chút ngươi ở độ tuổi này nữ hài tử việc làm a, đừng cả ngày đánh cái này đánh cái kia. Chu Vi Vân liếc mắt, chuyển hướng bên ngoài sân cầu viện, tỷ tỷ, ngươi độ tuổi này đang làm cái gì? Nhan Dịch phì thật dài ồ một tiếng, ta năm thứ ba thời điểm, bị anh ta nhốt ở nhà, ở trên vách tường loạn bôi vẽ linh tinh, ngươi so vận khí ta nhiều còn có thể đi dạo xung quanh. thúc thúc hắn bây giờ liền muốn xen vào ta, cái này cũng không thể làm, cái kia đều không được. Chu Vi Vân tức giận cáo t r ạ n thật đáng giận. Nhan d ị h phỉ nháy mắt mấy cái, có thể là bởi vì thúc thúc muốn cùng tiểu cô nương kia đơn độc ở Chung A, không muốn để cho ngươi gia nhập vào. Ngươi xem một chút hắn, nhiều hỏng a, đầy trong đầu chính mình điểm tiểu tâm tư kia. Chu Vi Vân gật gật đầu, dùng tống duệ n g ự khí, vừa nói vừa mắt trợn trắng, nàng còn là một cái tiểu cô nương, Chu Chính Hùng biết còn không dập chân. Sau khi nói xong lại dùng ngây thơ đồng âm giảng đạo, ta xem thúc thúc làm u ố n thật tốt bằng n g giáo, bình thường loại này ta đều là lấy cây g ậ y quất, treo lên rút. Chương 203 t r m ỹ nhân kế cũng muốn rất nhanh c ư thời. Chương 203 m ỹ nhân kế cũng muốn rất nhanh cơ thời. Giữa trưa ba người ăn chuyện phát nhanh. Tài xế từ phụ cận việt thức nhà hàng mua, tất cả đều là lớn ăn m ặ t nướng toàn bộ gà, còn có da giòn chim bồ câu, còn có một đầu hấp đông tinh ban, một phần cua đế vương mặt, bảy cân cua đế vương cộng thêm cua đồng ủ ì đi đi ra ngoài thịt cua, chân cua thịt, m ỹ sợi tăng thêm rau cải sôi nước, hiện lên lục sắc, nhan dịch phỉ trước tiên thịnh đứng ra đầu, lại đem cua đế vương thịt cùng thịt cua những thứ này hướng bên trong một chỗ lẫn, thơm ngon vị ngay tại trong miệng b u ô p vía. Chu Vi vân ăn đến mặt mày hớn hở, Tống Duệ vốn là ở bên cạnh phục ụ người được hương vị nhịn không được phàn nàn nói, vì cái gì hôm nay ngươi không cho ta múc ì Nhan Dịch phỉ rất kinh ngạc nói, à. Ngươi không phải nói cái gì cũng không đáp ứng không, còn không để ý đến chúng ta hai cái, ta nhìn ngươi là không cần ăn cơm đi, chuẩn bị khí no bụng về sau đắc đạo thăng thiên đi. Phục p h ụ cùng ăn cơm không quan hệ thế nào à? À, ngươi muốn ăn đồ vật, nhưng con quan là cho Chu Vi v â n điểm, ngươi muốn ăn lời nói muốn nàng gật đầu à? Cái kia, ta suy nghĩ thêm à? u ú c n h a n Dịch Phỉ gật gật đầu, làm ra rất tiếc bộ dáng, tiểu tử ngươi nhìn qua muốn uống gió tây bắc à? Chu Vi v â n ở bên cạnh nghe khách khách bật cười, cảm thấy Nhan Dịch Phỉ rất lợi hại, dù sao tại nàng trong thị giác, Tống Duệ vẫn luôn là cái rất cường l n h nam nhân, vô luận đối đầu ba nàng, hay là mẹ của nàng. còn có chết đi c a c a chưa từng có túi đầu nói qua một câu mềm mỏng đối mặt nàng lúc lại càng không cần phải nói thường xuyên để cho nàng tại trước mặt rất nhiều người rơi mặt mũi mẫu chốt còn không dễ phản kích bây giờ tỷ tỷ thay nàng tìm về mặt mũi nàng tự nhiên là vui vẻ r h ủ lên tay n o qua một trận sau tống duệ liền thỏa hiệp trực tiếp vung lên tay á o chuyển đến cái ghế ba người liền vây quanh nhan dịch phỉ bàn làm việc ăn trung cơm chưa nhan dịch phỉ ăn được một nửa liền ra ngoài làm việc giữ lại tống duệ cùng chu vi vân mắt lớn trừng mắt nhỏ hắn vừa muốn mở miệng đoạt lại chút tôn nghiêm chu vi vân tay nhỏ đưa tới bắt lại hắn cánh tay náy mắt hắn liếc một mắt liền không nhìn Tiểu nữ hài nũng nịu công lực rất đủ, chỉ có thể thở dài lắc đầu, toán tác n ợ c bộ. Sự tình tới mức này, hắn đại khái cũng biết rõ Chu Vi Vân là thế nào hôn bất luận t í n h khí, đại khái chỉ có tại trước mặt số ít mấy người thu l i ễ m lúc khác đại khái chính là một cái không thèm nói đạo lý lại hung ác n h a m h i ể m l ạ n h lùng tiểu nữ hài, cũng không biết giống ai, có lẽ ác độc phương diện giống nàng chết đi c a Chu hữu kỳ gia hỏa này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy chán ghét, hoành hành bá đạo một cái gia hỏa, làm việc còn không so đo kết quả, nhưng tính cách như vậy cho đến một cô bé hơn 10 tuổi, hắn lại cảm thấy cũng không ghét, thậm chí có loại khả ái ngay thẳng cảm giác. có đôi khi người tiêu chuẩn chính là tùy tâm sở dụng như vậy. Tống Duệ ngồi ở trên ghế salon một người, Chu Vi vân cho là hắn còn đang tức giận, liền đi đi qua nhỏ giọng thì thầm nói: ta kỳ thực đã lớn lên, không thích chuột mặt kỳ đường lão vị. Ta nói thúc thúc ngươi không bằng Ba Ba là ta vừa rồi sinh khí nói lời, ngươi kỳ thực so Ba Ba tốt hơn nhiều. Hắn thường xuyên muốn cứ gọi điện thoại không để ý tới ta, còn thường xuyên không ở nhà, mụ mụ trong khoảng thời gian gần đây lại tìm người đi ra ngoài đánh bài. Trong nhà của ta một người rất nhảm chán, cho nên đi ra tìm tỷ tỷ chơi, đi học lợi nói ta sẽ không rơi xuống. Trừ ngữ văn viết văn thường xuyên không điểm, ta h á c khoa mục cũng là tên thứ nhất. Tống Duệ sờ lên đầu nàng, nói: Ta là rất cố chấp người, ngươi nói rất đúng, có chút sấp xỉ tại cứ nhắc, g n ta chỉ là muốn nhường ngươi có cái bình thường tối thơ, ta cần hướng ngươi xin lỗi. Chu Vi Vân ăn m ủ y xong về sau, trên mặt còn có chút mỡ đông, Tống Duệ cầm khăn nước cho nàng xoa, nàng nói ngứa một chút, không muốn để cho hắn nhiều đụng, chạy chậm ra mấy bước, lại quay đầu đến xem hắn, đưa tay ra nói: Đi thôi, thúc thúc, tỷ tỷ cần chúng ta hỗ trợ đây. Tống Duệ trong lòng nóng lên, không biết là nguyên nhân gì, hắn ngồi xổm người xuống, cùng Chu Vi Vân giao tay, ư ớ c định không nên tùy ý vận dụng bạo lực, lần sau mang nàng đi công viên trò chơi chơi. Ba người là tại trạm vạn t ố i trong quán cà phê c h ạ m mặt. Hoàng Hiệu Nguyệt nhìn thấy Tống Duệ mang theo một cái tiểu nữ hài tới gặp nàng cũng rất là t ò m ò muốn qua lên tiếng chào hỏi, ai ngờ bị hắn dựng thẳng lên t r ư ớ c mắt. Lúc này dừng bước, tiểu cô nương ngươi nhìn thật ha. Hoàng Hiệu Nguyệt lúng túng nói, Chu Vi Vân giống như là dò xét hàng hóa quan sát một phen, tiếp đó thở phào, ngươi không có gì n u y h i ế p có thể không cần chết. Tống Duệ gặp nàng đi ra ngoài liền quên giao phó, nhịn không được cho nàng một cái mau hạt rẻ. A, Chu Vi Vân nâng đầu tức giận h ừ n g hắn, ngươi làm gì a, nói chuyện phiếm mà thôi a, ngươi mạnh hơn từ đ o lý. Tống Duệ làm bộ lại giơ tay lên. Chu Vi Vân liền nhanh như chớp chạy tới sát vách để giải, hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Cứ như vậy, tiểu nữ hải lao khí hoành thu muốn ly c ạ m ơ mẹ gì cần họ, một thân một mình ngồi cạnh cửa sổ vị trí, mắt lom lom quan sát đến hai người nói chuyện tiếm, chỉ là cà phê uống qua một n g m sau, nàng n h ễ u như u mày hùng hùng hổ hổ đ ổ i ly nóng c h â cổ lết. Gặp cái này tiểu ác ma yên tĩnh sau, tống duệ nắm chặt một ly cà phê nóng, n h ế t miệng cười cười, ta đã thương lượng xong, nếu như ngươi chỉ là muốn kiếm một bút nhanh tiền, vậy chúng ta hôm nay nói chuyện liền đến chỗ này mới thôi, nhưng nếu như ngươi có thể thả dây dài câu cá lớn mà nói. Ta vẫn nguyện ý ở trên thân thể ngươi đầu tư tốn ít tiền, trên người ngươi duy nhất tư bản chính là trẻ tuổi, còn có cái kia sự quyết tâm. Hoàng Hiểu Nguyệt khẩn trương nết ế t miệng, hỏi, ngươi muốn tại trên người của ta tốn tiền là gì? Ta không biết ừ. rõ, ngươi không rõ tốt nhất, bằng không thì biết chính ngươi muốn làm gì ngược lại t r ộ t dạ sẽ bị nhìn ra sơ hở. Ngươi chỉ cần biết rằng kế tiếp trong khoảng thời gian này ngươi cần dựa theo ta nói làm, đọc sách cái gì, học đồ vật gì, lễ nghi cái gì ta đều sẽ tìm người tới dạy ngươi. Hoàng Hiểu Nguyệt vẫn như cũ rất buồn bực, làm những thứ này có ích lợi gì, tăng cường chính mình, làm xinh đẹp bình hoa sao? Không tệ, một cái siêu cấp tinh xảo bình hoa. Tống Duệ thở dài nói, ta ở đây hỏi ngươi, ngươi còn có cơ hội thu tay lại, ngươi nguyện ý không? Đương nhiên nguyện ý Hoàng Hiểu Nguyệt n g h i ê m mặt nói, chết oanh oanh liệt liệt, dù sao cũng so sống không có tiếng tâm gì hảo, đ ờ i ta dựa vào đi làm có thể có cái gì tiền đồ, chỉ cần có thể hôn suất đầu, giết người phóng hỏa ta đều nguyện ý. Tống Duệ gật đầu nói, không cần giết người, chỉ là phục dịch người thôi. kế tiếp, hắn lấy được nhan dịch phỉ một bút chuyên khoản, chuyên môn tiêu vào trên thân Hoàng Hiểu Nguyệt, trên dáng ngoài phải cải biến là tất nhiên, gọn cốt làm lớn giải phẫu chắc chắn không được, nhưng có thể làm một chút hơi sáng tạo, hướng về mục tiêu phương hướng dựa vào, nhất là con mắt khối kia nhất là trọng yếu. tăng thêm hoàng hiệu nguyệt cái k i ê u cô ai quá nhiệt tình, nhìn qua thì có một năm phần giống, mặc quần áo phong cách tự nhiên không có khả năng dựa theo mười mấy năm trước, bằng không thì mục tiêu một mắt liền có thể xem thấu cô gái này là cố ý để tới gần chính mình. bắt trước nữ nhân đã từng là tên giáo sư trung học, khí chất phương diện khẳng định muốn làm tốt, nhất là ngón giữa tay phải muốn lưu bút m á y kén, thực sự không được thì tại xương ngón tay bôi nhựa cao su. hoàng hiệu nguyệt dáng người cao gầy, trời sinh liền có thể hấp nhân ánh mắt, kế tiếp là muốn học hiện đại đồ vật, nhạc kịch, các kịch, vẽ tranh, các loại đều phải hiểu một chút. tất nhiên đến hiện đại, mỹ nhân kế cũng muốn rất nhanh t h i thời. Chương hai trăm l ê n h h ù n anh hùng cứu mỹ nhân thường thường tăng lên là anh hùng độ thiệt cảm. Ngoại hình điều kiện điều chỉnh liền x à i hơn 2 tháng, ngay sau đó là chủ n g h ệ nhậm tổng thị người miền nam, đơn giản gà luộc, cơm thố, nấu cái s ú p khẳng định muốn vận b ồ n s u i gió, hoài dương thái, bản bang đồ ăn cũng phải học thượng hai cái, đương nhiên không chỉ có muốn học, hơn nữa phải học được ăn, ăn được ngon mới là yếu quyết. Bối cảnh cũng muốn rửa sạch sẽ, hoàng h i ể u nguyệt gia đình hoàn cảnh cực kém, trong lúc học đại học nói qua bạn trai, bởi vì lễ hỏi vấn đề cuối cùng chia tay, những thứ này đối với nàng cực kỳ bất lợi. phương diện này chu chính hùng liền có công dụng đầu tiên là để cho hoàng hiệu nguyệt mang một khoản tiền về nhà 50 vạn nói dối là bạn trai cho lễ hỏi phụ mẫu tự nhiên là vui mừng hớn hở nhận lấy sau này chu chính hùng h â u người tới cửa thu nợ nói hoàng h i ể u nguyệt thích cờ bạc thành tính thua hơn 300 vạn con nợ cha trả nhìn trăm trăm hoàng i a một tới hai đi náo cái mấy lần sau sau hoàng hiệu nguyệt cùng cha mẹ đại x ả o một phen cả nhà dứt khoát cuốn lấy tiền chạy trốn cắt không còn một mảnh nguyên sinh gia đình sau khi rửa sạch sẽ liền cho hoàng h i u nguyệt bắt u n g t c trung sản gia đình bối cảnh chỉ là nửa đường gia đạo s a x ô t nhưng tự lực cánh sinh dựa vào cố gắng thi đậu ma đô tốt nhất đại học xuất sinh thời đại cũng phải đổi đương nhiên không thể tuyển quá thẳng thắn con số đối ứng phương diện này rất c ó xem trọng người làm ăn nhất là sinh ý làm được càng lớn người càng nói mê tín n h ậ m tổng vợ trước ngày rỗn là âm lịch 4 tháng tại đạo giáo thuật ách nguyệt hoàng hiểu nguyện sinh nhật liền thích hợp tuyển tại tháng 10 lại dùng nhiều tiền mua được thưởng cho n h ậ m tổng xem tướng sư phó hỏi tới là hàm hàm hồ hồ nói hai câu hai ách chuyển đổi trong số mệnh tiếp nhận khen nữa vài câu là v ư ợ phu tướng công tác chuẩn bị kéo đến tận hơn mấy tháng ngay sau đó là trải đường nhan thư hồng thư ký đoạn thời gian trước bị sa thải Nhan Dịch Phỉ hướng phương diện nhân sự đề cử Hoàng Hiệu Nguyệt. Nhan Thư Hồng tự nhận là xem t ấ u nữ nhi điểm tiểu tâm tư kia, cũng không ngừng phá. Ai đến cũng không có t ự tuyệt, nhưng cũng không ý thức được Hoàng Tức tại hậu. Nhậm Tổng cùng hắn văn phòng rất tiếp cận, bởi vì hắn cũng không thường lai like đ ố thuận, bởi vậy văn kiện xử lý đều là do Nhan Thư Hồng thư ký thuận tay đảm nhiệm. Cứ như thế trôi qua hơn một tháng, Hoàng Hiệu Nguyệt gục đầu uủ rủ bộ dáng tại quán cà phê kể khổ đạo. Nha Tiên sinh giống như phòng tặc phòng bị ta. Nhậm Tổng đến bây giờ chỉ thấy qua hai lần, lên tiếng chào, đổ qua hai chén cà phê, ta đều không biết nên như thế nào tiếp xúc Nhậm Tổng. Tống Duệ không có chủ ý. trở về văn phòng đi tìm nhan dịch phỉ cái sau lại cười cười nói thực sự là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ta sợ là nàng ngay cả cà phê đều pha không tốt nói xong nàng liền gọi điện thoại cho hoàng bí thư để cho nàng vào cửa để cho tống duệ nhìn cho thật kỹ thư ký làm như thế nào phục dịch người hoàng bí thư sau khi vào cửa cẩn thận từng ly từng tí hỏi nhan tổng ngài làm u ố n lập tức uống sao nhan dịch phỉ gật gật đầu tống duệ liền cùng hoàng bí thư cùng ra ngoài hoàng bí thư pha cà phê ngon sau lại thêm chút nhiệt độ bình thường sữa bỏ điều chỉnh đến vừa vặn có thể uống trình độ lại lấy ra khăn tay cẩn thận lau đi mép ly văng lên mãi pha đưa vào nhà lúc Nhan Dịch Phỉ tay phải đang đặt tại trên văn kiện chậm rãi đi qua, Hoàng Bí Thư liền đem chén cà phê phóng tới nàng bên tay trái, tay ghế cẩn thận quay tới. t h u ậ t tiện Hoàng Bí Thư đem muốn ký tên văn kiện đặt ở trước mặt Nhan Dịch Phỉ ngòi bút hướng ra phía ngoài, vừa vặn cầm bút lên liền có thể ký tên. Một bộ này chi tiết tràn đầy động tác sau khi xuống tới, Tống Duệ bừng tỉnh đại ngộ, liền hướng Hoàng Bí Thư thủ kinh. Hoàng Bí Thư cho là Tống Tiên Sinh là muốn lấy lòng nhan tổng, tự nhiên là biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. Một đoạn thời gian đi qua, cơ hội rốt cuộc đã đến, muốn lấy công ty danh nghĩa đi t i ế n đưa hai bình tốt nhất kim tôn vương rượu ngon đưa cho một cái khách hàng lớn. Hoàng bí thư vừa vặn bị nhan dịch phỉ sớm đuổi về nhà, vi biểu xem trọng, liền phân phó Hoàng Hiệu Nguyệt đi qua. Tại nhan thư h ồ n g trước phòng làm việc, giọng nói của nàng trịnh trọng, liên tục cường điệu. Cái này một bình rượu m u ô n sáu chữ số, nếu là làm hỏng, liền không cần tới làm. Tiên đưa rượu thời gian quy định rất nghiêm ngặt, 500 t r i ệ u 30 đến đúng giờ khu biệt thự cửa ra vào. Tiên đưa khách hàng thê tử vừa vặn làm hoàn mỹ dung về nhà. Nữ nhân này là xa gần nghe tiếng đàn bà đánh đá, tới cửa nữ nhân trẻ tuổi đều bị nàng mang cái cầu hết lâm đầu. Hoàng h i u Nguyệt l n g mang t h ấ ọ n g đánh xe taxi đi tới p h hoa khu biệt thự, nàng hướng bảo an hỏi đường. bốc chuẩn thời gian không nhiều không ít đi tới tám hào biệt thự trước mặt mở c ố c sau xe dùng mảnh khảnh hai tay ôm lấy một dương rượu liền hướng trong viện đi trung cửa theo vang r ộ i sau mở cửa là một t ê n 50 tuổi không tới trung niên nữ nhân trên đầu treo lên như núi trâm g à i tóc khoác trên người lông trùn áo khoác rất giống dùng vàng tích tụ ra tới vật bài tiết hoàng h i ể u nguyệt vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười ngươi tốt ta là đ ư c thuận công ty hoàng h i ể u nguyệt tới tặng đồ cho ngài tiên sinh nữ nhân kia nhìn nàng từ trên xuống dưới tựa như bác gái tại chợ bán thức ăn chọn ngư biểu tình còn kém động tay nắm hai t h à n h thật lâu mới đưa tay hướng xuống chỉ chỉ ý là để cho nàng thả xuống đồ vật rời đi Hoàng Hiểu n g u y ệ n xem xét đ ị a bộ này, trong lòng liền có chút t h ấ p vọng, nhưng nhớ tới nhan tổng căn dặn mình nhất thiết phải giao đến khách hàng trong tay, chỉ có thể nhắm mắt nói, ngài tiền sinh, có đây không? Lãnh đạo chúng ta từng có phân phó, hy vọng hắn tự mình ký nhận. Tiếng nói rơi xuống, liền nghe được nữ nhân kêu cười lạnh một tiếng, chỉ về phía nàng mắng to ta nhìn ngươi nhất định muốn lão công ta ký tên, là n g h ị cô ý tới gặp hắn à? Hoàng Hiểu n g u y ệ n sửng sốt mấy giây, đây là ta lãnh đạo yêu cầu, ngài đây là ý gì à? Nữ nhân mạnh mẽ đạo, như ngươi loại này giả nhã nhận l ặ n g lơ ta đã thấy rất nhiều, trong miệng nói việc làm việc làm. trên thực tế trông thấy nam nhân trần trương đắt so với ai khác đều lớn cút xa một chút cho ta sự tình nhìn không thể làm tốt hoàng h i ể u nguyện cẩn thận từng l y từng tí nói ngài hiểu lầm ta không phải là cái gì hồ ly tinh ta đều chưa thấy qua ngài tiên sinh chỉ là đại biểu công ty tới t ạ g đồ chỉ cần ngài tiên sinh ký tên ta lập tức liền đi nàng còn chờ giảng giải vài câu liền nghe được trong viện truyền đến một tiếng chó sủa quay đầu nhìn lại một cái to lớn chó đen liền trực câu câu lao đến hoàng hiệu nguyện dọa đến lông tơ dựng thẳng thả xuống rượu trực tiếp ra bên ngoài chạy đáng tiếc đã chậm con chó kia lẻn đến bên cạnh nàng hướng về phía nàng rủ xuống tay chính là một ụ Hoàng h i ể u Nguyệt lúc này vừa chạy đến cửa biệt thự, đau đến hét lên một tiếng, thẳng tắp té ngã trên đất. Nàng ở trong lòng không khỏi đối với hôm nay tiến đưa rượu sự tình sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ nhan tổng để cho nàng tới gặp chính là vị này nữ nhân lão công sao? Như thế một cái đàn bà đ á n h đá, mình rốt cuộc có mấy phần thắng? Sợ không phải sẽ bị nàng sẽ thành mảnh nhỏ à? Cũng không cần về s a u Bây giờ đầu này chó đen là có thể đem nàng cắn c ầ n chết. Dạng này mấy tháng nay đều không phải là hưởng phí sức lực sao? Liên tại đây sao hoài nghi lúc? Ai ngờ phía trước truyền đến một tiếng càng thêm vang vọng tiếng chó sủa. Ngay sau đó bên cạnh chó đen ô ết một tiếng, trực tiếp hướng về trong viện chạy. Hoàng h i ể u Nguyệt liền lăn một vòng đứng dậy, phát hiện cách đó không xa đứng một cái nam nhân, đeo đỉnh mũ l ơ i chai, khí vũ hiên ngang bộ dáng, trong tay hắn còn dắt một sợi dây thừng, dây thừng một chỗ khác là đầu mũi kẹt màu trắng đại cầu, l ẻ l ư ơ i thở phì phò. Lão nam nhân đi đến Hoàng Hiệu Nguyệt trước mặt ngồi xuống, đổ máu sao? Hoàng Hiệu Nguyệt che giấu tay áo, gầy yếu trên cánh tay bỗng nhiên xuất hiện đốm máu d ấ u răng. Vị này lão nam nhân quả quyết nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Hoàng Hiệu Nguyệt lắc đầu nói, quên đi thôi, n h m tổng, c h ú n g ta sẽ đi. Chương 205 vậy ngươi nhất định muốn theo sát ta. Chương 205 vậy ngươi nhất định muốn theo sát ta. Hôm nay là Nhậm tổng 50 tuổi sinh nhật, hắn còn nhớ rõ khi 20 tuổi, không có gì cả chính mình và vợ tại phòng cho thuê. Chúc mừng chính mình sinh nhật chẳng cảnh, hai người cộng lại chỉ có năm khối tiền l a o bà dùng nồi cơm điện trưng thật lớn một nồi cơm, mua chút thịt làm thành xoa thiêu, lại đem xoa thiêu phóng tới nấu xong cơm phía trên, xối bên trên tươi ớt, tiếp đó dùng sức trộn lẫn, trộn lẫn đến mùi thơm đi ra mới thôi. Nhậm tổng nếm miệng, cảm thấy không có gì t ư vị, l a o bà đi ra ngoài bán không đáng giá tiền tiểu đồ trang sức, đổi lấy một bình sa l ạ t ư ơ n g đặt ở bên trong tiếp tục trộn lẫn. Một k h á c này, xoa thiêu mùi thơm, sa lát n t n à o hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Hắn cảm thấy đây là chính mình tuyệt nhất quà sinh nhật. 30 tuổi sinh nhật thời điểm, hắn thông qua cố gắng cuối cùng tại Mado mua đến một bộ thuộc về hai người phòng ở. Một khắc này, lão bà ảo vào trong ngực hắn cao hứng hoan hô. Hai người từ phòng bếp nhảy đến ban công, ban công nhảy đến phòng ngủ, đều cảm thấy so khi 20 tuổi càng thêm hạnh phúc. 40 tuổi sinh nhật thời điểm, hắn gọi đầu bếp làm phần xoa thiêu cho cơm. Tài liệu dùng rất tốt, ải bơ gì ạ đen thịt heo phong vị mười phần. Bắc Hải đạo đặc cấp càng quang mết mềm n u ngon miệng, đường tâm thái dương chứng cảm p h phú. n m b l c t tại dưới đèn hiện ra bóng loáng. So với khi 20 tuổi lạnh như băng. Một cô công nghiệp tinh dầu trộn cơm tư vị không biết tốt hơn chỗ nào. Nhâm tổng nhìn hồi lâu, luôn cảm thấy bên trong thiếu cái gì. b ừ n g tỉnh đại n ộ đi tự mình đi phụ cận siêu thị mua được sa l ạ p tương trộn lẫn ở bên trong. Nhưng lúc trở về cơm đã lạnh, đưa vào trong miệng chỉ có một cô nhâm nhấp tư vị. Hắn phát giận, đem trộn cơm đập cái nháo n h ọ ẹ n 50 tuổi hắn, tại sinh nhật cùng ngày giống như ngày thường d ắ t cầu toàn bộ. Nhìn thấy một cái tiểu cô nương bị nhà hàng xóm cách vách cầu cắn bị thương, có thể tại sinh nhật cùng ngày làm chuyện tốt vẫn là thật vui vẻ. Hắn cứ gọi xe mang nàng đi bệnh viện trích, nói chuyện trời đất ngoài ý muốn biết được. Tiểu cô nương vẫn là thường xuyên đến phòng làm việc của mình đưa văn kiện thư ký. đánh xong chấm sau, tiểu cô nương nói mời hắn ăn cơm, n h ậ m tổng sao cũng được cười cười. Theo lý mà nói chắc chắn là cự tuyệt, nhưng ngoài ý liệu là, hắn nhìn xem cùng lão bà con mắt rất giống tiểu cô nương, đáp ứng. Không có cái gì tiệc, mời hắn tại phụ cận phổ thông nhà hàng nhỏ ăn cơm, bị cắn cô nương điểm phần nướng thịt t r ộ cơm, cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn không giống. Sợi khoai tây cắt tinh tế, còn có hồng hồng sợi cà rốt, lại còn tăng thêm quả cà, hương vị nhìn qua cực kỳ tốt. Thịt là xong liệu chết nướng thịt cùng da giòn gà, bưng lên lúc nóng hôi hổi, nhưng vẫn là thiếu cái gì, n h ậ m tổng ăn không quen loại này c h ộ cơm, hai cái liền để xuống lũa. Tiểu cô nương từ trong ngực móc ra một thứ, tại hắn trên mâm c h e n l ấ n một vòng, vừa cười vừa nói, tương lòng đỏ trứng trộn lẫn một trộn lẫn hẳn là ăn thật ngon. 50 tuổi hắn, lại ăn vào khi 20 tuổi trộn cơm, kém một chút quả ớt, không có xa l à tường, nhưng hương vị cực kỳ tốt. Tống Duệ buổi chiều đi tới nhan dịch phỉ văn phòng, nói, gần nhất sự tình thuận lợi ngoài ý muốn, chúng ta muốn hay không làm cái gì chuyện có ý nghĩa chúc mừng một chút. Chuyện thú vị gì a? Tỷ như nói đi ăn cờ f k a, rất lâu chưa ăn, hôm nay đi ăn trứng t r ê n a. Nhan Dịch Phỉ tự mình lái xe đi thương trường, hơi đã làm một ít chế lấp, khẩu trang thêm mũ l ư i chai. tiệm ăn nhanh bố trí đều không khác mấy, bọn hắn vẫn như cũ tuyển x ó xì n h i ê n lạm chỗ. nàng đối mặt với v á c tường, dùng cọt khoai tây dính tống duệ suốt cả chỗ ăn. lần nữa đi tới nơi này, thân phận của nàng sớm đã long trời lỡ đất, nguyên bản yêu cầu thật tốt n h i u đồ mới có thể giải quyết cứu công. lúc này bất quá một câu nói, một ánh mắt s ử tình, nhớ tới có loại d ư ờ n g như đã có mấy đời cảm giác. tống duệ dùng một cái tay bắt gà thị cuốn ăn, đưa ra tay trái bắt tay cơ nói chuyện p i ế m nhân tổng chính thức mời hoàng hiệu n g u y ệ tan cơm, cái sau khẩn trương đến tay chân run rẩy, căn bản vốn không biết nên làm cái gì. hoàng hiệu nguyện còn cầm mấy bộ quần áo, phát ảnh chụp hỏi đến t ậ t cùng xuyên cái nào kiện tốt hơn. Nhan d ị c h Phỉ lại gần nhìn, như Linh chém sát nói, tuyển bên trái, cái này lộ ra sức sống, nhập tổng là cái 50 tuổi trung lão niên nhân, dáng người quá tốt, hắn không nhất định chịu đổi, nhưng có một chút là khẳng định, ưa thích trẻ tuổi. Tống Duệ đem ý kiến biên tập hảo, lại thêm một câu chúc hảo vận, vừa định cờ lật gửi đi, Nhan d ị h Phỉ lại đoạt lấy điện thoại, trực tiếp hỏi, ngươi bây giờ đã thành công hơn phân nửa, nhưng ngươi biết kế tiếp mấu chốt nhất là cái gì? Hoàng Hiệu Nguyệt Liên tiếp trả lời r ụ c cầm cố túng, bảo trì bản thân cái này sai lầm đáp án, Nhan Dịp Phỉ đều không đáp lại. Thẳng đến 5 phút đi qua. điện thoại lúc này mới phát tới tin tức ta tuyệt đối sẽ không lộ ra quan hệ của ta và ngươi mặc kệ về sau có chuyện gì coi như ta bối cảnh xảy ra vấn đề ta đều sẽ không đem người khai ra nhan dịch phỉ n h t miệng cười ngươi biết rõ liền tốt nếu là ngươi sau này bối cảnh bị phát hiện làm bộ một mình ngươi đáp ứng tới nhiều nhất bất quá là một cái tâm cơ nữ ngươi còn có thể quang minh chính đại nói yêu hắn yêu hắn tiền cũng không thành vấn đề ta cũng có thể nghĩ biện pháp vớt người một cái nhưng ngươi nếu là đem ta khai ra thần tiên đều không cứu được ngươi nhan dịch phỉ cuối cùng phân phó một câu đưa di động tiêu hủy về sau liền xem như chúng ta cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt thật sự có việc ta sẽ chủ động liên hệ ngươi đối thoại kết thúc nàng liền đem điện thoại chụp tại trên mặt bàn tống duệ nhìn xem nàng cười khổ nói k ỳ thực ta nói không nên lời cảm thụ gì hy vọng nàng thành công cũng không hy vọng nàng thành công nhan dịch p h ỉ lắc đầu lại từ trong hộp móc ra trứng chiên k ắ t kít cắt kít cán tay nàng đặt ở dưới miệng thu tập viên áo sổ s o ạ t m ả n h vỡ nhỏ sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ ngươi lúc nào cũng muốn mềm lòng t ậ t xấu này ta không biết nói qua ngươi bao nhiêu lần bây giờ là tên đã trên dây không thể không phát cho dù muốn thu tay lại bây giờ tình thế cũng không thể thu Nhậm tổng có thể nhìn chúng nàng là nàng đời này phúc khí, nàng về sau đều sẽ có tiền tiêu. Giống loại cơ hội này nữ hài bình thường căn bản không đụng tới. Nhậm tổng thật muốn nữ nhân, đoán chừng có thể xếp cái vài i ả m đội ngũ. Chỉ là ta có chút lo lắng, hoàng hiểu n g ư ệ i xem xét chính là một cái rất có g i á tâm nữ nhân. Nếu là nàng thật sự thượng vị, rất có thể sẽ trở mặt không nhận người. Ngươi cũng không muốn cùng Nhậm tổng l ậ t bản a, cái này ngược lại là nàng có thể dùng đ ế n uy hiếp ngươi nhược điểm. Nhan dịch phỉ liếm xong trong tay vỡ nát, dùng khăn n ư ớ t lau tay. Ngươi biết xả vì cái gì sợ để cho người ta b ó bậy t sao? Bởi vì bóp ở liền không thể đ đậy, cầm lên tới liền vùng. sương cốt liền sẽ tan ra thành từng mảnh, hoàng hiệu nguyệt không dám đánh cược, hợp tác với chúng ta nàng còn có thể làm cái giàu thái thái, cùng chúng ta t r ở mặt, nàng ngay cả con chó cũng làm không được. tống duệ thở dài nói, sau này hoàng hiệu nguyệt nhất định sẽ từ chức c chúng ta không nhất định sẽ gặp mặt, ta còn giữ rất nhiều hậu chiêu, có câu nói là phú quý không về hương, như c ẩ m ý g i h à n h ta sẽ ở thích hợp thời điểm để cho ba mẹ nàng liên hệ với nàng, nàng phải hưởng thụ loại này k h á i h o ạ t dùng t i ề n đập mặt người k h o á i h o ạ t người chỉ có được t â n b ố c mới có thể sợ hướng xuống ngã. tống duệ cười nói, ngươi thật là đáng sợ, có thể hay không làm cam đoan không cần như vậy đối phó ta à? vậy phải xem ngươi rồi, ngươi nhất định muốn theo sát ta, ta đâu chỉ có thể bảo chứng ngươi v ĩ n h viễn có tiền, còn có thể cam đoan ngươi v ĩ n h viễn hạnh phúc. chương 206, n h a n cuối cùng ngẫu nhiên cũng sẽ bị b ạ h a i chương 2 a i t r n h nhan cuối cùng ngẫu nhiên cũng sẽ bị bắt h a i đơn giản ăn chút sau, hai người thuận tiện đi bên cạnh thương trường dạo chơi. nhan dịch phỉ xuyên qua thân váy, mang theo mũ lưới trai cùng c ầ ẩ u trang, d à y cao gót, tống duệ thì độc đáo mặc màu hồng áo len, nói ngắn gọn chính là một cái cực kỳ m ộ m m ạ c một cái có chút ế u kỳ, đến mức đi vào một nhà nhãn hiệu quần áo cửa hàng lúc, vậy mà không có phục vụ viên chủ động tiến lên đây chào hỏi. hai người cũng không thèm để ý, không có người để cử vừa v ặ n có thể thật tốt đi dạo, nhan dịch phỉ vừa ý kiến khát lụa, tống r ệ tuyển cái quần, đang muốn trả tiền lúc đi vào một đôi cha con, nói là cha con, là bởi vì nam nhân tóc mai đều trắng, nhưng từ nữ nhân kéo nam nhân tư thế đến xem, càng giống là vợ chồng, phụ thân không giống phụ thân, ôm lấy e o t o n tinh tế, nữ nhi ăn mặc không giống nữ nhi, liệt diễm môi đỏ, có cái lở vở túi sách, tiệm này lập tức náo nhiệt lên, mấy cái tiêu thụ đều kích động, sau khi ánh mắt giao phòng, quyết định người thắng, nhiệt tình tại trước mặt đôi tình nữ này dẫn đường giới thiệu, ngược lại là vắng vẻ hai vị muốn mua đồ vật chính chủ. Tống Duệ tại x ó s ỉ n h cười hướng Nhan Dịch Phỉ nói, nghĩ không ra hai chúng ta không sánh được một cái lờ vờ túi sách, quá thất bại. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc. Xem xét chính là A h à n g bất quá thật giả không quan trọng. Nhan Dịch Phỉ ở trước mặt hắn đem khẩu trang lấy xuống, chỉ mình khuôn mặt nói, ngươi xem một chút nữ nhân kia dáng dấp ra sao, ta thì thế nào? Tống Duệ nhẹ n h ọ n g nhìn chân chối, ngươi thật đúng là càng ngày càng tự tin. Nhan Dịch Phỉ n h e răng nở nụ cười, tại vị đưa ngồi lâu liền sẽ có loại tự tin này, ta có thể nói như vậy, thế giới này so ta có tiền, tuyệt đối không đẹp bằng ta. Lời này của ngươi không có người có thể phản bác Tống Duệ nhún nhún vai đạo. nếu là tiệc sinh nhật ngươi không để ý tới ta thời điểm ta cho ngươi lý do là ngươi quá đẹp lòng ta mềm, ngươi tin hay không? đương nhiên không tin, ta cái này yêu cùng t o a n dựa vào cái gì a? gia cảnh nghèo khó lúc sinh đẹp không phải vật gì tốt, ta khi đó liền ở trong lòng không ngừng nói với mình, như ngươi loại này tiểu thiếu gia cho dù hồi tâm chuyển ý cũng bất quá là ngắn ngủi lựa chọn ta thôi. Tống d u ệ cười không nổi cũng nói không ra lời, chỉ là quay đầu quan sát tỉ mỉ lấy nàng, nhan dịch phỉ rất sợ hắn lộ ra loại này như Lưu Ly li thanh thủy ánh mắt, bởi vậy có chút hốt hoảng đi tới cửa, nói, đi tính tiền a, còn có chút thời gian chúng ta có thể dạo chơi. u ầ n và khăn l u a c ộ n g lại đại khái là một cái bao tiền. Tống Duệ xách theo đi qua thời điểm, liền nghe được trong tiệm vị tiên nữ nhân dùng rất nhẹ bén rất nhỏ âm thanh nói, bà bối, ta hôm qua nhìn thấy ta khoe mật mua cái mới túi sách, thật xinh đẹp à? Chính là tiệm này mua, ta muốn mua cái so với nàng càng đẹp mắt, được không? Tống Duệ đứng lên nổi da gà, không tự chủ được đánh cái dùng mình, lại nghe được hai tóc mai hoa d â m lão nam nhân cười ha hà nói, mua, chắc chắn mua cho ngươi. Hai người này n ồ n g tình m ậ ý, một đám tiêu thụ đều vỗ tay tán thưởng vị tiên sinh này thực s ẽ thương người. Trong lúc nhất thời không người đến gọi Tống Duệ, hắn tùy tiện tìm một cái đứng ở cửa. đánh công nhân thời vụ, ánh mắt trong suốt sinh viên, để cho nàng mang chính mình tính tiền, xem như cho nàng hướng công trạng. Hai cái đồ vật muốn hơn bốn vạn, tiểu cô nương nhìn xem tới quét thẻ tống duệ, nhìn hắn một thân màu hồng, thủ công dệt áo len, cẩn thận từng ly từng tí, hảo tâm nhấp nhở. Trước tiên, tiên sinh, cái này hai cái quần áo không bớt, ngài nhất định phải sao? Không quan tâm ta lấy tới làm gì, tống duệ không giải thích được t r ừ n g nàng m ộ t mắt, nhanh chóng quét thẻ, đừng lãng phí ta thời gian. Sinh viên còn nghĩ khuyên hắn hai câu, bị con mắt này chừng một cái, lấy làm kinh hãi, chỉ có thể thở dài đem tạm hướng về trên máy móc quét một cái. Thế nào? Tống Duệ nhíu chặt lông mày, nữ nhân viên bán hàng dùng rất ánh mắt trong suốt nói, giống như có chút ít trục trặc, ta thử lại lần nữa. Làm cái gì a? Nhanh lên! Tống Duệ lắc đầu, nghĩ thầm bây giờ sinh viên đến cùng thế nào, ngay cả một cái máy móc đều không biết dùng, chậm chậm từ từ. Tiên sinh, là như vậy, ngài hoặc là mua trước một cái khăn lụa à? cái tiện nghi này chút chỉ cần hơn 3.000 điểm. Phục vụ viên đề nghị ngược lại để Tống Duệ hồi tưởng lại, phía trước vì mua lấy trăm vạn huyết toàn, đem chính mình sở hữu tạm đều rút sạch sẽ, đến gần xem thử. Theos cơ quả nhiên gợi ý số dư còn lại không đủ, chỉ có thể g o nao đem tạm thu hồi đi. đi cửa ra vào đ ò i tiền ăn bám nữ nhân cũng cầm tạm tới tính tiền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn một mắt không thể nói khinh b t h ô i có chút ưu việt miễn cưỡng có thể đối với người bình thường tạo thành tâm lý tổn thương nhưng tống duệ hoàn toàn không quan trọng cái kia lão nam nhân cũng cùng nhan dịch phỉ một dạng đứng ở cửa tiệm rất quen mà d ự n g lên lời đại khái là dành đến n h à n g chán hoặc tại cao vị ngồi lâu vậy mà lấy thuyết giáo giọng điệu bắt chuyện tiểu cô đương ngươi người cao như vậy còn mang giày cao gót a lòng tự trọng của nam nhân đều muốn bị ngươi tổn thương c ta nhắc nhở nhan dịch phỉ khẽ hừ nhẹ âm thanh ngài có n h như vậy hoặc là đi cho người lùn giả bộ một cao k i u như vậy thì có thể để bọn hắn ngẩn đầu. Lão nam nhân nhất thời bị nhan dịch phỉ châm chọc thái độ cấp chấn trụ, nở nụ cười mà qua hiển thị do phong độ. Đúng lúc tống duệ tới lấy t ạ n hắn liền nói lần nữa, thì ra là thế, là bởi vì bạn trai ngươi dáng rất cao, cho nên ngươi mặc như vậy, xem ra ngươi là tính khí rất tốt cô đương. Ngày bình thường cùng bạn trai cùng một chỗ rất chiếu cố hắn à? Nhan dịch phỉ nhìn chằm chằm lão nam nhân trên dưới d ò xét một phen, liền hể vẫy đáp, tạm được, hắn tương đối tính trẻ con, làm việc rất xúc động. Lời nói này không tệ, tống duệ tối hôm qua ăn trộm phụ thân quy linh cao, còn m ắ n g to một cỗ b n vị, sau đó lại vứt xuống thùng rác hủy t h diệt tích. Lão nam nhân gật đầu nói, thì ra là thế. Ta thì nhìn vị tiểu tử này rất học sinh khí, đoán chừng còn không có việc làm à? Nhan Dịch Phỉ vừa cười vừa nói, thân thể của hắn không thế nào tốt, gần nhất tạm nghỉ học ở nhà điều dưỡng, ta nuôi hắn. Lão nam nhân trong lúc nhất thời cho là mình nghe lầm, rất kinh ngạc nói, nam nhân vẫn là phải có phiên sự nghiệp, nếu như bị son p h â n khí lây dính, dần ra không còn dương cương khí người này liền phế đi. Ngươi nhìn qua là cái rất hiền lành nữ hải, đụng tới loại chuyện này hay là muốn lo lắng nhiều chính mình, không thể dùng chính mình thanh xuân tính tiền. Nhan Dịch Phỉ con mắt c h ợ n một sâu, khó mà ứ c chế lộ ra chút lanh ý, ngươi nói rất có lý. có thể cho ta tấm danh thiếp sao? Chúng ta về sau còn có thể làm bạn. Lão nam nhân từ trong ngực móc ra một tấm mang theo người thiếp vàng danh thiếp, nhan dịch phỉ mắt nhìn, họ Dương là nguyên vật liệu cung ứng, mặc dù chưa thấy qua, nhưng nếu là có chút thực lực, đức thuận thương nghiệp cung ứng bên trong có lẽ liền có một nhân vật như vậy. Tại danh thiếp giao đến trong tay nàng phía trước một giây, có người cầm cổ tay, lần này không phải tống duệ, mà là giao tiền trở về t ê n kia liệt diễm môi đỏ nữ nhân, con mắt giống như là nhổ độc tiễn, không giữ nhìn về phía nàng, n g ư ờ i vẫn rất lợi hại đi, mới như thế một hồi liền câu được lão công ta. Nhan Dịch Phỉ hơi suy tư, liền biết tiếp xuống tiết mục, trực tiếp lui về phía sau vừa rút lui. Ai ngờ đối phương tay cu quăng một cái cái tát tới, lập tức có chút buồn cười, nghĩ không ra mình còn có một ngày như vậy, há mồm bắt đầu kêu cứu. Tống. Chương 207 siêu cấp tiếp bản nhan hướng mộ. Chương 207 siêu cấp tiếp bản nhan hướng mộ. d ệ chữ còn chưa mở miệng, một đạo hắc ảnh đã xuất hiện tại giữa hai người. Tống d ệ bắt được vung tới cổ tay, hung hăng một cái tát vung đến trên mặt nữ nhân, đánh đối phương l à o đảo một cái, đi theo lại tới một cái tát, cười lạnh nói, ai cho ngươi là gan, muốn chết là không, muốn chết trực tiếp tìm địa phương nhảy lầu ra Lão nam nhân bị cái này đột phát tình h u ố n g sợ hết hồn, muốn tới ngăn cản, lại bị Tống Duệ bắt cổ tay lại, cũng là tát hai cái ra hỏa này nhìn không thể chịu đượcình. Vạn nhất tiến bệnh viện vậy thì không có lợi lắm. Phát sinh xung đột là tại người đến người đi xa xỉ cửa tiệm, trung q u a n h cấp tốc tụ tập lên một nhóm người, nho a nhau lấy điện thoại di động ra quay chụp, nhan dịch phỉ đeo khẩu trang, liền đưa tay ra che mắt. Hai người dưới đất vậy thì không đồng dạng, nhìn thấy cảnh tượng như thế, vội vàng che khuất khuôn mặt. Tống Duệ gặp tình hình này, hiểu rồi mấy phần. Đầu tiên là đeo lên nhan dịch phỉ đưa tới khẩu trang, tiếp đó chống ạ n h hướng u n g quanh người qua đường gọi hàng, các ngươi đừng hiểu lầm. nữ nhân này cưới bên trong vượt quá giới hạn làm người khác tiểu tam, còn làm một cái tiến nhanh quan tài lão nam nhân. Ta bây giờ đánh ra quý nữ cùng lão tam đâu rồi? Hai người dưới đất tức giận đến nói không ra lời. Lão nam nhân biết rõ đây là khu n á o nhiệt, bảo an cảnh sát chắc chắn lập tức tới ngay, liền căng giọng mắng, ngươi đây là có ý định tổn thương, chuẩn bị bị kiện à? Tống duệ lạnh rên một tiếng, đi lên chính là một c ư ớ c Lão tử không sợ nhất kiện cáo, như ngươi loại này tiểu tam còn có mặt mũi cáo ta, an phân đi thôi. l i ệ t diễm môi đỏ nữ nhân tiếng kêu sợ hãi liên tục. Tống duệ ngồi s m x u ố n chính là cho nàng một cái cái tát, câm miệng cho lão tử. Lần này cái tát cực nặng. nữ nhân nhào vào trên mặt đất, má phải chạm đất, ngoài miệng vết son môi ở trên gạch men sứ, giống như là một đóa tươi đẹp bông hoa. Tống Duệ thấy tốt thì ngưng liền chuẩn bị chạy trốn, Nhan Dịch Phỉ bây giờ là nhân vật công chúng, nếu là rơi xuống trong loại trong tin tức bắt quái này, không biết sẽ truyền ra dạng gì phiên bản, muốn kéo lấy nàng rời đi, ai ngờ lại không kéo được nàng. Chỉ thấy Nhan Dịch Phỉ từ trong ngực móc ra một tấm màu đen danh thiếp, đi tới lao nam nhân trước mặt, Dương Tiên Sinh tin tưởng ngươi thấy rõ danh thiếp sau, liền biết sự tình đến cùng nên xử lý như thế nào. Lao nam nhân cầm qua danh thiếp, không dám tin tưởng lặp lại nhìn nhiều lần. vừa định nói cái gì, nhan dịch phỉ liền ngắt lời nói là bạn gái ngươi ra tay trước, ngày mai ta lại phái luật sư tới cùng ngươi nói, không tin ngươi có thể thử thử xem. câu này không lo ngại gì rất l ờ i lúc, lão nam nhân trên chán liền bắt đầu không ngừng b ố c lên m ồ h ô i tới, giống như là chân chính biến trở về một lão nhân, tại mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền thế sau, liền có cô giả loạn h ò n g cảm giác. bởi vậy, nhan dịch phỉ trả thù tâm tư liền phai nhạt, chỉ muốn về công ty sau sẽ hắn từ thương nghiệp c ù n g ứng bên trong loại bỏ là được. nàng lôi kéo tống d ệ rời đi đ n g người, tựa hồ hiểu rồi cái gì, chính mình trên thực tế ghét nhất là n g ạ mạn, cư cao lâm hạ chỉ đạo. bởi vì chính nàng là cái cực kỳ ngạo mạn người, bởi vậy đáng ghét hơn phụ thân. c a c a n g ạ mạn, mặc dù có thể liên tục nhẫn lại tống duệ đối với chính mình khoa tay múa chân, một mặt là bởi vì yêu hắn, thứ hai phương diện là bởi vì hắn từ đầu đến cuối thái độ khiêm nhường. k ỳ thực hắn hoàn toàn có thể nắm giữ c à n g c h á n lệ tương lai, anh tuấn thông minh, còn có cái lai lịch rất lớn bạn gái, nhưng mà hắn cho tới nay đối với quyền thế đều chẳng thèm ngõ tới, lựa chọn đi theo bên cạnh mình. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, nhan dịch phỉ tâm tình tốt hơn, hai người tiếp tục tại trong thương trường đi dạo, cách đó không xa có cái cầm h à n h có cái thân hình gầy gò tiểu nam hải. trên dưới bảy tuổi ngồi ở dương cầm phía trên đ à n đấu tống duệ nghe xong mấy giây là bạch lại tiến tới nhìn tiểu nam hải bộ dáng kinh ngạc nói tiểu bằng hiu bàn tay ngươi rất lớn kiến thức cơ bản cũng rất tốt vì cái gì ngươi đ à n t ấ u đứng lên như thế sinh động à gật gù đáp ý hoặc ai đó à t h ẩ m văn dụ a tiểu nam hải rõ ràng rất tự đắc tự mình lại gậy kéo hai nửa bộ p h ầ n trước rõ ràng rất vẫn lấy làm k i ê u n ạ o tống duệ đứng ở bên cạnh nghe có chút kinh ngạc đây là một cái thiên phú rất tốt ít nhất so khi còn bé chính mình tốt hơn nhiều hải tử liền hỏi một mình ngươi sao ba ba mụ mụ đâu tiểu nam hải lập tức khổ khuôn mặt mụ mụ đem ta ném cho bà Ba ba đi mua đồ vật, hắn nói để cho chúng ta sẽ, ta xem nơi này có dương cầm, liền đến đánh. Ngươi ở nơi này bao lâu? Tống Duệ lại hỏi. Không rõ ràng, ta cảm thấy rất lâu, bất quá ta ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, ba ba nhất định sẽ tới tìm ta. Nhan d ị h Phỉ ánh mắt lấp lánh nhìn c h ầ m t h ầ m Tiểu Nam Hải, một mực không nói chuyện. Hai người liền đi theo Tiểu Nam Hải bên cạnh nghe hắn đánh đàn dương cầm. Nhan d ị h Phỉ chủ động nói, n g ư ờ i đàn trọng âm rất quái lạ, tiết tấu cũng như nhau. Nếu là ta, ta sẽ nếm thử đánh như vậy. Nàng đơn độc dùng tay phải gảy một tiết, cầm h a i người bên cạnh không nhiều. rất an tĩnh một chỗ, nàng đàn tàu â m thanh lập tức dẫn tới không ít người vây xem, có vị mặc tây trang nam nhân lên tới, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào tại cái này? nhan dịch phỉ hay hắn một cái, tới thăm ngươi một chút tiện nghi, nhi tử dáng dấp ra sao? nàng ở chỗ này t r ă m c h ọ c khiêu khích, tiểu nam hải nhưng từ ghế ngồi chơi đàn phía trên n ẹ xuống, h o c bát chạy tới, trong miệng hô hào đã đi, nhan hướng mộ một tay lấy hắn ôm, một cánh tay mang theo hắn, tống duệ lúc này mới ý thức được vị này tiểu nam hải đến cùng là ai, chính là trong truyền thuyết cùng nhan hướng mộ kết hôn cái vị kia quả phụ tiểu hải, nhan hướng mộ giới thiệu nói tiểu hải tên là nhan c h í viễn, tên tiếng anh gọi t o đứa bé trai này không có bởi vì ông mình nam nhân không phải cha ruột mà nơm nớp lo sợ là một cái nhân loại vui sướng thu con nũng nịu nói đợi chút nữa muốn ăn bánh quy sô cô la tất nhiên đụng tới lại ca xem như trong suy nghĩ chính mình rất xứng trước minh t r ư ờ n g chắc chắn là muốn mời khách ăn cơm tống r u ăn đến rất no nhan dịch phỉ không h ứ ừ n g lắm nhưng cuối cùng không l a y chuyển được kang h kang phải hết tình địa chủ nhan hướng mộ nhan hướng mộ thỉnh hai người ăn i ta l y đồ ăn còn điểm trang ảnh, thật kinh khủng bộ dáng nhan dịch phỉ liền biết hắn chắc chắn có lời muốn nói. Tiểu Nam Hải vui vẻ vỗ tay, nói lấy ít bên trong ti giả rửa. Nhân viên cửa hàng dùng rất kỳ quái thái độ nói không có, mang theo chút kinh h bị thần sắc, nhan hướng mộ liền gõ gõ cái bàn đem cửa hàng trưởng gọi tới thương lượng, nhưng đầu bếp là người ngoại quốc, đặc biệt cứng, nói cái gì cũng không chịu làm ti giả r a Cuối cùng chỉ có thể đi bên cạnh đạt đẹp nhặt mua. Hai m y n h muội cái u ố n g vào t r n m bệnh, ăn thêm chút nữa thịt bò tháp tháp, t ố n g duệ cùng Tiểu Nam Hải c ấ p ti giả, dùng tảng đá cây kéo bố nhất quyết thắng bại. Nhan hướng mộ háng r ọ n g một cái, mở miệng nói ra, ta cùng sở s ạ n n ạ sự tình náo loạn hơn nửa năm, t h ư kiện ta đều chạy một lượt nửa cái địa cầu, gần nhất rốt cuộc phải hòa giải. rất tốt, cụ thể là làm sao chia cắt tài sản. Muội muội hỏi, trước hôn nhân tài sản không có gì bao lớn tranh luận, chủ yếu là đồ vật đầu tư mấy năm này chúng ta sau cưới, quyết định sau cùng là riêng phần mình về riêng phần mình quản. Ta đem Bắc Kinh phòng nhỏ kia cho sở sản nã, t o e lưu lại cho ta. Ngươi chuẩn bị thay người khác dưỡng nhi tử. Nhan dịch phỉ cười lạnh nói, cái này không phù hợp phong cách của ngươi a. Nhan hướng mộ sắc mặt lúng túng cười cười, t o e một tuổi thời điểm liền theo ta, sở sản nã cùng ta vốn là không có gì cảm tình, nàng đem Tiểu Hải ném một cái liền trở về Canada đi, vẫn cảm thấy là cái liên lụy, tất cả mọi người trộn lẫn cái vòng. Quyết định cũng không cần n á o quá căng, túi đ ầ u không thấy ngẩng đầu thấy, Tiểu Hải cùng ta liền cùng ta đi, không nói hắn. Chương 208, h a i tử lên chính là công cụ, nhưng hy vọng ngươi còn có chút hồi ức tốt đẹp. Chương 208, h a i tử lên chính là công cụ, nhưng hy vọng ngươi còn có chút hồi ức tốt đẹp. Nhan d ị h p h ỉ mắt nhìn cùng tống duệ trên bàn vui đùa ầm ĩ Tiểu Nam Hải, m ỉ m cười nói, à, ngươi chắc có đồ vật gì giấu giếm ta, bằng không thì ngươi sẽ không ăn thiệt tỏi lớn như thế. Nhan hướng mộ hai tay tại đầu bên cạnh khoa tay một vòng, có khả năng đi tốt nhất, như vậy thì không cần lo lắng sợ sạn nạ tìm thám tử tư đến điều tra ta. khiến cho ta đều có chút thần kinh suy nhược, ngươi liền không có phái thám tử đi qua cha nàng sao? Nhan Dịch Phỉ lông m y đều chẳng muốn dơ lên một chút, đến cùng vẫn là không thể gạt được ngươi nhan hướng m ộ nói, phái qua mấy người à, nàng rất cẩn thận, không có tìm cố định bạn nữ, luôn luôn cũng là tìm thân thế trong sạch nam sinh viên chơi lên mấy tháng. Ta vừa đập tới điểm chứng cứ, đoạn thời gian trước sở sản nạ lại đập tới một vị nữ h à i tới nhà video, nói đến rất vô tội, là tống tiên sinh đồng học t h u ầ n tu tới tìm ta hỗ trợ, nói tóm lại, cho nên h ư ơ n g diện này chúng ta xem như hòa nhau. Nhan Dịch Phỉ nhìn mình trầm ầ m c a c a đông n h ê n nói, ngươi lưu lại t o e tuyệt đối có mục đích, ta không tin ngươi bỗng nhiên làm người tốt, chúng ta nếu làm i n h hữu, ngươi cũng phải nói với ta ra ngươi ý nghĩ tới, bằng không thì ta ngày mai liền đánh s ợ sản nạ điện thoại. đừng, đừng xúc động như vậy nhan hướng mộ cười khổ nói, giống như là một cái đối với muội muội không có biện pháp minh trường, sở sản nạ đoán chừng còn không rõ ràng à? Ta mấy năm này nghĩ biện pháp cho nàng ăn chút gì, t o e vâng vâng nàng cuối cùng có thể sinh dục hải tử. câu nói này thanh âm không lớn, tiểu nam hải lại nghe được phụ thân đang tại gọi mình tên, tò mò tiến tới, ngẹo đầu hỏi, ba bà, bà, ngươi kêu ta sao? nhan hướng g ộ sờ sờ đầu của hắn. nói sang chuyện khác, ngươi cùng thúc thúc tảng đá cây c o bố, người nào thắng à? nói chuyện đến cái này, tiểu nam hải mặt mũi tràn đầy không phục, thúc thúc chơi xấu, nói là giành được người ăn một miếng, nhưng hắn ăn một miếng rơi mất gần phân nửa ti giả. nhan dịch phỉ lại nói thẳng, mụ mụ ngươi không cần ngươi nữa, đem ngươi bỏ vào chỗ này, ngươi lập tức biến thành không ai muốn trẻ nít. tiểu nam hải c ắ nuôi, lập tức đỏ tròn g mắt. tống duệ tiến tới đem hắn ôm vào trong l ự c nói, tỷ tỷ và ngươi đủ thôi, ngươi đừng, coi là thật. hắn có đôi khi rất tiểu hải tử tâm tính, có cỗ thắng bại dục, hai người kế tiếp lại cãi nhau chơi. Ngươi chuẩn bị dùng p để đổi sở sản n ạ tài sản, ngược lại là một cái tính toán thật hay. Nhan Dịch Phỉ không nhịn được muốn vỗ tay, có đôi khi cảm thấy ngươi thật lợi hại, hai tử nhỏ như vậy đều xuống phải đi tay. Câu nói này một lời hai ý nghĩa, Nhan Hướng Mộ sắc mặt lúng túng không thiếu, hắn chỉ có thể giả vờ không quan trọng, không nhất định đổi a. t o sau khi sinh cảm giác thống liền mất cân đối, năm tuổi mới miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, luyện Dương cầm về sau tốt hơn nhiều, nếu là ném cho hắn mụ mụ, đoán chừng bệnh tình còn có thể nhiều lần. ở lại bên cạnh ta cũng là chuyện tốt, ngươi ngược lại là mỗi lần đều có lý do chọn vẹn như vậy, chỉ là ngươi cho tới bây giờ không có cân nhắc đến kết quả. Ta phát hiện ngươi là càng lúc càng giống ba. vô luận ngươi lưu không lưu lại đứa bé này, sớm muộn gì ngươi đều phải sinh một cái. đến lúc đó lao đại không có huyết mạch của ngươi, lão nhị lại cùng hắn kém mấy tuổi sớm muộn liền muốn ầm m lên chia gia sản. ngươi nên làm cái gì? lại tìm một gian phòng giam lại sao? Ta Tiểu h à i sẽ không như vậy nhanh ư ớ n g m ộ khỏe miệng giật một cái. ý thức được đây là đang chửi mình, thở dài nói, cũng không cần đ ề cập quá chuyện. ngươi từ nhỏ cũng là cái rất biết điều h à i tử, bây giờ mấy năm này tính khí là càng ngày càng kém. tính khí kém còn không phải do ngươi tới nói, giữa minh muội hàn ê n xong. ta có chuyện muốn ngươi đi làm phía dưới, bằng không thì đã nói xong Minh Hiếu, kết quả sự tình cũng là ta khiêng, ngươi ngược lại tốt vẫn bận t h ư ớ kiện. sự tình gì? nhan hướng mộ đoan chính thần thái hỏi, ta bất quá là cái tiểu cổ đông ngươi thật muốn ta làm cái gì đại sự chắc chắn là trông cậy vào không bên trên. thật muốn ngươi làm đại sự ta ngược lại không yên lòng nhan dịch phỉ ngữ hàm trầm trọng nói, đức thuận tài vụ tổng t h à n h c h a gọi Lý Minh Đông, cha ta thủ hạ lão công nhân, nhiệm vụ của ngươi chính là nghĩ biện pháp giúp ta đem hắn làm tiếp. đây không tính là việc nhỏ, Lý Minh Đông là cha thủ hạ lão công nhân, ta trở về phải suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào. đồ t r ạ n g b ì n h Nhan Hướng Mộ Nữ Khí Trịnh trọng nói chuyện này khó làm trình độ. Nhan Dịch Phỉ nghe hắn nói như vậy ngược lại là cảm thấy ổn. Hai người thổi phồng nhau vài câu, tính là huynh cung muội kính. Tống Duệ gặp hai người trò chuyện quá mức rõ ràng, liền gọi Tiểu Chất Tử đi mua đồ vật. Tiểu Nam Hải vô cùng cao hứng từ trên mặt bàn đứng dậy, giống con con thỏ nhỏ giống như nhảy Nhan Hướng Mộ trước mặt. Ta muốn cùng thúc thúc cùng đi mua c h o cô l a t e vị dâu. Nhan Hướng Mộ túi đầu xuống, Nữ Khí Nu hòa nói, trong khoảng thời gian này không thể ăn đồ ngọt. Bác sĩ nói ngươi không có thật tốt đánh răng, r ằ n g n á t Hắn lúc này đối với Tiểu Hải ôn nhu như cái phụ thân. Nhan Chí Viễn m n mê miệng. mất hứng chạy đi, cách phụ thân khoảng 10 mét c h ô đứng vững, xa xa hướng Tống Duệ phất tay. Tống Duệ đi qua ngồi x ồ m ở bên cạnh hắn, Tiểu Nam Hải nắm thật chặt g ó c áo của hắn, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: thúc thúc ngươi mua cho ta chocolate, ta cho ngươi biết cha ta một cái bí mật. Tống Duệ vừa cười vừa nói: ba ba của ngươi bí mật với ta mà nói có ích lợi gì, ta không cần. Tiểu Nam Hải lập tức gục đầu xuống, rũ cụp lấy mí mắt. bất quá chocolate ta cũng rất thích ăn, cho nên hôm nay ta dẫn ngươi đi ăn đi. Hắn tại nội tâm chỗ sâu còn ẩn giấu một n văn, đứa nhỏ này thân h á m ụ n mẫu ta gạt ngươi lừa hoàn cảnh bên trong, về sau vô luận là cùng ai. đều chẳng qua là cái công cụ mà thôi, chỉ có thể có một cái đau đớn tuổi thơ. Hắn hy vọng về sau hắn nhớ lại quãng thời gian này, có thể có một cái đáng giá chuyện vui. Tống Duệ tất nhiên muốn đi, Nhan Dịch Phỉ cùng Kaka cũng trò chuyện không đi xuống. Nhan Hướng Mộ cũng đứng dậy tính tiền, cứ như vậy bốn người trùng trùng điệp điệp đi thương trường đi dạo. Lâu một như cũng là đỉnh cấp x a x ỉ phẩm quầy hàng, xen vào phía trước phát sinh qua xung đột, h r mẹ chắc chắn thì sẽ không đi. Cũng may chủ quán đều biết Nhan Hướng Mộ rất có lễ phép đi ra hoen ê n còn lấy ra điểm tâm nhỏ cho Tiểu Bằng Lưu n Nhan Dịch Phỉ lý trực khí t r á n g mua xong i à y cao gót, để cho Kaka quét thẻ. cửa hàng gọi cờ g i s u n l u đ ộ tinh bên trong cũng là giày cao gót đỏ trùng trùng đực điệp tống duệ ngăn lại nói giày này thực chất cao như vậy mặc vào không thoải mái à nhan dịch phỉ hỏi ngược lại đẹp không dễ nhìn là dễ nhìn nhưng mà hắn nói được nửa câu liền bị đánh gãy nhan dịch phỉ hướng một bên khác n h i m ô i lại tốt nhìn còn không đắt đương nhiên muốn mua một đôi về sau ta ngay tại trong phòng ngủ xuyên mặc cho ngươi nhìn tống duệ lắc đầu mấy người lại đi dạo một vòng đi tới một nhà cửa hàng đồ ngọn bên trong có cái bánh gạ tổ c c ô l a t tương giống như là núi lửa phun trào đầy ắp phô xuống hắn liền lên phía trước muốn mua quả nhiên bị nhan hướng mộ cả lại đừng dễ dàng đáp ứng hắn yêu cầu. Cái tuổi này không nên ăn nhiều quả vật như vậy. Ngươi bây giờ là cho hắn một sai lầm quan niệm, về sau hắn sẽ cảm thấy đồ vật rất dễ dàng nhận được, sẽ không trân quý. Tống d u ệ t r ừ n g trong mắt mắng, ngươi cái tên này thực sự là ưa thích s o á t tồn tại cảm, không nói hai câu sẽ chết sao? Chung thực trả tiền không được sao? Tất cả mọi người là từ tiểu hài tử lớn lên, muốn ăn đồ n g t không phải là rất bình thường sao? h ơ i có chút tính trẻ con à. Nhan Hướng Mộ thật có phong độ không có cùng hắn tính toán, chỉ là bất đắc dĩ buông tay. Nếu như ngươi là trẻ con thân thích, ta đại khải muốn gãi gãi đầu ra chấp nhận, nhưng ngươi không phải, ngươi cùng ta nhi tử một điểm quan hệ máu mủ cũng không có. Nhan Dịch Phỉ đi đến tống duệ trước mặt, nói: vậy ta là cô c ô hắn, ta có thể cho hắn m u u A. Chương 209, đường dùng mở nước tắt t h ú c t h ú c Chương 209, đường dùng mở nước tắt thút t h ú c Nhan hướng mộ thở dài, lắc đầu nói: ngươi biết không, hắn mụ mụ trước đó bởi vì bảo mẫu vụng trộm cho hắn ăn thạch, liền trực tiếp đem bảo mẫu bị khai trừ. Đây chính là chiếu cố hắn hơn 3 năm a gì? Nếu là nàng biết chuyện này, không tránh khỏi tới cùng ta n á o Nhan Dịch Phỉ khinh thường như mày, tất nhiên nàng coi trọng như vậy hải tử, vì cái gì đem hắn vứt xuống ngươi chỗ này? Nhan hướng mộ giải thích nói: trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. chúng ta ly hôn kiện cáo đánh tới bây giờ ngoại trừ làm trò cười cho thiên hạ lúc khác không có gì tốt chỗ ngay từ đầu chúng ta đều muốn quyền giám hộ dù sao muốn tới hải tử có thể lấy được đại nhất bút tiền nuôi dưỡng kỳ thật bình thường tới nói là muốn phán cho mụ mụ nhưng ta cùng nàng làm một cái giao dịch đem yên kinh phòng nhỏ kia sang tên cho nàng hải tử về ta tiền nuôi dưỡng ta chút su b ạ c không cần cứ như vậy đi tống duệ tới trên miệng nói con của mình như thế nào giống hàng hóa bán nhăn hướng mụ vốn là muốn cùng tống duệ nói ngươi đ ứ a bé thứ nhất cho ta ta cho ngươi một n vạn ngươi có nguyện ý hay không nhưng nhìn thấy bên cạnh muội muội thế là sửa lời nói ngươi tin hay không Ta tại thương trường này bên trong tùy tiện tìm người. Ta nói ra một trăm vạn mua đứa trẻ bọn họ, bọn hắn có thể sẽ do dự, nhưng nếu là ra một nghìn vạn, nói chung trên nửa đẩy nửa liền nhận. Nếu là một ức, cơ hồ không có người sẽ c h ớ p mắt, có cái gì cảm tình có thể ngăn cản được tiền hấp dẫn chứ? Tống Duệ Phan Bác, người đây chỉ là giả thiết mà thôi, trong hiện thực không có khả năng xuất hiện loại chuyện hoang đường này, đem giả thiết coi là thật lý, thật sự là quá cực đoan. Lời Mặc Dù nói như vậy, nhưng vẫn là có chút trắng bệnh, Nhan Dịch Phỉ bổ sung một câu, không có việc gì, ta có đủ tiền cam đoan cảm tình sẽ không bị tiền dụ hoặc. Nhan hướng mộ miệng n g ậ ngừng. nói không ra lời, chỉ có thể tùy theo tống duệ dắt nhi tử đi vào cửa hàng đồ ngọt, muội muội thì rất thuận tay đem thư dùng t ạ p lấy ra đi, đi vào tính tiền, đi vào về sau không có mua c h o c ố l ế t bánh ngọt lớn, dù sao tiểu nam hải đang tại t h a y rằng ăn quá nhiều đồ ngọt đích s ắ c không tốt, thế là liền mua hộp bánh quy sô -cô, cô la, phía trên có rất nhiều vỡ nát, một hộp tổng cộng 6 khối, tống duệ vụng t r ộ m ăn hai khối, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, cầm một khối đưa cho nhan dịch phỉ nhan dịch phỉ dùng ngón tay nắm ư ớ t nháy mắt mấy cái, ta không thích ăn ngọt, khối này liền để cho ngươi ăn đi, coi như ngươi thuyết phục anh ta ban thưởng. vậy ta rất thích ă n n g ọ t xem ra chúng ta phương diện ăn uống bất đồng cũng rất lớn, tống duệ cũng không khách khí, nâng bánh bích quy cách kít một chút muốn lấy, nhan trí viện cũng rất không vui, đã nói xong c h â cô lấy bánh gà tổ đã biến thành bánh bích quy, bánh bích quy thì cũng thôi đi, kết quả lập tức bị ăn sạch một nửa, s è p nghiêm m ặ t nói, cái này cùng mới vừa nói tốt không giống nhau, vậy ta liền không nói cho ba ba bí mật, tiểu nam hải ôm bánh bích quy rất tịch mịch bộ dáng, tống duệ vừa cười vừa nói, ta vốn là đối với ba ba của ngươi bí mật liền không có hứng thú, mua cho ngươi đổ vật chính là muốn cho ngươi cao hứng điểm, ngươi ngẫm lại xem. Ta tới về sau ngươi chẳng những ăn đi r ử g i ữ a còn nhiều cầm tới ba khối bánh quy số c ô l a Ngươi ngẫm lại xem có phải là kiếm lời rồi hay không? Tiểu h à i tử chính là như vậy, khí đến nhanh, cũng t ắ n nhanh, không bao lâu liền vừa nói vừa cười, nâng bánh b í h quy thật vui vẻ bộ dáng. Nhan hướng mộ bất đắc dĩ thở dài, chủ động mở miệng nói, bây giờ mới b à i h, về nhà ngủ còn quá sớm. Tống tiên sinh có hứng thú hay không đi ta nơi đó ngồi một lát? Nhan dịch phỉ trở về mang đạo, hắn không giống với ngươi yêu thích, hắn không thích cùng loạn thất bát tao nữ nhân trả mặt. Nhan hướng mộ cười khoát, khoát tay, đừng nói ta liền biết lấy nữ nhân niềm vui một dạng. Ta trong viện có sân cầu lông, sân quần vợt, cùng đi chơi một hồi à? Biệt thự viện tử rất lớn, đích xác có cái sân quần vợt. Nhan Hướng Mộ từ trong kho hàng lấy ra một đôi cũ nhịp cùng mấy cái tennis. Nhan Chí v i ễ n cao hứng bừng bừng mà chạy đến muốn làm trọng tài. Nhan Dịch Phỉ không hứng lắm, nhưng vẫn là ngồi ở bên ngoài nhìn xem hai người đánh tennis. Nhan Hướng Mộ dạy tống duệ trụ cột quy tắc cùng phát lực phương thức, hắn phương diện vận động năng lực rất mạnh, mấy hiệp về sau đập bóng mạnh liền để Nhan Hướng Mộ mệt mỏi. Nhan Chí Viên gặp ba ba thở hổn hển, ngay tại bên cạnh hô to cố lên. Không bao lâu. Nhan Hướng Mộ mang theo nhìn thấy quái vật ánh mắt thua trận, trực tiếp đi đến muội muội bên cạnh đem vật bóng bàn đưa tới. Ngươi đi cùng ngươi bạn trai đánh đi. Hắn đối với ta hoàn toàn không nương tay, liền nhịn h ắ m ngay mặt của ta tới một cái b ạ n quá hận ta đi. Nhan d ị h Phỉ tiếp nhận vật bóng bàn cười cười, hắn là cái so ta còn nhớ thù người, cho nên ngươi về sau cẩn thận một chút đừng đ ắ c tội ta. Bằng không thì hắn nhất định sẽ đến nhà đem ngươi đánh máu mũi chảy nang. Hai người đánh tennis liền không có giống vừa rồi liều mạng tranh đấu như vậy kích thích, nhưng Nhan Dịp Phỉ là cái muốn mạnh nữ hải, ngược xuôi rất là ra sức, chỉ chốc lát gương mặt liền nổi lên đỏ ửng, cả người nóng h ô i hổi, nhưng lại nhịn không được cười. so với trong phòng làm việc đâu ra đấy, biểu lộ lệnh lùng nàng sinh động nhiều. Tống Duệ nhìn xem trên mặt hiện ra đỏ ửng nàng, lại nhìn mắt tại chỗ bên ngoài ôm Tiểu Nam Hải nhan hướng mộ đống nhiên có loại rất ấm áp bảo gác. i Nếu là huynh nội hai cái là gia đình bình thường hải tử, có lẽ liền không có nhiều như vậy tính toán cùng bị tính kế, và và chậm c h ạ m lẫn nhau hỗ trợ cứ như vậy sống hết một đời cũng rất tốt. Ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Nhan d ị h Phỉ phát cuối cùng một câu, Tống Duệ vội vàng vung đập trở về. Câu cũng không có vượt qua lưới, mà là rơi vào hắn một mặt này. Đây là một cái thi đấu cuối cùng cậu, cứ như vậy v ừ a Nhan Dịp Phỉ ấn định hắn để cho chính mình. nói cái gì đều phải lại đến một ván, tống duệ nói hết lời mới khuyên ngăn tới. nhan chí viễn hoạt bắt chuyển đến lễ, muốn cho ba người trao giải. tên thứ nhất là nhan dịch phỉ phần thưởng là một khối bánh quy sô cô la. tên thứ hai là tống duệ, hắn dùng rất hoa trường ngữ khi nói, tỷ tỷ đều có bánh quy sô cô la, ta tại sao không có à? thế là hắn cũng đã nhận được một khối bánh b c h q u y t ê n thứ ba là ba ba, nhan chí viễn tại trước mặt ba ba ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, nhưng vẫn là lại muốn tiếp lại lệ, ta cho ngươi một khối bánh b u ba người đều có bánh b u y nhưng nhan chí viễn nhưng không có, hắn cố nén nước mắt, phất tay nói. các ngươi ăn đi, đây là phần thưởng, ta còn sẽ có rất nhiều bánh b c h q u y t ố n g Duệ đi qua ở trước mặt hắn ngồi xuống, đem bánh b c h q u y t á c h ra thành hai nửa, lớn khối kia cho hắn, đây là ngươi khẳng khái ban thưởng, ta chia cho ngươi. Nhan Chí Viễn đỏ lên viền mắt cắn hai cái, ngay sau đó Nhan Dịch Phỉ đem nàng cả một khối ném cho Chất Tử, ta không thích c á n n g ọ t ngươi đem đi đi. Cuối cùng Nhan Hướng một khối kia cũng để lại cho hắn, Nhan Chí Viễn miệng nhỏ nhét đầy ấp, rất cao hứng muốn ba người cùng một chỗ chụp n h u n g ờ i đi biệt thự lúc, Nhan í Viễn bụng trộm lôi kéo Tống Duệ đến bên cạnh hỏi, thúc t ú c ngươi là cô cô bạn trai sao? Tống Duệ mỉm cười gật đầu. r ấ t tự nhiên đáp là đó a tiểu nam hải nuốt nước miếng nửa g đầu nói với hắn thúc thúc ngươi đem cái này tờ giấy giao cho cô cô được không kính nhờ tống duệ nhận tờ giấy hai người đang trên đường trở về nhà đem nó mở ra cùng một chỗ nhô đầu ra nhìn lại là tiểu nam hải xiên sẹo chữ cô cô thúc thúc là người tốt ngươi tức giận thời điểm đừng dùng bàn ủi b ỏ n g hắn khuôn mặt cũng không cần mở nước ta hắn được không chương 210, m mười ộ cô cha ba ba mang hải tử không dễ dàng chương 210, m m i ộ cô cha ba ba mang hải tử không dễ dàng vinh sau này nợ n n là lý minh đông mang theo kim c h í văn luật sư Kế toán viên cao cấp cùng phe thứ ba tại vụ cố vấn đi qua nói, bí thư nhạc d ạ o định ở đâu đây? Bởi vậy Vinh Thịnh Phương diện cũng rất v ừ a ý hợp tác lần này, Chủ tịch Thư ký tự mình chiêu đãi, còn ăn bài bữa tiệc. Ngày thứ hai Tổng giám đốc tự mình dẫn đội dẫn một đám người tham quan Vinh Thịnh Kỳ Hạ khách sạn cùng thương trưởng, mấy người lại mở tiểu hội, Vinh Thịnh tự nhiên ra một nhóm chuyên nghiệp đoàn đội đưa ra lấy tư cách trả nợ phương án. đương nhiên, khách sạn những thứ này nhẹ tài sản v i ế t ở hợp đồng bên trong, còn tăng thêm một chút khu công nghiệp, đại khái tại Madu mặt phía nam có 3 chỗ vườn kỹ nghệ, mỗi cái khuôn viên kiến trúc diện tích là 10 vạn mở tài h ữ u đánh giá giá trị tại 20 ức. lấy rượu cửa hàng vận doanh gắn nợ, tự nhiên là đức thuận chiếm tiện nghi, nhưng cầm bất động sản gắn nợ lại là đã lén bị ă n thị tỏi, xí nghiệp mấu chốt nhất chính là tiền mặt lưu, mặt phía nam vườn kỹ nghệ trước mắt mà nói rất khó t u ộ t tay bán thành tiền, linh bán không ai muốn, hợp bán tính là bán đồ bán tháo, chỉ có thể thuê kim đ ộ nhật. thương thảo vài ngày sau không lấy ra được cái kết luận, kim trí văn liền trở về cùng phụ thân thương lượng, nhan thư hồng nghe xong giảng thuật, liền kết luận nhà máy khối này nhất định là một cạm bẫy, bên trong và ở xí nghiệp bọn hắn từng thu một vòng tiền lớn, chúng ta bất quá tiếp một cái sắt g i n g còn phải liên lụy mấy năm vật n g h p h í kim trí văn bất đắc dĩ thở dài. ta cảm thấy bọn hắn có chút không có sợ hãi, liền buộc chúng ta muốn những thứ này bất lương tài sản, có chút được voi đòi t i ê n Làm ăn chính là như vậy, hoặc là không được bộ, hoặc là nhường lối đến cùng. Nếu đã như thế, mấu chốt chính là muốn điều tra thêm và ở khuôn viên mấy nhà công ty lợi nhuận như thế nào, có hay không chính sách quốc gia nào nữa, làm loại chuyện này xem trọng tích lũy nhân mạch, hơi ăn chút thiệt t ỏ i không có việc gì. Về sau vạn nhất ấp trứng tốt xí nghiệp, chính phủ sẽ nhớ kỹ ngươi hảo. Nhậm Ánh năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học một người, nữ hải tử khác sau khi tốt nghiệp thường thường tại lo lắng phòng cho thuê, việc làm cùng với tàu điện ngầm giao thông. hoặc có trở về hay không láo ra vấn đề lúc nàng đã trải qua quá năn đêm một con rồng sinh hoạt đêm nay nhậm chức cuối cùng nhậm thì nhiễm đi tới cửa biệt t ự vừa muốn mở cửa đi vào sau lưng liền dừng lại một chiếc lao vụ xe ảm p h á t là nữ nhi xe tài xế đi xuống xe dịu nàng nữ nhi n h ậ m ánh tiếng nói bén nhọn mà hô đ ờ n g đụng ta ta không có xe người đây là từ nơi nào trở về nhậm tổng tiến tới hỏi như thế nào một thân mùi rượu người từ nơi nào trở về ta liền từ đâu tới đây rồi có cái gì tốt hỏi nữ nhi chuyện đương nhiên hỏi lại nhậm tổng quay đầu nhìn nữ nhi nàng mặc một chiếc váy dày ống cao tóc n u ộ thành màu bạc óng Rối bởi một đoàn, thoa màu đậm son môi, con mắt bên cạnh làm màu đen tía, chợt nhìn có điểm giống lệ quỷ cùng hắn tới lấy mạng. Hắn trước vào môn, trong nhà người hầu tới đem nhậm lãnh đỡ đến trên ghế salon. Nữ nhi hữu khí vô lực hỏi, ta nghe nói đ ứ c t u ậ n sóng lớn bị cuốn gói đi, là công ty ngươi cái kia họ nhan tiểu cô đương làm. Định thành tính quấy g i y không lật được trời nhậm tổng trầm ngâm nói, còn có, ngươi nói chuyện hơi chú ý một chút, trong nhà ngược lại không có sao, ở bên ngoài ngươi phải gọi nàng nhan tổng, đó là nhan gia đại tiểu thư, không phải cái gì họ nhan tiểu cô n ư ơ n g Nữ nhi rõ ràng không có nghe thấy k h u y ế n cáo của hắn, ngược lại là nhìn có chút hả hê vô tay, đáng đ ờ i thực sự là đáng đợi, lao bà hắn hiện tại cũng không ra chơi, ta liền biết chuyện này quyết định. nhâm tổng h ồ i tưởng lại, sóng lớn có vị lao bà luôn luôn lấy cao q u ả n p h u nhân tự s ư n g trà trộn giới mỹ nữ q u â n quý, cùng nữ nhi cũng có chỗ gặp nhau, n h ậ m ánh luôn luôn là xem thường loại này nhà quê, nhưng trở ngại chính mình cùng đức thuận quan hệ, thỉnh thoảng sẽ dựng hai câu nói, bây giờ khé đảo thai chỉ có thể con người lên xuống tạm. ngươi ở bên ngoài chơi cũng rất khủng ai nhậm thì nhiễm ngồi ở trên ghế salon, cùng nữ nhi đối mặt, ngươi một ít chuyện kia ta đều tin tưởng, ngươi đừng mở miệng liền phủ nhận. nhật ánh sững sốt một chút, trong nháy mắt liền hiểu có ý tứ gì. Cười lạnh một tiếng, ngươi đương nhiên biết, ma đô chuyện kia ngươi không biết, ngươi còn biết bên cạnh ngươi cái kia nữ sinh viên mặt hàng gì đâu, cùng người khác làm qua hàng nát. Đây là hai chuyện khác nhau, chúng ta tới trước ngươi nói một chút vấn đề, lại đến rằng ta, tưởng tiện tới, không nên g ó p Nhậm Ánh hung hăng cản quấy không có tác dụng, mạnh miệng nói, ta cũng không làm gì khác người sự tình, đơn giản chính là vui chơi giải trí, ca hát làm trò cười thôi. Ngươi ở bên ngoài hàng đêm s i n h c a còn có thể q u a n ta? Ngươi vẫn là tại mạnh miệng nhậm tổng không kiên nhận ngắt lời nói, ta ở bên ngoài giao tế, là bởi vì ta xem như thương nhân, không có cách nào, có chút bất đắc dĩ. nhưng mà ngươi chơi liền có chút quá mức, chuyện đi thật khó nghe. n h ậ m Ánh trên ghế salon ngáp một cái, g ư ờ i b ế n nói, ta sao lại quả đáng? Ngươi chơi ta cũng chơi, tất cả mọi người là dùng tiền, dựa vào cái gì ngươi dùng tiền cao thượng? Ta liền quá mức đâu? phải không? ngươi cho rằng ngươi hòa chính là ai tiền? Nhâm tổng nhịn không được tức giận, chắc cứ quán ăn đêm bên trong người nam kia gọi ra ta, đang yên đang lành một người lấy cái dở dở ương ương tên, ta c h a xét xuống hắn họ đồng, ở tại khu nhà lều. Ngươi uy hiếp ta sao? n h m n h lập tức nhảy dựng lên, ngươi d ự vào cái gì c h a ta người? Ngươi d ự vào cái gì làm như vậy? Vấn đề này còn không đơn giản. n h ậ m tổng chậm rãi nói ra câu nói đầu tiên, ngay sau đó là gào thét, bởi vì ta là lao tử ngươi. Ta liền không rõ, ta từ nhỏ đến lớn vẫn cho ngươi tốt nhất hoàn cảnh, ngươi sao có thể để ý loại này nam không nam, nữ không nữ đồ vật? Loại này đi đường ban đêm đều muốn bị nam nhân để mắt tới ra hỏa, nhìn xem đều ác tâm. Ngươi còn tại trong quán ăn đêm vì hắn ra tay đánh nhau, ngươi không biết xấu hổ. Ta nhậm thì nhiễm còn muốn mặt mũi. A, n h ậ m ánh mặt mũi tràn đầy t r o n g trọng, ta không biết xấu hổ, vậy ngươi liền muốn mặt, ngươi yêu thích cấp cao, cũng là cái gì huấn luyện viên thể hình, gần nhất còn cùng trong công ty nữ sinh viên làm cùng một chỗ, ngươi tìm người cũng là thanh bạch, sạch sẽ. Ba, n h â m t ổ n g một cái tát đánh vào trên mặt nữ nhi, n ă m đạo đỏ tươi giấu ngón tay trong nháy mắt liền xuất hiện ở người phía sau khuôn mặt. Hai chúng ta sự tình không cần nói n h ậ p là một, ta lại c ù n g ngươi cường điệu, nếu là lại để cho ta nghe được ngươi ở bên ngoài cùng với không đứng đắn người quyến rũ cùng một chỗ, đừng trách ta t r ở m ặ t giải quyết mấy cái kia tiểu ma cả đông ta vẫn không có vấn đề. Nhâm đánh bụng mặt, đầu tiên là khó có thể tin, sau đó lại lộ ra oán hận ánh mắt, nàng lớn tiếng gào thét, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Mẹ ta nếu l à ở đây, ngươi dám đánh ta sao? n h m thì n h i ễ m tỉnh táo lại, do ôn hòa nói, mẹ ngươi nếu là nhìn thấy ngươi hình dáng như quỷ này. nàng so ta đánh ngát hơn, ngươi chính là tên hỗn đản, bên ngoài có nữ nhân còn tới trong nhà đánh ta, ngươi có cái mặt này sao? Cùng ngươi chờ tại cùng một khối địa phương thật làm cho ta át tâm. Nhậm á n h nói xong cũng hướng bên ngoài đi, nội danh trong nhà đợi gần 10 năm người hầu, cẩn thận từng l y từng t í đi qua khuyên nàng. Nhậm tổng âm thanh từ phía sau truyền đến, a gì, ngươi không cần phải để ý đến nàng, nàng muốn đi đâu thì đi đó. đúng, theo ta đi chết ta như thế nào đều vô sự. Nhậm á n h mặt mũi tràn đầy nói móc mà đối với lão người hầu nói, các ngươi đều đi làm hắn vui lòng a, thật tốt ôm chặt Nhậm tổng đ ù i nói không chừng còn có thể cho các ngươi ăn chút h ả phân. n h ậ m t h ì n h i ễ m đứng tại góc rẽ, chỗ đó đúng lúc có cái cổ kính bình hoa, hắn thuận tay cầm lên, chiếu vào con gái ruột thịt mình dưới chân liền đ ậ t tới. Trong nháy mắt mảnh sứ vỡ chia năm s bảy, ngươi cứ như vậy cùng a Di nói chuyện sao? Nàng từ tiểu chiếu c u ngươi lớn lên, phàm là có chút lương tâm. n h ậ m ánh đầu cũng không quay lại, thẳng t ắ p vọt vào đêm tối. Hoàng Hiểu Nguyệt quay đầu liền đem Nhậm Thi n h i ễ m cãi nhau sự tình dùng im ẩn danh nói cho Tống Duệ. Đây cũng là một cơ hội rất tốt, hắn quyết định đi cùng Quán ă n đêm tiểu tử thật tốt tâm sự. Chương 21 t ì m chính là nam. Chương 21 t ì m chính là nam. dắt là quán ba ban nhạc đàn điện tử tay coi như là một tương đối khổ cực chức vị tại trong đội nhạc c vị thường thường là chủ sướng tay guitar cùng tay bạt có thể đứng ở sân khấu có không có dạng một chút dễ nghe trò đùa kết thúc công tác sau còn có người mời uống rượu lại may mắn một điểm còn có thể ôm cái fan hâm mộ về nhà chỉ có dắt tự mình về nhà dĩ nhiên không phải giữ mình trong sạch mà là gặp được một đầu phi nhiêu cá lớn một vị phản địch có tiền lại không đầu g ố c có tiền đại tiểu thư vì để cho con cá cắn câu hắn nhịn quyết tâm bù lại rất nhiều tri thức cho mình một cái gia đạo xa suốt thân phận thời gian trước p h ụ thân đầu tư thất bại gia cảnh rất xuống n g n trượng hắn không có cách nào chỉ có thể bỏ học tới quán ăn đêm đi làm nói đến đây lúc hắn một mực quan sát đến đại tiểu thư thần thái nàng làm một cái không dính khói lửa trần gian trong lòng ước mơ lấy tình yêu tiểu nữ hài cho dù 24 tuổi lại có loại năm tuổi sông ngang đánh thẳng nhiệt tình quả nhiên n h ậ m ánh nháy mắt mấy cái ngươi tật xấu gì à đều thảm như vậy còn cười đùa tí tưởng bởi vì ta cảm thấy có thể cùng ngươi giảng câu nói này đại biểu chúng ta quan hệ đến trình độ nào đó ta vì ta nhiều một người bạn mà cao hứng thật là một cái bệnh tâm thần n h ẫ m ánh hùng hùng hổ hổ nhưng đầu lại rủ xuống, khuôn mặt đỏ hơn chút. g i t từ trong bọc móc ra một cái h ộ p đưa tới, là bố khế kéo nhấc vòng tay, phía trên tất cả đều là kim cương, nếu là tống duệ ở bên cạnh, nhất định sẽ tán thưởng, như thế một cái lớn l ủ cổ, đánh người chắc chắn rất đau, nhưng n h ậ m b á n h lại chỉ là quét mắt, khinh thường nói, ta đồng dạng không thu lễ vật, bởi vì không có người có thể so sánh ta mua tốt hơn, quý hơn, trong nhà ngươi phá sản, cũng không cần phải t i ễ n đưa loại vật này cho ta, cầm tới a, ta không phải là đơn thuần xem như bằng hữu tặng cho người, mà là muốn xem như một thân phận khác tiện đưa người, ngươi nếu có thể tiếp nhận, vậy ta tiêu ít tiền cũng coi như n à giá. n h m ánh nghiêng đầu đi, gương mặt hơi hơi nóng lên, nàng giả vờ đ i ể m nhiên như không có việc gì, vậy thì không cần thiết. Loại vật này trong nhà của ta khắp nơi đều là, ngươi nếu là thổ lộ ta liền tiếp nhận, đồ vật ngươi hãy cầm về đi thôi, ta không xem trọng. Giặt nhìn nàng nửa ngày, rất trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi. Đừng cao hứng quá sớm, ta cũng không đáp ứng làm bạn gái của ngươi, chúng ta trước tiên hiểu nhau à. Kế tiếp là chuyện đương nhiên nói chuyện tiếm, bể tan cảnh tuổi thơ chuyện cũ, vật vanh thiếu nữ tâm sự, mẫu thân qua đời sau ủy khuất, phụ thân dưới bóng tối bất đắc dĩ, muốn làm tốt hơn, nhưng cuối cùng sẽ khiến người ta thất vọng, muốn nói yêu nhau, nhưng lại luôn cảm thấy sẽ bị lừa. đối với loại này k h u y n h thuật, hắn một mình toàn thu, chỉ là dùng rất bi thương ngữ khí nói, ngươi cũng không thể tin hoàn toàn ta, ta kỳ thực cũng biết cả người, nhưng ư ơ i loại này đầu n g ố c không lừa được ta. ngươi nói như vậy ta liền có chút thương tâm giặt cười cười, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ bất đắc d ĩ một mực hàn huyên tới đêm khuya, trong lúc đó còn xuất hiện có nữ hải chỉ vào giặt cái mũi, mắng to hắn là t ê n quỷ nghèo kết xác, n h ậ m ánh đứng ra hung hăng dạy dỗ đối phương một trận. tiên đưa n h ậ ánh thượng mẹ xe đ n lúc, g i t lưu l n không rời mà hướng nàng q u t tay, đợi đến người vừa rời đi, hắn liền đổi một bộ gương mặt, vừa rồi mắng hắn nữ h à i cười đi tới, hỏi, ta vừa rồi thế nhưng là bị nàng chế nhạo đến quá sức. Ngươi có thể làm được nàng sao? Không sai biệt lắm. Chờ kiếm được tiền về sau ta mời ngươi ăn cơm giặt đ e m đủ c ổ một dạng vòng tay dùng hộp sắp xếp gọn, bộ dáng thận trọng để cho nữ hải kia c h e m i ệ n g nợ đủ cười. Thứ này đều phải mười vạn đi. Ngươi từ đâu tới tiền? Đây là ta từ trong u ầ y chuyên doanh mượn tới. Ta biết bên kia t ủ tỷ hoa ba vạn tiền thế chấp mới cho mượn tới một hồi. Sáng sớm ngày mai liền trả lại. Diễn cho sao? Tâm không thật đạo cụ cũng nên làm thật sự. Ngươi đây không phải mạo x ư n g là trang hảo hắn sao? Nếu là nàng nhận lấy lễ vật nguyên nên làm cái gì? Không thể nào. Ta quan sát qua nàng, nàng bình thường không mang vòng tay. hơn nữa cái vòng tay này rất vẻ người lớn, tuyệt đối không phù hợp nàng tuổi này người mang, lại nói giống nàng dạng này nữ hải, không thiếu tiền, c h ứ n g mắt loại vật này, không thiếu tiền nữ hải, đây không phải làm khó nhất sao? hắn đồng bạn cười trêu nói, giặt hơi hơi hất cầm lên, trí hải l ò n g đến cười, vật chất phương diện đích xác không thiếu, nhưng nàng là gia đình đ ộ c thân lớn lên hải tử, thiếu nhất là yêu. chuyện này cơ hồ chính là ván đ i đóng thuyền, n h ậ m ánh túi tiền rất trống, ngày thứ hai liền đáp ứng xuất tiền cho hắn làm việc phòng, còn lấy tiền để cho hắn mua một thân quần áo mới, ra không rõ ràng nhận ánh đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng từ nàng hào khí vạn t r ư ợ n g dùng tiền phương thức. cùng với một ngày một chiếc xe sang trọng không giống nhau đến xem phụ thân nàng tuyệt đối tính là đỉnh tiêm phú hảo chỉ là mấy ngày kế tiếp có làm việc nhỏ để cho hắn có chút khó chịu trong quán ba đột nhiên xuất hiện có thêm một cái nam nhân tướng mạo rất mây n ô nhưng dị thường và mỡ liên tục ba cái buổi tối đều tới quan sát diễn xuất m ấ u chốt nhất chính là nam nhân vô tình hay cố ý nhìn mình xem xét là cho rằng là mình cả nghị quá rồi thế nhưng là liên tục ba cái buổi tối đều như vậy cũng rất không bình thường r ấ t là cái sức quan sát rất bén n người không nệ cảm cũng sẽ không tại nhiều như vậy quán ăn đêm nữ hài bên trong một mắt chọn ú n g nhầm ánh con cá lớn này bởi vậy tại buổi tối thứ ba Nam nhân kia ánh mắt thâm trầm nhìn mình lúc, hắn đung nhiên ý thức được, người này tuyệt đối là hướng tự mình tới, gần nhất không có gì làm ra ố chuyện, cũng rất lâu không có nhặt s a y rượu nữa hài thi thể, không đến mức là trả thù. Nam nhân không giống như là n h ậ m ánh huynh đệ tỷ muội, một là dáng dấp không giống, mà là n h ậ m ánh chưa bao giờ để cập qua chính mình có cái gì huynh muội, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, nam nhân này dụng ý khó dò, cái này thần thần điêu điêu hèn mọn dạng đoán chừng là v a ý chính mình. g i t trong lòng cả kinh, nào có tâm tư tiếp tục d i ễ n đấu, tìm một cái lý do trốn vào nhà vệ sinh, chờ đợi nửa giờ về sau. trực tiếp từ nhà vệ sinh trốn đi, rời đi cửa ra vào còn chờ một hồi lâu, xác nhận không có người cùng đi ra về sau mới bước nhanh về nhà. Vừa đi vào một cái tiểu ngõ, sau lưng liền có đạo thân ảnh bao lại chính mình, giật quay đầu nhìn lại, chính là trong quán rượu nam nhân kia, rất cao rất cường tráng, mặc áo khoác màu đen, tóc ngắn lòm t r ợ m lộ ra ngón tay ra thủ sáo, rất biết đánh nhau xã hội đen bộ dáng. g i t trước kia là Lưu m a n h theo đuôi qua đi đường ban đêm nữ hải, dĩ nhiên không phải muốn cưỡng gian cái gì, hắn không thiếu tính chất tài nguyên, thuần túy cảm thấy chơi vui, muốn hù dọa một chút đối phương, nhưng bây giờ bị một cái nhân cao mã đại, lại không có hảo ý nam nhân theo dõi. Hắn lập tức sợ lên, sợ bị nam nhân này xem như nữ nhân. Huynh, huynh. Đệ, ta, ta là nam. Thanh âm hắn có chút phát run. Ta tìm chính là nam. Giật trong lòng cạ kinh c u ố i cùng ý thức được chính mình đối phương là lai lịch ra sao. Hắn ngựa khi đang sợ hai cùng lấy lòng ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Ta tuyên bố trước một chút, ta hướng giới tính bình thường. Ta thích nữ nhân, hơn nữa còn có bạn gái. Ta đây không phải kỳ thị người giới tính a. Ta rất đồng ý nước ngoài lờ gờ b ờ t ờ vận động. Ta cảm thấy giống như ngươi vậy người rất bình thường, nhưng chúng ta chính là không thích hợp. Chương 212 c ô m chùa An Thanh t â n Thoát Tục A, chương 212, c r m Công chùa An Thanh t â n Thoát Tục A. Nam nhân đưa tay ra, rất hoài nghi nhìn mình trang phục, dạng này không k h ó c sao? Không k h ó c ta cảm thấy không góc. g i ặ t vội vội vã v a nói, hắn nhìn thấy mở miệng trong hẻm nhỏ, nam nhân ánh mắt thoáng qua một tia lanh ý, vội vàng sửa lời nói, k h ó c thực sự là quá k h ó c Nam nhân đắc ý cười, dùng r a thủ sáo lộ ra ngoài ngón tay sờ lên cằm, cuối cùng nói câu tiếng người, đi thôi, mang ta đi ngươi chỗ ở, ta có chuyện thật tốt thương lượng với ngươi. g i t cả kinh người cũng đứng thẳng, nơm nớp lo sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ta lại cùng ngươi giảng một lần, ta là nam nhân bình thường. Ta không làm loại kia câu đường. Ngươi b ứ c b ứ c lại nhảy nói cái gì đâu. Nam nhân ngữ khí rõ ràng không kiên nhẫn, tại trong hẻm nhỏ giống như ngọn núi đè tới. Giá sát mặt hoảng sợ kéo lấy quần, trong lòng suy tư đến cùng nên hô cứu mạng vẫn là Lưu m a n h Ngươi muốn làm gì? Ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta không thích nam nhân. Cưỡng gian nam nhân cũng coi như phạm tội, ngươi muốn ngồi tù sao? Nam nhân sững sốt 2 giây, cười nói, ngươi hiểu lầm. Ta đối với ngươi không có hứng thú gì, chỉ là muốn cùng ngươi đàm luận một việc mà thôi. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Cầm một cái bao tải bao lấy đầu của ngươi, tiếp đó lột sạch quần áo đem ngươi vứt xuống cùng r ớ i quán bar. Thứ hai cái. Ngươi dẫn ta trở về thật tốt nói chuyện, ta sẽ báo cảnh sát. Ngươi đừng cho ta làm loạn. Nam nhân đi lên chính là một cái cái tát, bỏ rơi hắn đầu g ó c t r o n v á n g dựa vào hẻm nhỏ vách tường mềm mềm ngã xuống. Ngươi xong chưa? Lao tử kiên nhẫn có hạn, ngươi lại cho ta bức bức cái gì báo cảnh sát? Cẩn thận ta không khách khí. Cùng giới diễm nội h u y ể n tiếp đột ngột biến thành bắt cóc tống tiền. Phim Hollywood bên trong thường xuyên có loại này xuyên dựng nhị lưu sát thủ, dắt lòng nghi ngờ trước mặt nam nhân này có phải hay không đã thấy nhiều bắp giang m à n lớn, cố ý tìm đến mình qua qua nhập vai mức độ nghiện, về sau mới hiểu được nam nhân ý đồ đến, chính mình đoạn thời gian trước treo bạn gái gọi nhập ánh. cùng t i ế u ngạo giang hồ nhậm doanh doanh kém một chữ ba ba của nàng rất có thể chính là nhậm ngã h à n h đáng tiếc hắn không phải lệnh hồ sung hai người cùng một chỗ tiến vào trong thành thôn phòng cho thuê bên trong vừa d ơ vừa loạn cơ hồ không có có thể dừng chân chỗ trên mặt đất là ném loạn q u ầ n á o trên bàn là uống trống không trai bịa duy nhất cùng nghệ thuật tương quan hẳn là trên vách tường minh tinh áp h í c h tống duệ khóa cửa lại b ù tâm thanh dọa đến giật nhảy một cái hắn thuận miệng hỏi có hay không tên tiếng trung ngươi cái này t tên nghe ta chỉ muốn đánh người ca ta gọi thọ hải đảo thọ hải đ à o danh tự này không phải rất tốt tại sao muốn gọi cái này dắt dở dở ương, ương. Thọ Hải Đào rất nghiêm túc giải thích nói, tên ngoại quốc phong cách Tây à, nghe xong cũng rất cao đại thượng, chúng ta vòng tròn bên trong này tất cả mọi người không thích dùng tên tiếng Trung, t ú k h í ca, ngươi tên gì, hút thuốc không, ta cho ngươi rót ly trà a. Tống Duệ trừng mắt liếc hắn một cái không nói chuyện, rất tự nhiên tìm được hắn phòng bếp, lấy ra một cái dao gọt trái cây, ở trước mặt hắn q u é q u ơ mặt dao rất trơn bóng, phản ra âm chắc chắc u a n g cũng đem Tống Duệ cười lạnh khuôn mặt in ở phía trên. Thọ Hải Đào sắc mặt xanh mét, khoát tay lia l nói, ca, chuyện gì cũng từ từ, đừng động dao động h ư ờ n g chúng ta là người văn minh, không thể nhất thời xúc động làm ra hối hận cả đời sự tình a. Tống Duệ cười cười, cuối cùng bắt đầu tra hỏi. Ta nghe nói, ngươi gần nhất giao người có tiền bạn gái. Ta cái nào bạn gái có tiền? Lời này cơ hồ là Thọ Hải Đảo vô ý thức nói ra, để cho Tống Duệ không khỏi s ứ n g sở. Cũng liền tại lúc này, chính là Tống Duệ n h ư m à y muốn nổi giận lúc. Thọ Hải Đảo đột nhiên làm khó dễ, hắn cầm lên trên bàn chai bia, đổ ập xuống liền hướng Tống Duệ đầu k h ẳ n g đi. c ợ t mở nở ngươi. Câu nói này còn chưa nói đầy đủ, chỉ thấy Tống Duệ rất tùy ý mà vung ra một quyền, lang không đánh nát c h a bia. m à u Xanh biết mảnh tiếng bể trong phòng phân tán bốn phía băng liệt, hắn rất bất đắc dĩ nói câu. Lần này ngược lại tốt, đều không chỗ có thể đ à chân. đánh nhau cùng âm nhạc một dạng, đều cần thiên phú. Cũng tỷ như nói bây giờ, không biết đánh nhau thọ hải đào liền bị một quyền đánh vào bên eo, ngồi s ổ m trên mặt đất quất thẳng tới hơi lạnh. Tống Duệ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đột nhiên cảm giác được nhận đánh có phải hay không cái độ cao cẩn tỉ. Phía trước tại quán ba bởi vì ánh đèn mờ mờ, đánh vào trên mặt giống như là c h o ả n g tầng sa mỏng. Trên bàn mấy cái cuồng loạn biểu diễn nam nhân giống như là mèo da đùn, có loại ngỗ ngược mỹ cảm. Bây giờ trong phòng đèn chân không vừa mở, Thọ Xuân h ạ khuôn mặt lại gắt gao như lại, từ phía trên nhìn xuống l ú c hắn giống như chỉ cởi ba miêu, làn da đều nhụt trùng một chỗ, mắt cũng không nhỏ, nhưng cái mũi rất thẳng. xem xét cũng rất không thông minh hắn lập tức buồn bực nhấm h ì n h đến cùng vừa ý nam nhân này phương diện kia tài hoa sao hơn 20 tuổi còn tại quán bar làm đàn điện tử tay còn ở tại loại này kém chất lượng trong căn phòng đi thuê có tài hoa như vậy nam nhân ma đ ồ tùy chỗ cũng là thọ xuân hạo trên mặt đất kêu lên mấy phút thật vất vả mới đứng lên tại chỗ giống con r ù ồ i xoa xoa tay rất thuận theo dán đi qua ca, ta phục rồi ta lần này thật phục lời còn chưa nói hết hắn lần này là tới thật trực tiếp đi đoạt tống duệ tay phải d a o gọp trái cây vốn nghĩ đoạt đao nhất định có thể đánh qua nam nhân này kết quả vẫn là lọt vào phản sát tống duệ như t h i m điện chế trụ hắn thủ đoạn hơi chút dùng sức, liên vận hắn q u g dặm xuống đất, sau đó lại đưa tay ra t ả h ữ u khai cùng, liên rút hắn năm, sáu lần cái tát, quất thẳng tới hắn đầy miệng cũng là huyết, lúc này mới bung ra tay của hắn, đánh nhau thứ này hai người hoàn toàn không tại một cái cấp độ, coi như cây đao này tại thọ hải đào trong tay, hắn cũng bất quá là ăn nhiều mấy lần cái tát thôi. tống duệ cười h ì h ì hỏi, đây r ố t cuộc phục hay không? phục, phục, ca, đại ca, ngươi là ta thân đại ca, hút thuốc, tới, hút thuốc, ta bất quá chính là chỉ đùa một chút, ngươi l ò n g ra tay đau, ta bây giờ toàn thân đều đau. thọ hải đào đau ngao ngao trực yếu. hắn đã hiểu rồi giữa hai người t r ế n lệnh căn bản không phải đơn giản vũ khí có thể là bàn coi như trong tay có khẩu súng tại loại này chật hẹp trong tiểu không gian hắn bây giờ cũng tin tưởng nam nhân trước mặt có thể giết chết hắn cổ tay buông ra sau thọ hải đ ả o b g mặt một hồi lâu sau mới lên tiếng đại ca ngươi đến cùng là ai phải tới l à tiểu ánh ba ba sao ngươi hỏi cái này làm gì ta nghĩ thanh minh cho bản thân hai câu ta kỳ thực là người tốt ta cùng tiểu ánh là thật tâm yêu nhau hai chúng ta quả thực là ông trời tác hợp cho nàng vì ta cung cấp phong phú cơ sở kinh tế mà ta thì phản hồi so tiền tài càng quý giá đ ộ vật tự như nói yêu cùng tín nhiệm Đây là nàng trưởng thành trên đường kết quyết, ba ba của nàng vẫn luôn không quan tâm nàng, ta mới thật sự là yêu nàng người. Tống Duệ Sơ nghe thường có điểm sưng sở, về sau hồi tưởng lại nghĩ tới chính mình cùng nhan dịch phỉ nhịn không được cười mắng lên tiếng. Ngươi cái này không có tiền đồ đồ chơi, ta đều sắp bị ngươi thuyết phục. Ngươi cái này ăn bám nói thanh tân thoát tục a. Chương 213, Song Tiêu là người tại trên thế giới có thể sống sót mấu chốt. Chương 213, Song Tiêu là người tại trên thế giới có thể sống sót mấu chốt. Thọ Hải đào lắc đầu nói, đây không phải ăn bám, giữa người yêu chia sẻ đồ vật của mình không phải là rất bình thường sao? Nhậm tiểu thư có tiền nhưng mà thiếu tình yêu, vừa vặn ta rất yêu nàng, đời này đều nhận định nàng không thể. Lời này của ngươi nói rất thâm tình, Tống Duệ vỗ tay đạo, ta đều sắp bị ngươi cảm động. Thọ Hải Đào biểu lộ sướng sở, một giây sau liền quỷ trước mặt hắn, khẩn cầu, đại ca, ngươi đại nhân có đại lượng, cho ta đầu đường ra à, chỉ cần cùng Nhậm tiểu thư kết hôn, ta cái gì đều nguyện ý làm, ta nhất định thật tốt đối với nàng, nàng nói cái gì ta thì làm cái đó, Tiểu Hải đều biết đi theo nàng họ. Tống Duệ lắc đầu, từ mang bên mình trong bao lật ra một sấp văn kiện, bên trong là cái xấu xí, cực xấu thiếu niên, cùng Thọ Hải Đào dáng d ấ t hoàn toàn không giống. giống như là bọc bột mì dầu trên một vòng, mặt mũi cuối cùng nảy nở. thân phận là chính hắn cho, nhưng một phương diện khác tới nói coi như phải nhà trên đạo xa s ú t mẫu thân vốn là đi theo một cái gia cụ thành l a o bản làm tiểu tam, về sau bị chính thê phát hiện, huyên náo đầy đất lông gà, x á m xịt về nhà tìm một cái người kết hôn. tiện nghi lão ba không bao lâu phát hiện mình thất bản, đại não một phen sau ly hôn, mẫu thân tự nhận là bị liên tục vứt bỏ hai lần, cả ngày chỉ lo h ăn trách, bỏ bê quản giáo hắn. cao trung không có độc liền đi ra hôn, thường xuyên nói, một câu nói chính là muốn kiếm tiền để cho mẫu thân hưởng phúc. trên thực tế mỗi tháng hướng làm việc vật mẫu thân đòi tiền. nhan dịch phỉ cho trong tư liệu liền hắn đường tình đều viết rõ ràng, đời thứ nhất bạn gái là c á i đau lòng hắn kinh nghiệm có p h ò n g bản địa con gái một, thọ hải đào tạo nên một cái trong nhà mắc nợ trả hết nợ, liền muốn phát triển không ngừng giả tượng. Sau đó chi tiêu hàng ngày liền toàn do tại bạn gái trên thân, về sau may mắn tìm được một vị thân thế trong sạch, trong nhà mở nhà máy nữ hải, liền một cước đem bạn gái trước đá văng ra, muốn toàn tâm toàn ý đối với người ta cô nương tốt, kết quả lọt vào trong nhà đối phương phản đối mạnh liệt, cuối cùng coi như không có gì, hắn lúc đó còn sầu não một hồi lâu, ai ngờ sau này vậy mà mở đến siêu cấp hiếm hoi thiên kim đại tiểu thư nhâm ú n h cũng coi như là xứng đáng đời này của hắn bị thảm nhìn đến đây t ố n g duệ vừa cười vừa nói nói thật ta thật muốn tha cho ngươi một cái mạng ta cũng là người ăn bám ta cùng người trong nhà cơ bản đoạn tuyệt quan hệ không còn qua lại ngươi có thể làm được sao mụ mụ ngươi mấy năm gần đây cơ thể không tốt tại nằm viện ngươi cảm thấy ngươi hoang l u ô n có thể chống bao lâu cái này rất đơn giản ta đến lúc đó cùng nhậm tiểu thư lấy ít tiền ta cầm đi cho mẹ ta để cho nàng t ỉ n h hộ công ta vừa vặn có thể nói mẹ ta chết t ố n g duệ thu hồi ý ư ờ i không nhìn hắn nữa tốt ta chỗ này có phần đồ vật muốn ngươi trong điện thoại cùng nhậm tiểu thư nói ngươi muốn nói có thể cầm một khoản tiền không có nói vậy thì chuẩn bị trong lao đi chờ cái ba năm ngươi hoàn toàn cấu thành lừa gạt tội hắn vừa nói một bên đem dao gọt trái cây hướng về giữa không trúng ném thọ xuân hạo nào dám đi đoạn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cây dao kia vững vàng bị hắn nắm chặt nói thực ra ta là rất tư văn người ghét nhất động thủ đánh nhau nếu như ngươi không muốn vậy ta chỉ có thể miễn cưỡng chính mình nhầm ánh cùng phụ thân cãi nhau sau liền thuê cái khách sạn và ở hơn 1.200 đêm liền thu đến điện thoại nàng trong nhà làm đặc vụ quen thuộc đem giặt t ê n làm thành xa xỉ phẩm chủ tiệm ngẫu nhiên đối phương đánh tới lúc cụ thân ở bên cạnh lúc liền theo đi, nhưng rõ ràng không thể gạt được nhậm tổng. Dù sao xa xỉ chủ tiệm sẽ không nửa đêm gọi điện thoại cho nữ nhi. Lần này tại khách sạn nàng nhìn thấy dây số lúc, có tật giật mình mà hướng trong nhà vệ sinh trốn. Chờ hô lên chữ thứ nhất đi lúc mới ý thức tới không thích hợp, đi đến trong phòng rất bất mãn reo lên. Ngươi chuyện gì xảy ra à? Điện thoại đều không tiếp, ta tìm ngươi có chuyện thương lượng à? Ta có chuyện c ù n g ngươi nói. g i t lúc nói chuyện mang theo rất đậm giọng m ũ i giống như là đã mới vừa khóc. Nhậm ánh lập tức lo lắng, ngươi thế nào? Là cha ta người ở bên cạnh sao? Nhậm thì nhiễm người không c ó ở, nhưng tống duệ lại tại. Thọ Hải Đào làm sao đều không chịu đánh cái này thông điện thoại, thế là hắn liền muốn biện pháp thật tốt cùng đối phương nói chuyện, nói tới động tình chỗ, Thọ Hải Đào ngao ngao khóc, giống, bởi vậy mang theo giọng m ú i cũng thuộc về bình thường. Bây giờ Thọ Hải Đào cam tâm tình nguyện, tình cảm dạt dào mà đánh cái này thông điện thoại, không có chuyện, nghe nói ngươi cùng cha ngươi cãi nhau, ta rất lo lắng, phát cáo về phát cáo, đừng cầm thân thể của mình xuất khí, dùng uống rượu tới tiêu cực trông cự ba b à của ngươi. Không có, cha ngươi không tìm đến ta, chỉ là ta ý thức được chính mình trong khoảng thời gian này làm rất nhiều không xong, đúng, ta là muốn cùng ngươi chia tay, ta cảm thấy ta làm không tốt. không, không phải cha ngươi uy hiếp ta, là ta nghiêm túc sau khi suy tính, ta và ngươi cùng một chỗ mặc dù rất vui vẻ, nhưng ta một mực lương tâm b ấ t an, ta lừa ngươi. không có, thật không phải là cha ngươi uy hiếp, kỳ thực là gần nhất cha ta ngã bệnh, thật nghiêm trọng, ta muốn trở về chiếu cố nàng. tiền, không cần rất nhiều, tiền chữa bệnh chỉ cần m 0 ờ i vạn a, cảm tạ, cảm ơn ngươi, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay à, đều cho đối phương một cái thể diện, ngươi nhớ đến chiếu cố chính ngươi. Thọ Hải đ à o đột nhiên đưa di động điều thành công phóng, hạ giọng nói, Nhậm tiểu thư cảm thấy ngươi là ba ba của nàng, nàng muốn nói chuyện với ngươi. Tống Duệ gật gật đầu. n h ậ m ánh âm thanh từ trong loa truyền đến, thật t r ứ n g trạng một người, hoàn toàn không g i ố n g cái gì phú nhị đại. Cha, ta biết ngươi ở bên cạnh, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Ta kỳ thực biết hắn gạt ta, nhưng ta liền nữa thích hắn, không còn hắn còn có khác người gạt ta. Ngươi để cho hắn đi thôi, ta sẽ về nhà. Tống Duệ vô thanh vô tức, Thọ Hải đảo lại cầm điện thoại lên hàn huyên vài câu, thật vất vả mới c ó máy. Không lâu lắm, n h ậ m Ánh liền hướng Thọ Xuân Hạo trong thẻ chuyển 20 vạn, đại khái là cho hắn phụ thân tiền trị bệnh, hoặc giả thuyết là một bút tiền chia tay. Tống Duệ thấy thế vừa cười vừa nói, ngươi có cửa cửa sao? Có a. Thọ Xuân Hạo là cái chạy theo mồ đen người. đương nhiên sẽ không rơi xuống cờ cờ không gian nhật ký loại chuyện này vậy rất tốt kế tiếp ngươi phát một thiên nhật ký tiêu đề ta đều lấy cho ngươi tốt cảm tạ qua nhiều năm như vậy làm bạn tình yêu của chúng ta chạy cự ly dài cuối cùng kết thúc phối hợp cái này làm hình ảnh tống duệ từ mang bên mình trong bao lấy ra một cái cái hộp nhỏ trong hộp là một cái đối với giới keo kiệt một chút nhưng ít ra có thể nhìn ra là nhẫn cưới thọ xuân hạo sắc mặt đại biến dạng này ta không phải là lựa n h ậ m bánh sao nói không sai a ngươi từ đầu đến cuối chính là một cái lựa g ạ phạm tống duệ không hiểu nhìn xem hắn ngươi cầm tới số tiền này liền cùng đồng sự nói về nhà. Vòng bằng hữu nhật ký đừng cho Nhậm Bánh nhìn thấy, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là trở về, cảnh sát liền có thể bằng vào cái này nhận định ngươi lừa gạt, ngươi nói thế nào đều giảng giải không qua, ngược lại ngươi nói dối thành tính, phía trước bạn gái trước còn nói ngươi thiếu nàng năm vạn c h ố i tiền, có thể, như thế, thiếu đi cái atm cơ n h ờ n g ngươi thật đáng tiếp đúng không? Ngươi bây giờ nếu là không lăn, kế tiếp ta thủ đoạn gì ngươi muốn thử một chút sao? Thọ Xuân Hạo cứ như vậy trong đêm chạy, Tống Duệ nhìn xem hắn thu thập hành lý bộ dáng, rất có loại cảm thái, gia hỏa này xương cốt quá mềm, vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm tiết lộ rất nhiều bí mật, mặc cho hắn đi Thái Lan chơi lúc. say rượu lái xe đụng q u a n g ư ờ i chuyện này vẫn là nhậm tổng đi xử lý, tốn không ít tiền mới giải quyết, quốc nội cơ hồ không có cơn sóng, tính là gió ê m sóng đ ặ n gia hỏa này trốn không thoát, t ố n g duệ lặng lẽ nghĩ, nhan dịch phỉ sớm muộn đem hắn móc ra, xương cốt đều nhai đến sạch sẽ, tiểu ma cả b ồ n g cũng có tiểu ma cả b ồ n g tác dụng. chương 214 n ư ơ n g nương khang đồ vật h m ô n a, chương 214 n ư ơ n g nương khang đồ vật h m ô n a. Nhậm ánh sự tình tạm thời có một kết thúc, đoạn thời gian trước bởi vì tô lôi xử lý lý thành bằng phẳng sự tình, hai người quan hệ rõ ràng tốt hơn nhiều, nhan dịch phỉ không chỉ một lần nhìn thấy tô lôi cùng lý thành yên ổn lên vào cửa đi làm. tiếp đó Lý t h à n h Bình còn pha cà phê tiễn đưa nàng, thuộc hạ lục l ự c đồng tâm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng dù sao cũng là nam nữ trẻ tuổi, văn phòng tình cảm Lưu liên g i á m chắc được không thông? nhan dịch phỉ mượn Tô Lôi tới hồi báo việc làm, rất tùy ý mà để cho Hoàng Bí Thư pha hai chén cà phê đi vào. tiếp đó t h ờ ơ mở miệng, tiểu Lý gần nhất chân chuyện gì xảy ra? À? Tô Lôi thở dài, liền lần trước cùng tiểu Lý cùng khách hàng họp, không biết chuyện gì xảy ra trên mặt đất có một vũng nước, hắn làm việc hùng hùng h ổ h ổ một c c đập lên, ngã rào. a, đây coi như là tai nạn lao động, bệnh viện qua sao? liền một điểm mô mềm làm tổn thương, ta khuyên tiểu Lý về nhà nghỉ ngơi đoạn thời gian. nhưng hắn nói gần nhất sự tình tương đối nhiều vẫn kiên trì tới làm chính là đi làm không tiện bởi vì hắn không mở được xe đi tàu điện ngầm tới làm ta bên này cho hắn phát một khoản tiền a xem như tiền lộ phí tôi lôi lắc đầu nói cảm tạ nha tổng chúng ta là người người phía dưới có một đám người nhìn chằm chằm nếu là dạng này mở tiền lệ liền khó tránh khỏi sẽ có những đồng nghiệp khác có ý tưởng tiểu lý lại một tuần liền sẽ hảo trong khoảng thời gian này ta liền đi ga điện ngầm đưa đón hắn nhan dịch phỉ lui về phía sau tựa ở trên ghế dựa dùng một loại rất buông lỏng thái độ nói khó trách ngươi mấy ngày nay đang uống cà phê bở l u m n pèn ta còn tưởng rằng ngươi không thích công ty cung cấp cà phê, chính mình đi mua đây này. không có, không có, không có chuyện tô lôi bên cạnh khoát tay bên cạnh rằng giải, ngựa khí rất gấp gáp. tiểu lý tiễn đưa ta cà phê là bởi vì hắn hạt cà phê mua nhiều, sợ bị ẩm uống không ngon, thế là đưa đến công ty cùng đại gia chia sẻ. mỗi cái đồng sự hắn đều pha qua, đưa qua, ta ngay từ đầu không muốn, hắn liền cố ý đưa tới cho ta. nếu là ảnh hưởng không tốt, ta đi thương lượng với hắn phía dưới. à, thì ra là như thế, ta còn tưởng rằng hắn liền cho ngươi pha cà phê, tất nhiên các đồng nghiệp đều có, vậy ngươi cứ cầm đi. hắn người này làm việc xúc động, nhưng năng lực cũng không tệ lắm. có đôi khi cần ngươi mang khu vực, bất quá có chuyện ngươi vẫn là phải chú ý. hắn dù sao cũng là một huyết khí phương cương nam nhân, các ngươi lại là chính phó thủ, phòng trà nước ta đi qua thời điểm còn nghe được có người ở đàm luận hai người các ngươi. Tô Lôi lập tức hiểu rồi nàng ý tứ, đỏ mặt l u i ra ngoài, nhan dịch phỉ trong khoảng thời gian này cũng thấy rõ ràng tên này cấp dưới năng lực, bản tính quá mức tư văn, là cái tương đối truyền thống nữ nhân, ngồi trên tổng thanh tra vị trí về sau bởi vì mang thai từ bỏ việc làm, sau này còn để ở nhà mang hài tử, thật sự là lãng phí quá nhiều kiếm tiền cơ hội, gia tâm không đủ, cái này tại c h ứ c chàng là chí mạng nhất q u y ế t điểm. gần nhất Kim Chí Văn tại Bộ Tài vụ động tác không ngừng, nàng càng nóng lòng cần Minh h ữ u nhận tổng phương diện là c á i đòn sát thủ, tự nhiên không thể tùy ý động nhưng có người ngược lại là có thể đi lôi kéo phía dưới, đó chính là Đức Thuận lưu lại l a o Công Nhân, Phó Tổng Khâu Hoa. Trước mấy thời gian nàng m ư u n nhờ dư luận cường thế lập bản, ngược lại để Khâu Hoa nhìn với con mắt khác. Khâu Hoa tại lần kia trong hội nghị lên tiếng, một là bởi vì hắn cùng sóng lớn là l a o Công Nhân, không khỏi có thọ tự hồ bi cảm giác, hai là hướng nhan thư hồng ném đi cành ô liu, nhưng hiệu quả không rất rõ ràng. Sóng lớn sau khi rời đi, rất nhiều người thầm lén nghị luận hắn cũng muốn bị kéo xuống nước, hắn không mấy năm muốn về h ư u người đã già trong tay quyền hạn cũng không có lao, hắn còn trông cậy vào về hưu mời trở lại, tiếp tục tại trên cương vị phát sáng phát nhiệt, tiện thể quát tháo. Phong vân, nhưng trước mắt đến xem, hắn chỉ có thể người đi t r ẳ n n g ụ i nhan dịch phỉ để cho hoàng bí thư quyết định bữa tiệc, đem khâu hoa thỉnh đi, trong trong ngoài ngoài khen hắn một trận, đem hắn tiến công ty cái này hơn 20 năm sự tình cũng quét lượn. Khâu hoa không biết nàng có ý tứ gì, cho là vâng vâng trước tiên d ư ơ n g sau ức, kế tiếp là hướng s ó n g lớn một dạng tá ma giết l ử a bởi vậy khẩn trương nói, nhan tổng, ta cạn ly rượu này, ngươi tùy. Ý. Hán Lộc cộc lộc cộc uống xong một ly rượu đ ế trên mặt nhiều chút hồng, trong lòng nhiều một chút dũng, liền trực tiếp nói: người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nhan tổng ta và ngươi không có giao tình gì, giữa chúng ta cũng không bao lớn mâu thuẫn, ngươi mời ta bữa cơm này rốt cuộc là ý gì, cần ta giúp gì không? đ í c h Sát có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, là như vậy. Nghe nói em rể ngươi có nhà thị chính công ty, vừa vặn ta bên này có cái hạng mục, là đ em đứt thuận mấy cái khu sưởng tưởng vây cho đổi mới một chút, còn có mấy ngày nay ta đi khu sưởng thị sát, nhìn thấy trên đường không thiếu hàng rào có chút cũ, cũng phải đổi một cái, tiền không nhiều, 1.000 vạn nhiều điểm. Không biết em rể ngươi có hứng thú hay không. Hạng ụ c nói rất kỹ càng, Khâu Hoa ý cười căn bản giấu không được. Em rể hắn bất quá là một cái phổ thông chủ đ ầ u cũng liền bình thường làm một chút tiểu diễn hai nơi, cái này quả thực chính là một cái công việc béo bở, nhất là hàng rào khối kia. Nhan t ổ n g ý là toàn bộ muốn đổi, thực tế trong này phần lớn chỉ cần một lần nữa quét sơn, phương diện này đến xem, dự toán có thể nói là siêu cấp khẳng khái. đương nhiên, việc này vốn là chuẩn bị để dành cho Lý Minh Đông em vợ. Khâu Hoa tự nhiên biết. Tiếp về sau là kết cục gì? Dễ nói, cái này dễ nói, chỉ là Nhan t ổ n g ta ăn ngay nói thật, vô công bất thụ l ộ c công trình này không phải cái gì dự án nhỏ. hơn ngàn vạn sống, ta phải trở về thương lượng với hắn một chút. Tiền nhiều tiền ít cái gì, chỉ cần đem sự tình làm xinh đẹp là được. Em dễ ngươi cảm thấy nếu là có thể làm, xem ở lão khâu trên mặt ngươi. Về sau đức thuận ngoại v ì công trình ta có thể làm chủ phân một bộ phận cho hắn. Đi ra ngoài bên ngoài dựa vào là bằng hữu, có bằng hữu tại, việc làm mới có thể tiến hành phải xuống. Ngươi nói đúng không? đúng, có bằng hữu tại, việc làm mới có thể thuận lợi à? nha tổng ngươi lập tức nhắc nhở đến ta, ta mời ngươi một chén. khâu hoa lại là tràn đầy một ly rượu đế, không chút do dự một ngụm làm xuống. nhan dịch phỉ cười gật gật đầu. từ nay về sau. mặc dù hội nghị thường kỳ lúc mặt ngoài Khâu Hoa vẫn là bộ kia trêu chọc bộ dáng, nhưng vụn trộm chính xác đối với Nhan Dịch Phỉ mà g ơ n không thể nói tốt kính. Nhan Dịch Phỉ cũng không t ự n g ạ o đối với hắn càng thêm h á c h khí. Hai người nói thật tính toán tự nhiên minh h ữ u có một phần lợi ích chung, đương nhiên là v ỗ Tứ Thành, phó tổng giám đốc Khâu Hoa phản chiến đối mặt, công ty bên trong rất nhiều chuyện xử lý giống như cá gặp nước, họp lúc sức mạnh cũng đủ rồi không thiếu. Vinh Thịnh Phương diện tiến triển chậm c h ạ m Nhan Dịch Phỉ tại trên hội nghị thường kỳ cường điệu nhấn mạnh một lần, đem Lý Minh Đông mắng đầy bụi đất. hôm nay lại là nhìn xem nhan thư hồng bất đắc dĩ sắc mặt tan việc, nhan dịch phỉ cảm thấy tâm tình mình rất tốt, liền xin nghỉ trở về gặp tống duệ, làm lãnh đạo chính là có chỗ tốt này, chính mình xin phép nghỉ chính mình về, trong tay liền nắm lấy một con rồng. nhan dịch phỉ trở về là đột nhiên tập kích, tống duệ cũng không có ở nhà, gọi điện thoại về sau mới biết được hắn đi mua đồ, tài xế lái xe đưa nàng tới, nàng mang hảo l a o tâm dạng, khẩu trang, mũ, kính, râm, tiếp đó tại địa phương xa một chút xuống xe, chậm rãi đi qua. tống duệ tại một nhà vệ quay trước hiệu mặt xếp hàng, đội ngũ lại dài v ừ a t h ô xem xét liền muốn chờ rất lâu, nhan dịch phỉ đứng tại ven đường nhìn hắn xếp hàng. ở giữa có mấy cái muốn nhập đội, đều bị ánh mắt hắn chừng một cái trách mắng đi. Nam nữ già trẻ, già trẻ không gạt. Nhan d ị c h p h ỉ tiến tới hỏi, nơi này là thế nào biết đến? La Mạch nói cho ta biết, hắn bây giờ là cái gian thường, đến bên này xếp hàng mua vị quay, một phần kiếm lời 30 trên l h giá. Ta hỏi hắn vị quay có ăn ngon hay không, hắn nói hắn chưa ăn qua, lần sau xếp hàng tiễn đưa ta một cái. Cái này nương nương khang đồ vật ai m ó n à? Ta liền tự mình tới sắp xếp. Hôm qua ta không có xếp tới, bán xong, hôm nay nhất định muốn mua chỉ trở về nếm thử. Chương 215 xếp hàng đều là đồ tốt. Chương 215 xếp hàng đều là đồ tốt. Đội ngũ đi về phía trước giai đoạn, Nhan Dịch Phỉ đi đến Tống Duệ bên cạnh, nhìn xuống cửa hàng, cửa sổ thủy tinh phía trước còn mang theo 10 con vịt quay, một cái vịt quay có thể bán trên dưới 5 người, phía trước còn có 40 n g ư ờ i xếp tới là không có nhiều vấn đề. Tống Duệ một bên xếp hàng một bên c h b ệ n h cái này đều phải quái la mạch hàng Thái này, hắn nói họ Lâm thích ăn vịt quay cơm, cố ý chạy nhiều người ở đây chỗ xếp hàng, hắn thật là đầu thai sai rồi, cảm thấy tiểu điếm đồ vật khẳng định so với cửa hàng lớn hảo, được trung niên kỳ bác gái ma bệnh. Nhan Dịch Phỉ mỉm cười nói, ngươi không cảm thấy là bởi vì ở đây giá cả khá là rẻ xếp hàng nhiều người, nói trở lại. có đôi khi nhỏ cửa hàng đích xác muốn so cửa hàng lớn tốt một chút loại địa phương nhỏ này mở tiệm muốn qua xuống chỉ có thể phía dưới manh l i ệ liệu tống duệ sau khi nghe xong cũng không đáp lời nói chỉ là xoay người cẩn thận nhìn nàng một cái nhan dịch phỉ lập tức lấy lại tinh thần đi nắm chặt lô thai của hắn ngươi có ý tứ gì ngươi vừa rồi nhìn ta có ý tứ gì chính ngươiưa thích tới xếp hàng ta cùng ngươi xếp hàng còn kinh h bị ta tống duệ liên thanh cầu xin tha thứ tốt tốt thì thầm nói ta cũng không nói cái gì à còn có không đơn thuần là ta thích xếp hàng người trung quốc đều thích xếp hàng ta không thích, ta nhìn thấy xếp hàng quay đầu liền đi. ngươi xem một chút phía trước một đám người rối cái đầu dáng vẻ, giống hay không từng c á i nga, còn sống lớn nga đi mua vịt quay. suy nghĩ một chút có chút trầm trọng. t ố n g duệ đem nàng h é o l ỗ hai tay nắm chặt, cùng một chỗ t r ụ p tiến trong túi, hơi co lại b à vai, không nói chuyện. lúc này cũng có loại lớn mà đáng thương ảo giác, chưa tới một đoạn thời gian, cuối cùng đã tới pha lê trước mặt tiền cửa hàng, phía trước còn có 5-6 người, nhan dịch phì lặng lẽ nói với hắn, đây đại khái là hận chờ ma k e t i n g ngươi nhìn còn tuyên truyền mới xuất lô vịt quay, trên thực tế vịt quay muốn đã nương chín mấy giờ. nhân viên cửa hàng nói hiện trường lớn chẳng qua là. đem đã sớm nướng tốt nga phôi bỏ vào làm nóng mà thôi. Tống Duệ nghe xong về sau la lớn, thì ra là thế, lại là hận c h ờ m a r k e t i n g ta liền nói nhìn qua không có gì khách hàng quen, ngoại trừ phía trước cái kia lão thái gia, việt quay chắc chắn không thể ăn. Trong chốc lát người c h u n g quanh, trong tiệm ngoài tiệm đều quay đầu nhìn xem Tống Duệ cùng Nhan Dịch Phỉ cười trộm cũng có, nghị luận cũng có. Nếu là người bình thường lọt vào đám người vây xem, đại khái là sẽ thẹn thùng, ấy nãy thậm chí sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng hai người này không giống nhau, Nhan Dịch Phỉ không có chút nào luống cuống, cười hỏi lại, vậy hôm nay ngươi tới làm gì? Hôm qua không mua được à? ta liền nẹn bất quá cái này cố khí, nói như vậy ta đều không có cách đem thủ, càng nghĩ càng sinh khí, hôm nay nhất định muốn mua được. Tống Duệ nói nghiến răng nghiến lợi, nói gần nói xa lại lộ ra một c ố không có tiền đ ồ Nhan Dịch Phỉ khanh khách bật cười, cảm thấy vừa rồi Tống Duệ kinh h bỉ mối thù của mình đã báo, hai người cũng không có chơi điện thoại di động quen thuộc, xếp hàng trung phi là kiện chuyện nhảm chán, nàng thấy được chính mình đời này việc ngốc chuyện ngu xuẩn hầu như đều là cùng Tống Duệ cùng một chỗ làm, nhưng suy nghĩ c ó hắn bồi chính mình làm chuyện ngu ngốc cũng thật có ý tứ, đã nói trong công ty phó tổng giám đốc lao khâu phản chiến sự tình, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Tống Duệ ý kiến chính là không c ó ý kiến, đầu d ạ m xuống đất s ố n g bái, người chẳng phải như vậy sao? n g ư ơ i nhìn Tấu Nhân Tính, không sẽ theo liền bị n g ư ơ i không chế. Người gần nhất trở nên trầm mặc ga, như thế nào không cao đảm khoát luận vài câu, hỏi một chút ta nghị đối với Nhậm g á n h làm cái gì, nghị đối với Nhậm t h ỉ Nhiễm làm cái gì? Tống Duệ mang theo khinh miệt nói, cái này có tác dụng gì? Hạ Thiếu Đình không phải ta muốn cứu hắn mà là bởi vì ta không cứu hắn, ngươi liền muốn động tới ngươi cha, phong hiểm quá lớn, lại nói cha ngươi trong nhà rất tôn trọng ta, ta thật thích hắn, ta trộm cha ta giao cạo râu hắn đều muốn giận sôi lên, nhưng ta thuận cha ngươi bước máy, hắn chỉ có thể tự trộm mình đuổi. Nhan Dịch Phỉ nhớ tới trong nhà có cái cả ngày thuận Nhan Tư h Hồng đ ồ vật kẻ trộn, cười nói, dù nói thế nào, hắn đều là trưởng m ố i ngươi trăm h ư ơ n g ngàn kế để cho hắn chán ghét ngươi, có chỗ tốt gì sao? Tống Duệ Như mày nói, ngươi không thích cha ngươi, còn muốn cùng hắn lá mặt lá trái, nhưng ta khác biệt, ta là người thẳng thắn, sống sót chính là làm cho người ta chán ghét, ta trước đó cảm thấy nhân sinh đánh giá tiêu chuẩn là lấy không bị người chán ghét mới tính thành công, nhưng đây bất quá là vì người khác sống cả đời, cho nên cha ngươi chán ghét liền chán ghét ta, ta không quan tâm. hai người nói chuyện trời đất đội ngũ lại đi phía trước xe dịch cách cuối cùng cửa sổ chỉ còn dư bốn người nhan dịch phỉ rất lâu không có như thế phạt đứng qua ngồi s m x u ố n g xoa chính mình bắp chân tống duệ cũng tại bên cạnh nàng ngồi xuống chỉ vào trước mặt bác gái nói ta đi trong tay các nàng thu mua ghế đậu à, ngươi ngồi thoải mái chút nhan dịch phỉ tại chỗ cự tuyệt đây không phải có tiền không có chỗ xài sao ta chỉ sẽ tại trên người ngươi làm coi tiền như rác tống duệ gật đầu không khăng khăng nữa ngay tại trước mặt nàng n ư ợ n ngồi tới ta có ngươi một hồi a nhan dịch phỉ cũng không chối từ n à o vào tống duệ trên lưng hắn không núp ních tí nào nàng thì rất có h ă n g hái vươn tay ra s hắn tóc ngắn. từ tóc cắt ngang chán bắt đầu s ở đến cái cằm, cứ như vậy trước mặt còn thừa lại một đôi đại gia đại mụ, điểm lao bản kiên là cái trung niên n g ư ờ i rất bất đắc dĩ mà từ tủ kính la lên, cha, mẹ, các ngươi cũng đừng tới xếp hàng, nếu là muốn ăn, ta tan việc mang cho ngươi điểm trở về. l a o đầu há mồm muốn m đáp lời, tống r ệ sắc mặt cũng thay đổi, con nhan dịch phỉ khí thế hung hăng tiến lên chất vấn lão đầu, chẳng thể trách ta nhìn ngươi nhìn q u n mắt, nguyên lai là con trai ngươi cửa hàng, ngươi đây không phải thuần b y ố i sao? Nhan dịch phỉ không nói chuyện, vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi sờ lấy hắn t ai, l a o đầu cười lắc đầu, một độ người từng trải bộ dáng, thân minh đệ tính rõ ràng. Phụ tử còn không phải thật tốt tính toán rõ ràng à? Trong nhà của ta nhàn rỗi nhàn chán, nghĩ đến xem nhi tử à, ngươi nhìn, lão bà của ta cũng là cái này cũng không nghĩ. Tống Duệ không thể làm gì khác hơn nói, ngươi đây là cưỡng từ đo lý, bất quá là tới làm xếp hàng 7A. y Nhan Dịch phỉ hơi hơi cúi đầu, theo Tống Duệ ánh mắt nhìn về phía lão đầu. Lão nhân không thèm quan tâm nói, người trẻ tuổi như thế vẫn thật làm gì? Ta chính là đến xem nhi tử ta, lớn tuổi lại không có gì những yêu thích khác, tính toán, nhìn ngươi có lão bà xếp hàng không dễ dàng, ta để cho nhi tử ta cho ngươi nửa cái mới nhất vịt quay mang về. Không được, ta muốn nguyên một chỉ. nàng cùng ta cùng một chỗ xếp hàng, nàng nửa cái, ta nửa cái, không cho ta liền cầm lấy loa đi bên ngoài hồ, ngươi ở đây xếp hàng cũng là nắm, ta gần nhất có rảnh vô cùng, mỗi ngày đều mang theo loa tới hồ. Tống d u ệ tức giận nói, hắn ngược lại là cảm thấy phía sau lưng Nhan d ị h Phỉ ngồi thẳng lên, muốn nói cái gì? Hảo, hảo, tiểu tử, ta để cho nhi tử ta làm một cái tốt một chút vịt quay cho các ngươi à, các ngươi tiểu phu thê về nhà từ từ ăn. Dứt tiếng lời này lúc, Nhan d ị h Phỉ cảm thấy túi đầu xem người mặc dù ở trên cao nhìn xuống, nhưng cuối cùng không phải rất thoải mái, thế là không tiếp tục để ý kêu la l a o đầu, chuyên tâm thay hắn sắp xếp như ý tóc. Tống Duệ trầm mặc cầm lấy đóng gói h ộ cuối cùng cảm thấy có chút bị lừa, trong lúc nhất thời không biết nên đi tìm La Mạch phiền phức, vẫn là ngày mai tới cửa tiệm đỡ loa. Nhan Dịch Phỉ thấy hắn một mặt h a i h á n bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Tống Duệ nghiêng đầu đi xem nàng, khuôn mặt vừa mới chuyển đến, liền bị một ngón tay định ở nửa đường, liền dùng thở dài dọn g điệu nói, ta k h ở là choáng vắng điểm, nhưng ngươi cũng không cho phép ta. Nhan Dịch Phỉ cười dùng ngón tay đâm hắn khuôn mặt, thật buồn cười à, ngươi ngày thường một bộ rất hung bộ dáng, ăn quả đắng cũng rất khả ái, ta thật thích. Tống Duệ cũng cười, nhưng vẫn là n g ủ ý đạo, khả ái để hình dung ta không thích hợp A Nhan Dịch Phỉ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. vậy ngươi nói nên dùng từ hình dung gì đâu? Cao lớn, uy mãnh, xoáy khí, tới, ngươi cùng ta nói một lần. Hai người một bên chơi đùa, một bên hướng về Thái Dương đi. Bởi vì lúc này đã gần đến hoàng hôn, Dương Quang liền đem bóng của bọn hắn kéo liếc, vén trở thành một khối. Chương 216, s á n g sủa hơn, hạnh phúc hơn chút. Chương 216, s á n g sủa hơn, hạnh phúc hơn chút. Việt Quay thực sự quá b é o Nhan Dịch Phỉ là không thích ăn, nhưng tống duệ hứng thú cao như vậy, bởi vậy mang về giao cho người hầu, phân phó hâm nóng bưng lên bàn. Đêm nay Nhan Thư Hồng Hiếm thấy trở về dùng cơm. tại phòng bếp nhìn thấy nữ nhi đem nguyên một chỉ vịt quay đưa cho người hầu, liền hiếu kỳ mà hỏi, như thế nào trong nhà làm không phù hợp n g ư ơ i khẩu vị sao? nhan dịch phỉ thuận miệng giải thích nói, ta t ẩ m trở về trên đường vừa vặn trông thấy một nhà tiệm mới, đội ngũ xếp hàng rất dài, liền mua một cái nếm thử. phụ thân biểu lộ sững sờ, lắc đầu thở dài nói, ngươi phương diện này thực sự là càng lúc càng giống mẹ ngươi, nàng chính là ưa thích đường đi bên cạnh tiểu điểm xếp hàng, không có đạo lý A, ven đường đ ồ vật nơi nào ăn ngon. đội ngũ xếp hàng dài, tóm lại có chỗ hơn người a hôm nay coi như là một lễ lớn, năm người đều đến đông đủ, nhan thư hồng liền gọi người đến tiểu nhà ăn ngồi. Nhan Dịch Phỉ đoán h ắ n có chuyện gì muốn tuyên bố. Quả nhiên vừa cầm nỗi lên, đã nói đạo, vinh thịnh chuyện kia ngươi làm rất tốt, sau này ngươi cũng giúp ngươi đệ v ô một cái, tiểu tống kết hôn với ngươi sự tình ta sẽ thi lại lo. Thốt ba ba. Nhan Dịch Phỉ cười cười, liền cho Tống Duệ gấp thức ăn, tính cả mua được vị quay, đêm nay tổng cộng 10 đạo đồ ăn, theo lý mà nói năm người bốn món ăn một món canh còn kém không nhiều, nhưng Nhan Thư Hồng cho rằng hoa văn không thể thiếu. Tống Duệ ăn được một nửa quả n h â n án, Nhan Dịch Phỉ liền hô người hầu tới, làm một phần tôn hùm chần canh, phòng bếp cái kia vừa nói chờ một chút, cơm vừa nấu xong muốn rời dã hơi nước, liền làm phần tôn hùm mặt cùng canh t r ắ n canh. Nhan Dịch Phỉ nhìn xem Tống Duệ gật đầu, liền c ố ứng. Phụ thân có chút cảm khái nói: Dịch Phỉ à, ngươi là cùng ta càng ngày càng lạnh nhạt. Trước đó ngươi thích nhất cùng ta nói chuyện hiếm, cùng ta thân nhất. Hoàng Bao Tống Duệ ở bên cạnh xen vào một câu: Ách, nô, no, bây giờ có thể là ta cùng nàng thân nhất. Dù sao nữ nhi lớn í c h k ỷ bên trong vô tư bên ngoài đi. Nhan Tư Hồng Niu h chặt lông mày, một giây sau lại buông lỏng, cười trả lời: Công ty bên trong lão khâu hôm nay cùng ta chơi bóng, nói với ta chút không thiết thực mà nói, đại khái ý là để cho ta nhiều ủy quyền cho ngươi. Xem ra ngươi quản lý người hay là có một bộ, không có gì lớn. l a o Khâu sắp về hưu, ta đáp ứng hắn về sau mời trở lại, hắn xem như cảm ơn đ á i Đức, không sánh được ngươi trực tiếp chỉ Lý Minh Đông cho đệ đệ trải đường. Mặt rất nhanh b ư n g lên, tôn hùm một phân thành hai, một bát là mì sợi, còn có một bát là canh c h ă n g canh, nước canh rất nồng đậm, màu trắng sữa, thịt tôn hùm là loại b ỏ r a tới. Bên cạnh thả xì dầu, tỏi giung, còn có m ụ t ạ c theo như nhu cầu, Nhan Thư Hồng nói, rất t ơ m cho ta cùng đệ đệ ngươi đều tới một phần. Người hầu đem mì chia hai nửa, Tống Duệ đơn độc nhận canh n canh, cũng chỉ có hắn ở nhà thích ăn pha mềm cơm, Nhan Thư Hồng vừa ăn vừa nói. Ta biết ngươi cảm thấy ta rất bất công, nhưng ngươi cũng phải vì ta suy nghĩ một chút. Ta lại là cha ngươi, cũng là công ty đại cổ đông, cũng nên nhiều phương diện cân nhắc. Công ty giống như là một đầu thuyền, mấu chốt nhất phải làm cho tốt cân bằng. Phương diện kia thiên vị đều không đúng, có đôi khi là hủy h o n i ngươi. Không có việc gì, ba ba, ta rất hiểu ngươi nhan dịch phỉ túi l ầ u xuống, vẫn là không có gì khẩu vị, liền chọn trên bàn con cua, một chút lột cho tống r u i ăn. Có thể hiểu được liền tốt nhan thư hồng gặp nữ nhi bộ dạng này tiêu cực chống cự bộ dáng, thở thật dài một cái. Ta còn nhớ rõ ngươi cùng đại ca ngươi khi còn bé một sự kiện, các của ngươi mang theo hắn mối tình đầu tới nhà. lúc đó cầm mấy cái đồ cổ ra ngoài bán, ngươi sợ ta trách ngươi ca liền đem mụ mụ gian p h ò n g vẽ lấy ra cho đủ số. Sau đó ta hỏi ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi nói ca ca không để tan ó i ta xem xét người đứa nhỏ này về sau sẽ có tiền đ ồ vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? không phải ngươi nên gánh nổi trách nhiệm, ngươi liền không nên chủ động đi ôm. ca của ngươi mấy năm này cùng ta bất tương qua lại, đồ cổ là bị hắn bán tốt giá tiền, tôi á n h nhà cũng bởi vậy kéo dài hơi tàn đoạn thời gian. sau này ca của ngươi vì bạn gái hắn cùng ta tại thư phòng cãi nhau lớn, còn làm ra thương tổn tới mình không lý trí hành vi. nếu không phải là ngươi sau này tìm ra ra. có lẽ giữa chúng ta bất đồng không có nghiêm trọng như vậy. Nhan Thư Hồng ăn xong liền rời chỗ, trước khi rời đi nhìn c h ầ m c h ầ m Tống Duệ một mắt, cái sau vẫn như cũ một độ người hiền lành bộ dáng, hướng hắn v h ơ t tay. Cơm tối sau khi ăn xong, Tống Duệ ngâm ly nước nóng cho Nhan Dịch Phỉ nàng nâng cái chén tại trước bàn lẩm bẩm nói, ta có chút mệt mỏi, không biết vì cái gì, liền đặc biệt muốn rời đi chỗ này. Là rất đẻ nén, Việt Quay không phải ăn thật ngon, ta ngày mai đi tìm La Mạch tính sổ sách. Nghe nói ngươi cho mượn 5 vạn cho hắn. À, không sai biệt lắm như vậy đi, hắn c á i này muốn chết không sống bộ dáng, trên mặt thịt cũng bị mất, ta cho 5 vạn về sau. gia hỏa này nói khoác không biết ngượng nói về sau chính mình nhất định sẽ phát đạt, còn nói đây coi là cái gì e n trộm im m n nhất định sẽ trả ta rất nhiều tiền. Ta nói với hắn, nếu là còn không lên, đến lúc đó bán thận. nhan dịch phỉ sắc mặt â m chuyển tình, vừa cười vừa nói, ngươi làm việc tốt có thể hay không ít nhất những thứ này đắc tội người lời nói. tống duệ lầm bầm lầu bầu nói, cái kia muốn ta nói thế nào, trong khoảng thời gian này hẳn là la mạnh thời điểm khó khăn nhất, ta là muốn như vậy, nếu là về sau thật sự thiếu tiền, liền trực tiếp cùng tiểu tử này muốn. ngươi đây là ý gì, không cùng ta đòi tiền cùng mọi nhân muốn. tống duệ thở dài một hơi, ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Ta chỉ muốn nói chúng ta chắc chắn là không lo ăn uống, ta đi ra ngoài làm việc cũng tốt, cùng người khác muốn cũng tốt, tiền tổng về là có, ngươi không cần thiết bởi vì những chuyện này phí sức thương thân, ta không cần nhiều tiền như vậy. Không được, ta biết ngươi không cần nhiều tiền như vậy, thế nhưng là ta cần, ta ở phương diện này rất t h ích kỷ, cũng rất âm u, ta nhất thiết phải đánh bại đệ ta, còn muốn nhận được đức thuận quyền sở hữu, ta muốn cầm tới tất cả ta hẳn là bắt được đồ vật, từng bước một dẫm ở bọn hắn trên đầu, làm cho tất cả mọi người đều nước g nhìn hai chúng ta. Ta biết t ố n g u ệ nhìn chăm chú nàng, giống như là thần tại trên thế giới sau cùng tín đồ, loại này thành tín biểu lộ giống như là một loại dẫn dụ. dẫn dụ nàng nói ra d ấ u ở trong lòng thật lâu mà nói cha ta hoàn toàn không muốn để cho ta đổi kiếp hắn chướng mắt ta bởi vì ta không nghe lời hoặc có lẽ là ta là hành động theo cảm tính nữ nhân cùng hắn đã từng nhảy lầu l a o ba một dạng kim trí văn coi như là một nghe lời ra hỏa nhưng cũng bất quá là một cái tấm mộc nếu là ta thất thế hắn hạ c h à n g cũng không khá hơn chút nào t ố n g d u ệ nghiêm trang nói tiếp hắn đoán chừng sẽ bị người từ phía sau lưng tập kích tiếp đó trôn ở một cái đại sơn trong hố ngươi vừa v ặ n có thể trở về cùng cha ngươi nói ngươi chờ trả lời từ bỏ nhà ra đi nhan dịch phỉ bị hắn cho cười nắm chặt tay của hắn mới không cần, ngươi đừng làm loại chuyện nguy hiểm này. Ta có thừa biện pháp thu thập bọn họ, nhưng hôm nay xem ra thời cơ vẫn chưa tới, ta cũng xuống không được quyết tâm. t ố n g d u ệ cũng không hỏi nhiều, chỉ làm ở ra TV, i i đem nhân gian nên có huyên n á o chuyển tới. Ta không có tư cách khuyên bảo ngươi, càng không tư cách khuyên người, nhưng ta ngẫu nhiên lại nhịn không được thương hại người. Trong rất nhiều chuyện chúng ta cân nhắc là hai cái phương diện, ta hy vọng ngươi có thể trải qua sáng sủa hơn, hạnh phúc hơn chút. Chương 217, tức miệng mắng to n h a n cuối cùng. Chương 217, tức miệng mắng to n h a n cuối cùng. Trở lại công ty sau, n h a n dịch phỉ như thường lệ tham gia 10 giờ hội nghị thường kỳ. kể từ Kim c h í Văn tiến bộ tài vụ sau nhân tâm lưu động vẫn là khó tránh khỏi nàng cũng làm cho Hoàng Bí Thư thời khắc nhìn chằm chằm các bộ môn phản ứng nhất là dưới quyền t ô Lôi cùng Lý t h à n h Bình dù sao cũng là tự mình m u n vào dòng chính Hoàng Bí Thư báo cáo nội dung xem như đáng mừng t ô Lôi cơ bản đối với Kim c h í Văn lấy lòng không giả lấy màu sắc trừ phi là họp lúc tất yếu lên tiếng cơ bản liền không có nói chuyện qua tự mình giao tế thì càng không cần phải nói Lý t h à n h Bình bây giờ lấy lớn t ô Tỉ vì trục tâm chuyện thái độ hơi hòa hoãn nhưng cũng bất quá là lá mặt l á trái bởi vậy phương diện này nàng ngược lại là yên tâm duy nhất cảm thấy không thoải mái chính là hai người đi được quá gần. trong hội nghị chuyện đại sự cũng không nhiều, cuối cùng chính là chuyện tiền bạc. Kim c h í Văn tiến vào bộ tài vụ, cái kia thị trưởng bộ kinh doanh dự toán liền muốn siết chặt, tôi lôi mượn họp nói ra nhan dịch phỉ ý tứ. Bộ kinh doanh bên ngoài thường xuyên đi lại, không tránh khỏi muốn tặng lễ làm quan hệ, trong tay tóm lại có chút không tốt nói rõ thanh lý, phương diện này vẫn là hy vọng đại gia có thể hiểu được. cho bộ kinh doanh tiền không thể thiếu, đây là nhan dịch phỉ trước sau như một danh giới cuối cùng, nhưng lần này Kim c h í Văn tới về sau, bộ tài vụ liền phóng ra về sau thanh lý luôn luôn đối xử như nhau. song phương tranh chấp không thiếu thời gian, nhan dịch phỉ liền đứng dậy đánh gãy, sau chuyện này thương lượng lại à? Kỳ thực không chuẩn bị thương lượng, bộ tài vụ tam b ả thủ thịnh tổng xem như là người chút tiền ấy tự nhiên lấy ra được tới, bất quá là một cái sĩ diện, một cái muốn lớp v à i lót, đây đều là việc nhỏ, nhan dịch phỉ xử lý cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Nàng chủ yếu cân nhắc là thế nào đóng gói phía dưới tống duệ, dạng này hai người sau khi kết hôn l ờ i đám tiếu cũng ít một chút. Kể từ quán cà phê cùng dương cầm đội thành huyết toàn sau, không thiếu cao quản đều thấy được nàng ngón áp út treo g i ớ i chỉ, nhan tổng sắp bước vào hôn nhân điện đường tin tức không h ỉ mà đi, kỳ thực cũng không cần như thế nào tuyên truyền, trên ngón tay ám chỉ, cùng nữ nhân trước khi kết hôn đặc lưu onu. còn có nàng nguyên bản lạnh nhạt khuôn mặt không hiểu nổi lên mỉm cười sẽ luôn để cho cái này quần nhân tinh nhìn ra thứ gì tống duệ thân phận đương nhiên sẽ không công khai theo một ý nghĩa nào đó kim Úc t h ặ n g tiểu tất cả mọi người ở trong tối từ p h ò n g đoán thân phận của hắn có mấy cái gã lớn thường xuyên đang làm việc trong đám nhắc tới chuyện này cuối cùng kinh động đến nhan dịch phỉ nàng xem như bán công khai giải thích nói bạn trai ta đích xác hướng ta cầu hôn ta cũng đáp ứng hắn là cái không thích bị quấy rầy người bởi vậy ta liền b ấ t quá nhiều giới thiệu nửa chặn nửa che để người càng hiếu kỳ hơn đủ loại nở tới theo nhau mà tới nhan dịch phỉ chỉ có thể miễn cưỡng tại mọi người giới thiệu vị hôn phu ta là cái trung thực b ố n phận người bình thường. Trong công ty một số người vẫn là gặp qua tống duệ, t ỉ như nói hoàng bí thư, có người đánh vỡ nồi đất hỏi hắn đến cùng bộ dáng gì lúc, thư ký chỉ là lộ ra công thức hóa đủ cười, nói các ngươi đây vẫn là hỏi nhàn tổng so tốt hơn, nàng không thích tiên sinh xuất đầu lộ diện. Lại có không ít người tại bãi đỗ xe gặp qua tống duệ, trời đang đổ mưa còn đưa qua đồ vật, phần lớn thấy không rõ, chỉ có một thân ảnh cao to, ngẫu nhiên có người cảm thấy giống như là một ngọn núi, rất có cảm giác cá b á c h Thế là rất nhiều người hiểu rồi cái gọi là trung thực, bản phận, cụ thể là ý nghĩa gì, đại khái cho rằng là cái nào đó môn đ a n g hộ đối hôn nhân. Nam tính công nhân viên chức cũng không ít m ộ n g tượng phá toái, không cam lòng. Nhan dịch phỉ đương nhiên là mặt ngoài khiêm tốn, trong xương cốt đối với tống duệ có thể nói là dương dương đ ấ t ý, tiêu ngạo tới cực điểm. Có vị trung tần g vừa kết hôn không bao lâu nữ nhân, tự cho là tại phương diện hôn nhân xem thấu rất nhiều, liền em sau khi kết hôn vụn vặt việc vặt, quan hệ mẹ chồng nàng dâu các loại mâu thuẫn đều tới tìm nàng trò chuyện. Ngựa khí là không thể thế nhưng bên trong mang theo một tia thỏa mãn, ẩn hà một tia người từng trải khoe khoang. Nhan dịch phỉ lạnh như băng trả lời, chuyện nhà của ngươi không tiện trong công ty nói. Lần sau chú ý à. Quay người lại, nàng đang ở phòng làm việc bên trong chửi ầm lên. trên đường cái tùy tiện một trào liền có thể tìm được nam nhân thấu hoạt sinh hoạt tan tầm về nhà hai người liền vì ai mang tiểu hải biện cái một hai ba bà bà cho nàng nấu cơm còn nói khẩu vị gì không thích hợp đồ ăn không mới mẻ g ừ n g vị quá nặng nam nhân suốt ngày chỉ biết tại ghế sofa chơi điện thoại chính mình chỉ biết tới thẩm mỹ phát vòng bằng hữu đánh nát răng ở trước mặt người ngoài diện ân ái thứ cho má gì nàng ngồi ở bàn làm việc càng nghĩ càng giận vỗ bàn giống bát phụ nói hâm mộ người khác tình yêu cùng ta giảng đường tin cái này cái kia giả trên đời không có hảo như vậy người hoàn mỹ như vậy còn nói ta là tình yêu cuồng nhiệt kỳ mê con mắt nàng như thế nào có gan nói câu nói này c ầ m ta tới cùng nàng so chính mình tìm không thấy người yêu thích tới nói ta làm cái gì ta quan tâm nàng loại đồ chơi này gọi tiện hóa chồng nàng xuất sinh một dạng đồ vật dám cùng tống duệ đặt chung một chỗ so mắng xong về sau còn chưa đủ n g h i ề n gọi tới hoàng bí thư cầm tư liệu muốn đem nàng một lột đến cùng suy nghĩ một chút vẫn là quá mức nhầm bảo cứ tính như vậy nhưng sau này thằng c h ứ c tăng lương là vô duyên như thế một trận hỏa phát đi qua nhan dịch phỉ liền liên lạc tống duệ đại học hiệu trưởng bảo là muốn quyên 2.000 vạn đi ra xây một tòa nhà hiệu trưởng mừng r ỡ dẫn đầu dẫn tới hội liên hiệp công thương nghiệp đảng bí thư, lại thêm thương hội chủ tịch, mấy người vô cùng náo nhiệt tan bữa cơm. Sau đó nàng tự mình cùng hiệu trưởng thương lượng, có thể hay không nhờ vào đó phát sớm ban phát tống duệ bằng tốt nghiệp, người hiếu học nhất vị chứng nhận đều có. Hiệu trưởng trong lúc nhất thời khó khống chế cảm xúc, lộ ra rất vẻ mặt kinh ngạc, ai ngờ đến như vậy giống chống thua chiêng, lại là tuyên truyền, lại là các băng, còn tưởng rằng muốn lập cái pho tượng các loại, kết quả lại là vì một cái tạm nghỉ học đồng học muốn chứng nhận tốt nghiệp. Thực tế thao tác thật phiền toái, ít nhất hiệu trưởng là nói như vậy. trước tiên đem nhân bệnh tạm nghỉ học đội thành lập nghiệp tạm nghỉ học bổ g i a o một phần mấy năm trước sinh viên lập nghiệp phu hóa mẫu đơn lại gây dựng sự nghiệp ở giữa thông qua lớp học ban đêm bổ đủ học phần x i n dụng học viện giáo thụ ký tên học phần nhận định tăng thêm đức thuận công ty xuất cụ thực tập học phần chờ đã liên tiếp chiêu liên hoàn sau khi xuống tới liền có thể thuận lợi tham gia tốt nghiệp bảo vệ chuyện này làm tất cả đều vui vẻ cứ như vậy hạ màn kết thúc nhan dịch phỉ lúc về nhà còn nói để ăn mừng tống duệ có thể thuận lợi tốt nghiệp cố ý đưa đem trịnh tuyên chế đàn vi long dạng này mỗi ngày nhiều luyện đàn thời gian nhưng nàng cảm thấy hắn vẫn là quá n h à m chán trong nhà không có việc gì quá mức đáng thương Dù sao Tống Duệ là một nam nhân, không thể giống giàu Thái Thái r a n g o à i giao tế chơi mặt t r ư ợ n g đương nhiên hắn muốn đi cũng không được. Dạo phố mua đồ, chơi đùa, tất cả tiêu tiền nghề hắn đều không phải rất ư a thích, bởi vậy nàng liền buồn giàu muốn tìm chút chuyện gì đó cho hắn làm. Nhan Dịch Phỉ đem Hoàng Bí Thư gọi vào hỏi đạo, ngươi cho ta để cử một nghề nghiệp, không thể quá bận rộn, cũng không cần quá chuyên nghiệp, lại càng không cần kiếm tiền, hoặc có lẽ là lấy lại tiền cũng có thể, nhưng mà nói ra nhất định muốn thể diện, có thể được đến người khác tôn kính loại kia. Hoàng Bí Thư nhíu mày suy tư rất lâu, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, hoặc là liền tác ra viết tiểu thuyết loại kia, có thể tìm viết hay. không được, bây giờ viết tiểu thuyết nhiều người như thế, bất quá chỉ là một cái phổ thông nghề nghiệp, muốn hơi hơi văn nhã điểm. chương 218, t h ậ t tốt gõ một trận đoán t r ú c chương 218, t h ậ t tốt gõ một trận đoán t r ú c văn nhã liền phải hướng về thơ ca, truyền thống p h ư ơ n g diện đi. cũng may bây giờ là hoàn toàn mới thời đại internet, rất nhanh nhan dịch phỉ liền nghĩ đến một cái thể diện thân phận, phiên dịch tác phẩm, nam tống duệ trường học hiệu trưởng tìm mấy nhà nhà xuất bản hỏi một chút, có hay không một chút cánh cửa thấp bài viết cần phiên dịch, loại ngôn ngữ không quan trọng, đơn giản là được. mấy năm này nhà xuất bản hiệu quả và lợi ích không cao, đức thuận tổng giám đốc tới hỏi việc này. Suy nghĩ bất quá là tới mạ vàng, nhà xuất bản xã trưởng trong đêm tăng ca sửa sang lại 3 bộ tác phẩm đi ra, công bản nhật bản thơ bài cú 3 0 0 r ă bài chỗ tốt tại dịch giả đã chết, có thể thay thế ký tên, đồ sắc làm chủ thảm giới thiệu khoa phổ, chỉ cần 200 chữ liền có thể phiên dịch ra bản. Lựa chọn thứ ba là truyện cổ tích, đặc điểm là số lượng từ càng ít, hơn nữa lượng tiêu thụ vẫn được, vận hành một chút còn có thể trở thành sách bán chạy. Nhan dịch phỉ chọn truyện cổ tích bản dịch, lấy ra cho tướng duệ, hắn miễn cưỡng phiên dịch một lần, ném cho biên tập sau nói còn cần đ ổ i không thiếu chỗ, nàng liền chủ động đi qua liên hệ, cho một bút vừa đúng tiền, bao quát bản hào phí. Văn liên nước trả phí, trang b ị a chen vào nói tìm giáo thụ chuyên môn ra, nhà xuất bản xã trưởng mừng rỡ không ngậm miệng được, liên tục tán dương Tống Duệ phiên dịch giống như đồng g i a o thuận thiết, hết t h ể đều thuận lý t h à n h trương. Tống Duệ tại tư bản vận hành phía dưới trở thành mô vốn sách bán chạy tác giả, hắn không phải rất c ó hứng thú, nhưng đại học phụ đạo viên Dương t h à n h gọi điện thoại chủ động liên hệ hắn, nói trong trường học có một số việc phải xử lý, muốn hắn tự mình đi qua, sáng sớm đến phòng giáo vụ sau loạn thất bát tao một trận lớp bày tỏ, đi ra lúc đã lúc chạm vào tối. Thừa dịp còn có thời gian liền hỏi Chu Đạo tình hình gần đây, lúc này khoảng cách từ thu bỏ mình qua rất lâu. vị này đông bắc hắn tự trải qua coi như thoải mái, chuyển đi sát với hệ, còn tìm vị bạn gái, xem như hiếm thấy. Tống Duệ suy nghĩ đi qua ôn chuyện hẳn là mang một ít đồ vật, nhưng nghĩ không tốt mang lễ vật gì. Cửa trường học đang có người bán lục thực, hắn tùy tiện mua buồn còn mang theo cà phê hứng thú bừng bừng phải đi sân bóng tìm người. Chu Đào nhìn thấy Tống Duệ về sau cao hứng bừng bừng mà từ dưới trận bóng r ộ tới, lau mặt bên trên mồ hôi, m u ố n ô một cái, lại cảm thấy chính mình đầy người ướt ngẹp không thích hợp, liền đứng ở tại chỗ phất phất tay, vừa cười vừa nói thế nào, huynh đệ lâu như vậy không thấy, mang cho ta buồn tỏi đến c h ồ n g loại a. Một vị nữ hài đi tới đưa khăn mặt, tự giới thiệu nói gọi quan du là chu đào bạn gái. Chu đào bạn gái giống như hắn, là c á i cởi mở người trẻ tuổi, không tính là bao nhiêu xinh đẹp, càng không có xấu xí chỗ. Ngũ quan bình bình đạm đạm, làn da bình thường, nhưng dáng người dị thường hảo, cười lên lúc liền có hàm hàm cảm giác, hai cái n g u nơ g n g ố c n ố c r a hỏa cùng một chỗ hướng ngươi cười lúc liền có gan ngươi không cùng bọn hắn cùng một chỗ cười cũng rất tội ác cảm giác. Quan du tới đón ở hoa, hướng về phía chu đào ồ n à o phóng ngươi cầu thí, đồng học ngươi một n tâm tư đưa nước t i ế n hoa, ngươi nói là tỏi, có hay không văn hóa à? Như vậy đi, hôm nay ta làm chủ mời khách ăn thì đi. vừa tôi ăn cơm thố, quan du nói muốn đi trường học bên cạnh ăn đồ ăn nhật, tống duệ nói đi học trường học bên cạnh tiểu n g ọ ăn chút tính toán. cơm thố b ư n g lên lúc cái nắp vén lên, bên trong dầu ầm ầm mà văng lên, nhiệt khí còn cuộn cuộn ra bên ngoài bốc lên. trên đường chu đào đơn giản giảng giải tống duệ vì cái gì tạm nghỉ học, hắn một mực tại bên ngoài chơi bóng, không thể nào tham dự hoạt động tập thể, bởi vậy không phải nói rất rõ ràng, nhưng vẫn là nói phía dưới trong túc xá tử thu những lời kia, tống duệ không có gì đặc biệt cảm xúc, quan du luân phiên hắn l n g đẩy c m phấn đứng lên, đây là gì người a, đây không phải sân trường bắt nạt sao? nếu là gia hỏa này còn sống, ta tìm người vẽ đại tự báo, đi kéo băng biểu ngữ. thực sự là xuất sinh, t ố n g d u ệ khoát khoát tay nói đều đi qua sự tỉnh, từ thu thời điểm chết viên nào rất lớn, ta bất đắc dĩ tạm nghỉ học, còn có cái nữ đồng học Lưu Ban, Chu Đào cũng đổi ngành, tất cả mọi người có giáo h ấ n Quan Du dài thở dài, lại lo lắng cho hắn, vậy ngươi chuẩn bị kế tiếp làm sao bây giờ, không có văn bằng khó tìm việc làm à, trở về là chuẩn bị tiếp tục việc học sao? t ố n g d u ệ không biết nên nói thế nào lên, nếu là chuyện gia nhan dịch phỉ tôn này đại phật, đoán chừng là cá nhân cũng không tin, bá đạo tổng giám đốc vừa ý tặng nghỉ học thất nghiệp ta, màn kịch ngắn bên trong mới có thể viết như vậy, cân nhắc sau trực tiếp nắm quyền, mở qua một đoạn thời gian quán cà phê. đằng sau làm ăn không khá lại đóng cửa. Chu Đào nói tiếp, bây giờ suy nghĩ là khó xử, đúng, huynh đệ bạn gái của ngươi đâu? Ta còn nhớ rõ bạn gái của ngươi cùng gần nhất danh tiếng rất thịnh đức thuận nữ tổng giám đốc cùng tên, đều gọi nhan dịch phỉ nàng còn tại đến trường sao? Tống Duệ sừng sốt mấy giây vừa định trả lời, lại bị Quan Du đánh gãy. Cái sau rõ ràng với sự tức giận, dĩ nhiên không phải hướng về phía hắn. Chu Đào đầu g ó c ngươi bị bóng rổ đánh hư à? Đang yên đang lành trò chuyện cái này làm gì? Chu n à o ngu ngơ mà nghĩ phải phản bác, bị bạn gái đ m mạnh một ư ớ c gào một tiếng không động đ ạ y được nữa. Tống Duệ đổ hiểu rồi cái gì? m ỉ m cười nói, bạn gái của ta không có bởi vì chuyện này cùng ta chia tay. Quan cà phê đóng cửa sau trong khoảng thời gian này, ta liền ở tại trong nhà nàng. Quan Du không có nói chuyện, Chu Đào là Phương Bắc lớn lên hắn tử, ấn tượng còn mang theo nữ nhân không thể lên bàn. Mặc dù nói chuyện bạn gái địa vị mình giảm xuống lợi hại, nhưng hắn hy vọng Tống Duệ vẫn là phải đứng nghiêm, không thể b ú t chính mình theo gót. Cái kia làm thế nào a? Bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi cũng phải đứng thẳng lên tìm một chút sự tình làm một chút ta. Huynh đệ ngươi đòi tiền làm ăn, ta đi cùng cha mẹ ta lấy ít, mượn ngươi cái ba vạn cũng có thể. 3 vạn khối tiền đối với sinh viên đại học bình thường tới nói cơ h ộ i là thiên văn số t ự Chu Đào nói xong lại nhìn về phía bạn gái mình. Quan Du rối ràng ngó tay, rất hào khí phải nói, ngươi thực sự là m ó c mắc yêu. Về sau đi ra ngoài đừng nói là bạn trai ta, ta có thể cho ngươi mượn năm vạn, tốt xấu muốn làm sinh ý, chút tiền ấy chắc chắn không đủ. Lần trước ta tham gia họp lớp có người lập nghiệp trong nhà cho 100 vạn nhiều, ngươi hoặc là đi trong ngân hàng vay điểm tiểu, một mực ở bạn gái chỗ đó không có việc làm cũng không phải biện pháp. Ta bây giờ lấy tiền ở đâu? Chu Đào rất bất đắc dĩ mà buông tay. Thừa dịp Quan Du đi quẩy thu ngân tính tiền, hắn lôi kéo tống duệ nói thì thầm. Quan Du nói chuyện nhưng có thể khó nghe chút, bất quá tống, ca bạn gái của ngươi dung mạo xinh đẹp, ngươi nhiều lắm cố gắng cho nàng tốt một chút sinh hoạt ta. Tống Duệ cũng không trả lời, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đây đã là lần thứ ba, Chu Đào lập tức đứng dậy, ngươi đang chờ người đúng không? Ta không có việc gì, liền mang Quan Du đi trước. Tống Duệ liền cùng hai người vây tay từ biệt, Chu Đào hỏi hắn khi nào đi chơi bóng, không sai biệt lắm hỏi thời gian ngay tại hẻm nhỏ cửa ra vào cáo biệt. Ba người đi đến bên lề đường lúc, đâm đầu vào ngừng lại chiếc màu đen m ớ c Chu Đào cùng Quan Du xa nhìn từ xa đến Tống Duệ đi theo một vị mặc tây trang nữ nhân trẻ tuổi tiến vào ghế sau. bởi vì xa xôi, nhìn không rõ ràng, Chu Đào nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đây là đ ổ i bạn gái, biến thành phú bà. Quan Du cùng hắn cùng nhau chăm chú nhìn, liền xem như phú bà, cũng là trẻ tuổi phú bà, rất xinh đẹp, có thể hay không chính là người nói sát vách trường học hoa khôi à? Chu Đào nhíu chặt lông mày lập tức m ố i lỏng, hắn cười h t xáo một cái, nếu thật là hắn giáo hoa bạn gái, vậy ta lần sau nhất định định phải thật tốt gõ tông ca đó t r ú c Chương 219 t r ư n để ý ta khoa khoa người sao? Chương 219 để ý ta khoa khoa người sao? Xe bình ổn mà hướng khu vực ngoại thành biệt thự mở, nhan dịch phỉ hơi hí mắt, hỏi. trường học sự t ỉ n h xử lý không sai biệt lắm a không có gì bất ngờ xảy ra học kỳ này liền có thể cầm tới chứng nhận tốt nghiệp luận văn cùng bảo vệ đều có nhân thủ bà thủ giáo vấn đề không lớn lắm a hôm nay b ồ i ta ăn chút đi hiếm thấy gần nhất có chuyện tốt tống duệ tự nhiên gật đầu hắn nguyên lai tưởng rằng theo nhan dịch phỉ gần nhất địa bộ nhất định sẽ dẫn hắn đi mặc lìn phòng ăn ăn cơm không ngờ tới tài xế ngay tại một chỗ t i ể u quán ăn dừng lại trong cửa mười cái cái bàn gỗ diễn phần mình nằm cạnh rất gần ngồi người liền không thể bình thường đi lại có duy nhất thuộc về ma đô khu phố cổ chợ trội thu ngân chính là vị tóc quăn b ắ c gái xuyên qua kiện màu đỏ áo len trong tay còn r ệ t một kiện nhan dịch phỉ nói ta cảm thấy so với cái gì hải sản t i ệ c ngươi thích hơn chính là loại này khói lửa rất đủ tiểu điểm giá tiền lợi ích thực tế đồ ăn hương vị cũng vẫn được tống duệ từ trong thâm tâm cười cười chấp nhận nhan dịch phỉ thuyết pháp hai người riêng phần mình điểm một món ăn một chậu rất lớn cơm trắng một bát tràn đầy cơm cuộn rong biển cùng trứng canh đồ ăn lên đủ thời điểm hắn đống nhiên nói để ý ta khen ngươi hai câu sao nhan dịch phỉ rất kỳ quái xem hắn ngươi muốn nói cái gì khen ta còn muốn hỏi ta ngại hay không chẳng lẽ là ngươi muốn quanh co lòng vòng m ta bởi vì ngươi chẳng những rất xinh đẹp còn đặc biệt khéo hiểu lòng người ta biết ngươi chắc chắn thích ta khen ngươi hiểu ta, nhưng ta bây giờ đặc biệt muốn nói ngươi thật sự rất xinh đẹp. Nhan Dịp Phỉ để đ u a xuống, n h ế c niếc miệng, ngươi đây là tán tình sao? Ta cảm thấy không phải, ta là xuất phát từ nội tâm muốn khen ngươi. Lão bản đem đồ ăn bưng lên bàn, thống duệ trước tiên phân canh, cho Nhan Dịp Phỉ được bát, từ trên mặt bàn đẩy qua. Ta chỉ muốn nói ngươi trong khoảng thời gian này vì ta sự tình bận trước bận sau chạy rất lâu, có phần quá mệt mỏi. Nhan Dịp Phỉ cầm uống lên thử phía dưới nhiệt độ, rất không hiểu hỏi lại, mang theo câu chuyện đương nhiên, vì sao lại mệt mỏi? Kiếm tiền khẳng định muốn nghĩ biện pháp hoa, nghĩ biện pháp tiêu vào trên người người không phải rất bình thường. Tống Duệ cười khổ nói, vậy ta còn thực sự là vinh hạnh. Hôm nay là thời chủ nhiệm mang theo ta lớp bày tỏ, dọc theo đường đi nhìn ta tựa như là gặp nàng Thái Gia Gia. Đây không phải là rất tốt, nàng rất sợ ngươi, cũng sẽ không tới tội ngươi, cũng tiết kiệm chuyện phiền t á i tìm tới cửa. Tống Duệ thu liễm chút ý cười, nhìn thẳng nhan dịch phỉ này ngược lại là nhắc nhở ta. Ta muốn ở chỗ này cùng ngươi nói thằng a, ta không phải là b à n g o ạ i ta rất hiểu ngươi khi dễ cùng bị khi phụ lý luận. Hắn uống thật lớn một ngụm canh dựa sát cơm mãn h ăn, khẩu vị phương diện này chắc chắn không có vấn đề, cho dù vừa cùng Chu Đào ăn xong cơm thố, cái này tiệm ăn đồ ăn không tệ, lần sau lại đến ăn. ă n xong về sau tống ruy nói lên chính mình đi tìm Chu Đạo, không biết nên mua thứ gì. Kết quả là nâng một chậu nước tiên hoa đi qua, nói đến một nửa liền cười. Ta còn thực sự là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. May mắn Chu Đạo bạn gái biết chuyện, thật cao hứng nhận. Bất quá ta còn đưa điểm cà phê, chính là cái tiêm mèo phân cà phê. Nhan Dịch Phỉ hơi suy tư một chút, nhìn không được đ ả mắt. m Nếu là ta tuyệt đối sẽ không uống, ta không thể nói là ưa thích mèo, tuyệt đối không thể ăn nó phân. Cái này phân rất đắt, rất nhiều người nhìn xem nó quý, cho nên rất tôn s ủ n g Ta cảm giác đồng dạng à. bất quá ta không giống ngươi kén ăn như vậy, cái gì rau thơm rau cần nhất quyết không ăn. chỉ cần không phải mướp đắng nước, ta đều có thể tiếp nhận. Hai người sau khi ăn xong liền đi trên đường đi dạo, nói thật không có gì có thể lấy mua, ăn uống đều có người hầu lo lắng. Trong tủ lạnh đổ đầy ngày đó bánh gạ tổ cũng xinh xảo. Dọc theo đường, c á i một mực đi lên phía trước, đi đến cùng, hai người đều mang khẩu trang, nhìn có chút đ c Đi tới đi tới liền đi đến công viên, trong công viên cầu s o nhiều người, ba bốn con chó mang theo một người ở bên trong tản bộ rất phổ biến. Nhan dịch phỉ thỉnh thoảng sẽ dừng bước, tống duệ trông thấy khả ái sẽ r u ỗ i ra chân để cho đối phương nghe. Nhan dịch phỉ nói, ta trước đó nuôi qua một đầu chó con, không phải cái gì quý b á o loại. chính là một cái rất thông thường chó đất trên đường nhặt ta rất ư a thích cha ta liền không thích vẫn cảm thấy rất bận t ố n g d u y ệ nói hắn không thích liền không thích ngươi không cần phải để ý đến hắn vậy không được ta khi đó còn nhỏ thật cùng hắn ở mỹ lên hắn liền sẽ nói ta là nữ nhi của hắn đừng tận cả đám vô dụng này không đáp ứng liền đem ta đuổi ra nhà chuyện về sau ngươi cũng biết anh ta đem cậu giết chết khi đó anh ta là cha lòng bàn tay hùng nhân đại khái là có thông gia giá trị à cậu chết ta không có biện pháp gì bởi vì ta là nữ nhi của hắn ta ở tại n h a g a mặc dù gia gia thường xuyên đến thăm ta ta một mực đang nghĩ chính mình cậu chết là bởi vì người yếu t ấ t nhiên vô luận là phụ tử, huynh nội hay là người xa lạ, muốn bảo vệ tốt trong tay cậu, liền phải không từ thủ đoạn, từng bước một trèo lên trên. bằng không thì tổng hội xuất hiện một người ở trước mặt ngươi đem cậu sống sờ sờ ngã chết. có lẽ là cảm xúc có chút kích động, nhan dịch phỉ bông nhiên cảm thấy đầu g ó c có chút trắng, tống duệ nhìn chăm chăm vào nàng, liền đi đi qua nắm chặt tay của nàng, mang theo nàng từng bước một đi lên phía trước. cách đó không xa khoai lang gian hàng lão bản đang thu thập đồ vật, hôm nay sinh ý phá lệ tốt, có lẽ là lao bà sinh tiểu hải nguyên nhân, gần nhất vận khí cũng không tệ. mới ra quẩy không bao lâu liền đem khoai lang bán không sai b ị lắm, trong tay còn có ba cái khoai lang không có bán đi, hắn suy nghĩ liền mang về cho lão bà ăn đi. đã thấy đến một cái vóc người to con tiểu tử, dắt một vị cao gầy t ị n h lệ nữ hài nhi đi tới trước mặt mình, nói muốn mua ba cái khoai lang. hai người đều đeo khẩu trang, nữ hài nhìn qua rất có khí chất, giống như là minh tinh. mặc dù lão bà ăn không được khoai lang, nhưng mình có thể sớm trở về thăm nàng, chắc hẳn nàng chắc chắn rất vui vẻ. nghĩ tới đây khoai lang lão bảng liền vung tay lên, ba cái khoai lang lấy hai cái giá cả b á n ra, tống duệ trả tiền xong, từ bên trong xuất ra một cái lớn đưa tới, huynh đệ thời tiết lệnh như vậy. An ấm áp thân thể à? Tống Duệ cùng Nhan Dịch Phỉ cứ như vậy vừa ăn khoai nướng bên cạnh hướng về biệt thự đi. Thời tiết lạnh thời điểm có thể ăn bên trên nóng hổi khoai nướng, đây chính là hiếm có đái ngộ. Nhan Dịch Phỉ khẩu vị cạn, ăn xong cơm tối không bao lâu, cắn hai cái liền đem trong tay khoai lang đưa tới. Ngươi ăn đi, ta hôm nay đủ no rồi. Tống Duệ cũng không khách khí, tiếp nhận đi trái một ngụm phải một ngụm, tùy tiện ăn. Nhan Dịch Phỉ nhìn hắn ăn, không tự chủ được cười. Tại yên tĩnh ban đêm, giống con tiểu dế mèn. Hai người tìm một cái ghế dài ngồi xuống, đối diện chính là trạm xe buýt, có người ở chờ xe, hơi có điểm kinh ngạc nhìn xem Tống Duệ phong khoáng tướng ăn. Tống Duệ chỉ vào mấy người kia, trong miệng thở ra một ngụm nhiệt khí. Ngươi nhìn người đối diện, có phải hay không cảm thấy ta như cái đồ đần? Nhan Dịch Phỉ vừa cười vừa nói, người nói yêu thương cũng là đồ đần à? Biết rõ muốn lô vốn, biết rõ không có gì tốt chỗ, vẫn là cao hứng g â y gớm. Lời nói xong, nàng đánh liền nhảy mũi, gió đêm đích xác có chút lạnh. Tống Duệ lấy tay vòng lấy nàng, t h i áo khoác xuống cho nàng đắp lên. Chương 220 t r ư gia đình giàu có chính là có tố chất, chỉ có Tống Duệ là tên tiểu lưu manh. Chương 220 gia đình giàu có chính là có tố chất, chỉ có Tống Duệ là tên tiểu lưu manh. Lại qua đoạn thời gian. Tống Duy chủ động mời Chu Đào cùng Quan Du tới cửa, đại ý là cùng học một trường, cùng mình vị hôn thê trả mặt. Kỳ thực Chu Đào cũng không nguyện ý đi, dù sao đây không phải Tống d u nhà, luôn cảm giác rất khó chịu, giống như là đi thăm ở r ể con r ể nhà. Xuất phát phía trước, Quan Du lén lén hỏi, đoạn thời gian trước không phải nhìn thấy Tống Ca vị kia có tiền bạn gái đi, ngươi nói hắn có phải hay không cố ý tới hướng chúng ta khoe khoang Chu Đào lập tức trả lời, đừng nói loại lời này, ta mặc dù cùng Tống Ca tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn không phải loại tính khí này. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng của hắn cũng không xác định, dù sao nhân tâm là giỏi thay đổi. Ai cũng không thể đem tiền đặt cuộc đặt tại trên thân người. Hai người vẫn là rất xem trọng, Chu Đảo cố ý đi mua bộ đồ tây, còn đường đi vừa lao i à i ra, Quan Du là người b ạ n sứ, lặng lẽ trở về lộ nhà, mua kiện tơ tẩm v ả y liền áo, còn đem vụn trộm cầm đi mụ mụ h r m è s bao chân chẳng, lễ vật đi chế nổ trong tiệm chọn, một cái khăn lụa cùng một cây dây lưng, tiền này hoa về sau hai người muốn gặp nửa năm m ì ăn liền, nhưng nghĩ tới muốn đi tống duệ nhà bạn gái làm khách, còn là một cái phú hào trong nhà, chỉ có thể nói không đếm x a đến. Từ trong xe taxi đi ra, hai người lúc này mới trợn mắt hốc mồm, cùng nói là nhà, càng không bằng nói là chiếm diện tích 20 m mẫu đại trang viên. xe du lịch sớm tại H Thiết trước cửa trời lấy hai người Chu Đào nuốt nước miếng nhỏ giọng hỏi tài xế cái này đến phòng ở muốn mở bao lâu tài xế rất cung kính trả lời bên này đến Tiên Sinh nhà có một km đường nhựa còn có một km thạch anh gạch lộ chừng 5 phút liền có thể đến đi qua cổ tịch pho tượng suối phun sau lộ cảm giác đột nhiên thay đổi nhưng cũng không lay động hai người tựa như ảo ngộng mà xuống xe nửa g đầu nhìn về phía trước mặt căn nhà này thật sự là quá cao quá hoa lệ không hiểu cho người ta một loại nhất không n ổ i chân rung động cùng cảm giác hôn mê giống như cô bé lọ lem đi thủy tinh dậy đi tới hoàng cung tham gia vũ hội phản ứng đầu tiên là tự ti cùng sợ, tràn đầy đối với tương lai không xác định. May mắn vương tử xuất hiện tới đón tiếp bọn họ, nhưng không may tống duệ xuyên qua màu hồng áo len, đông vải dép lê, quần ngủ, t ù n g tung khoa khoa bộ dáng, giống như là mới từ chợ bán thức ăn lưu đ i ệ u trở về đại gia. Các ngươi cái này mặc quá chính thức c khiến cho ta có chút ngượng ngùng. Chờ một lát ta đi đ ổ i kiện quần. t i ể u nói này ngược lại để hai người yên lòng, vẫn là lúc trước nhìn thấy bộ dáng, chỉ có điều màu hồng áo len có chút dở dở gương. Tống duệ mang theo hai người ở trong phòng b n phía chuyển, chỉ vào bên trong mấy cái phòng ăn và phòng vệ sinh. Thoạt đầu quan du trong lòng là có chút ganh đua so sánh. Suy nghĩ tống duệ nhà bạn gái mặc dù có tiền nhưng không biết được rốt cuộc là thế nào có tiền trình độ. Ở đây dù sao lại khu vực ngoại thành, tại Madu xem như nông thôn, nhà sắc thực khí phái nhưng khu vực nói thật thật không được trong nhà nàng có mấy bộ phòng ở. Nếu là đem trung tâm thành phố bộ kia bán đi, chưa hẳn không thể tại khu vực ngoại thành mua căn biệt thự. Nhưng Chu Đạo trong đại sảnh chỉ vào trong tủ chén cái kia cực kỳ ngưng trọng lục s ắ c chén rượu, màu sắc này thật xinh đẹp à? Chúng ta về sau cũng đi mua một bộ được không? Nàng cười lắc đầu, Đế Vương lục phỉ thúy, đây là đem trong nhà phòng ở toàn bộ bán sạch cũng mua không nổi. đi vào phòng khách chính giữa bày một cái rất dày thủy tinh ngăn tủ trong tủ chén là chỉ màu vàng cái bình nắp bên trên nạm hòa đ ư ờ n g ngọc bên trong vẽ kim hoa bên ngoài vẽ dương màu phần bụng là chạm giống kim tuyến văn kim tuyến văn bên cạnh là bốn mùa cảnh vật sơn thủy nhân vật hoa trùng đ i ể u cá mấy người nội dung m ặ c tây trang quản gia đeo bao tay màu trắng đang cẩn thận đợi ở đó cái bình bên cạnh gặp tống duệ tới gần liền cẩn thận từng l y từng tí nói thiên sinh đây là mẫu tổng hợp chạm trỗ truyền tâm bình lao ra thật vất vả mới đánh tới hắn cùng ta dặn đi dặn lại đừng cho ngài tới gần. Tống d u ệ bất đắc dĩ khoát h ó a tay, ta liền đi qua nghĩ đi một vòng cái bình cho ta đồng học mở mắt một chút mà thôi. Lao Đầu t ử thực sự là hẹn hỏi. Sau lưng Quan Du nghe được c h u y ể n tâm bình tên, lấy làm kinh hãi, lặng lẽ nói: Ngươi nói cái này như thế nào? Muốn hay không ngươi cũng đi mua một bộ. Chu Đào nhìn xem bạn gái trên điện thoại di động c h ữ n h s a số giá cả, h ầ m hực không dám nói lời nào. Quản gia rất có phong độ tại trước mặt ba người cúi đầu, giải thích nói: Đây là Lao gia ở nước ngoài mang về đ ồ cổ, là thanh triều cản lòng trong năm cái bình, kinh nghiệm mấy l ờ i người đã trải qua mấy cái c ú i a hôm nay có thể trở lại quốc nội cũng coi như là không dễ dàng. Chu Đào rất cảm kích nhìn qua tới giải vây quản gia, trong lòng sinh ra một loại khả kính hoang đường cảm giác. Gia đình giàu có quả nhiên là không giống nhau, quản gia đều cùng ái dễ thân, người hầu đều mỉm cười chào đón, chỉ có bạn học cũ tống duệ c ụ p lấy mí mắt, giống như là tên tiểu lưu manh. Ba người tại trong sảnh trò chuyện một hồi t i ê n quan du nước uống nhiều liền đi toilet, quản gia gọi người hầu bồi nàng đi, nàng thật không tốt ý tứ, trực tiếp cự tuyệt, kết quả đi ra lúc l à đường, bẹo trái kém chút ngã vào bể bơi, bên phải vừa đi lại đi tới thể dục hiu n h à phòng, nàng xem thấy mới tinh bóng rổ, sân quần vợt, trong nháy mắt đang suy nghĩ tống duệ đến cùng trải qua ngày gì, thật vất vả ngồi xuống. bảo mẫu bưng tới mâm lượng trái cây cùng khăn mặt, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết có ý tứ gì. Tống Duệ nhắc nhở, l a o tay ăn chút trái cây à? Chu Đào lúng túng gãi gãi đầu ra, Quan Du bất đắc dĩ cười nói, ngược lại là chúng ta biến nông dân vào thành, thực sự là mở rộng tầm mắt. Tống Duệ vừa cười vừa nói, cũng không tính toán lại a dịch phỉ nàng dạ dày không tốt, bình thường ăn cơm đặc biệt chú ý vệ sinh, cho nên mới có cái thói quen này, các ngươi không biết rất bình thường. Hàn Huyên tới bạn gái, Chu Đào lập tức lên lòng ế u kỳ, hỏi, bạn gái của ngươi đâu? Nàng bình thường tan học liền trở về bên này ở sao? Tống Duệ rất nghiêm túc đáp, nàng đã sớm không lên lớp. Kể từ ta trong bệnh viện đi ra, nàng liền quyết định đi công ty đi làm. Gần nhất nàng tại xử lý ngành tài vụ sự tình. Buổi sáng mỗi ngày sớm thức dậy đều nghi mặt, nhìn qua một bộ không dễ chọn bộ dáng. Chu Đào vừa cười vừa nói, ngươi dám ngay trước mặt bạn gái nói câu nói này sao? Ta không sao tìm cái gì không thoải mái a? Các ngươi cũng không cho phép x c h câu nói này. Tống Duệ cười đùa với bọn họ ở giữa, Nhan Dịch Phỉ cuối cùng đến nhà rồi. Chu Đào cùng Quan Du chỉ là xa xa gặp qua Nhan Dịch Phỉ một mặt, cách đường phố cùng mấy b ạ n pha lê, rất không c h â thiết. Suy nghĩ ở tại loại này l ạ i trang viên người tất nhiên là một cái phục trang đ đẽ. đ ầ y người hàng hiệu người nhưng không nghĩ tới chỉ nhìn bề ngoài cùng mặc nàng giống như là cái hào hoa phong nhã thanh thuần giáo hoa bên trong tóc thẳng đen đến trùng trùng đ h p điệp thân trên là tơ t à m áo sơ mi hạ thân màu nâu sẫm c n t â y rất nhạt trang bôi màu da son môi nhìn da được làn da khác thường tinh tế tỉ mỉ tống duệ đứng lên vì hai người chủ động giới thiệu nhan dịch phỉ một điểm không có kiêu ngạo cùng quan du nắm tay lúc bắt tay còn cố ý tán dương nàng hờ m è bao rất xinh đẹp đặc biệt thích hợp với nàng mặc dù biết đây là có người có tiền lời khách sáo nhưng quan du c ư ớ c nhịn không được mặt mũi đều r a n n ra, ra mãnh liệt khen đối phương có khí chất có phong độ. hai người đều mở rộng tầm mắt, nguyên lai tưởng rằng tống duệ bạn gái hẳn là một cái vinh váo tự đắc nông c h i ề u công chúa, ai ngờ đến là cái tính cách ôn hòa cô gái ngoan ngoãn, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, làm việc đâu vào đấy, nhiều nhất chính là ánh mắt có chút xa cách. tống duệ hỏi, người tới đã khuya, có chuyện gì phát sinh sao? nhan dịch phỉ vội vã giải thích nói, hôm nay buổi không được đồng học người, công ty có chút việc, ta muốn trở về xử lý, buổi tối một mình ngươi trước tiên ngủ đi. chương 2 2 1 t r ư ộ nội đấu bắt đầu. chương 221, ộ nội đấu bắt đầu. tống duệ t i n đưa chu đảo hai người thượng du lam xe, dọc theo đường đi nhan dịch phỉ lo lắng, tâm phiền ý loạn bộ dáng. nhưng vẫn là tâm bình khí hòa cùng quan du nói c h u y n thiểm, còn tiện tay đáp lễ vật. hạ du l ắ m x e l ú c quan du dài thở phào một cái, tại trong đại trang viên nàng kinh hồn tăng đạm, chỉ sợ đụng hỏng đồ vật gì. lúc này cuối cùng yên lòng, lặng lẽ nói, tống duệ bạn gái là thực sự có tiền, cái kia cái bình liền đáng giá mấy ức. đế vương lục phỉ thúy một khắc liền muốn lên vạn, còn có những cái kia ly thủy tinh tử, căn bản không phải người bình thường có thể dùng. chúng ta muốn hay không đi mua bộ ở trong đó bộ đồ ăn, ly thủy tinh tử ta cảm thấy rất tốt. thôi đi n g à y mua là một mặt, duy trì bảo dưỡng lại là một phương diện. xinh đẹp đồ vật không phải mua được là được. Mấu chốt là phải có người chuyên bảo dưỡng Quan Du hơi chần chừ một lúc, lại nói, thế nhưng là Nhan Tiểu Thư đối với hắn khá tốt, đồ vật gì cũng là tốt nhất, nhưng ta luôn cảm thấy Tống Ca có chút miễn cưỡng cảm giác của mình. Chu đ à o lắc đầu nói, đây là hai người bọn họ sự tình, chúng ta là người ngoài, không thể tùy tiện nói lung tung. Lần sau có rảnh lại đến xem Tống Ca à? Hôm nay nhìn qua về sau ta ngược lại thật ra hiểu rồi, trên mạng đồn Đại Vị k i a Đức Thuận nữ tổng giám đốc chính là Tống Ca bạn gái không sai được chẳng thể trách Từ Thu khi đó đối với Tống Ca nghiến răng nghiến lợi, người bình thường căn bản không chịu nổi cái này đỏ mắt bệnh A vậy con ngươi, ngươi buổi tối có thể hay không đỏ mắt ngủ không yên, nói sẽ không chắc chắn là gần người, bất quá ta là người rất dễ thỏa mãn, chỉ cần có thể có thời gian đánh một chút bóng rổ, tìm bằng hữu lột lột xuyên cũng sẽ không cảm thấy trải qua không được, cùng với ngươi rất vui vẻ, đúng, lập tức sinh nhật ngươi đã đến, đến lúc đó vô cùng náo nhiệt xử lý một hồi, đem thống ca cũng cứ gọi tới như thế nào, chu đào tự nhận là trả lời không tệ, giang hai cánh tay muốn để cho quan du mang đến ý như là chim non n é p vào người, gặp nàng không động tác, liền lung lay cánh tay, quan du liếc mắt nhìn nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn như cái nếu không tới đường ăn tiểu hải, một cô ngu đần. Tống d u ệ đi theo Nhan Dịch Phỉ trở về phòng, đi vào hắn cũng rất lo lắng hỏi, công chuyện của công ty huyên náo rất lớn a, ta lần thứ nhất nhìn thấy như ngươi loại này sắp mặt. Nhan Dịch Phỉ cũng không gạt hắn, nói thẳng, còn nhớ rõ ta phía trước đem Đồng Thành Bình Nhi tử kéo vào mua hàng, muốn cho Vương quản lý cùng Đồng Thành Bình c h o c ă n chó sao? Gần nhất công ty bộ kiểm tra kỷ luật đích xác thu đến n ặ c danh tài liệu tố cáo, nói có người thu hối lộ, nhưng đề cập tới nhân viên quá nhiều, không chỉ có Đồng Thành Bình t h ả n con của hắn xuất hiện, còn có một vị tài vụ lão sư, sự tình huyên náo rất lớn, ta phải sớm tham gia xử lý. đồng quản lý bị tố cáo tại nhan dịch phỉ trong dự liệu, nhưng bộ tài vụ chú lão sư bị tố cáo liền không ngờ, chú lão sư còn có một năm liền muốn về hưu, tại bộ tài vụ riêng có hy vọng, lần này cùng đồng thành bình thản con của hắn cùng nhau bị trải qua trình thám mang đi điều tra, người trong công ty đều mắt thấy chuyện này, rất nhiều người nhao nhao nghị luận. Chú lão sư là bộ tài vụ thịnh tổng thân tín, lần này xảy ra chuyện, hắn giống như từ trong chảo dầu nấu n g ừ n g lại, gấp đến độ xoay quanh, chuẩn bị trực tiếp đi đồn công an v ớ i người. Nhan dịch phỉ trước tiên t r ấ n an tiên, mang theo phó tổng giám đốc Khâu Hoa cùng thịnh tổng phục bản cái này khởi sự kiện. Thịnh tổng trong phòng làm việc cảm xúc rất kích động, vung hai tay. Đây chính là có chủ tâm hướng về phía ta tới, là nội bộ tố giác. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết là ai cho tư liệu, chắc chắn là tháng trước điều chỉnh đến bộ tài vụ cái kia họ Vương gia hỏa. Phó tổng giám đốc Khâu Hoa rất kỳ quái mà hỏi thăm, người này ta có chút t n tượng, bộ kinh doanh xuất thân, nhìn qua thật thụy, ở đâu ra lòng can đảm tới tố cáo ở dưới tay n g ư ơ i người. người. Thịnh tổng thanh tra thở thật dài một cái, ta đoán chừng là bộ kinh doanh khai trừ cái kia sóng lớn, có người trông thấy hai người bọn họ đang làm việc dưới lầu quán cà phê quỷ quỷ túy túy gặp mặt, tiểu tử này tố cáo về sau, trực tiếp đệ trình đơn xin từ chức. Đoán c h ừ n g đã sớm tìm xong nhà dưới. Khâu Hoa là cái mang mắt kiếng gọng vàng người có văn hóa, nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, không d ữ nói, hắn loại người này còn nghĩ an toàn rơi xuống đất. Lão Tử cũng có chút nhân mạch, nhìn nhà ai công ty dám thu r a hỏa này, nhan dịch phì lắc đầu nói, loại này một bước bước vào quan tài tiểu nhân vật không có gì có thể nói, mấu chốt nhất là sóng lớn làm sao tới công ty, sau lưng là ai chỉ điểm. Khâu Hoa cùng Thịnh Tổng thanh tra liếc mắt nhìn nhau, nhan tổng đây l à biết rõ còn cố hỏi, cũng là thay đổi biện pháp để cho hai người mở miệng, bởi vì một khi nói, chính là nói rõ chuẩn bị cùng chết. Thịnh Tổng thanh tra mí mũi một cái muốn nói lại t ô i khâu hoa vội vã biểu trung tâm nói thẳng cái nhìn này liền có thể nhìn ra sau lưng chính là đệ đệ của ngài Chí Văn Chỉ thị A, hắn rõ ràng liền muốn cùng ngươi đối h ị c h kéo ngươi người bên cạnh xuống nữa chuyện này đi ra phía trước Lý t h à n h Bình cũng tại trong quán cà phê cùng khách hàng nói chuyện hiếm đích xác mang qua một mắt sóng lớn trong lòng đích xác hướng về khối kia nghĩ dù sao hắn phần công tác này vẫn là nguyên bộ trưởng bị mở về sau mới lấy được nhưng đằng sau suy nghĩ không liên quan việc của mình bởi vậy liền không có nói không ngờ tới hắn vừa trở về văn phòng tô lôi liền trực tiếp đem hắn kéo lên n g ự khí ngưng trọng hỏi ta có chuyện muốn hỏi ngươi ngươi có hay không thấy qua sóng lớn Lý Thành h u ệ vốn tới nghĩ thể thốt phủ nhận, nhưng quan sát tô lôi thần sắc sau, mới cẩn thận từng l y từng tý đáp. À, dưới lầu quán cà phê gặp qua một lần, ta cùng hắn liền cách hai bàn. Phía trước tại trong video gặp qua hắn cái này một hào nhân vật, không chút xác nhận. Có người vỗ qua một cái video, bên trong có người cùng sóng lớn đi ra kính hình ảnh. Ngươi nếu là phủ nhận, vậy ta bây giờ liền muốn trực tiếp hồi báo nhan tổng. Ngươi biết sóng lớn là bị công ty khai trừ, hắn bông nhiên tới, chắc chắn không bình thường à? Ngươi hẳn là hồi báo không phải sao? Ta là bộ kinh doanh, cũng không phải gián điệp bộ. Cái này hồi báo có ích lợi gì? Chúng ta còn chỉnh diễn cảnh p h ta. t ô lôi thật sâu thở dài dùng một loại đối đ á i tiểu hải tử kiên nhẫn giọng điệu ngươi nói cũng không đúng như vậy lần này chu lão sư bị cảnh sát mang đi nói là thu nhận hối lộ chúng ta là bộ kinh doanh cho khách hàng tặng đồ mặc dù không hợp quy nhưng rất bình thường nhưng cái này chịu không được cha sự tình lại hướng phía trước một bước chẳng những chu lão sư ngồi tù thịnh tổng thanh tra vị trí cũng khó giữ được thịnh tổng thanh tra là nhan tổng người nàng gần nhất ngay tại điều cha chuyện này vạn nhất cha ra là sóng lớn suối dục họ vương quản lý tố cáo ngươi cũng thoát không khỏi liên quan vậy cái này hoàn toàn chuyện không liên quan đến ta à hẳn là đi tìm sóng lớn còn có họ vương tính sổ sách Ngươi chính là không rõ trong này then chốt. Lý Minh Đông là bộ tài vụ người đứng đầu, hắn là cái lao nhân, nguyên bản thoái vị về sau nên đem quyền lợi nhượng độ cho thịnh tổng thanh tra hiện tại hắn vừa ra chuyện, sau này bộ tài vụ cũng chỉ có thể từ hồ quản lý được tuyển. Đây là nhan tổng đệ đệ văn tổng người, ngươi biết vì cái gì sóng lớn dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơ xuất tới tố cáo thịnh tổng thanh tra sao? Chắc chắn là văn tổng đi qua tìm hắn. Bây giờ nội đấu đã bắt đầu, m u ô n sắc. n h ậ n trung thành thời điểm, nhan tổng muốn là nhìn thấy cái video này, ngươi nói nàng sẽ ra sao? Nhưng cái này không có đạo lý à? Ta chính là hội kiến khách hàng, qua bên kia uống xong trà ư a Ta căn bản vốn không nhận biết sóng lớn. sao có thể trách ta hả? ta tin tưởng ngươi không biết hắn, cũng tin tưởng ngươi sẽ không làm bất lợi cho nhan tổng sự tình. nhưng làm sao nói ra? có đôi lời gọi quân uy khó dò, ngươi không biết người bề trên là nghĩ gì. nhan tổng muốn thật sự hoài nghi ngươi, nàng thậm chí sẽ không cho ngươi cơ hội giải thích, cho nên ngươi kế tiếp cần phải cẩn thận, làm việc cho tốt, đừng nói chuyện, tuyệt đối đừng cùng chí văn đơn độc chạm mặt. lý thành bình tâm bên trong cả kinh, sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên. cảm ơn ngươi. tô lôi lắc đầu nói, ta không thích loại này nội đấu. phía trên thần tiên bắt tiên quá hải, phía dưới tiểu quỷ nước sôi lửa bỏng, như giống trên băng mỏng, muốn tiếp tục như thế. ta cảm thấy công ty càng ngày sẽ tan loạn, hiệu quả và lợi ích cũng không khá hơn chút nào. Nói xong nàng liền ho khan, sắc mặt tái nhợt. Lý t h à n h Bình hỏi, người ho khan rất lâu, tại sao còn không hảo? Có phải hay không không có thời gian đi bệnh viện? Trong nhà như thế không bỏ xuống được sao? Cũng không phải, nhiễm q u ẩ n a. Qua một thời gian ngắn ta liền đi kiểm tra. Ta cùng ngươi đi bệnh viện a, coi như cảm tạ ngươi lần này nhắc nhở ta. Tô Lôi sắc mặt lập tức thay đổi, trong lời nói có hàm ý nói, không cần phiền toái như vậy, chúng ta dù sao cũng là đồng sự, mấu chốt nhất là muốn đem việc làm làm tốt. Lý t h à n h Bình từ trong văn phòng đi ra. giống như là chúng thường sau lại phát hiện ném đi sổ số, số nộ khí không che giấu được trực tiếp một c ư ớ c đạp lộn mèo thùng rác bên trong tờ giấy rơi xuống một chỗ hắn sợ bị người phát hiện manh mối có túi đầu nhặt nhặt được một nửa trước mặt đống nhiên nhiều đôi giày da hắn ngẩng đầu thời khắc sắc mặt chính xác thay đổi văn tổng chương 2 2 2 i nhi nữ không nghe lời thật đúng là nháo tâm chương 2 2 2 i nhi nữ không nghe lời thật đúng là nháo tâm kim c h í văn giả vừa nói chuyện tiếm giống như lôi kéo lý thành bình đến bên cạnh nói chuyện tiếm lý thành bình vừa được nhắc nhở tại trước mặt tô lôi ă n cảnh cáo người trẻ tuổi bên dưới thẹn quá thành giận lại có nghịch phản tâm lý cũng không chối từ đi tới ban công được đầu hút thuốc, Kim Chí Văn t h ờ ơ muốn điếu thuốc, cùng hắn cùng nhau rút, gần nhất các ngươi bộ môn cũng không an ổn à, ta xem Chu Lão sư chuyện này chắc chắn ảnh hưởng đến các ngươi, tô quản lý nàng nói như thế nào? Lý t h à n h Bình cắm đầu trả lời, nàng nói để chúng ta đem chính mình việc làm làm tốt là được, nàng vẫn là như vậy cẩn thận, à đúng, ta thường xuyên nhìn nàng muốn sớm một giờ rời đi công ty, là chuyện gì xảy ra à? trong nhà tương đối bận rộn à, những lời này là thực tình thành ý, Lý t h n h Niên ổn thẳng đối với tô lôi xin phép nghỉ chiếu cố Tiểu Hải không có căm lòng, phía trước bởi vì bị chiếu cố đè xuống, bây giờ lại có ngẩng đầu xu thế, à. thì ra là như thế, nàng đến cùng là cái nữ nhân đã kết hôn, muốn lấy gia đình làm trọng kim trí văn lộ ra rất vẻ tiếc hận. Ta tiến công ty về sau liền chú ý ngươi, cảm thấy ngươi là cái có sức l i ệ u có i ã tâm người thông minh, đáng tiếp chỉ là một cái phó trước. Ta nghĩ ngươi chỉ là khiếm khuyết một cái cơ hội. Lý t h à n h Bình vô ý thức nói, ta có cơ hội, nhan tổng rất coi trọng ta. Nhan tổng còn không phải như vậy coi trọng ngươi, nói cho cùng nàng còn là một cái nữ nhân, tô lôi cũng là nữ nhân, có gia đình nữ nhân, có ràng buộc, cả ngày suy nghĩ lao công h ả i tử, vạn nhất làm không tốt, bất quá phủi mông một cái về nhà đương gia đình bà chủ. Ta xem qua lý lịch của ngươi. nông thôn đi ra ngoài tiểu tử, trong nhà phụ mẫu đều tại người nông, có thể xông đến bây giờ loại tình trạng này rất không dễ dàng. Lý t h à n h Bình nghe s ư ớ n g s ố t trên ngón tay truyền đến cảm giác nóng bỏng, thì ra thuốc lá đốt tới c á i mông, hắn siết chặt nắm đấm đưa tay bỏ vào trong túi. Ta phía trước tại quán cà phê bị đập tới cùng sóng lớn cùng cung, người chụp hình văn tổng ngươi biết sao? Không biết ta, bất quá bây giờ giám sát càng ngày càng phát đạt, muốn biết đến cùng là ai chụp cũng không khó, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nhan dịch phỉ trước kia cũng là không phân tốt xấu liền đem sóng lớn bị khai trừ, nàng á i này tính cách đà, chính là chi k h ỏ e mắt nhất định so sánh, có thù sẽ báo, coi như ngươi tìm được ai chụp ảnh. cũng không tránh khỏi rơi cái sóng lớn hạ t r à n g Kim Chí Văn nói xong, dùng tốc độ cực nhanh tới gần Lý Thành Bình, vỗ bả vai của hắn một cái, nhỏ giọng nói, Ngượng ung à, ta không phải là nói nàng nói xấu, chỉ là nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, hoàn toàn không có ác ý. Ngươi đây là tới châm n g ọ i nhan tổng cùng ta quan hệ sao? À, cái này sao có thể? Ngươi cảm thấy phải thì phải à? Ta nói qua ta rất thưởng thức ngươi, cũng rất thưởng thức ngươi cô này sức l i ệ u có cơ hội chúng ta lại hợp tác à? Kim Chí Văn móc ra một tờ giấy, lấp đi qua, đây là ta điện thoại cá nhân, ngươi nếu là nghị thông suốt, tùy thời tới tìm ta. Nhâm tổng sáng lập công ty là Đức Thuận đại cổ đông thứ hai, gần với Nhan Thư Hồng lần này nghe được Đức Thuận bộ tài vụ sự tình làm lớn chuyện, cũng muốn thừa dịp loạn tiếm một chén canh, liền đến tìm Nhan Thư Hồng làm loạn. Công ty gần nhất thế nào, tin tức đều báo cáo ra, thật khó nghe à? Nhan Thư Hồng đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng l ạ c h trần q u á thứ, người phía dưới đang nao à? Vừa tiếp nhận công ty tóm lại có ít người không phục, làm bộ nào cũng tốt, thật sự v ố i đuôi, cùng lắm thì toàn bộ khai trừ, chia một nhóm người mới. Chuyện này dính đến ngân hàng, cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Nhâm tổng ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta biết rõ chỗ lợi hại, ngân hàng bên kia ta cùng Hạ tổng bắt chuyện qua. phía trước con của hắn chạy trốn đến nước ngoài thiếu ta một số lớn an tĩnh sự tỉnh chắc chắn sẽ không huyên náo rất lớn chẳng thể trách ngân hàng bên kia không có gì phản ứng ngươi gần đây thân thể như thế nào đi kiểm tra chưa n h ậ m tổng câu nói này liền rõ ràng n ộ t n ộ t cũng mang theo mãnh liệt dạ tâm có câu nói là công ty lãnh đạo tối cao nhất cơ thể chính là công ty lớn nhất cơ mật chính là đem công ty tài liệu kỹ thuật công khai cũng không thể công khai tình trạng cơ thể bởi vậy nhan thư hồng rất thở ở bưng tay cười hỏi như thế nào đột nhiên hỏi cái này có phải hay không bên cạnh ta tiểu thư ký cùng ngươi nói à nàng đã sớm từ trước ngươi cái này còn không yên tâm Ta chính là lần trước đi làm cái kiểm tra sức khỏe, xem nam nhân phương diện vẫn được không được, nói như thế nào đây, lớn tuổi, không năm gần đây nhẹ thời điểm, huyết áp mỡ máu đều cao, trên báo cáo cũng là mũi tên. Đây đương nhiên là khiêm tốn, nhân tổng gần nhất cùng hắn tân nhiệm anh anh em em, hoàng hiệu nguyệt rõ ràng đã hoài thai, nàng thừa cơ từ trước không còn chủ động liên hệ ố n g duệ, quả nhiên một bộ quý thái thái bộ dáng, nhưng cùng nhậm tổng nói qua nhan tiên sinh đi nhà xí tần suất rất cao. Đúng, cơ tối chúng ta mấy cái bằng hữu cùng nhau tụ tập ăn bữa cơm. Tốt, đi ăn chay à? Có một nhà danh tiếng lâu năm rất không tệ, thịt cá ăn đã quen, ngẫu nhiên ăn chay cũng không tệ. Nhan thư hồng trả lời dọt nước không loạn, nhưng lại sớm đã lên nghi. Cơ m tối ăn qua sau, trực tiếp liền kéo lấy Nhậm tổng ở bên ngoài tàn bộ, chính là để cho đối phương biết mình trước mắt càng già càng dẻo dai. Nhậm tổng cũng muốn biết hắn cụ thể nội tình. Hai người ngay tại Nguyệt quang phía dưới thi đi bộ. Dù sao cũng là đã có tuổi, Nhậm tổng lại so với hắn tiểu cái năm tuổi, không bao lâu Nhan thư hồng trên đầu lên tầng sền sệt mồ hôi, tóc từng cây buốt hơi nóng, hắn gặp tình thế không đúng, quay đầu đi xem Nhậm tổng. Trung niên này lao nam nhân mặc dù thường xuyên rèn luyện, thế nhưng chịu nổi gần nhất ôn nu hương, giống hắn đầu kia đại hắt cầu giống như thỉnh thoảng phun ra đầu lưỡi thở dốc, nhưng Nhan t ư hồng đi xem hắn lúc. lại tinh thần phấn chấn người không việc gì đồng dạng hai người cứ như vậy ai cũng không b u n g tha ai một đường đi 5 k m n h â m tổng vừa cười vừa nói chúng ta loại đến tuổi này người chính là muốn nhiều coi chừng ăn chay rất tốt để miễn cho chàng đ ạ o ung thư ngươi kiểm tra sức khỏe có cao huyết áp không nhan thư hồng cố gắng không chế chính mình hô hấp tần suất trong lòng âm thầm nín lửa giận làm sao lại đến hỏi ta chuyện này hoặc là ta ngày mai đem kiểm tra sức khỏe báo cáo chép một phần phát cho ngươi tất nhiên biết rõ chuyện này ta liền nói thẳng ta kỳ thực lo lắng ngươi trên người có không thiếu ma bệnh liền không có lui khỏi vị trí nhị tuyến ý nghĩ sao người n ố i nghiệp còn không có bồi dưỡng hảo đương nhiên không thể dễ dàng buông tay, lại có nhi tử lại có nữ nhi, con gái của ngươi bây giờ còn là đức thuận tổng giám đốc, liền không thể ủy quyền tiếp sao? nàng không được, nghiệp vụ cùng xã giao ngược lại là v ẫ n được, thế nhưng là tâm tính phương diện cùng nàng mẹ một dạng, rất dễ dàng hành động theo cảm tính nói đến một nửa, nhan thư hồng lại cảm thấy nói lộ ra, trực tiếp nói bổ sung, cho nên ta còn muốn nhiều khảo nghiệm nàng. nhâm tổng muốn cười lại chỉ có thể thở, thẳng thắn tới nói, thân thể của ngươi là đức thuận trước mắt hai h ọ a ngầm lớn nhất, trước mắt mà nói đức thuận đ à vẫn là tại trong tay ngươi, ngươi liền không cân nhắc phân điểm đổ vận xuống sao? vẫn là nhiều lắm khảo nghiệm một chút, bằng không thì như thế nào yên tâm đâu? Đức Thuận là đợi ta ra sản. Kỳ thực a, ta nói thật, ta gần nhất nhận được tin tức, ngươi tuyến tiền liệt tựa hồ không tốt lắm, thường xuyên đi nhà sĩ. Nhan Thư h ồ n g trong lòng cả kinh, lập tức đoán được là trước kia thư ký Hoàng Hiệu n g u y ệ t c h u y ể n đi, nhưng lại nghĩ tới đây người căn bản là chưa từng vào phòng làm việc của mình, đây tuyệt đối là khác nội ứng. Hắn dừng bước lại x â m eo, hơi có chút ma bệnh, nhưng nam nhân lớn tuổi, tuyến tiền liệt tóm lại sẽ có chút vấn đề. Ngươi là ai nói cho ngươi? Cái này không tiện nói, ta chính là nghĩ tuyến tiền liệt không tốt đối với chúng ta loại này muốn họp mà nói là tối kỵ. Ngươi nói nếu là mở 2 đến 3 giờ thời gian sẽ, vậy phải làm thế nào? Ai đây đưa cho ngươi tin tức, nói hiệu nói vượng, ta bây giờ rất tốt, ta đi đến toàn c h ỉ n h đều không cần đi n h à cầu. Nói đến đây, nhan thư hồng đã đoán ra nhậm tổng không có chân tài thực học chứng cứ, chỉ là chỉ nghe đồ đãi, b ằ n g không đã sớm đập hắn mặt, đ ứ c thuận là cái bánh trái thơm ngon. Nhậm tổng bây giờ có vợ mới, lao bà trong bụng có cái mới tử, hắn cùng nhan dịch phỉ còn có kim trí văn không thân chẳng quen, dựa vào cái gì thay bọn hắn lên tiếng yêu cầu ủy quyền? Bất quá là vì lao bà trong bụng hải tử, muốn đ em hắn làm tiếp, chính mình thượng vị mà thôi. Cái này giả mà không tính đồ chơi, ở đâu ra? Khôn mặt. Quả nhiên nhậm tổng bên cạnh thở dốc bên cạnh vỗ tay cười to, tùy tiện tâm sự đi. Không phải vậy tốt nhất, bất quá ta nhìn ngươi là phải hảo hảo nghỉ ngơi, gần nhất sớm tới tìm lúc đi làm thượng sắc mặt tái xanh. Nói chuyện đến cái này, Nhan Thư Hồng Nhị n không được lại muốn c h ụ p đ ù i Từ khi biết tống duệ về sau, hắn liền dưỡng thành tự c h ụ p mình bắp đ ù i quen thuộc, tiểu lưu manh này một ngày một cái hoa văn, 365 độ không góc chết, thay đổi biện pháp tức giận chính mình. Có đôi khi hắn nằm ở trên giường sẽ hỏi thượng tiên, đến cùng chính mình đã tạo cái nghiệp gì, r a t ê n tiểu lưu manh này tới hô hô chính mình. Nghĩ tới đây hắn liền hỏi lại đi qua, con gái của ngươi đ â u gần nhất như thế nào? Nói chuyện đến cái này. nhậm tổng sắc mặt cũng sụp đổ thở thật dài một cái đưa tay ra trực tiếp chụp chính mình một chút u ổ i âm thanh rất thanh thúy ai gần nhất một người dọn ra ngoài đến cùng là hồi nhỏ quá nghèo nhan thư hồng trong lòng suy nghĩ n h ậ m thì nhậm nữ nhi lại tùy h ứ n g hoàn một có thể lực hoàn toàn nhị thế tổ cùng mình nữ nhi căn bản không thể so chờ đã hắn lại nghĩ tới bên người con gái tống duệ nhịn không được vô xuống bắt bụi mình ai n h ì nữ không nghe lời thực sự là nháo tâm a chương 223 t r ư nữ vương đại nhân nhanh lên đường đi chương 223 nữ vương đại nhân nhanh lên đường đi toàn bộ sau khi kết thúc Nhan Thư Hồng cũng cảm nhận được nguy cơ, nhầm thì nhiễm để mắt tới Đức Thuận, cái kia tài vụ chuyện này liền không thể kéo dài quá lâu, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Hắn cũng không trở về nhà, mà là tâm huyết dâng chào gọi tới tài xế đi mộ địa xem. Trước kia Trình Lộ nhảy l â u lúc, hắn còn tại Ma Đô phát triển công việc công ty đặc biệt vội vàng, Nhan Dịch Phỉ liền lưu lại gian g thành, mà thê tử cho cốt thì bị vận tới Ma Đô an táng. Trình Lộ thời điểm chết quá đột ngột, máu thịt bé bé, di ảnh chắc chắn là không có. Hai người nhiều năm ở giữa mâu thuẫn rất nhiều, hắn lại không có hình của nàng, chỉ có thể từ kết hôn trong tấm ảnh lấy ra ảnh chân dung. đặt tại trên b i n mộ, một cái tròn trẻ khung, bên trong là t r ì n h lộ mỉm cười khuôn mặt, vừa lớn vừa sáng ánh mắt, bên trong tràn đầy hy vọng. Kim Chí Văn mẫu thân cùng hắn bất quá là theo như nhu cầu, hoàn toàn lợi ích kết hợp. Về nước lúc coi như quan hệ kết thúc, mang một nhi tử tới cũng tốt. Mấy năm này hắn động đậy lại tủ huyền tâm tư, hắn nhìn xem ngày càng suy nhược cơ thể, trung vi là nhị được, nội tâm nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút có lỗi với nàng. Nhân sinh chính là như vậy, sau này già rồi liền sẽ bắt đầu hồi ức, hồi ức trước kia lại dễ dàng hối tiếc không kịp. Hắn còn nhớ rõ t r ì n h lộ nhảy lỗ l ú c p h ủ thân cho mình, cái kia thông điện thoại, nghe xong về sau tay chân băng lãnh. đời này cảm giác liền hủy ở nữ nhân dưới x u n g động ngươi thắng dịch phỉ giống ngươi hành động theo cảm tính cũng tốt xử trí theo cảm tính cũng được ngược lại nàng không giống ta tìm một cái nam h ả i tử coi hắn là bảo một dạng cung bái ta cảm thấy chỉ có nàng cho là mình bạn trai dáng rất hảo tính cách hảo bảo bối giống hy hữu gấu trúc lớn nhan thư hồng tại trước mộ bịa túi lầu xuống màu đen đá cẩm thạch chân bóng như mặt gương ẩn ẩn soi sáng ra trên đầu hắn tóc trắng hắn toàn thân d u lên chính mình g i thật rồi sao khó trách phía trước bắt đầu hối hận lớn tuổi tổng hội suy nghĩ lung tung tâm thần bất định ý niệm quay tới hẳn là người khác cho là mình lớn tuổi. đời này dựa vào chính mình khổ cực đánh xuống ra sơn hiện nay con cái, b ằ n g hữu người bên cạnh đều cùng nhau xử lý mắt lom lom ngấp ngẽ, dựa vào cái gì? hắn còn trẻ ít nhất còn có thể chống đỡ cái 20 năm cụ thể là ai tiết lộ cho nhậm thì nhiễm cái này cũng không trọng yếu trên mặt n ổ i là nữ nhi nhan dịch phỉ nhưng bởi vì quá tốt đoán ngược lại lộ ra nàng rất vô tội bây giờ mấu chốt nhất là hắn nhìn nữ nhi gặp phải bộ tài vụ chuyện này không có ý suất h ủ đoạn thời gian trước cả ngày chạy tống duệ trường học c á c băng lại là chạy nhà xuất bản đàm luận chi tiết hoàn toàn không có đem công ty để ở trong lòng cả người liền ỉ lại tống duệ t r ê n thân. nếu là thật muốn kết hôn sinh con, nhan thư hồng cũng không để ý, liền đến một bên đi sinh tiểu hải a, để ở nhà 2 năm, lão gia tử một không có, hết thảy đều hết thảy đều kết thúc, nhưng nàng rõ ràng không chịu, tại tình yêu cùng công ty hai đầu chạy, không có chút tiền đổ dạng, đối với mình một cái khác n h ư tử kim trí văn, trong lòng tự hỏi hắn là có chút ấy nấy, nhưng dù sao không đủ quen thuộc, mấy tháng này nhìn ở trong mắt là cái rất có tiểu tâm tư n g ư ờ i một mực du tẩu trong công ty kéo bè kết phái, dứt khoát sẽ nhìn một chút hắn đến cùng học cái gì, tiểu hải sẽ não cũng là một loại bạn s ự cứ như vậy trong nấy mắt, nhan thư hồng liền quyết định sau này phải đi lộ, chính là m n đấu. để cho nữ nhi cùng nhi tử đánh đến tối bụi càng là đánh đến lợi hại vị trí của hắn càng cao c h ầ m không lo bất quá là người nhà họ nhàn tay trái đổ tay phải thời cổ chu nguyên t r ư ơ n g chính là làm như thế hắn tự nhiên cũng có thể nếu là thật xảy ra đại sự gì hắn còn có thể đi ra chủ trì đại cuộc người trong công ty nhìn hắn còn có giải quyết dứt khoát quyết đoán nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ hắn tiếp tục cầm lái thịnh tình không thể chối từ phía dưới đợi nữa cái 20 năm chưa chắc không thể ngày thứ hai trạm vào tối nhan thư hồng liền người triệu tập đến trên bàn cơm làm ra tuyên cáo ta hôm qua cùng nhậm tổng thận trọng thương l ư ợ qua bộ tài vụ chuyện này không thể ung dung qua nghiêm tra xử lý nghiêm khắc thay máu chuyện này liền giao cho Chí Văn tới làm à Nhan Dịch Phỉ lắc đầu thở ơ nói ngươi như thế trong âm thầm quyết định đến lúc đó công ty sai lầm làm sao bây giờ chờ cái này quý tài báo ra tới sau này hay nói à vậy liền đem họ Thịnh mở đi à cũng nên có người gánh trách Lý Minh Đông là lao h ò a kế hắn hoàn toàn không biết chuyện coi như xong Dịch Phỉ ngươi cùng l a o Thịnh nói chuyện công ty ý tứ chính là đ ã i ngộ không thay đổi chức vị chuyển một chuyện n g ô i đến hắn về hưu hắn nhẹ nhàng nói nghe nói ngươi tiến công ty về sau một mực cùng l a o Thịnh quan hệ rất tốt chuyện này khó làm l ờ i nói liền giao cho Chí Văn không khó làm giải quyết việc chung Ta tin tưởng Lão Thịnh cũng có chuẩn bị tâm lý. Vậy được, kế tiếp ngươi phân phó người c h u y ể n tiến lên chuyện này, đi theo quy trình cũng muốn một chút thời gian. Tống Duệ ở bên cạnh toàn trình không ra tiếng, chỉ là cho Nhan Dịch Phỉ đứng trên c a n h Dư Quang l i ế c về bên cạnh Kim Chí Văn, hắn đầu tiên là khó có thể tin kinh ngạc, đằng sau chính là không còn che giấu c ũ n g hỉ, rõ ràng không nghĩ tới phụ thân tự mình hạ c h ẳ n g thế cục hoàn toàn thiên về một bên. ăn cơm xong, Nhan Dịch Phỉ liền đi phòng ngủ thu xếp đồ đạc, tất nhiên quyết định phải xử lý Thịnh Tổng, vậy liền phải từ từ đem hắn trong tay quyền hạn cho giao ra. nàng xem thấy Tống Duệ vào cửa, ngơ ngác không nói gì. Ngươi vì cái gì dễ dàng như vậy nội bộ? Tống Duyệt Thuận m i n g hỏi. Nhan Dịch Phỉ thở dài, không có ý gì, nội đấu mài chết công ty mà nói, ta vẫn thua, ta bây giờ gặp phải chính là một cái tử cục, cùng đệ đệ đấu, lẫn nhau chơi n g ắ n g chân, công ty không còn, cha ta cùng ta ra ra ư ớ c định hắn liền thắng được, không cùng ta đệ đệ đấu, đó chính là mặc kệ hắn từng bước xâm chiếm người trong công ty, vậy ta cuối cùng cũng là ra không, một phế vật. Ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Là bởi vì ta? Nghe được câu này, Nhan Dịch Phỉ ánh mắt lập tức đề phòng, ánh mắt nàng tùy ý quét vòng, hơi có điểm tự dễ. Lầu hai có cái i a phòng, là cho ta cái chuẩn bị. ta vừa rồi đi qua lúc đống nhiên có chút khổ sở cái nhà này nguyên bản có thật nhiều người ra ra bệnh nãi nãi chết mụ mụ nhảy lầu c a c a đi tiếp đệ đệ trở về ngươi lại tiến bà môn ta rất cố gắng muốn cho ngươi một cái nhiệt nhiệt n h á o n h á o chỗ như vậy xem ra về sau ở đây chỉ có hai người chúng ta tống duệ bất đắc dĩ lắc đầu giống như là trong phòng không có mở hơi ấm k h o a n h tay không nói chuyện ta đi nhan dịch phỉ đi đến cửa phòng ngủ hướng hắn h ấ t phất tay ngươi cùng ta đệ đệ thật tốt ở chung tuyệt đối đừng đánh nhau đánh nhau không đến mức nhiều nhất là đơn phương g u đả đem đệ đệ ngươi cắt thành thịt thịt thái kim long ngư nhan dịch phỉ cười đứng lên Suy tư còn có cái gì đồ vật không mang, đi tới cửa lúc lại quay người trở về, nghiêng mặt qua dùng con mắt liếc xéo lấy hắn. Tống Duệ sớm đã không phải vị kia nhan dịch phỉ nhắm mắt lúc ở trước mặt nàng phất tay tháo hắn tử, đây là xích loại loại chỉ rõ, nàng cần một cái cáo biệt hôn. Nhưng hắn một mực chính là loại này khó chịu tính cách, lắc đầu nói, buồn nôn như vậy không thích hợp chúng ta. Hắn r ắ t qua tay của nàng, túi đầu xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Tốt, ta nữ vương đại nhân, ngài nhanh lên đường đi. Chương 224 t r a ư vẫn cảm thấy chính mình rất xoáy khí, tỷ ngươi là xem không chán. Chương 224 t a vẫn cảm thấy chính mình rất x o á khí, tỷ ngươi là xem không chán. Nhan dịch phỉ sau khi rời đi, Tống Duệ biến sắc, trực tiếp đi tìm Kim Chí Văn. Hắn đang ở trong phòng cầm một cái bóng chảy thủ sáo, yêu thích không buông tay chơi lấy. Nhan Thư Hồng đưa cho hắn, hắn đeo lại thoát, lén lút như cái tặc. Tống Duệ không có gõ cửa liền trực tiếp đi vào, giống như U Linh đứng tại phía sau hắn nói, cái này bóng chảy bộ rất thích hợp người, bất quá ta càng đề nghị ngươi đi đánh bóng b ầ u r ụ c Kim Chí Văn giật nảy cả mình, hốt hoảng đem bóng chảy thủ sáo vứt trên mặt đất, nửa khí bất thiện nói, không gõ cửa liền đi vào, ngươi có thể tôn trọng ta một chút hay không? Ta liền tra ngươi đều không để ý, tôn trọng ngươi làm cái gì? Tống Duệ trầm rãi tại hắn ngồi trên giường phía dưới. chỉ chỉ hắn bên trái h ố p mắt ở đây còn đau không lần trước xương cốt chưa gây chứ ngươi còn dám nói cái này ta còn không có cùng ngươi tính qua sổ sách đ â u kim trí văn trái mắt cảm giác lại ẩn ẩn cảm giác đau đớn ngươi cũng liền trong khoảng thời gian này có thể phát nổi điên con rể tới nhà cũng không phải giống ngươi làm như vậy cả ngày vênh váo tự đắc chờ tỷ tỷ mất thế ngươi thời gian càng ngày sẽ càng khổ sở tại nhà các ngươi cuộc sống sát thực so bên trong tưởng tượng ta khổ sở đó là ngươi đ á n g đợi sẽ không xem sắc mặt muốn ta là ngươi liền hảo hảo định b n h a n tư h n g ngươi không thấp phía dưới cái đầu này dựa vào tỷ tỷ sủng ngươi cả ngày làm s n g làm bậy muốn ta nói, cho dù tỷ tỷ thật sự đổi kiếp, ngươi cũng chỉ có thể mỗi ngày giống thượng tiên cầu nguyện, hy vọng nàng sẽ không nhìn ghét người gương mặt này a. tống duệ bông nhiên ngẩng đầu, con mắt tròn tròn, một giây sau liền mí mắt chớp xuống cười ra tiếng, p h ố c p h ố c tiếng cười ít nhiều khiến kim trí văn sợ hãi trong lòng. ngươi cười cái gì? cười ngươi là ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn không tự hiểu, ngươi thật sự coi chính mình nắm chắc phần thắng sao? lần trước ta đánh ngươi một trầu là hy vọng ngươi đừng quá mức, ai ngờ ngươi còn làm trầm trọng thêm, nếu không phải là nể mặt a t ì ngươi đã sớm đ ộ c thủ. ngươi thật đúng là để ý mình, ngươi là thứ đồ gì a? tống duệ thở dài một cái. vậy cứ như thế, tự giải quyết cho tốt. hắn đứng dậy đi tới cửa, lại trở về quay đầu lại, chỉ vào khuôn mà nói, ta vẫn cảm thấy chính mình rất xoáy khí, tỷ ngươi chắc chắn là xem không chán. bộ tài vụ thịnh tổng thất thế sau, bên trong liền triệt để t r ở trời rồi, bộ kinh doanh thời gian cũng biến thành càng ngày càng khó qua, hồ quản lý hơn 40 tuổi, chính vào trắng nhiên, mắt thấy lý minh đông sau khi về hưu, người đứng đầu liền muốn lưu cho hắn, tự nhiên là vui vô cùng, xem như nhập đội, chắc chắn là liều mạng cắt xén bộ kinh doanh dự toán, đầu tiên từ giao thông phụ cấp còn có đủ loại đi công tác khách sạn phụ cấp vào tay, chém một cái lại chém, dự toán ít nhất hàng một nửa. Không ít người đều nín thở ngưng thần các loại nhan dịch phỉ vùng đánh, nhưng nàng lại giống như là người không việc gì, tâm bình khí hòa tới công ty, an an ổn ổn làm một cái k ý tên máy móc, cũng không ít người nhìn thấy nàng hiếp mắt cười ha h ạ cùng Kim Chí Văn nói chuyện phiếm. Một loại khác phỏng đoán tùy theo mà đến. Đoạn thời gian trước Nhan t ổ n g bị bạn trai cầu hôn, xem ra là muốn kết hôn hưởng tuần t r ă n g mà đi. Trẻ tuổi nữ lãnh đạo chính là có cái này chỗ xấu, đợi đến n g ư ờ i ma quyền sát trưởng muốn làm lớn một phen lúc, nàng lại anh anh em em về nhà sinh con đi, cũng dẫn đến vị trí cũng phải bị đi ra văn tổng. Loại này phỏng đoán, tôi lôi là kiên quyết không tin. Học năm lệnh bà thân đừng cho bọn thủ hạ nghị luận như vậy. Nàng một mực tin tưởng vững chắc chính mình trực hệ lãnh đạo không có đơn giản như vậy. Mặc dù nhìn xem rất d ễ nói chuyện, cười ha ha bộ dáng, nhưng có việc nàng hồi báo đi qua, luôn cảm thấy sau lưng có cố ý lệnh. Bởi vậy nàng xem như bộ môn lão đại, kế tục nguyên tắc chính là làm nhiều chuyện, ít nói chuyện, tuyệt đối không thể trò chuyện lãnh đạo b ắ t quái. Lãnh đạo cụ thể đang suy nghĩ cái gì làm cái gì rất khó phát giác, nhưng có thể từ hoàng bí thư trên thân nhìn trộm đến một hai, cho dù đối phương ý rất căng, hoàng bí thư sẽ ba môn ngoại ngữ, chủ yếu chức trách chính là cùng ngân hàng. Ngân hàng đầu tư đủ loại đầu tư cơ quan giao tiếp. Trong khoảng thời gian này, nàng mang theo văn kiện chạy vào chạy ra, vội vàng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chắc là đang cố gắng cứu sắp về hưu chu lão sư. Chuyện này cuối cùng không có định tính vì chức vụ xâm chiếm, nhưng cũng dính đến chương trình không hợp quy, bởi vậy việc làm không còn, nhưng người không có ngồi xổm đi vào, đến nỗi thị tổng cũng không có mất việc, chỉ là vứt xuống một góc nào đó dưỡng lão. Mỗi ngày n â n g chén trà cười ha ha bộ dáng, rốt cuộc không cần đầu đầy m ồ hôi c ủ a mắng người. t ô lôi một mực ngồi tại chỗ hock han. Đúng lúc Lý t h n h Bình vào cửa hồi báo, thấy thế hắn liền trực tiếp nói. Ta biết ngươi rất kiêng kỵ hai người chúng ta đơn độc cùng một chỗ, nhưng ngươi dù nói thế nào cũng là bộ môn lãnh đạo. Bây giờ nhan tổng ở vào thời kỳ mấu chốt, ngươi nếu là sụp đổ chúng ta liền sẽ toàn tuyến hỏng mất, hoặc là ngươi bây giờ xin phép nghỉ đi bệnh viện xem. Ta gần nhất nhìn qua, phổi có bóng tối. Tô Lôi cúi đầu xuống, trên mặt cũng đóng tầng cái bóng. Đây không phải là bệnh biến đi. Lý t h à n h Bình lập tức gấp, sau này kết quả như thế nào? Ngươi bệnh viện nhiều lắm, ta không có thời gian, muốn trở về tiếp Tiểu Hải. Lý t h à n h để ngang khắc nổi giận, lớn tiếng quát lớn, c ợ mờ ở con mẹ nó ngươi đều phải chết, trả lại tiếp Tiểu Hải, c h ồ n g ngươi đâu? Hắn là cái người sao? c ư mở nợ mẹ nhà hắn thuê cái a z i đưa đón không được sao có hành hạ như thế người nghe được hắn lòng đầy căm phẫn như vậy tô lôi cũng là sững s ở thở dài nói vốn là ta đi ra ngoài làm việc chính là thỏa hiệp kết quả ta nói ta cũng biết bồi hảo ta tiểu hải cũng không thể không tính toán gì hết ta lúc này hai người địa vị đổi tô lôi ngược lại là ủy vị, vị khuất khuất như cái tiểu nữ hải mà lý thành bình giống như cái tính khí nóng nảy lao phụ thần ngươi cùng lao công ngươi nói ngươi phổi có bóng t ô i sao còn chưa nói nghĩ ra được kết quả sau này hãy nói Lý t h à n h Bình lập tức s ứ n g s ở ý hắn nhận ra chính mình nhận được một cái liền đối phương lão công cũng không biết bí mật, loại bí mật này làm hắn nổi lên một tầng khó mà nói rõ thương hại. Trong chốc lát liền giấy lên một cô hòa diễm, từ mọi phương diện tới nói, tôi lôi là cái rất truyền thống nữ tính, nhưng nàng trợ phù, tại Lý t h à n h Bình trong mắt có thể nói là trong nam nhân tàn thứ phẩm, không sai biệt lắm là cái phế vật, tiền lương không cao, lái xe đại chúng, trong xe đi ra lúc đều đứng, thằng lôi kéo bà bay, liền c ù n g dưới tay hắn chịu v ấ n những cái kia đứa đần không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây Lý t h à n h Bình quyết định trực tiếp chỉ vào ngoài cửa nói, nhanh đi bệnh viện kiểm tra, ngươi bây giờ mỗi ngày ngồi tại chỗ ho khan. chúng ta phía dưới một đám người đều nhớ ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có người nói ngươi lão công bạo lực g i a đ ì ngươi h n đánh ra ma bệnh, ta biết đây là lưu nôn v ị ngữ, nhưng ngươi vẫn là phải đi kiểm tra, liền xem như vì chúng ta sau này việc làm. tô lôi trong nháy mắt s u n g suốt, nàng trong khoảng thời gian này không đi kiểm tra càng nhiều là sợ, sợ trần đoán chính xác về sau cuộc đời mình liền đến chỗ này mới thôi, lại không dám cùng người trong nhà nói, tự mình thừa nhận áp lực, mỗi ngày đều tâm phiền ý loạn, lúc này nàng đích s ắ c cần một người thay nàng quyết định, có người xuất hiện ở trước mặt nàng, trực tiếp ra lệnh để cho nàng làm cái gì, dạng này chính là tốt nhất. hai người cùng đi ra cửa. thống nhất đường kính nói là gặp khách hàng đang chờ đợi trên đường, Lý t h à n h Bình liền Hàn Huyên rất nói nhiều, hắn tuổi trẻ khí thịnh, thường xuyên mắng chửi người, nhưng nên dạy chưa từng tiết rẻ, bởi vậy tại phương diện nào đó tới nói nhân duyên vẫn được. Kỳ thực nhan tổng tiểu đạo tin tức ta vẫn biết một chút, nàng Nam Nhân tựa như là Giang t h à n h tới, đã từng cùng nàng cùng một chỗ học tập cùng một cái cao trung, có người nhìn thấy Hoàng Bí Thư đi bãi đậu xe dưới đất tiếp Nam Nhân kia, còn có một lần có người ở nhà ăn nghe được Phó Tổng Giám đốc lao khâu cảm thán nói, giống như nói cái gì, nhan tổng thả hắn b u câu, đi về nhà bồi Nam Nhân đi, ta ngược lại thật ra thật tò mò, nhan tổng Nam Nhân đến cùng là dạng gì A có thể làm cho nàng căm tâm, tình nguyện như thế, đệ thấp làm tiểu, đại lão bản sự tình ngươi đừng làm loạn cho chuyện. tùy tiện tâm sự đi, ta xem hoàng bí thư đoạn thời gian trước đang chạy nhà xuất bản, ta mang xem qua văn kiện kia, tác giả ký tên tống duệ, ta đoán chừng đây chính là nam nhân nàng, bằng không thì sẽ không để cho hoàng bí thư làm chuyện này. tác gia loại này ăn cái này, đống nhiên không có bữa sau việc làm, không phải liền là cùng thất nghiệp không sai b ị lắm. ta liền hỏi thăm, nếu là ngươi, ngươi có thể tiếp nhận lão công mình không có tác dụng gì, ăn bám sao? chương 225 h hoàn mỹ công của người. chương 225 h hoàn mỹ công của người. có mà nói đi muốn nhìn đối tượng nếu quả thật rất nhiều ư a thích ta cũng không để ý cố gắng làm việc nuôi hắn tiểu h à i sau khi ra ngoài liền để cho hắn mang cũng rất tốt tô lôi nghĩ đến một sự kiện đ ố n g như người ta nghĩ nhan tổng không phải rất ư a thích tiểu h à i thời gian nghỉ c h ư a ta thỉnh thoảng sẽ cùng người trò chuyện có liên quan tiểu h à i sự tình nhan tổng đi ngang qua liền sẽ nhíu mày lại lúc này còn tại xếp hàng lý thành bình nhưng có chút hoàng hốt tô lôi cũng không phải người tướng mạo xuất chúng nữ nhân nhưng nói chuyện nhưng lại làm kẻ khác như một xuân phong trong lúc giơ tay nhấp chân hảo phóng đoan trang hắn nhịn không được hỏi đợi chút nữa cùng đi ăn cơm chưa à người ư a thích tí ta l y đồ ăn sao. Tô Lôi lúc này đang dùng điện thoại trả lời tin của việc làm trong đám, nghe vậy giống như là bị que hàn nóng. đ ỗ n g Nhiên hướng về bên cạnh vừa hai bước, thất kinh phải nói, ta có thể bởi vì bị bệnh tinh thần tương đối khẩn trương, có thể đối với ngươi có cái gì hiểu lầm, cũng có thể là xảy ra chuyện gì nhường ngươi có cái gì hiểu lầm, nhưng ta muốn nói ta kết hôn, ta có lao công, ta cũng có hài tử, hôm nay là ta không tốt, ta không nên đáp ứng ngươi cùng tới bệnh viện, thật xin lỗi. Ta biết, ta đương nhiên biết Lý t h à n h Bình cười lạnh đá vách tường một ư ớ c phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng mà mẹ nhà hắn, nhưng mà lấy mẹ nhà hắn. Bên cạnh bệnh nhân đều hướng hai người nhìn. tô lôi lên tiếng q u y ê n n ủ bình tĩnh một chút ngươi không cần thiết phát cáo như vậy lý thành bình tĩnh t á o sau nhưng lại cảm thấy khó coi chỉ là lấy tay che khuôn mặt nước nở nói đáng chết này đáng chết nếu là ngươi nhỏ đi nữa cái năm tuổi nếu là ta trong trường học liền nhận biết ngươi ta t u y ệ t sẽ không bại bởi người khác nói thế nào cũng không kịp về sau chúng ta giải quyết việc chúng trong âm thầm cũng không cần liên hệ gặp mặt được không lý thành bình không kịp đáp ứng tô lôi liền bị gọi vào hào nàng chạy hào t i ế n phòng lúc trở ra người đã không thấy tự mình làm xong sau khi kiểm tra cả người đều nơ nơ n g n g ngác trở lại văn phòng cũng không quan tâm qua mấy ngày t ô lôi tại trong máy vi tính sách tay đánh rất dài một thiên biểu kiện phát cho Lý Thành Bình, đại khái là chấn an tâm tình đối phương. Nàng xem lượng này, cuối cùng toàn bộ cắt giảm, chỉ để lại một câu nói, cảm ơn ngươi bồi ta đi bệnh viện, thân thể ta không có vấn đề, chỉ là phổi n ú t Lý Minh Đông đi theo nhan thư hồng cần cụ chăm chỉ hơn 20 năm, không sai biệt lắm nên về hưu. Muốn nói hắn có thể đọc đắc khởi đại học, hoàn toàn dựa vào cha vợ chiếu cố. Phương diện này hắn coi như là một đến nơi đến chốn nam nhân, mặc dù bên ngoài hái qua một hai đóa hoa dại, nhưng chưa từng có trong nhà náo ra khỏi hoa gì bên cạnh, kỳ thực hắn lòng dạ biết rõ. Lão bà chắc chắn biết chính mình đã từng nuôi qua nữ nhân, nhưng xem ở em vợ cùng với cha vợ lưu lại công ty phân thượng, xem như mở một con mắt nhắm một con mắt, đem đời này qua đi xuống. Cha vợ mở nhà công trình công ty, thời gian trước về hưu đem công ty giao cho em vợ. Em vợ là cái thích ăn uống vui đ u a chủ, chỉ thích giao thiệp với người đụng rượu, nhưng không thích mang theo nón bảo hộ tuần sát công trường. l i ề n từ bên ngoài chiêu cá nhân, đối phương thì phụ trách kỹ thuật việc làm, hắn chuyên môn phụ trách giao tế ôm hàng ngủ, trong này ôm hàng ngủ có rất nhiều là Lý Minh Đông giúp vội vàng. Em vợ được lợi ích của hắn, tự nhiên muốn giúp hắn nói chuyện, khuyên tỉ tỉ mình. Tháng trước Lý Minh Đông mua cho Nhi Tử chiếc Porsche 911, lại mua bộ nội thành lớn bình tần, g tốn không ít tiền. Trong tay có chút giật gấu và v a i hắn là Đức Thuận tài vụ tổng thanh tra, trông coi rất nhiều hạ du công ty mạnh m ạ c h bởi vậy trong khoảng thời gian gần đây thường xuyên mang theo em vợ tham gia đủ loại tụ hội, dùng Đức Thuận danh nghĩa làm một chút lớn nhỏ công trình làm một chút. Cái này theo một ý nghĩa nào đó xem như đôi bên cùng có lợi, phía ngoài công ty có thể sớm ngày thu đến Đức Thuận số dư, em vợ thừa cơ có thể lấy chút tiểu công trình làm một chút, lợi nhuận có bao nhiêu, tự nhiên là dễ thương lượng, cực kỳ an toàn không có bất kỳ cái gì pháp luật phong hiểm. Đêm nay trên diễn hội, Lý Minh Đông đụng phải Lão l ã n h đạo Đại Nhi tử, Nhan Hướng Mộ thời gian trước nghe nói Lão l ã n h đạo đối với Đại Nhi tử là yêu mến có thừa, đ á n g tiếc đằng sau hai người cãi nhau lớn, cũng liền mất t n sủng. Bất quá nghe nói những năm này tại phương diện đồ cổ tranh chữ sinh ý làm rất tốt, tại bất động sản cũng không ít nhân mạch, rõ ràng không thể coi thường. Nhan Hướng Mộ ngược lại là một rất nhiệt tình gia hỏa, lôi kéo bên cạnh một vị nữ, nói đối phương gọi Tô h y ể n là bất động sản cự phách q u c h Tiên sinh con dâu, đây chính là vị đại nhân vật em vợ cười miệng t tuét, tuét. Tại chỗ cho q u phu nhân Tô u n tới phía dưới vòi r n g c h y nước đ a t r đến q u phu nhân vỗ tay liên tục. Ngày thứ hai, Nhan Hướng Mộ lại hẹn Lý Minh Đông chạm mặt tắt cơm. Hắn nghĩ t h ầ m tất nhiên mình lập tức về hưu, muốn ném đi đ ứ ợ c thuận cái này chìa khóa vận năng. Nếu như Giao Hảo t ô đánh lao bằng hưu, Nhan Hướng Mộ cái kia cũng vẫn có thể xem là chuyện tốt. Lý Minh Đông cố ý chuẩn bị lật đi dự tiệc, lễ vật tuyển chọn tỉ mỉ, một bình hết mấy vạn u s D rượu đỏ, tại chỗ mở đi, lại thêm một khối len cả sơ mì ạ khăn quàng cổ đến từ sơ cốt len Bắc Bộ ấu Dương Sơn Nung, tuyệt đối xứng với người nhà họ Nhan. Nhan Hướng Mộ tiếp nhận khăn quàng cổ, đeo phía dưới, vừa cười vừa nói, rất giữ ấm, Tả Phi thường yêu thích. Hắn bình sinh ghét nhất chính là khăn quàng cổ, mở thủy rồi lên sau dán da thịt. sẽ ra một t ầ n g lớn. Trên bàn ăn, nhan hướng mộ một mực thổi phồng lấy Lý Minh Đông nói lao khổ công cao là phụ thân phụ tá đắc lực. Nghe hắn định n ọ t lúc cũng không phủ nhận, chỉ chứa làm hối hận ảo não. Lý Minh Đông cho là nhan hướng mộ tìm đến, có lẽ là muốn thông qua chính mình một lần nữa cùng đại lãnh đạo giữ gìn mối quan hệ. Trong lòng ngược lại là có thêm vài phần chắc chắn, nhưng nhan hướng mộ đã âm thầm cho hắn kết luận người này chính là trong tay phụ thân hoàn mỹ công cụ người không thông minh, lòng dạ cũng không đ ỏ giả hoạt càng không gọi được, chỉ là bởi vì quanh năm có địa vị t a o liền cho người một loại sâu không lường được g o giác, phàm là vòng vào bên trong đấu tuyệt đối. Không sống tới vòng thứ ba, cuối cùng cũng là bởi vì đi theo bên cạnh nhan thư hồng, một đường thông suốt, lại làm cho hắn tự cho là năng lực xuất sắc, chính là một cái rất dễ đối phó tiểu nhân vật. Gần nhất nhi tử mua xe mua nhà, những năm gần đây tại nữ nhân trên người tốn không ít, nhan hướng mộ rất có lòng tin, có thể để cho lão bà hắn tự mình ký tên đem hắn đưa vào đi ngồi t ủ Bữa cơm này ăn đến tất cả đều vui vẻ, nhan hướng mộ vẫn chưa thỏa mãn, hẹn hắn ngày thứ hai c h ạ mặt nữa. Lý Minh Đông tự nhiên không thể chối từ, cố ý xin phép nghỉ đến buổi nhan đại thiếu gia, h o p tim đi nhà hàng, còn mịt mờ ám chỉ bên này phụ cận có cái gì đại bảo kiện. Nhan Hướng Mộ đương nhiên từ chối khéo, bên cạnh hắn từ trước đến nay cũng là phụ nữ đ à n g hoàng, đối với loại này hoàn toàn trớn mắt. Sau lưng hắn vụng trộm cầm khăn tay xoa tay, chỉ sợ cái này làm loạn nữ nhân r a hỏa trên thân một b ệ n h Buổi tối tại trong phòng ăn chung, qua ba lần rượu, Nhan Hướng Mộ nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền thở dài nói: Hôm nay thực sự là làm phiền ngươi, ta rất thấy nấy. Lời khách sáo cũng không nhiều lời, giao tình liền tại đây chén rượu bên trong. Nói xong cũng ngửa mặt uống xong, Lý Minh Đông cũng đỏ mặt trả lại một ly. Ai? Nhan Hướng Mộ thở dài một tiếng, chúng ta cũng có thể nói là bạn vong niên, ngươi cũng là thật sự coi ta bằng hữu. Kỳ thực ta có chuyện do dự rất lâu, không biết nên không nên nói. Sự tình gì, ngươi cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, Lý tổng ngươi hẳn phải biết muội muội ta chuyện lúc còn bé à? Khi đó ta bởi vì sự tình bề bộn nhiều việc, liền không cẩn thận đem nàng nhốt ở nhà. Những năm này đi qua, nàng càng ngày càng nhớ ta, thường xuyên trả thù ta. Kỳ thực ta thật sự đối với nàng không có ác ý gì, ta là vô tội đó à? Chương 226 t r h i ư ê n đại tin vui, tất cả đều vui vẻ. Chương 226, t h i ê n đại tin vui, tất cả đều vui vẻ. Lý Minh Đông ở trên bàn cơm cười lạnh, đó là nàng lòng dạ h hỏi. Bất quá muội muội của ngươi vốn chính là loại tính khí này, ngươi không cần phải để ý đến nàng chính là, nàng trong công ty cũng nhảy nhót không được bao lâu, ta lại cùng ngươi nói chuyện, dưới tay ta văn tổng chính là để để ngươi, ngươi hẳn phải biết tên của hắn Kim Chí Văn, lão lãnh đạo xem ra không phải rất coi trọng hắn, về sau sản nghiệp này đoán chừng đều đến lưu cho ngươi à, chỉ cần ngươi cùng Nhan Tiên Sinh giao hảo, ta cũng là muốn như vậy, ta tại Đức Thuận cũng có cổ phần, sớm muộn đều biết trở về tranh một chuyến nhan hướng mộ Dương mắt nhìn Lý Minh Đông, vô cùng chân thành nói, nói đến nước này, ta liền đem ngươi quả thực tình bằng hữu, ta biết công ty một chút nội tình, có phải hay không Vinh Thịnh thiếu Đức Thuận tiền không trả? Đây coi như là công ty bên trong độ cao c ơ mật, Lý Minh Đông lập tức cảnh giác lên, lắc đầu nói: Ta đây khó mà nói. Nhan hướng mộ khoát h u a tay, khích tướng đạo: Ta là thật tâm đem ngươi trở thành bằng hữu, kết quả ngươi còn ở nơi này cùng ta giả vờ lao sói với đuôi. Vinh thịnh chuẩn bị đem nhẹ tài sản vận d o a n h khối này lấy ra, lấy tư cách gắn nợ, hơn nữa sẽ cùng Đức Thuận tạo thành quan hệ hợp tác lâu dài. Đây nếu là phóng tới ngoại giới, tuyệt đối là một lợi tin tức tốt ta. Ta chỗ này tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi có làm hay không tư mộ bằng hữu, thuận tiện kéo ta một cái a Đây chính là xích l ỏ a l ỏ a chỉ rõ Lý Minh Đông dùng nội bộ tin tức thêm thương đầu cơ cổ phiếu, cũng chính là chuột t h ư ờ n g Mặc dù không hợp pháp, chỉ khi nào chuột có thể chuẩn đi tuyệt đối có thể ăn được g ó c đầy b ụ n vệ. Lý Minh Đông trước đó cũng là kiếm công trình khổ cực phí đối với loại chuyện này vẫn luôn không dám đề cập tới. Bây giờ nhan đại thiếu gia chủ động đưa ra, hắn ngược lại là đ ộ c tâm, là có người nhận biết tại vĩnh đạt quy ngân sách. Tên là gì? Lý Minh Đông đơn giản đem người quen biết giới thiệu luận, nhan hướng mộ nghe bản tin bán nghi, nói chưa từng nghe qua, người này có thể tin được không? Ta nghĩ vẫn là nhiều khảo sát xuống đi, chuyện này dù sao phản pháp, vạn sự liền phải cẩn thận. Lý Minh Đông liên tục cường điệu đây là hơn 30 năm lão bằng hưu nhưng trong nội tâm vẫn là sinh nghi vì sao muốn kéo chính mình làm chỗ t h ư ơ n g n h ă n hướng mộ là giải thích như vậy kỳ thực trong này cũng có ta một điểm tư tâm ta nghĩ ta sớm muộn phải tới đức thuận cầm quyền ngươi là ta bạn vương niên h ta về sau sẽ cho ngươi lưu cái mời trở lại vị trí chúng ta cùng đi làm cái này chỗ t h ư ơ n g giống như là nhập đội giữa ngươi ta quan hệ thì càng chặt chẽ Lý Minh Đông bừng tỉnh đại ngộ đây chính là thiên đại tin vui hắn liên tiếp m 3 ờ i ba chén rượu nói chồng máu chảy đầu rơi mà nói hai người thiếu chút nữa thì tại trên bàn rượu thề huyết làm chứng kết làm huynh đệ cuối cùng diên phần mình say khướt về nhà. Nhan Thư Hồng lúc về nhà quét dọn vệ sinh người hầu đến tìm hắn cầm túi rác đi qua, lao ra, thứ này bỏ vào lầu hai phòng vệ sinh, dùng khăn giấy bao hết tầm vài vòng. Ta tại đổ rác lúc nhìn thấy nó chấn động rất xuống xuống, ngài nhìn xem a? Như thế một miêu tả, vốn là còn ngại b ẩ n thế nhưng là thật sự thấy rõ ràng khăn tay bên trong đổ vật gì lúc, tâm tư ngược lại là h o ạ t l ạ c hai đầu đòn kiên q u e t thử thay, cũng chỉ có là nữ nhi. Nhan Thư Hồng ý niệm chuyển nhanh chóng, khó trách trong khoảng thời gian gần đây nữ nhi đối với công chuyện của công ty như gần như xa, thì ra chỗ gấp n ố i ở chỗ này có tiểu hài kích thích tố bài tiết mất cân đối, cũng liền mất da tâm. nữ nhân chính là thời khắc mấu chốt muốn như xe bị tót xích nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một cái hảo kết cục sớm bị loại dù sao cũng so huyên náo ngươi chết ta sống muốn hảo lúc này hắn cảm thấy tốn d u ệ cũng có một người d á g v ẻ con rể mặc dù đối với khác không có một chút kính ý nhưng ở trước mặt ngoại nhân rất ít đùa nghịch lưu manh tinh khí c u ố i tuần đều mang nữ nhi cùng mình ăn hai bữa cơm đụng tới ngày lễ còn có thể đưa chút lễ vật miên m i ễ n cưỡng cưỡng hợp cách nghĩ tới đây hắn cũng không khỏi nhớ lại d ị Vang Thanh Xuân trình lộ làm mâu thân bằng hưu đề cử gặp mặt lúc rất mạnh mẽ. nói hai câu liền n â g trung trà lên hướng về trên mặt mình t ớ i nước, sau đó chạy ra ngoài cửa chỉ lố mũi mình mắng to cái gì phẩm đức thấp kém, việc á c bất tận. Nhan thư hồng khi đó cũng không làm cái gì, chỉ là hắn mang theo một cái khác nữ sinh vào nhà, muốn cùng trình lộ tương đối một phen, đồng thời không có ý gì khác, hắn còn nhớ rõ trình lộ chói bím tóc đuôi ngựa, to cỡ cổ tay, đầu hất lên giống như roi quất tới. hắn hỉ khí dương dương xuống lầu, chuyện này coi như kết thúc mỹ mãn, Lão Thiên Đại hắn không tệ, hắn đứng tại lớn nhất phòng tiếp khách, đ n g nhiên muốn đem ngăn tủ cái gì đổi cái vị trí, cố ý gọi tới Tống Duệ, kém hắn chuyển đông bàn tây. Tống Duệ cũng không phát cái gì tính bướng mình. không nói tiếng nào bận rộn, rời mệt mỏi, liền cởi xuống màu hồng áo len, đem tay háo v é n đến t u ổ i trò. không tệ nhan thư hồng thỏa mãn gật g ậ t đầu, cũng không phải đ ắ c ý tại đại sảnh mới bài trí, ánh mắt đặt ở tống duệ bền chắc cánh tay, đến cùng là người trẻ tuổi, cơ thể rất k h ô n g t ệ như thế nào, ngươi muốn cùng ta rèn luyện với nhau sao, ngày mai cùng nhau sáng sớm chạy bộ à, vòng quanh phòng ở chạy một vòng là được. tống duệ vẫn là bộ kia thái độ không chút khách khí, vậy thì quên đi nhan thư hồng cười ha hà nói, ở chung được một đoạn thời gian, ta đối với ngươi xem như thay đổi rất nhiều, cái khác không r ằ n g cơ thể phương diện là rất k h ô n g kệ, thật tốt bảo trì, tuyệt đối đừng béo đứng lên. Đoạn thời gian trước có ăn cái gì đồ vật đặc biệt sao? Này ngược lại là đem tống duệ cho hỏi khó. Hắn nhớ lại trước đây không lâu cấm nước, trộn d ạ n ó i ta đem ngươi đặt ở tủ lạnh lá trà lấy ra để cho Aji làm trứng luộc nước trà. Đây chính là nước ngoài mua được hồng trà A. Ngươi cùng ta nói đi làm trứng luộc nước trà ba. Nhan thư hồng k h ỏ e miệng không nhịn được run rẩy, thở một hơi thật dài sau, hòa ái nói, tùy ngươi cao hứng a, trứng luộc nước trà liền trứng luộc nước trà. Ta nói không phải cái này, ngươi không có ăn cái gì dược vật đặc biệt à? Dù sao có rất nhiều lão bản thuốc bổ ăn nhiều, sinh ra tiểu hài liền không bình thường. Ngươi hiểu ý của ta không? Tống Duệ lập tức phản ứng lại, như mày, nhưng vẫn là đáp, loại chuyện này ngươi không cần quan tâm, ta cùng Dịch Phỉ gần nhất rất tốt. Nhan Thư Hồng d ù n g trưởng bối thái độ vô vu bờ vai của hắn, ngược lại là đem Tống Duệ bị sợ n h y lên, ngươi cũng không cần thay Dịch Phỉ lừa gạt ta, hai người các ngươi có chính mình dự định ta biết, nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ à? Chờ bụng lớn có Tiểu Hải kết hôn liền không dễ nhìn, ta cũng không phải cái gì phong tiến đầu lĩnh, ngươi ở đều và ở cùng Dịch Phỉ kết hôn cũng không có gì. Tống Duệ ít nhiều có chút không tin, nhưng cũng không phủ nhận, Dịch Phỉ đối với ta là rất tốt, nhưng Tiểu h à i sự tình ta phải thận trọng cân nhắc, ít nhất phải qua một thời gian ngắn. gần nhất công ty cũng bể b ộ n nhiều việc, hai chuyện kẹp vào nhau, cơ thể tóm lại không chịu đổi, h a i Tử dù sao muốn nàng sinh, hai chúng ta cùng một chỗ mang, không phải ném qua một bên một cái, chính mình biết chơi bùn l ớ a lên. Câu nói này rõ ràng là đang dế cợt Nhan Thư Hồng hắn không kiên nhận ngắt lời nói, mang Tiểu h à i có thể có bao nhiêu phiền phức, ngươi không mang qua có tư cách gì nói loại lời này, mấy năm trước không t ự a n h ư cái tiểu động vật giống nhau sao? Tóm lại là người, không phải mèo chó, không hợp ý liền ném một bên tự sinh tự diệt. Nhan Thư Hồng nói không ra lời, h a i Tử cùng hắn tới nói, càng nhiều là cái xa lạ đồ vật, cái mớ gỗ, hoa hoa khóc lớn một phen, coi như đi tới thế giới. lại v ứ t cho la bà thỉnh thoảng ở trên bàn cơm nói chút đạo lý liền trưởng thành nhưng đại nhi tử cứ như vậy rời đi chính mình hắn không phải đối lý chẳng qua là cảm thấy còn không có tổ chức ra lời phản bác tống duệ ở bên cạnh vừa cười vừa nói như vậy đi ta có cái đề nghị dịch phỉ đem tiểu hải sinh ra ngươi vừa vận từ trước trở về hưởng thụ niềm vui gia đình còn có kim trí văn cũng từ trước vậy thì tất cả đều vui vẻ cứu cứu cùng tiểu hải thân nhất hắn chắc chắn vui lòng